Đang lúc bọn hắn kinh hãi trong lúc, thấy Mộ Long trợn xuất thủ. Bang bang. Bản thân bị vây chấn kinh trạng thái, làm Thạch Liên Sinh cùng Đông Kiệt hai người phản ứng rõ ràng chấm nhất phân, là trọng yếu hơn thị, trong khoảnh khắc đó, Mộ Long hiện ra lực lượng lại là Nghiệt Linh trung cấp tu vi thần nhân, hoàn toàn vượt qua Thạch Liên Sinh cùng Đông Kiệt hai người một bậc, điều này càng làm cho bọn họ liên tránh né phản kích phòng thủ có thể cũng không được. Chỗ tối tần chính nhìn ở trong mắt, hai mắt hiện lên vẻ tinh quang, đây mới là Mộ Long chính là mục đích, khó trách cảm giác, cảm thấy Mộ Long bố trí này, nếu nói muốn tiêu diệt dụng thiết kiếm thần đạo kế hoạch trăm ngàn chỗ hở. Tình cảm người ta mục đích thật sự ở chỗ này, hắn cũng chú ý tới. Mộ Long xuất thủ thị hai ngón trỏ, mà hắn xuất thủ trong máy mắt, kia ngón trỏ biến thành màu đen, mang theo một tia ma đạo mùi vị khá là hung ác cảm. Bị đánh trúng thạch liên sinh cùng Đông Kiệt thân thể hai người du lên, sau đó tiểu ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp. Hết lần này tới lần khác thân thể của bọn hắn cũng không có cái gì khác thường, nhưng nhìn ánh mắt nói, sẽ phát hiện trong ánh mắt của bọn họ phảng phất có một người khác ở dự tận thống khổ gầm thét. Rất rõ ràng, đây là nhằm vào linh hồn một loại thủ đoạn thần bí. Mộ Long đột nhiên xuất thủ cũng làm cho Thiết Kiếm Thần Đạo Chủ có chút ngạc nhiên, đang ở hắn kinh ngạc trong nấy mắt, Mộ Long lại ra tay nữa, nhanh đến cực hạn vồ một cái về phía kia Thiết Kiếm Thần Đạo Chủ trong tay sách quý. Thiết Kiếm Thần Đạo Chủ giật mình quy giật mình, đúng là vẫn còn biết Mộ Long ác độc tâm tính người, cơ hồ là trước tiên đã muốn đem sách quý này cho xé nát, nhưng là hắn trợn phát lực, nhưng chưa từng nghĩ phía trên sách quý trợn buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, làm hắn không thể đắc thủ, mà lực lượng kia hơi thở rõ ràng là Mộ Long. chào ngươi có chuẩn bị? Thiết Kiếm Thần Đạo Chủ kinh hô, người cũng biết chậm, bàn tay của Mộ Long cũng đến đầu ngón tay của hắn cũng đụng phải kia sách quý. siêu thiết kiếm thần đạo chủ phản ứng cũng là kém sắc, đầu thủ ném sách quý cho đi ra ngoài, bản thân của hắn cũng thuận thế chẩn lóe, miễn cưỡng tránh ra mộ long công kích, cũng là mộ long mục tiêu thứ nhất đặt ở trên sách quý, mới cho hắn cơ hội, cho nên mộ long không có làm dừng lại, lập tức phóng lên cao, đi bắt kia sách quý. siêu thiết kiếm thần đạo chủ lại mượn mộ long đi bắt sách quý cơ hội, hung tận một quyền hung mãnh đánh ngưỡng mộ dưới sườn của long, lấy cảnh giới của hắn hung như vậy xuất thủ, coi như là mộ long cũng không khỏi không ứng phó, chỉ có thể hạ xuống tới xuất thủ công kích cơ hội tới. Chỗ tối Tần Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng mừng rỡ, lập tức phát động Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt. Quét. Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt chỉ có trăm mét cự ly, nhưng là kia sách quý bị thiết kiếm thần đạo chủ dùng sức ném, cảnh giới của thử nghĩ xem đường đường nhất linh thần người hắn, sao có thể có thể gần, cả thể ném xuống 3, 4000m cự ly, Tần Chính phản ứng cũng vượt qua mau, tốc độ của bằng nhanh nhất, vòng qua tầm mắt của hai người, ở đây sách quý rơi xuống địa phương xuất hiện, một phát bắt được sách quý, đem thu vào thắt lưng không gian, liền lợi dụng Thần Thông Lạc Tinh Truy. Nguyệt một cái lắc mình biến mất. Tặc tử thật can đảm vậy ngay cả ba chiêu liền giết Tiết Kiếm Thần Đạo Chủ liên tục bại lui Mộ Long Thủy Trung chú ý đến sách quý vừa nhìn có người khoác áo tràng cấp đi liền nổi giận sẽ phải đuổi giết kết quả mới phát ra gầm lên chỉ thấy người nọ biến mất tại chỗ làm hắn không khỏi hơn gấp gáp cùng lúc đó Tiết Kiếm Thần Đạo Chủ cũng đột nhiên sợ hãi tỉnh dậy mạng sống mới là chỗ mấu chốt liều mạng cho cái gì lập tức hướng đông báo táp đi ra ngoài kể từ đó thị sát Tiết Kiếm Thần Đạo Chủ vẫn đuổi theo sách quý sẽ làm cho Mộ Long có chút thế khó xử chỉ là do dự một chút kia sớm đã đem thần thông lạc tinh truy nguyện phát huy đến cực hạn tận chính. Mấy trăm mét xuyên qua, đã đến một ngọn núi sau, hắn thì càng thêm không chút kiêng kỵ thoát khỏi nơi đây. Mộ Long đuổi nữa hắn sau đó, cũng đã tìm không được tung tích, tức Mộ Long một quyển đưa núi nhỏ kia cho đánh bể. Rời khỏi nơi đây sau, Tần Chính liền vòng một vòng tròn lớn, trở lại thiết kiếm thần sơn vị trí, nhưng cũng không trở về, mà là đang cự ly Mộ Long ước chừng hơn 70 dặm địa phương, cái cự ly, Tần Chính tin tưởng, Mộ Long thị không có cách nào phát hiện hắn, đây là thông thiên thần mục ưu điểm. Như thế hắn tiếp xúc chú ý Mộ Long, xem xét tình huống chung quanh, còn nghĩ tia sách quý lấy ra ngoài. Sách quý lấy ra trong ngáy mắt Tần Chính trên liền phát hiện có đặc thù sóng sức mạnh, mà xa như vậy ở ngoài hơn 70 dặm Mộ Long cũng đột nhiên từ ngồi cạnh nói với Thạch Liên Sinh cùng Đông Tiễn nói, lập tức đứng lên, cái này để cho Tần Chính kết luận, trên sách quý quả nhiên có Mộ Long lưu lại ấn ký. Tần Chính thuận tay nhẹ nhàng vẽ, một cỗ lực lượng khổng lồ thấm vào đi xuống, lập tức liền tìm được rồi trên sách quý Mộ Long lưu hạ lực lượng ấn ký, thuận tay liền cho xóa sạch. Như thế cũng không cần lo lắng Mộ Long lại thông qua ấn ký này cảm ứng được sách quý tung tích. Chỗ này lao đi ấn ký thời điểm, Tần Chính liền thấy kia Mộ Long tức sắc mặt tái xanh, đều vặn méo. Tần Chính tùy ý nhìn lướt qua sách quý này, bên trong ghi lại làm như một loại vô cùng bất phàm thần kỹ, nhưng tựa hồ này cũng không phải là sách quý hấp dẫn nhất địa phương, bởi vì ở trong sách quý còn có một ở địa phương tản ra lực lượng, làm hắn thông thiên thần mục không thể thăng cái nhìn thấu đổ vật bên trong. Có chút ý nghĩa, nhìn sách quý này tựa hồ là mộ long phá lệ muốn có được. Tần Chính thuận tay dẫn sách quý thu vào không gian thắt lưng, hắn tiếp tục quan sát mộ long, chỉ thấy kia mộ long cũng không có đánh chết thạch liên sinh cùng đồng kiệt, mà là không ngừng ở trên người của hai người chỉ vào chứ, sau đó liền nói cho hai người chứ cái gì. Thạch Liên sinh cùng đồng Kiệt tự nhiên là kháng cự. Xem bọn hắn bộ dạng, Tần Chính rất nhớ tiến tới xem một chút, nhưng là Mộ Long này thật sự là dảo loạn, Tần Chính không có nắm chặt đến gần nói. Hôm nay tính táo lại Mộ Long liệu sẽ có biện pháp phát hiện hắn, lý do an toàn cũng không có nhích tới gần. Bên kia không có trải qua bao nhiêu trao đổi, ở sau mấy phen thống khổ chi, Thạch Liên sinh cùng đồng Kiệt liền khuất phục. Dưới Mộ Long yêu cầu, khuất nhục ngưỡng Mộ Long quỷ giảm xuống đất thân phục. Mộ Long còn lại là ẩm ý cuồng thiếu xem ra ta được đến bí thuật này vẫn rất có điểm tác dụng sao? Cho các ngươi hai cái để làm thủ hạ nhóm đầu tiên của ta các ngươi nên vì thế cảm thấy cao hứng. Thạch Liên Sinh cùng đồng trong lòng của kiệt toán hận nguyên rủa, nhưng cũng không có cách khác, chỉ có thể túi đầu. Tốt lắm, sau này các ngươi vẫn là như cũ. Sau khi trở về, ta cũng vậy sẽ tận lực giúp các ngươi đi lên thạch gia cùng yêu đồng tộc trưởng ra vị trí. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, là vì ta cống hiến. Mộ Long nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Chúng ta biết, Thạch Liên Sinh cùng đồng kiệt chua xót nói. Mộ Long ha ha cười nói không nên cảm thấy vì ta cống hiến sẽ rất khổ. Các ngươi sau này sẽ minh bạch, vì ta cống hiến là vinh hạnh của các ngươi. Tương lai không lâu, cả Tây Nam địa giới đều muốn ở trong ta mộ long trưởng khống. Phát vừa thông suốt lời nói hùng hồn sau, hắn phất tay một cái đi, đi Thiết Kiếm Thần Sơn xem một chút. Chương 635 sóng gió dông dập, nhìn mộ long ba người chạy thẳng tới Thiết Kiếm Thần Sơn, Tần Chính cũng là lấy cùng bọn họ ngang hàng tốc độ trở về, tóm lại chính là giữ vững khoảng cách nhất định. Cự Li Thiết Kiếm Thần Sơn nước chừng còn có hơn 10 em mở thời điểm, đi vào trong mộ long ba người lại dừng lại, cũng không biết mộ long suy nghĩ chuyện gì tỉnh, trầm ngâm nửa ngày trời sau, liền để cho Thạch Liên sinh cùng đồng Kiệt hai người rời khỏi một mình hắn đi trước Thiết Kiếm Thần Sơn, hơn nữa tốc độ cũng hơi tăng nhanh rất nhiều, nhìn trong mắt quang mang chớp thước, làm Tần Chính hiểu biết, Đại Khái Mộ Long đang suy nghĩ chuyện, hắn cũng chưa có tiếp tục lưu lại, nhanh chóng trở lại Thiết Kiếm Thần Sơn. Lúc này Thiết Kiếm Thần Sơn sớm đã là giống tuyết, khi trước giết chóc sớm đã đem Thiết Kiếm Thần đạo người đều dọa cho chạy. Tần Chính một người ngồi ở đỉnh núi, đang đợi Mộ Long về đến. Cũng không lâu lắm, Mộ Long liền một mình đến đây. Long thiếu gia trở lại, "Gì? Ít cùng Đông ý đây." Tần Chính hướng phía sau Mộ Long nhìn lại, "Bọn họ tạm thời có chuyện quan trọng, đi trở về." Mộ Long thuận miệng nói, ánh mắt thì tại bao quanh đánh giá Thiết Kiếm Thần Đạo người đều chạy, chạy. Ta vốn định xuất thủ, nhưng vừa nghĩ, không thể nào đều lưu lại, xích không ra tay đều vô dụng, sẽ không xuất thủ. Chẳng qua là thủ tại chỗ này. Tần Chính sau khi trở về, giống như trước đang suy tư ứng đối ra sao Mộ Long. Mộ Long này tâm tư xảo trá cực kỳ, thứ khó đối phó trình độ, nhưng là không thể so với cái giả tiểu vân kém. Nghe thấy lời ấy, Mộ Long gật gật đầu, ngoài miệng nói Tần Chính a, Thiết Kiếm Thần chuyện của đạo tương đối phức tạp, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Tần Chính đạo Long thiếu gia xin cứ việc phân phó. Mộ Long cười cười, người lại có ý vô tình chuyển tới phía sau Thần Chính. Đạo Thạch Liên Sinh cùng Đông Kiệt đã giúp ta đối ngoại tuyên truyền, nói chân chính xuất thủ tiêu diệt hết Thiết Kiếm Thần Người của Đạo Thị Mộ Tùng Năm, mà kia Thiết Kiếm Thần Đạo Đạo Chủ Hòa Mộ Tùng Năm sớm có hợp tác, ngươi cảm giác được việc này. Thì ra là như vậy. Thần Chính tự kỳ quái, nếu là Mộ Long đơn thuần đối Phó Thạch Liên Sinh cùng Đông Kiệt, tựa hồ không tất yếu phiền toái như vậy, hơn nữa xuất thủ như thế, cũng không thể có thể đem Thiết Kiếm Thần Đạo hoàn toàn phá hủy. Tình cảm hắn từ đầu đến đuôi không có ý định chân chính tiêu diệt hết Thiết Kiếm Thần Đạo, là muốn lợi dụng lần này chuyện tới đả kích mộ ra đối thủ cạnh tranh mộ tùng năm, hơn nữa là thông qua thạch liên sinh đi với đông kiệt hai cái này đến từ thạch gia cùng yêu đồng tộc trong điểm bồi dưỡng thế hệ trẻ miệng chọc ra như vậy người khác khẳng định hơn tin tưởng, coi như là mộ tùng năm muốn giải thích cũng không được. Cuối cùng đấu lại cả 5 năm trước chuyện giá họa, mộ này tùng năm chẳng lẽ không phải muốn đưa mạng? Thủ đoạn này đủ hiểm đủ độc đủ tổn. Thông thiên thần mục thủy trung mở ra tần chính cũng tương tự thấy đi tới sau lưng mộ long ngón trỏ phải đã biến sắc, rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng, muốn động dùng thủ đoạn đối phó với thạch liên sinh hai người đối phó hắn. Tần Chính trợn xoay người, biến thành đối mặt với Mộ Long. Cử động này để cho Mộ Long có chút ứng phó không kịp, vội vàng thu hồi tay, nhìn Tần Chính đã nghe Tần Chính đạo Long thiếu gia, chuyện này ta không tốt quyết định, ta là Đại tiểu thư cận vệ đội trưởng, tự nhiên muốn nghe Đại tiểu thư ra lệnh, cho nên ta liền không phục hồi, đi mời bày ra Đại tiểu thư, cáo tử. Nói xong, căn bản không cho Mộ Long cơ hội mở miệng, bay lên trời, ngưỡng mộ nhà thành bay đi. Mộ Long lăng kinh ngạc đứng ở đỉnh núi, trong lúc nhất thời cư nhiên bị Tần Chính như vậy có chút ứng phó không kịp, mạnh mẽ ra tay đi. Rất khó nói Tần Trinh có thể hay không từ trong tay của hắn chạy trốn, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chọn lựa vây quanh phía sau Tần Trinh đánh lén tính toán, đó chính là đợi đến Tần Trinh cự tuyệt, liền xuất thủ, có ở hắn nghĩ đến, Tần Trinh không cự tuyệt, ít nhất sẽ biểu hiện ủng hộ lối nói của hắn, giờ thì tốt rồi, Tần Trinh lại tuyển trẻ con. Đường thứ ba, đi mời bảy ra mộ Yên Nhi. Nhìn Tần Trinh đi xa bóng lưng, Mộ Long Sinh già mãnh liệt xúc động muốn xuất thủ ám sát, nhưng hắn vẫn là nhịn được, mấu chốt nhất là hắn không có nắm chắc, tiếp theo chính là trộm đi sách quý người có hay không ở chỗ này. Hắn cũng không xác định. Nếu là hắn xuất thủ, mà người nọ còn đang, hơn nữa âm thầm đúng tay, thì càng để cho hắn bị động. Chứ chi hắn lần này hành động một vấn đề lớn nhất chính là thiết kiếm thần đạo chủ chạy trốn. Nếu là nữa gây bất lợi cho tần chính hành động lợi của, tiêu thật sự có có thể làm chuyện phát triển thoát khỏi hắn trường khống. Suy tư một lúc lâu, mộ long phóng khí xuất thủ, nhưng là mộ long phản ứng cũng rất mau, giống như trước tốc độ của bằng nhanh nhất trở về mộ gia. Hắn muốn an bài một ít chuyện, tần chính tự nhiên chú ý tới vòng qua mộ long của mình. Kỳ thật hắn cũng nhíu đầu, nếu là mộ long thật liều lĩnh động thủ vậy tất nhiên sẽ phát hiện chính là cá trộm lấy sách quý chi người hắn, vậy đối với hắn Tựu thật to bất lợi cho dù là hắn có thể giết chết Mộ Long nhưng hắn cùng Mộ Long đồng thời đi ra ngoài Mộ Long lại chưa từng trở lại bản thân lấy mặc người nhà hung hán bá đạo tiếp theo tiêu diệt hết hắn làm cho hạ giận cũng không sát Mộ Long Tựu bại lộ cho nên hắn mới thật sự là lưỡng nan đây hôm nay cũng là tốt lắm trở lại mộ gia thành dung nhập vào kia náo nhiệt trên đường phố trái tim của Tần Chính cũng bình tĩnh trở lại hắn phải đi gặp Mộ Yên Nhi sau đó liền tìm lý do đi tu luyện tra xét một chút kia trong sách quý rốt cuộc có như thế nào huyền bí lại có thể tản mát ra kỳ dị linh khí, linh khí này rất thuần túy, dùng để tu luyện, kia trợ lực còn tương đối khá, còn có trong sách quý ẩn nút bí mật, rất đáng được mong đợi. Hơn nữa tần chính còn phát hiện, mộ gian này nội bộ tranh đấu thứ tàn khốc thảm kịch lại càng làm người ta mắt mũi tròn tròn, điểm này vừa vặn cũng là hắn có thể lợi dụng, đối với kéo mộ ra ở, làm hết sức không hướng đi thần ương đạo động thủ còn có lòng tin, tự nhiên hắn cũng không thể có thể kéo ở quá lâu, nhưng chỉ cần có chút thời gian, hắn kiên trì tin tưởng, nhị đệ tử long bằng đột phá đạt tới linh thành cảnh giới vẫn là có thể, khi đó tự không cần quá mức nghệ nang mộ ra. tần chính trong lòng suy nghĩ liền vào vào mộ ra, chạy thẳng tới mộ yên nhi biệt viện ứng phó mộ yên nhi nói với tần chính tới rất đơn giản nữ nhân này có chút tự đại kiêu ngạo hết lần này tới lần khác năng lực có hạn có thể kém xa tít tắc bộ long đi tới mộ yên nhi trước biệt viện tần chính liền phát hiện không khí nơi này tựa hồ có điểm lạ lạ một chút thị nữ đều ở nhỏ giọng cô ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng phòng khách tiểu chính từ tới vào đi cũng không biết là vô tình hay là cố ý kia giả tiểu vân tiểu ra hiện tại cửa phòng khách tiếng lớn nói với tần chính tần chính lườm giả tiểu vân nhan nhạt đáp một tiếng, đi tới cửa phòng khách, nói khẽ với giả Tiểu Vân đạo rất nhiều ngày không thấy, người đang ở đây mộ gia còn rất thoải mái sao? Không cần nàng nhiều lòng. Giả Tiểu Vân trừng mắt nhìn Tần Chính, ta không phải là lo lắng nàng bị người phát hiện sao? Tần Chính cười nói. Giả Tiểu Vân hừ lạnh nói trông non tốt một mình người sao? Hai người nhỏ giọng thầm thì chứ, hãy tiến vào phòng khách. Bên trong phòng khách ngoại trừ mộ Yên Nhi ra còn có khách nhân, thị tên nam tử trẻ tuổi, nhưng là cả người khí độ cho người cảm giác vẫn là rất bất phàm. Nhìn thấy Tần Chính tiến lai, người này hai mắt đột nhiên nổi bắn ra kinh người tinh quang dường như muốn xuyên thủng nội tâm tần chính một loại, quát lên tần chính, có người gặp lại người giết huynh đệ của ta Dương Vân Tùng, có thể có chuyện này. Tần chính còn đang nghi ngờ người này là ai, không nghĩ tới người này lại tới một lần đột nhiên tập kích, hơn nữa cũng ít nhiều để cho tần chính có chút chấn động, người này lại là Dương Vân Tùng huynh trưởng, hơn nữa chính là vì Dương Vân Tùng đến chết tới, là trọng yếu hơn thị, người này lại trực bức Dương Vân Tùng đến chết hung thủ chính là hắn. Nếu là đổi lại người bên cạnh, đoán chừng muốn lộ ra sơ hở, tần chính giữ rất ổn định, thần thái tự nhiên, lúc đó đánh chết Dương Vân chuyện của Tùng, hắn thông thiên thần mụ mở trong vòng vương viên chăm dặm hết thể đều thu vào đáy mắt hắn có thể kết luận không có ai thấy về phần người này như thế nào biết được hắn không biết có lẽ là mộ yên nhi lộ ra sơ hở có lẽ là dương gia bản thân sẽ có đặc thù nào đó tìm giết chết người nhà mình thủ đoạn đặc thù nhưng là không thừa nhận vẫn nhất định phải làm tân chính lúc này cũng chú ý tới mộ yên nhi ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng dù sao chân chính giết chết dương vân tùng chính là hắn mộ yên nhi đừng xem mộ yên nhi ở mộ gia địa vị rất cao hung hanzá đạo chỉ khi nào dính dáng đến chuyện này đó chính là hai đại gia tộc ở giữa va chạm đây cũng không phải là nàng mộ yên nhi có thể tả hữu chuyện, còn có thể những lúc trước đó bị nàng đối tượng mộ gia đệ tử xuất thủ đối phó nàng đây. ngươi là ai, ta có cần thiết trả lời vấn đề của ngươi cái gì? Tần chính nhũ môi, mạng bất tại hồ nói, sau đó xoay người nhìn về phía mộ yên nhi đạo gặp qua đại tiểu thư, cử động như vậy làm dương gian này nam tử trẻ tuổi rất có một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, biệt khuất thiếu chút xuất thủ, nhưng nghĩ tới nơi này là mộ gia, hắn vẫn nhịn được. mộ yên nhi thấy tần chính phản ứng linh mẫn như thế, cũng là cao hứng, chỉ chỉ bên cạnh của mình ghế ngồi, cười nói nàng trở lại, lại đây ngồi đi. Tần Chính liền ngồi ở Mộ Yên Nhi một bên. Tần Chính, nàng sáu. Dương gia nam tử lạnh lùng nói, Tần Chính hoàn toàn không nghe thấy tự đáp, quay đầu đối với Giả Tiểu Vân đạo tiểu vân tỷ, lại đây ngồi a. Cái này làm Dương gia nam tử nổi giận, trở nên đứng lên. Dương Vân Bình, nàng muốn đi. Mộ Yên Nhi mặc dù mới có thể một loại, dù sao ở Mộ gia nhìn như này bình thản, kỳ thực sớm hơn ngoại giới còn tàn khốc hơn trong cạnh tranh trải qua tôi luyện, làm việc phương diện cũng là có mình một bộ, không đúng vậy không đến nỗi có thể ở Mộ gia bá đạo như vậy, không chỉ có riêng này sau lưng là dựa vào có người đơn giản như vậy. Vốn là giận dữ Dương Vân Bình cùng Mộ Yên Nhi bốn mắt nhìn nhau, đốn lửa bắn tứ tung a. Tần Chính an vị ở một bên, mừng rỡ xem náo nhiệt. "Mộ cô nương, ta lần này tới trước mục đích, nàng cũng biết, chính là muốn điều tra huynh đệ của ta Dương Vân Tùng đến chết, rốt cuộc ai là hung thủ?" Dương Vân Bình đạo. "Nàng điều tra đi bá, nơi này của tìm ta cho cái gì?" Mộ Yên Nhi đạo. "Căn cứ ta được đến đích tình báo bảy, hung thủ đang ở nàng bên trong biệt viện này." Dương Vân Bình trầm giọng nói, ánh mắt cũng không ngừng ở Mộ Yên Nhi đi với trên người của Tần Chính quét tới quét, ý kia rõ ràng. Mộ Yên Nhi cả giận nói Dương Vân Bình, Ngươi đừng khinh người quá đáng, có ý gì? Nàng cũng biết chúng ta là hung thủ, lấy ra chứng cứ tới. Dương Vân Bình đạo huynh đệ của ta trên người có sinh tử liên tâm trục, người nào giết hắn, ta tự nhiên có cảm ứng, có thể đoán được. Mộ Yên Nhi giễu cợt nói không thể nào, Dương Vân trên thân tùng căn bản không có. Nàng lời kia vừa thốt ra, bên trong phòng khách không khí chính là đột biến. Dương Vân Bình con mắt xuất tinh mũi nhọn, đe dọa nhìn Mộ Yên Nhi làm sao ngươi biết không có, sinh tử liên tâm trục chỉ có người bị giết sau mới có thể nhìn ra có hay không. Hắn chậm rãi đứng lên Mộ Yên Nhi, xin ngươi cho ta cá giải thích chương 636, đột phá niết linh thần nhân. Mộ Yên Nhi biểu hiện để cho Tần Chính em thầm lắc đầu, cuối cùng là năng lực có hạn, nếu là đối mặt với mạc người nhà, nàng cũng là có thể hoàn toàn dựa vào mục gia đại tiểu thư Hung Hãn bá đạo tư thái giải quyết, nhưng là đối mặt với giống như trước cường đại Dương gia tới trước Dương Vân Bình, không nghi ngờ chỉ có thể là ứng phó, nhưng thật sự đối trọi gay gắt, nàng tiểu rõ ràng hiện lộ ra chưa đầy. Tuy tiện một câu nói bị Dương Vân Bình bắt được sơ hở sau, Mộ Yên Nhi trước tiên tiểu toát ra kinh hoàng. Tần Chính thì thản nhiên nói Dương Vân Tùng theo nhà đại tiểu thư viện chuyện này sau đó, ta liền ở một bên Hắn liếc mắt một cái Dương Vân Bình chuyện đơn giản như vậy, nàng sẽ không cũng không nghĩ đến sao, lại lấy ra hùng hổ do người, xin hỏi, ta là không phải là phải phá lệ nhắc nhở nàng một câu, nơi này là mộ ra, không phải là Dương ra. 3. Nhận được tần chính nhắc nhở mộ yên nhi nhất thời tình ngộ lại, biết mình như thế, vỗ cái ghế tay vịt, phẫn nộ quát Dương Vân Bình, nơi này là ta mộ ra, không phải là nàng Dương ra, chịu không được ngươi ở nơi này Dương ai, còn nói xấu chúng ta là giết chết Dương Vân Tùng hung thủ, nàng làm như vậy, ta hiện tại rất hoài nghi, Dương ra các người đối với chúng ta mộ ra thái độ. Chuyện này ta muốn bẩm cáo với đại trưởng lão." Dương Vân Bình sắc mặt biến hóa, Tây Nam này địa giới hơn 10 thế lực chung sống, nhưng là lẫn nhau tranh đấu lợi hại, cũng phân là thành hai cái phe phái, năm sáu cái thế lực liên hợp ở chung một chỗ, cùng chung đối ngoại, trong đó Mộ gia cùng Dương gia chính là cùng tiến thối, mà mấy người bọn hắn trong thế lực, vốn chính là Mộ gia hơi thắng một chút, hôm nay Mộ gia đại trưởng lão thành tựu linh thành thần nhân, huống chi đem Mộ gia đẩy lên một cao độ toàn mới, trong mơ hồ có Mộ gia cầm. Đầu ý tứ, nơi này của nếu là ở Sigmic, còn không có chứng cớ đối với hắn chung quy phải không lợi. Mộ Cô Nương Chuyện này đang mang huynh đệ của ta đến chết, ta cũng vậy không thể coi thường. Dương Vân Bình đạo, Dương Vân Tùng đến chết, ta cũng vậy rất khó chịu, nhưng ngươi vì sao lại không nên nói cùng ta có liên quan? Điểm này, nàng nhất định phải cho ta nói rõ. Mộ Yên Nhi hùng hổ dọa người. Dương Vân Bình trầm ngâm nói có người nói qua, Vân Tùng ở sau tránh ra buổi đấu giá linh thành thần người kia đại chiến chi, từng tuyên bố đi tìm nàng. Mộ Yên Nhi cười lạnh nói hắn nói tìm ta, Tiêu Thật tìm được ta cái gì? Tiêu Thật sự là đi tìm ta cái gì? Cũng bởi vì này, nàng liền tới hưng sư vấn tội, là của ta thất nộ kính xin mộ cô nương tha lỗi. Dương Vân Bình biết không cách nào nữa hỏi ra cái gì, ở dưới dọn thấp đầu ta liền không phải giầy cô nương tin tức, đi trước. Dương Vân trước khi bình đi, vẫn không quên quay đầu nhìn chăm chăm Tần Chính một cái. Lúc này mới rời đi. đợi rời đi, mộ Yên Nhi cũng giải xích một hơi. Đại tiểu thư, ta còn có việc muốn đơn độc nói cho ngươi. Tần Chính vừa nói, cố ý nhìn thoáng qua giả Tiểu Vân. mộ Yên Nhi đối với Tần Chính giúp mình những phó Dương Vân Bình rất là cao hứng, tự nhiên đối với hắn nói cũng là nghe càng nhiều hơn một chút, liền đặt đầu, khoác khoát tay, để cho bên trong phòng khách người đều rời khỏi. Giả Tiểu Vân hướng về phía Tần Chính cười thần bí sau, mới rời khỏi, nàng một nụ cười kia để cho Tần Chính cảm thấy không khỏi một trận khó chịu. Đám bên trong phòng khách không còn gì khác người, Tần Chính mới dùng bí thuật ngăn cách người bên cạnh nghe trộm, nói chuyện của Mộ Long cặn kẽ một lần, tự nhiên nên không nói chắc là không biết nói. Sau khi nghe xong, Mộ Yên Nhi cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là nàng vẫn tính là tinh táo, đạo sự kiện này, nàng coi như cái gì cũng không biết, ta sẽ nói chuyện với Mộ Long đơn độc. Ta nghe đại tiểu thư. Tần Chính đạo. Ừ, nàng cho không sai. Mộ Yên Nhi trầm ngâm nói như vậy đi. Vai hùng các vừa ở không rơi xuống, người đi tu luyện sao? Tần Chính tự nhiên vui thích đồng ý. Cáo Mộ Long tình huống tố Mộ Yên Nhi, không phải là không nói cho Mộ Yên Nhi, bọn họ tỷ đệ riêng mình một thanh chui đều ở hắn trong lòng bàn tay của Tần Chính đây. Sau này hắn ở mộ gia làm việc thế tất càng thêm dễ dàng. Tần Chính tràn đầy mừng rỡ lần nữa đi tới vai hùng các. Vai hùng trong các đích xác đã không rơi xuống, nhưng là xếp hàng muốn ở chỗ này người tu luyện thật đúng là không ít, trong đó phần lớn cũng là mộ gia đệ tử. Dù vậy, đối mặt với Mộ Yên Nhi này hùng hán bá đạo đại tiểu thư, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thành đem điều này cơ hội cực tốt dẫn đầu tặng cho Tần Chính. Và vai Hùng Các, Tần Chính cũng là một trận thư thái. Mới nhận được sách quý, đang muốn cái thời gian tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu vừa lộn, hơn nữa hắn cũng là bí cảnh cảnh giới đại thành đỉnh núi, cũng muốn tìm cơ hội có thể hay không hoàn thành đột phá, bước vào niết linh thần nhân cảnh giới đây. Có thể ở mai hùng này các tu luyện, tự nhiên là làm ít công to. Tần Chính đi trước phong ai hùng này các nhắm lại tới, phòng ngừa người bên cạnh nhìn trộm nghe trộm, lúc này mới lấy ra sách quý. Trong sách quý ghi lại một loại thần kỹ tuy nói thần kỹ này tự hồ chỉ thị mặt ngoài cái gì bên trong lẩn dấu cái gì mới là căn bản nhưng là tần chính không thừa nhận cũng không được hắn nhìn lướt qua kia thần kĩ nhưng cựu thừa nhận đây không phải là thường mạnh mẽ một loại thần kĩ đối với hắn mà nói cũng là có thật lớn trợ lực này thần kĩ tên gọi thần uy đại thủ ấn thần uy đại thủ ấn chẳng những đánh giết lợi hại lại càng có vô hình lực uy hiếp thi triển sau đó dễ dàng làm lòng người sợ hãi sợ nghệ năng tình vì thế không cách nào toàn lực xuất kích nếu là phối hợp tần chính võ mạch thần thông chi thần uy như ngụ hiệu quả kia chắc sẽ thị tăng gấp đôi tăng cường đối với lần này thần kĩ tần chính vẫn là rất động tâm. Cho nên Tần Chính quyết định tu luyện này thần kỹ, luyện thần uy đại thủ ẩn tu phương pháp, phương pháp vận dụng cũng nhớ kỹ trong lòng, liền lật quyển này sách quý đến trang thứ 3, nếu là dùng bình thường cái nhìn, một trang này cũng không có gì thường, nhưng là thông thiên thần mục bên dưới quan trắc, nhưng có thể thấy rõ ràng, trong một trang này cất giấu bí mật. Tần Chính chỉ điểm một chút ở trên trang thứ 3, cũng không có tóc quá mạnh mẽ lực đạo, chẳng qua là lấy hắn thần binh thân thể phong mang nhẹ nhàng vẽ một cái, muốn đem một trang này bị rực rách, rách, nào biết lại không thể có hiệu quả, phải biết rằng hắn thần binh thân thể nhưng là địa cấp thần binh Có nữa thần bình chân nguyên tương trợ uy lực thì vô cùng đáng sợ. Không cách nào thành công, Tần Chính lại lo lắng vô cùng lực lượng cường đại làm hại đồ vật bên trong, liền lấy ra nhân vương bút, một lần nữa huy động, lần này mới cho nhẹ nhàng phá vỡ. Bên trong thì xuất hiện nhất trương mỏng như cánh ve tơ lụa phía trên rậm rạp chẳng chít vẽ lấy đường thẳng, có biểu thị, rõ ràng là một tấm bản đồ. Chẳng qua là Tần Chính lại không tâm tư đi xem bản đồ này là chỉ hướng nơi đó, bởi vì theo bản đồ xuất hiện, sách quý này thế nhưng tự động hóa khí, mà hóa khí sinh ra linh khí nặng, để cho Tần Chính đều cảm thấy đây là một hắn đột phá thật tốt thời cơ cho nên thuận tay dẫn địa đồ thu vào không gian thắt lưng, hắn liền vào vào trạng thái tu luyện. Sở hữu có thể tăng lên tốc độ tu luyện biện pháp hết thể vận chuyển lại, cái gì mạch linh thuật, cái gì hoàng long tám thiên chi mạch long thiên chờ một chút, toàn bộ đều là không giữ lại chút nào vận chuyển, hết khả năng mượn lần này ở vai hùng các tu luyện cơ hội nhất cử hoàn thành đột phá, thành tiểu nhất linh thần nhân. Đây là một đại cảnh giới đột phá, đối với tần chính mà nói, ý nghĩa trái cả chua. Hiện thực tàn khốc mỗi ngày cũng đang bức bách chứ tần chính phải cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên mình, tăng cường thực lực mới có thể ở tại thần giới sinh tồn được, mà phải nhớ phát hiệu lệnh, trở thành nhân tộc nhân, vậy cũng chỉ có thể phong thần, sự thật chính là chỗ này cái gì tán cốc. Sách quý hóa thành linh khí vô cùng thuần túy, chợt toát nhìn, lượng hơn cũng không tính, nhưng là bị thần bí võ mạch hấp thu sau, lại phát hiện, chuyển biến làm thần binh chân nguyên, hiệu quả là tốt vô cùng, hơn nữa cũng không tự những thứ khác linh khí vậy không lịch sự sử dụng, cho nên sách quý này hóa khí hình thành linh khí mang cho Tần Chính cực lớn trợ lực, nhất cử làm hắn đạt đến đột phá giới hạn. Tần Chính không làm dừng lại, lập tức phát động tấn công. Thần nhân trong cảnh giới Một cảnh giới lớn đột phá, xa như vậy phi nhân giới cảnh giới có thể so sánh, coi như là nhân thần chất cấp cảnh giới đặt ở thần giới cũng bất quá thị tương đương với đại cảnh giới đột phá khó như vậy, cho nên tần chính cũng làm chuẩn bị cẩn thận, không có hy vọng xa vời 2 3 ngày là có thể hoàn thành lần này đột phá. Hắn là nhẫn mại tính tình, ổn chát ổn đà tấn công. Vốn chính là bí cảnh đại thanh đỉnh núi, có nữa sách quý hóa thành linh khí ủng hộ, đã coi như là làm ít công to, có nữa cái kia tốc độ tu luyện của siêu cường, còn có ai hùng các mang tới trợ lực, coi như là nhiều loại lực lượng tập hợp ở chung một chỗ làm cảnh giới của Tần Chính tấn công vô cùng thuận lợi, nhất cổ tác khí trước liền hướng mãnh lực đánh thẳng vào. Năm ngày sau đó, ngôi xếp bằng như núi trong cơ thể của Tần Chính đột nhiên truyền tới một trận kiểu tiếng sấm rền tiếng quanh mình. Theo sát Tần Chính tiểu phản phất hóa thành một cái động không đáy tự đắc, điên cuồng cướp lấy chứ ai hùng trong các linh khí, mà bản thân của hắn khí thế thì trong nháy mắt tăng vọt gấp hai ba lần, phản phất hóa thành một pho tượng như thần. Ông nọng, tiếng chấn động truyền tới, chỉ thấy trên đầu Tần Chính hiện ra trí tôn thần quan. Kể từ vô lượng thần vũ côn tử trí tôn thần binh rơi xuống cấp là trời thần binh. Chí tôn này thần quan liền trở thành trong tay thần chính cường đại nhất thần binh, tên là chí tôn thần quan, kỳ thực cũng là có chí tôn thần binh ý lực. Hơn nữa này thần binh vẫn thần chính tuyển định thần binh buồn mạng, là muốn cùng hắn cùng tiến lùi căn bản lực lượng nguồn suối. Tại sao lại có nói pháp thị thần quân cùng yêu quân đều có chí tôn thần binh? Cũng bởi vì buồn mạng của bọn hắn thần binh cũng kèm theo tự thân tăng lên, võ mạch thăng hoa mà tăng lên. Vì thế đạt tới chí tôn thần binh cấp bậc chính là thần giới cảnh giới sơ thủy giai đoạn chính là bí cảnh. Nếu nói bí cảnh thần nhân chính là có một kiện thần binh buồn mạng cùng võ mạch tương dung hợp. Mà theo sát là quy tắc thị nghiệt linh thần nhân cảnh giới, này cảnh giới diệu dụng chính là một khi đã tới, là có thể để cho một người võ mạch đi theo thần binh bổn mạng trong thân thể từ đi ra ngoài, nói như vậy, đối với võ mạch bảo vệ tự nhiên là tốt vô cùng, là trọng yếu hơn thị, võ mạch sẽ cùng thần binh bổn mạng cùng nhau từ trên căn bản hấp. Thu thiên điệu tinh hoa không ngừng lớn mạnh. Hiện tại Tần Chính phải làm chính là làm thần bí kia võ mạch đi theo thần binh bổn mạng thoát khỏi cả người. Cảnh giới đột phá, khiến cho Tần Chính toàn thân cũng đùng đùng phát ra thanh thúy tiếng động, đó là thân thể tự nhiên lộ sắc cũng là đại cảnh giới đột phá cũng sẽ mang tới một chút cơ bản chỗ tốt trí tôn thần quan tách ra sáng chói thần quang dưới tần chính công chế phảng phất mang đi linh hồn của hắn một loại chậm rãi từ tần chính phần đầu bước lên trí tôn kia thần trong quan phảng phất có một cái bóng mơ hồ từ tần chính phần đầu bay khỏi đi ra ngoài nhìn kỹ sẽ phát hiện bóng người kia rõ ràng là tần chính răng rớp dung nhập vào trí tôn thần quan sau liền cùng trí tôn thần quan hoàn mỹ phù hợp ở chung một chỗ bọn chúng trời xanh chính là nhất thể hoàn toàn phù hợp chương 637 nhân bất vi kỷ võ mạch bất động Hình thái tự nhiên cũng là bất đồng thật lớn, muốn tìm tương cận thần minh, thậm chí là hoàn toàn nhất trí thần minh, vậy cơ hội là người si nói nhộng, mà thường thường càng là có thể phù hợp thần minh, đối với hai người cùng chung lộ sắc tăng lên, còn lại là có ưu thế lớn nhất chỗ tốt. Tần Chính Chí Tôn Thần Quan không nghi ngờ tiểu thỏa mãn cái điều kiện này. Thần bí võ mạch là cái gì, chính hắn cũng không biết, nhưng là hình thái lại cùng Chí Tôn Thần Quan căn bản nhất trí, cũng là tạo thành hiện tại Tần Chính hy vọng nhất dáng vẻ. Võ mạch cùng Chí Tôn Thần Quan hợp nhất rời khỏi thân thể, để cho Tần Chính thở dài ra một hơi, quá trình này kỳ thực cũng không khó chỗ nút chốt là ở nguy hiểm. Nếu là có người đột nhiên xông vào, hoặc là có chiến đấu ở bên ngoài sóng sức mạnh chuyển tới, sẽ mang cho võ mạch cực lớn tổn thương, thậm chí có thể làm võ mạch hoàn toàn bảo phế. Chuyện của nguy hiểm như thế, Đoan Trừng cũng chính là tần chính dám can đảm ở địch nhân trọng địa để hoàn thành. Hoàn thành việc này, tần chính cũng là thở dài ra một hơi. Niết Linh Thần Nhân, mặc dù nhưng cựu bị vây Thần Nhân cảnh giới tầng dưới chót, cũng đã làm hắn ở nơi này Tây Nam Địa Giới đối mặt với một chút các đại thế lực Tinh Anh thời điểm, không đến nỗi quá yếu. Tần chính hoạt động một chút thân, không nói ra được thoải mái. Chí tôn thần quan một lần nữa mang theo ở trên đầu, chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào phần đầu sau, hết thảy vừa khôi phục thái độ bình thường. Hắn liền tiếp theo tu luyện. Lần này tu hành kéo dài 10 ngày, chẳng những củng cố cảnh giới, còn làm hắn ngạc nhiên phát hiện, theo võ mạch có thể đi theo chí tôn thần quan rời khỏi thân thể, làm như làm sự thần bí khó lường này võ mạch lại có một chút biến hóa vi diệu, làm như đang trở nên càng cường đại hơn, mà tốc độ tu luyện của làm hắn lại có tăng lên. Đối với lần này, tần chính tự nhiên là hưng phấn không thôi. Hắn sau đó này mới bắt đầu tu luyện kia thần uy đại thủ đẫn. Thần uy đại thủ ấn cũng không biết là người nào chế tạo ra, uy lực thì vô cùng kinh người, tu luyện cũng không tính khó, nhất là Tần Chính sớm đã có tu luyện đấu khỏe cái có thể nói cực khó thần kĩ phương pháp, tự nhiên đối với thần uy đại thủ ấn tu luyện tiểu đơn giản nhiều, chưa đầy nửa ngày thời gian, hắn tiểu nắm giữ cơ bản thần uy đại thủ ấn bí quyết, diễn luyện một ngày là có thể tùy ý thi triển. Tu thành thần uy đại thủ ấn, Tần Chính liền đem kia phó địa đồ lấy ra nghiên cứu. Bản đồ này rất tinh tế, mỏng như cánh ve, chỉnh thể mở ra lại không nhỏ, phía trên miêu tả tình cảnh trông rất sống động, phảng phất chân thật một loại, có thể Tần Chính lại biết Bản đồ này thật không đơn giản đây, đừng xem thị trên bức tranh đi, nếu không phải hắn có thông thiên thần mục nhìn qua đúng là một hoàn toàn tương phản với chân thật tình cảnh. Phế ngục. Tần chính quét địa đồ một lần, liền phát hiện, bản đồ này thị phế địa đồ của ngục. Có thể nhường cho này tần chính có chút kinh ngạc. Phế ngục, nói về, ở tại thần giới coi như là đại danh đỉnh đỉnh cấm địa, thứ bị đánh hưởng danh khí hay là tại rất nhiều vạn năm trước kia, có vị đế cương cấp đại thành bá chủ tiến vào phế ngục, kết quả ở phế trong ngục mà số vi bá chủ còn kia sưng khi ấy thần giới có hy vọng nhất tấn công thần quân cảnh giới thập đại một trong bá chủ bởi vậy dẫn phát qua thần quân quan sát nhưng sau lại thần quân có hay không đi qua tự không người biết được tóm lại phế ngục ở tại thần giới cũng coi là người người nghe đến đã biến sắc cấm khu phế ngục phế ngục tần chính nhìn bản đồ trong tay một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng leo ra nhanh chóng liền chiếm cư tâm thần của hắn hắn nhẹ nhàng vuốt ve địa đồ khoe miệng hiện lên một nụ cười có lẽ bản đồ này sẽ mang lại cho hắn ở tại thần giới hoàn toàn mới bắt đầu thu địa đồ đứng lên tần chính cũng biết. Hắn bây giờ chuyện trọng yếu hơn thị Mộ gia, nhất là kia giới Linh Sơn thần lam chi kim vấn đề, tạm thời chỉ khắc có thể để ở một bên. Hắn nghĩ như vậy, phía ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Mộ Yên Nhi hứa hẹn để cho hắn hết khả năng ở Mai hùng Các tu luyện, bị gõ cửa đánh thức, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu, hoặc là người trọng yếu muốn sử dụng ai hùng Các, Tần Chính đã đột phá, thật cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi đây, hắn giải trừ mình bảy bí thuật, liền đi đi ra ngoài. Đi ra ngoài mới phát hiện, gõ cửa hoán hắn lại là Mộ Long. Mộ Long kỳ nhân, Tần Chính cho đánh giá là âm hiểm áp độc, chúc vu trong Mộ gia người. Hắn cần phá lệ cẩn thận ứng phó. Long thiếu gia tìm ta. Tần Chính đạo, dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt." Mộ Long cười nói. Tần Chính ngây ra một lúc, nghi ngờ nhìn về phía Mộ Long. Mộ Long cười một tiếng, "Tỷ ta cũng ở đó chờ ngươi đấy, nhưng là đại hảo sư nga." Vừa nói hắn cố ý nhìn gần, thấp giọng nói Tần Chính, "A, nàng may mắn, tỷ ta tính toán giới thiệu ta Mộ gia một vị muội muội cho ngươi đương thế tử, sau này chúng ta chính là người một nhà." "Này sáu. Tần Chính thật không nghĩ tới phải chuyện như vậy. "Đi thôi, việc này cái kia, nàng chỉ cần chuẩn bị xong ứng phó nhà ta vị mỹ nữ kia là được." Mộ Long cười ha ha, chứ đi thẳng về phía trước. Tần Chính cũng thuận miệng hỏi thăm mấy câu. Không đầy một lát công vu, bọn họ sẽ đến mộ gia một chỗ biệt viện. Mộ gia phủ đệ quá mức khổng lồ, phân chia này mở từng cái từng cái sân rốt cuộc có bao nhiêu? Tần Chính cũng không còn đến qua, dù sao chỉ là ở mộ gia có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng siếc thần nhân đều sẽ có một cái sân, số lượng liền có thể nghĩ mà biết. Nay biệt viện rất bình thường, không có gì đặc biệt. Bởi vì mộ gia này là nhân, lại càng có Mộ Long ra mặt dẫn dắt mình đến đây, Tần Chính cũng là phá lệ cẩn thận, đã sớm phát động thông thiên thần mục quan sát. Đi thôi, trong đi hàn huyên một chút. Mộ Long cười nói. Tần Chính hơi trầm ngâm một chút, xem một chút sân bao quanh, lúc này mới đi ra tiến vào viện. Ta liền không giúp ngươi. Mộ Long nhìn Tần Chính tiến vào viện, xoay người liền rời đi. Đi vào trong Tần Chính chẳng qua là động tác hơi dừng lại, vẫn như cũ là đi thẳng về phía trước. Vào sân, một cổ vô hình bí thuật lực lượng liền tự động khuyết tán ra, nơi này của đem cho bao phủ lại. Kỳ thực trong nhà này sớm đã có bí thuật, bất quá khi trước chẳng qua là che giấu người khác đồng thuật quan sát, mà nay thì vừa vặn ngược lại, thì hoàn toàn phong bế lực lượng chỉ sợ ở chỗ này có một cuộc chiến đấu, nếu không đánh vỡ bí thuật này, ngoại nhân cũng là không thể nào có bất kỳ phát hiện. không nghĩ tới sao? trong sân đứng một người, đưa lưng về phía tần chính, chắp hai tay sau lưng, thanh âm lộ ra một tia lạnh lùng. dương vân bình. tần chính bình tĩnh nói. dương vân bình trở nên xoay người, con mắt xuất tinh mũi nhọn, đe dọa nhìn tần chính, lạnh lùng nói là ngươi giết huynh đệ của ta. tần chính thản nhiên nói người nào nói cho ngươi? mộ yên nhi dương vân bằng phẳng chậm chạp đạo. hô. tần chính phun ra một ngụm trọng khí, mặc dù hắn còn không có tiến bảo viện chỉ bằng mượn thông tin thần mục thấy dương vân bình hơn nữa phát hiện mộ yên nhi lặng lẽ từ nơi này sân cửa sau rời khỏi Đã nghĩ tới rồi việc này nhưng là chân chính nghe dương vân bằng phản nói hãy để cho trong lòng của tần chính rất khó chịu đích xác hắn đang lợi dụng mộ yên nhi nhưng nói cho cùng cũng là cứu mộ yên nhi một mạng là trọng yếu hơn thị hắn chẳng qua là bị thương nặng dương vân tùng chân chính giết chết dương vân tùng chính là mộ yên nhi mà nay mộ yên nhi lại giá họa cho hắn xem như này để cho nhân sinh hận ân tương tử báo nghĩ đến ta nữa thị giải thích cũng vô ích sao tần chính đạo giết ta huynh đệ ta liền để ngươi sống không bằng chết Dương Vân Bình đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại kích động bên trong biệt viện hoa cỏ rối rít bạo liệt mặt đất cũng bắt đầu hé ra có đá vụn bốc lên còn cuốn chung quanh hắn không ngừng bay múa lại càng lạnh lùng lực lượng áp bức đi về phía Tần Chính trong lòng của Tần Chính còn có một nghi vấn rốt cuộc là ai bảo Mộ Yên Nhi ân đền đoán trả phải biết rằng lúc trước nhưng hắn là giúp Mộ Yên Nhi tìm được đối phó Dương Vân bằng phản biện pháp mặc cho Dương Vân Bình mạnh mẽ dù sao không có chứng cứ cũng chỉ có thể xóa sạch hàm răng nuốt vào bụng giờ thì tốt rồi Mộ Yên Nhi lại cách làm như vậy thật sự là không có đạo lý điều này không khỏi làm tần chính liên tưởng đến mộ long, mộ long coi như là có nhược điểm trong tay hắn, chẳng lẽ là hắn và mộ yên nhi sau khi thương nghị, mượn cơ hội này diệt trừ mình, làm bọn hắn hai cái vấn đề cũng không về phần bại lộ, có loại khả năng này, tần chính trong lòng suy nghĩ, trong trí óc thì hiện ra bên trong biệt viện bên ngoài hết thảy, hắn chú ý tới, kia mộ long sau khi rời đi, cũng không từng lưu lại ở mộ gia, làm như có chuyện quan trọng rời khỏi, về phần kia mộ yên nhi cũng là chạy thẳng tới hướng vào phía trong viện, chịu chết đi, dương vân bình thấy tần chính không có phản bác, thật giống như ở xương sở lại càng nóng giận, Hù ở quyền liền hướng Tần Chính lướt tới. hắn là Niết Linh, cao cấp thần nhân, tu vi thị tương đương bất phàm, làm Dương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lực chiến đấu của hắn tự nhiên không phải là một loại so với cảnh giới người có thể. thậm chí nếu là gặp phải chiến lược thiên yếu đích Niết Linh đại thành thần nhân, đều có cơ hội chiến thắng. về phần đối với Tần Chính, hắn là hoàn toàn không có. để ở trong lòng, một mộ gia nô tài mà thôi, có cái gì năng lực? nhưng là vừa nghĩ tới Dương Vân Tùng đến chết, hắn tiêu hận ý thao thao. dù sao kia Dương Vân Tùng không chỉ là hắn huynh đệ, lại càng bố cục thật lâu đánh bại Dương gia đối thủ cạnh tranh người hắn cho nên không thân thủ giết chết hung thủ, hắn không xảy ra cơn giận này. mắt thấy Dương Vân Bình đánh tới, tần chính rõ ràng, hắn dây dưa không dậy nổi. vốn là đến mộ gia chính là giấu trong lòng không thể cho ai biết mục đích là, mà nay có thể cho tạm thời che giấu thân phận, ở mộ gia bình thường làm việc người bán đứng hắn, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn bí ẩn hành động. trước đây ra điều kiện chính là tốt nhất có thể không tiếng động giết chết Dương Vân Bình, không làm cho người khác chú ý. nếu không nghe lời, một khi bên ngoài dẫn phát quan sát, không nói mộ gia linh thành thần nhân, tùy tiện đi ra ngoài cá hóa vực cấp thần nhân trưởng lão, một ngón tay là có thể đâm chết hắn. Tốc chiến tốc thắng. Tần Chính quyết định chủ ý, cũng sẽ không có điều giữ lại. Ta còn là muốn nói với ngươi một câu, ta chỉ thị Đả Thương nặng Dương Vân Tùng, chân chính giết chết hắn thị mộ Yên Nhi, ngươi tin không tin, không có đóng tâm, bởi vì ngươi cũng muốn đã chết. Vừa nói xong, kia Dương Vân bằng phẳng quyền phong liền dẫn sức mạnh của cương liệt giết tới, thân hình Tần Chính cũng biến mất theo, dùng là tự nhiên là thần thông lạc tinh truy nguyệt. Thần thông này đối với Dương Vân bình mà nói, tự nhiên là xuất kỳ bất ý, hoàn toàn không có suy nghĩ đến, cũng làm cho Tần Chính có thắng vì đánh bất ngờ tác dụng, người xuất hiện ở Dương Vân phía sau bằng phản hướng về phía hậu tâm của hắn chính là một cái sinh tự ấn, một chút đánh hụt Dương Vân Thần sắc của mình bộc biến, hắn động tác cũng không chậm, bên trong thân thể như có thứ gì tan vỡ vậy tiếng vang truyền tới, chỉ thấy Dương Vân này trên thân bằng phẳng trận tạo thành nhất đoàn kim quang, đem bảo vệ Tần Chính một cái tát đặt tại kim quang kia trên canh giữ, lập tức đánh kim quang này vỡ vụn ra, nhưng là lực lượng của hắn cũng bị rời đi, kia Dương Vân thuận thế lui về phía sau, thân ảnh vô hình, Tần Chính không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là không lưu tình, Dương Vân Bình rút lui, tốc độ của hắn nhanh hơn. Thần ảnh vô hình làm bị Tần Chính cho là có tư cách vấn đỉnh sử thượng đệ nhất tốc độ vũ khí tuyệt đại thần kỹ như thế nào người bình thường có thể thoát khỏi? Không đợi Dương Vân vững vàng định thân hình dạng, Tần Chính liền lần nữa vọt tới trước mặt của hắn, lần nữa một cái tát hướng Dương Vân ngực bằng thẳng theo như giết đi qua. Luân Thiên Sát Chiêu làm Dương Vân bình hoảng sợ, hắn lúc này mới ý thức được mình thật giống như phạm vào cá sai lầm của chắc hẳn phải vậy, cho là Mộ Yên Nhi trên đường về khai ra người căn bản không có nhiều năng lực, nào biết Tần Chính cư nhiên như thử cường hãn, hơn nữa hiện ra cảnh giới tựa hồ so với hắn thấp, nhưng là kia lực chiến đấu lại mạnh hơn quá hắn trong lúc nguy cấp, Dương Vân Bình không nói hai lời, tay phải nhanh như tia chớp hủ ở quyền xuất kích phong đảng tần chính công kích, tay trái lại bóp nát một vật bảo vật, thân hình của hắn cũng lập tức biến thành mở đi, đây là muốn sử dụng trở về Dương gia xuyên qua không gian phương pháp chạy trốn, hắn muốn bảo vệ tính mạng đệ nhất. Chương 638, xung, Dương Vân Bình rất không khéo, không đánh được bỏ chạy, mặc dù cả Tây Nam địa giới, thậm chí cả thần giới, không có mấy người giống như mộ gia thế này có vận khí nhận được cổ xưa trong di tích một vị nghe nói là không gian võ mạch bá chủ lưu lại bảo tàng có thể có tương đương số lượng chạy chối chết chi dụng không gian bảo vật nhưng ở Dương gia làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Dương Vân trong ngang tay còn có rất có may mắn có vẫn không bỏ được sử dụng hôm nay Tần Chính cường thế ám sát làm hắn sợ không chút do dự tuyển chọn chạy chối chết vì mạng sống cũng mặc kệ biệt người hắn sau này thế nào nhạo bằng hắn hắn phản ứng mau động tác của Tần Chính cũng không chậm sinh tử ấn thần thông trong nháy mắt đánh vào Dương Vân Bình đánh trả tới được trên hữu quyền phanh hai người đồng thời chấn động đừng xem Tần Chính ở bí cảnh sơ cấp thần nhân thời điểm sát bí cảnh cao cấp thần nhân dễ dàng Nhưng nếu là Niết Linh sơ cấp thần nhân đối mặt với Niết Linh cao cấp thần nhân, đó chính là một người khác tầng thứ, cũng sẽ không đơn giản như vậy, điều này cũng nhất định, cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến khả năng chỉ tại không ngừng giảm bớt, thậm chí có có thể đến đế cương cảnh giới, tự hoàn toàn không có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Hai người đối hoành, tần chính bị chấn không có ý thức dù lên, rút lui một bước về đằng sau, cũng may cái kia thần binh thân thể đích xác là phi phạm, dám làm hắn không có bị thương, chỉ là có chút không thoải mái, điểm này mà nói, thần binh thân thể không có gì ngoài phe tấn công miễn sát bén, đoán chừng ở năng lực kháng đòn phương diện cũng khiến cho tần chính rất có ra ngoài cùng thế hệ tất cả mọi người năng lực nhìn lại dương Vân bình hắn hiểu rõ ràng không phải là tốt như vậy bị sinh tử ấn thần thông bí mật chính là nhằm vào tim quảng ngươi đụng phải địa phương nào sau cùng đánh giết đất chính là tâm tạng Phúc. dương Vân bình đã cảm thấy đau lòng không thôi há mồm phun ra một đạo máu tươi vội vàng dùng tay che ngược lui về phía sau hắn kinh hãi có thừa lại càng không dám lưu lại ngươi chờ ta dương gia trả thù sao dương Vân bình dử tận quát phải không vấn đề là nàng còn có thể trở về báo tin sao tần chính cười lạnh nói Dương Vân Bình đang lúc cười nạo tần chính hai câu, lại phát hiện không gian kia lực lượng lại ngưng, mà ở phía trên đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu vàng dây thừng. Dây thừng này tạo thành một vòng tròn, hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền rơi xuống. thoáng Cái đã hắn trò chói lại. Tự nhiên là này phược thần tắc thần thông, đặc biệt định không gian dùng là ở giữa nhân giới cái không bí mật có thể rất không thấy nhiều, ở tại thần giới lại cực kỳ thấy nhiều, phược thần tắc thần thông liền trở thành tần chính không cần lo lắng không gian bí mật chỗ nô chốt. Hắn xuất thủ lúc thấy Dương Vân Bình muốn thông qua không gian bạo vật chạy trốn, giống như trước phát động phược thần tắc thần thông. Nếu không phải như thế, công kích của hắn tốc độ làm sao có thể trở nên chậm? Đương nhiên, Dương Vân Bình lần đầu tiếp xúc, căn bản không có thể phát hiện trong này một tia như thế biến hóa vi diệu. Đang ở phược thần tác chói chặt Dương Vân bằng phẳng trong nháy mắt, hắn muốn tránh thoát đứt đoạn phược thần tác thời điểm, Tần Chính cũng thiểm điện xuất kích, giơ tay lên chính là một cái đấu khỏe. Đại viên mãn sau đấu khỏe đã sớm trở thành Tần Chính lá bài tẩy tất phải giễu một, một tiếng hồ khiếu, liền cắn nuốt Dương Vân này bình cho, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tần Chính một tay kia thì lấy đi Dương Vân bằng túi không gian. Làm Dương gia trọng điểm tài bồi đối tượng Dương Vân ngang tay trong cái gì còn là không ít, tần chính tự nhiên là hết thể nhận lấy, hắn cũng không còn đi cẩn thận xem xét, liền lập tức rời khỏi biệt viện. Biết Dương Vân Bình muốn giết hắn, lấy tần chính phán đoán, đoán chừng cũng chính là Mộ Long cùng Mộ Yên Nhi, hai người này hết lần này tới lần khác cũng nhận định Dương Vân Bình sắt tần chính giống như lấy đồ trong túi dễ dàng, cho nên cũng không cho là tần chính còn có thể sống được đi ra ngoài, như thế cũng là để cho bọn họ hiện tại tạm thời bận rộn riêng mình, cũng không có đối ngoại tuyên bố hắn tần chính vấn đề, như vậy tần chính là có thể mượn cơ hội này nhanh chóng hành động, hắn ngủ. Tiêu thứ nhất vốn là muốn giết Mộ Long tiếp rằng mộ long lại thật sớm rời khỏi mộ gia thông thiên thần mục trong phạm vi căn bản không có mộ long tung tích cũng là có thân ảnh của mộ yên nhi nhưng này nữ nhân lại đi cùng với một gã trên mặt có độc xèo lão giả lão gì gi. kia tự nhiên là lần này mộ gia thịnh hội nhân vật chính vạn năm đại thọ linh thành thần nhân mộ gia đại trưởng lão tần chính không cách nào đối với hai người độc thủ liền chạy thẳng tới ngưỡng mộ nhà họa xuất tới cấm địa chỗ ở mộ gia phủ đệ vô cùng khổng lồ nhân khẩu tự nhiên lại càng có nhiều kinh người cũng không thể dùng gia tộc để hình dung xưng là vương quốc cũng không có thể coi như là sai lầm cho nên ở mộ gia có một tảng lớn cấm khu, vậy dĩ nhiên là mộ gia nơi quan trọng nhất chỗ ở. Tôn Chính mấy ngày nay thông qua nghe trộm, quan sát, hắn cơ bản có thể kết luận giới Linh Sơn Thần Lam Chi Kim bị khai thác sau cũng bị đưa đến kia bên trong cấm khu khác địa phương. Tôn Chính hiện tại muốn làm chính là hướng về phía kia Thần Lam Chi Kim đi. Nếu không cách nào lấy cái thân phận này đợi ở mộ gia, vậy thì làm ở mỹ sao? Để cho mộ gia bắt đầu từ bây giờ cũng đừng có nữa yên tĩnh. Hắn động tác mau nhưng cũng biết đừng xem mộ gia nhìn qua rất vững vàng, kỳ thực trong mộ gia cao thủ rất nhiều. Ít nhất hóa vực cấp số lượng không ít, cho nên mộ gia trong phủ đệ có cái gì gió thổi cỏ lây, bọn họ thường thường đều có thể phát hiện, cho nên Tần Chính hay là muốn nhẫn mại tính tình, không làm cho người cho là hắn chính là hướng về phía cấm khu phương hướng đi. Như thế sẽ làm cho hắn hành động tương đối chậm chạp một chút. Hơn 10 phút sau, Tần Chính mới đi đến kia mộ gia cấm địa phụ cận. Trốn cấm địa này khu vực cũng vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn có ngông ngông mây mờ còn vấn, này mây mờ nhưng là có che chắn đồng thuật quan sát năng lực. Tần Chính vẫn là rất rõ ràng thấy được trong cấm địa tình huống. Hắn cũng chú ý tới kia thần làm chi kim chất đống ở một cái trong cấm địa đặc thù trong sân, chẳng qua là lượng đã vô cùng thưa thớt. Hơn nữa nơi này thần làm chi kim tựa hồ là bị loại bỏ, không có thỏa mãn mộ ra yêu cầu. Trong viện tử của về phần mặt trong mặt thất, còn lại là bị bố trí không biết bao nhiêu nặng cấm chế, mạnh như thông thiên thần mục lấy tần chính cảnh giới trước mắt tới phát động, cũng không cách nào trong thấy rõ ràng rốt cuộc là là ở cái gì. Lam tần chính cảm thấy nhức đầu thị, ở nơi này cấm địa ngoài có chứ hóa vực thần nhân canh giữ, hơn nữa còn không phải là một bên trong kia thần làm chi kim bị xử trí địa phương lại có một gã linh thành thần nhân ở trong đó canh giữ, cái này có thể nói giá gô đối với chỗ này nhìn nặng trình độ đó là vô cùng kinh ngợi, dù sao linh thành thần nhân ở mộ gia đó chính là cao cấp nhất tồn tại. Nếu không bị phát hiện, tựa hồ rất không có khả năng nha. Dựa dẫm vào ta tới đó miến, ít nhất cũng có hơn 300m cự ly, thần thông lạc tinh truy nguyệt mới 100m cự ly, nói như vậy, phía ngoài hóa vực thần nhân cùng bên trong linh thành thần nhân đều đang có thể khóa ta. Lấy linh thành thần nhân phản ứng năng lực, một khi hóa vực thần nhân tỉnh ngủ, linh này thành thần nhân là có thể trước tiên bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Hơn mâu chốt thị, bên trong mật thất này lại sử dụng 63 đạo bí thuật, để cho ta không cách nào nhìn thấu bên trong là cái gì, hay không còn có linh thành thần nhân bảo vệ, quấy rầy nha. Tần Chính tính toán một lúc lâu, quyết định mạo hiểm làm việc. Đầu tiên hắn không có thời gian rông dài, tiếp theo hắn mục tiêu chuyến này một trong chính là giới linh sơn thần lam chi kim, sớm muộn gì muốn động thủ, sau đó này cũng là tốt nhất, dù sao linh thành thần người kia chung quy là muốn đối mặt. Lần này, Tần Chính cũng lần nữa đối với thần thông lạc tinh truy nguyệt cảm thấy buồn mực, mới 100m, thật sự là quá ngắn, phải biết rằng Đến trong thần giới thưởng thưởng cũng là lấy trăm tập kích ngoại xa tới tính toán. Loại chuyện này, đoán trách cũng không còn biện pháp, thần thông lạc tinh truy nguyện vốn chính là vô địch ám sát thủ đoạn, cự ly ngắn cũng bình thường, bất quá, từ 10 thước đến 30 thước, rồi đến 100 mét, cũng không phải đang không ngừng tăng lên cái gì. Tần Chính quyết định chú ý, Thông Thiên thần mục cẩn thận xem xét đoạn này cự ly, tìm hành động phương án, nhất là chi tiết, đối mặt với linh thành thần nhân, chi tiết này thường thường có thể quyết định sinh tử, hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Suy tư một lúc lâu, hắn liền bắt đầu hành động. Nhìn như không có chuyện gì đi thẳng về phía trước, Đứng ở bên ngoài hóa vực thần nhân đều có một chút đồng thuật vũ kỹ hoặc là thần thông, có lẽ còn lâu mới có được thông thiên thần mục thần kỳ, nhưng là muốn xem cá chu vi hơn 10m vẫn là không có vấn đề, dù sao nhân giới cảnh giới cao nha, nơi này của kẻ từ tiến hành giới linh sơn thần lam chi kim hành động bí mật sau, bọn họ tiểu phá lệ chú ý hướng phương hướng này người tới. Lúc này Tần Chính chính là bọn họ chú ý yếu điểm một trong. Đợi Tần Chính cách bọn họ còn có chừng 50 thước sau đó, một gã hóa vực thần nhân há miệng muốn uống xích, đang ở hắn mở miệng trong nháy mắt, Tần Chính lập tức phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt. Quét biến mất tại chỗ nàng sáu, tên kia hóa vực thần nhân lời của cũng chính là một đứa, theo sát hắn liền lên tiếng lần nữa quát lên người nào xông ta cấm địa. Câu này nói về lúc đi ra, tần chính đã trong tiến bảo, mà tên kia nhìn như đang tu luyện linh thành thần nhân vậy đột nhiên mở mắt, thoáng cái tiêu khóa được tần chính. Không có công kích, chỉ là đến từ linh thành thần nhân khổng lồ kia vô cùng uy áp, tiểu lệnh tần chính thiếu chút thở không được, nhưng hắn cũng theo đó phát động thần thông lạc tinh truy nguyện, bởi vì hắn rất rõ ràng, linh thành sức mạnh của thần nhân quá mạnh mẽ, cho dù là không có đặc biệt đối phó không gian bí mật cũng có thể trói buộc không gian chúng chi nếu bị tuyển chọn ở trong trường, có thể là đối không ở giữa bí mật một chút cũng không có nắm giữ cái gì, cho nên hắn bằng vào thần uy. Nhưng ngược đối với uy áp thiên nhiên kháng cự năng lực, một lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, phía ngoài hóa vực thần nhân lợi của hát Xích tiếng vang lên, linh thành động tác của thần nhân vượt qua mau, ở sau tần chính biến mất tại chỗ chi, cũng biết tần chính hướng về phía kia mật thất đi, cho nên hắn theo tay vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ dao động chuyển tới, một chút sẽ đem mật thất gói đứng lên, tạo thành sức mạnh thủ hộ, có nữa bản thân tiểu tổn tại 63 đạo bí thuật cái làm mật thất này tạo thành ngoại nhân không cách nào xông phá cửa hải khó hơn nữa hắn cũng kiên trì tin tưởng coi như là xuyên qua không gian cũng khó mà thông qua vấn đề giống như trước cũng làm trái tim của tần chính treo lên tần chính cũng biết đối mặt mình vấn đề người ta có ngăn cách không gian thủ đoạn của bí mật bây giờ vấn đề chính là xem ra tinh đuổi theo nguyện thần thông có thể hay không đối với mấy cái này không đếm xuể trước đây kinh nghiệm nói cho tần chính quả thật thần thông lạc tinh truy nguyện ở cách phương diện thật sự là đồ bỏ đi nhưng lại ở trên không ở giữa xuyên qua phương diện nhưng cũng thật sự là thần kỳ khó lường Nhưng là nữa thị thần kỳ khó đoán, đó cũng là đối mặt với nhân giới một chút bí mật, mà nay đối mặt thị trong thần giới nhóm thế lực gần như toàn lực xuất thủ kết quả, nhất là mộ gia còn từng đã từng một chút không gian bí mật bảo tàng, cho nên tần chính cũng không có niềm tin tuyệt đối, một khi không vượt qua nổi, linh này thành thần nhân nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, tất nhiên sẽ bại lộ, gặp phải thứ cuồng phong bạo vũ vậy công kích, tử vong cũng là rất có thể. Chương 639, mộ gia siêu tập thần lam chi kỳ mục đích. Có thể nói, tần chính cùng linh thành thần nhân đều ở chờ. Một đợi chờ xuyên qua không gian giam cẩm, một đợi chờ không thông qua Hiện thân đi ra ngoài. Trước sau chỉ bất quá chớp mắt một cái, phía ngoài hóa vực thần nhân đã xông tới hai cái, chia ra rơi vào mật thất khác Sơn Đông cùng Tây Nam vị trí, bảo hộ mật thất này hoàn toàn đứng lên, chỉ cần tần chính không vượt qua nổi, bọn họ đã tới một cuộc phải giết. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp cũng ngừng, ánh mắt tách ra ánh sáng sáng chói, đánh giá tình huống xung quanh. Ông lấy tần chính phán đoán, hắn cách trong bên trong mật thất này có 300m, nhưng là ở bên ngoài liền hướng đi về phía trước tiến vào hơn 100m, sau đó tiến hành thần thông lạc tinh truy nguyện, chỉ cần hai lần, là được tiến vào trong mật thất điểm này hắn vẫn có thể xác định thông thiên thần mục trong nhìn không thấu nguyên tắc đường viền còn có thể bảo đảm nhưng là vừa mới vượt qua bất quá 80 mét cự li hắn lại cảm thấy không gian ba động chuyển tới làm như ở nơi này trong mật thất cất giấu nào đó đáng sợ không gian bạo vật phát huy tác dụng có nữa không gian này sức mạnh của ngăn chặn làm hắn thăng cái bị bức bách hiện thân đi ra ngoài cuối cùng là không có thể nhất cử xuống bảo thật thất bại tần chính trong lòng chợt lạnh trước tiên sẽ phải lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyện hắn biết nghẹn kháng căn bản không có thể đừng nói linh thành thần người kia chính là hóa vực thần nhân giết hắn đều rất dễ dàng, mặc dù có thể thành công, hoàn toàn chính là mưu lợi mà thôi. Phía ngoài linh thành thần nhân cùng hóa vực thần nhân vậy cơ hội là trước tiên sẽ phải xuất thủ. Nhưng là theo sát hai bên đều nhận ra. Phải tiếp tục thi triển thần thông tần chính đột nhiên cười, bởi vì khẩn trương thái quá, thế nhưng không có chú ý tới mình tình huống cụ thể, tình cảm hắn không có rơi vào kia mật thất bên ngoài phòng ngự, mà là rơi vào mật thất này trong phòng ngự, thì trong 63 đạo bí thuật màn hào quang trong thứ 26 đạo kiêm yến, vị trí này, có như là linh thành thần nhân lợi hại cũng không cách nào ra tay với hắn phải biết rằng 63 này đạo bí thuật nhưng là mộ gia cường đại. Nhất linh thành thần nhân tốn hao thời gian 10 ngày thiết lập, coi như là này linh thành thần nhân lợi hại, cũng không cách nào một chút mở. Hôm nay phòng ngự này bí thuật lại thành bảo vệ sức mạnh của Tần Chính. Ha ha ha, Tần Chính cười lớn một tiếng, lần nữa thi triển thần thông lạc tinh truy nguyệt, lần này cũng không cần quá gấp. Chui qua lại nhiều như vậy bí thuật lực lượng, hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng trong mật thất tình huống, đừng xem mật thất không lớn, kỳ thực không gian bên trong cực kỳ khổng lồ, chừng hơn vạn mét vuông, tự nhiên là có được không gian lực lượng tác dụng trong đó duyên cớ. Lớn như thế này địa phương, có một vô cùng khổng lồ luyện binh lô. Luyện binh lô chiều cao trăm mét, thô nhất địa phương chừng hơn 60 mét, cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa luyện binh lô đang lấy vượt qua tốc độ cao vận chuyển, quanh mình ngồi 16 tên luyện binh sư, từng cái luyện binh sư cũng là đầu tóc hoa râm, tất cả đều tập trung tinh lực ở trên luyện binh lô, mà ở phía sau của bọn hắn có ước chừng hơn 30 tên chỉ mặc quần lót dụng mãnh nam tử, từng cái tuy nhiên cũng chỉ là khí võ cảnh tu vi, việc này phía sau nam tử có số lớn thần lam chi kim. Nhưng thần này lam chi kim lượng vẫn là rất thưa thớt, rất rõ ràng Tiêu giới Linh Sơn Thần làm chi mỏ vàng mạch khai thác ra tới Thần làm Chi Kim, đoán chừng 99% cũng đã sử dụng, đầu nhập khổng lồ này luyện binh bên trong lò. Trừ lần đó ra, không có vật gì khác nữa. Cả không gian chỉ có luyện binh lò phát ra tiếng vang ầm ầm thành, bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm thỉnh thoảng bay vút đi ra ngoài, những ngọn lửa này cũng không phải là ngọn lửa thông thường, chính là một loại phi thường cường đại thần hỏa. Duy nhất làm thần chính kỳ quá thị, luyện binh trong lò có phong mang cực kỳ cường thịnh không sai, nhưng không phải là thần binh. Đây càng làm thần chính buồn bực, mộ ra đây là lợi dụng Thần Làm Chi Kim cho cái gì? đương nhiên càng là nhìn không thấu, càng có thể nói rõ mặt này nhà mục đích tuyệt đối không đơn thuần càng làm cho hắn đầy đặn hứng thú nhất là kia luyện binh lô tự hồ mặt ngoài còn có vô cùng kỳ diệu cấm chế thiết trí quét một lần nữa thần thông lạc tinh truy nguyệt làm tần chính rốt cục có thể không trở ngại trong nháy mắt liền xông vào trong đó vào trong tần chính cũng không có lập tức hành động mà là đột nhiên kết làm thắt lưng không gian thoáng cái để qua không trùng tay phải nhanh như tia chớp điểm ở phía trên nhìn lại thắt lưng không gian phía sau đường vân chợt phóng xạ ra ánh sáng sau một khắc Chỗ này chất đống lên những thần kia Lam chi kim liền bị cắn nuốt một loại, hết thảy thu vào bên trong thắt lưng không gian. Phía ngoài Linh thành thần nhân cùng hai tên hóa vực sắc mặt thần nhân cũng là đại biến. Các ngươi bên ngoài canh giữ ở. Linh thành thần nhân vậy thị quyết đoán người, khi nhìn đến tần chính biến mất sau, quyết định thật nhanh, vung tay lên, chính hắn bảy đạo kia bình chướng biến mất, sau đó tốc độ của bằng nhanh nhất thi triển bí thuật, nhanh chóng giải trừ kia 63 đạo bí thuật, vốn là này tới bảo vệ sử dụng, nhưng bây giờ biến thành ngăn cản hắn. Hai tên hóa vực thần người kia phản ứng cũng nhanh vô cùng, một gã nhanh chóng lên không trung, cùng trời cao thi triển đồng thuật nơi này của khóa, một người khác còn lại là gào to một tiếng, phát ra báo động. Báo động này vang lên trong ngay mắt, mộ gia cấp nơi liền chuyển tới từng tiếng đầy dây vô tận uy nghiêm gào thét hưởng ứng. Từng đạo kinh thiên động địa khí lang tuấn gian bạo phát đi ra ngoài, bay thẳng đến chân trời, đưa kia không trùng sắc mây cũng cho nổ nát, khiến cho bầu trời trong vô tận không mây, cả mộ gia thành lại càng mãnh liệt rung động đứng lên, sở hữu mộ gia bên trong thành người bên ngoài cũng là cảm nhận được một loại uy áp kinh khủng, mang theo tức tối, thật giống như trời cao nổi giận giống nhau, để cho bất luận kẻ nào cũng không dám có nửa điểm dị thường cử động. Phạm La mạc người nhà tất cả cũng vào giờ khắc này dối dít chạy trở về. Mộ Gia vào giờ khắc này bị vây xưa nay chưa từng có tình trạng báo động, tất cả mọi người hành động. Tiếng hô vang lên trong ngay mắt, chỉ thấy sáu tên linh thành thần nhân không tiếng động liền xuất hiện ở đây trong cấm địa, nhanh đến những hoa đó vực thần nhân cũng không có có thể đủ ánh mắt đổi theo tung tích của bọn họ. Lục Đại linh thành thần nhân vừa xuất hiện, liền rất an ý có hành động. Tứ Đại linh thành thần nhân phân tán ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, hơn nữa riêng của mình ánh mắt cũng nổi lên tinh mang tra xét nơi này mỗi một tức không gian, một gã linh thành thần nhân lên không trùng tới vạn mét trời cao, giống như trước quan sát, một tên sau cùng linh thành thần nhân hai tay còn lại là liên tục xoay ngược lại, đột nhiên vung lên, kia 63 đạo bí thuật liền biến mất theo. Bí thuật biến mất, bọn họ liền cùng nhau xông vào trong đó. Động tác của hệ liệt này nhanh như thiểm điện, trước sau tốn hao không cao hơn 10 giây. 10 giây rất ngắn, nói với Tần chính tới, cũng là đủ rồi. Hắn chẳng những thật sớm thu trong mật thất thần làm chi kim đi, lại càng thi triển thần thông lạc tinh truy nguyện thoáng cái tiến vào kia luyện binh trong lò, cho dù là luyện binh lô có trở ngại ngăn, đối với hắn cũng vô hiệu. Vào trong, mạnh như Tần chính cũng lập tức cảm giác được một tia cháy đau đớn, địa cấp thần binh thân thể hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Thần hỏa này cư nhiên như thử lợi hại, cũng chính là hắn thần binh thân thể. đổi lại người bên cạnh, coi như là cái gọi là thần thể, cũng không cách nào thừa nhận như thế thần hỏa cháy. cùng lúc đó, thần chính cũng chú ý tới luyện này binh đồ của trong lò. rõ ràng là một màu xanh nhạt người. không sai, luôn chỉ có một mình. chỉ bất quá, đây là một không có bất kỳ người của sinh mệnh khí tức, chính là một pho tượng lạnh như băng thần làm chi kim chế tạo kim nhân. chẳng qua là thân thể của kim nhân này cũng đã bị đắp nạn đến gần vô hạn thiên cấp thần binh. Nói cách khác, nếu như lần này cử động của mộ gia thành công, như vậy thì đúng là một thiên cấp thần binh kim nhân. Thấy việc này, trong đầu của Tần Chính lập tức hiện ra một đoạn ngũ đại yêu hoàng lưu lại đi lại. Thần binh con rối gỗ. Tần Chính cũng gần như có thể hiểu biết, vì sao mộ gia có thể có được tương đương số lượng không gian bảo vật, bởi vì bọn họ phát hiện đào móc cái kia cá cổ xưa di tích, chính là liên hệ với thần binh con rối gỗ truyền thuyết có chặt chẽ. Xem một chút to lớn này kim nhân, chừng 30 thước độ cao, ở nơi này trăm mét luyện bình trong lò lớn lửng, bao quanh thần hỏa lung khô chứ còn có thần làm chi kim bị không ngừng rèn luyện lấy ra tinh hoa rót vào trong đó thời khắc này thần binh con rối gô đang đứng ở vô cùng trạng thái toàn thân cũng bị trước tiêu tấn công tiên cấp thần binh tần chính thông thiên thần mục nhìn lại có thể thấy tình huống bên ngoài mộ gia những linh đó thành thần nhân đã xúp vào hắn muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là không thể nào biện pháp duy nhất chính là nút luyện này binh trong lò luyện binh lô đối với mộ gia trọng yếu bọn họ nhất định sẽ kiểm tra đừng xem luyện binh trên lô có bí thuật lực lượng bảo vệ cũng không này ý nghĩa linh thành thần nhân không có giải trừ biện pháp một khi giải trừ vậy liền có thể thấy hắn Đến lúc đó, người ta có thể dưới đây tới thi triển một chút thủ đoạn. Cho nên phải muốn mạng sống, chính là để cho bọn họ phát hiện không tới mình. Như thế nào mới có thể bị nhìn không thấy tới đây? Ánh mắt của tần chính rơi vào trên thần binh con rối gỗ thân rộng lớn này. Hắn có thể nhìn ra được, thần binh bên trong con rối gỗ thị chính giữa, đương nhiên đây là bởi vì thần binh con rối gỗ còn chưa thành hình, một khi thành hình, bên trong sẽ ẩn chứa đáng sợ đánh giết lực lượng đang ở phía ngoài linh thành thần nhân sông vào mật thất trong ngáy mắt tân chính cũng vận dụng thần thông lạc tinh truy nguyện trực tiếp tiến vào khổng lồ này thần binh con rối gỗ chính giữa ngực bụng bộ vào trong thần chính quần áo trên người lập tức bị nung khô hóa thành hơi tẫn chỉ để lại không gian kia dây lưng luyện này binh trong lò thần hỏa phi thường cứng hãn mà ở thần binh bên trong con rối gỗ muốn luyện xích hơn đồ của thần rượu, trong tự nhiên giảm thần hỏa lại càng tinh hoa trong tinh hoa khiến cho tân chính cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị thống khổ nhưng hắn vẫn nhất định phải chịu được đồng thời còn muốn tập trung kinh nghiệm quan sát tình huống bên ngoài lần này hành động Kỳ thật thần chính ý nghĩ là muốn đánh vỡ luyện này binh lô để cho người của mộ gia không dánh chiếu cô đến hắn, nhưng nhìn đến thần binh này con rối gỗ thời điểm, hắn tự thay đổi chú ý đối với biện pháp kia. Hiện tại này tính nguy hiểm tương đối khá thấp, nhưng là chỉ là khá thấp mà thôi. Thần chính suy tư, linh thành thần người kia đã tại bên trong mật thất này đứng lại. Một tên trong đó linh thành thần nhân lại càng ở giữa tiến vào trong nấy mắt, thúc giục bí thuật phong mật thất này khóa, có thể nói cẩn thận tới cực điểm, tuyệt đối không để cho thần chính cơ hội đào tẩu. Mật thất rất lớn, nhưng là ở trong linh thành thần nhân mắt, cũng là bên dưới một cái, là được thấy rõ lập tức trong đó mạnh nhất linh thành thần nhân vung tay lên kia luyện binh lô phía trên bí thuật ngay lập tức bị giải trừ tất cả linh thành thần nhân toàn bộ đều phát động đồng thuật đồng loạt nhìn về phía luyện binh lô bên dưới vừa nhìn này luyện binh lô phảng phất trở nên trong suốt bên trong hết thảy tiểu cũng hiện ra đi ra ngoài bên trong cũng chính là thần hỏa thần lam chi kim cùng thần binh con rối gỗ cũng không những khác mạnh nhất linh thành thần người kia sắc mặt biến hóa hắn nhìn khắp bốn phía thật sự là không có phát hiện tần chính nửa điểm tung tích nhưng hắn cũng không cho là tần chính có thể tại chính mình dưới mí mắt nhiều người như vậy không tiếng động rời khỏi trầm ngâm một lúc lâu liền quát lên mở luyện binh lô, kiểm tra thực hư thần binh con rối gỗ. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 640, nguy cơ. Nút thần binh con rối gỗ bên trong tần chính với bên ngoài hết thảy đều nhìn rất rõ ràng, mỗi một câu tất cả cũng nghe rất rõ ràng, càng thêm biết, lên tiếng này muốn kiểm tra thực hư linh thành thần nhân thực lực mạnh nhất, cực có thể chính là mộ gia quyền lực lớn nhất người, cũng là hầu hết có thể nói 102. Muốn kiểm tra, vậy thì ý nghĩa người này nhận định tần chính đi chưa tới, nên nút luyện binh trong lò. Thật là tự phụ nha. Chính là bởi vì thế này tự phụ, cho nên hắn cũng nhận định ta đi chưa tới nếu là thật sự muốn tra, vậy thì có chút ít nguy hiểm. trái tim của Tần Chính cũng treo lên, một khi là bị điều tra ra, vậy hắn hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. xem một chút người ta chẳng những phong tỏa bốn phía, cả mặt đất trời cao đều bị phong tỏa, chỉ cần hắn xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng, có thể một nhét linh sơ cấp thần nhân đi va chạm linh thành thần nhân, nói về cũng là cá cười ẩm hoàn toàn không thể nào. hít vào một hơi sâu, Tần Chính viên này có chút trái tim của không ổn định cũng bình tĩnh lại. càng là lúc này, càng là còn tỉnh táo hơn đối mặt với mạnh nhất linh thành thần nhân lời của để những người khác mấy linh thành sắc mặt của thần nhân cũng là biến đổi đồng loạt nhìn về phía hắn Lao tộc trưởng cái này không được đâu tên kia vừa mới lên cấp linh thành thần nhân mộ gia hiện nhậm đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhẹ nói đạo những thứ khác linh thành thần nhân cũng là chưa từng tỏ vẻ và vân vân đây cũng là có nguyên nhân bọn họ cơ hồ cũng đi tới tu luyện cuối mà mộ gia đại trưởng lão cũng là tiềm lực mười phần chẳng những là lão tộc trưởng huyết mạch hậu duệ lại càng mộ gia rất có hy vọng tấn công một chút đế cương thần nhân cảnh giới cho nên đảm khí cũng chân một chút phải biết rằng Lão tộc trưởng nhưng là từ trước đến giờ làm người bá đạo, cho tới bây giờ chịu không được người khác nói nữa chứ không. Không việc gì. Lão tộc trưởng vung tay lên, hào khí ngất trời đạo thần binh con rối gỗ đã xong việc 9 phần 10, coi như là căn bản thành hình, còn dư lại một điểm không cánh công, bất quá là ổn định thứ đế cương thần nhân chiến lược mà thôi, mở luyện binh lô, đối với thần binh con rối gỗ là không có ảnh hưởng. Hắn nói như thế, kia mộ gia đại trưởng lão cũng chỉ có thể câm miệng. Luyện binh trong lò tần chính có chút giận mình. Thần binh này con rối gỗ lại muốn có đế cương thần nhân chiến lực, vậy không chẳng khác nào nói Mộ gia này chắc sẽ có đế cương chiến lực, ở nơi này Tây Nam địa Giới chứa nhiều trong thế lực sợ rằng muốn đệ nhất quật khởi mạnh mẽ. Đương nhiên cái quật khởi là hạ độ, Tây Nam địa Giới vì sao có thể trở thành trường hợp đặc biệt, không có bị những thánh cung đó thánh minh cho tóm thâu trường khống, không phải là những bá chủ kia môn không muốn, mà là Tây Nam địa Giới cũng cất giấu một chút lao quái vật, bất quá, những lao quái vật này cũng là chút ít độc hành khách, cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà bọn họ lại có đế cương cấp đại thành thực lực của bá chủ, liên thủ, rất dễ dàng liền duy trì một mảnh này trạng huống nhưng là những người này nhưng xưa nay không sẽ đúng tay tây nam bên trong địa giới chuyện của mình cho nên một khi mộ gia có đế cương chiến lược thế tất có hy vọng ở tây nam địa giới lập đại nhìn lại thần binh này con rối gỗ thần chính cũng là cảm khái không thôi thần binh con rối gỗ 30 vạn năm trước một vị tuyệt thế tài hoa bá chủ khai sáng ra tới vị bá chủ này người ta gọi là tuyệt mới bá chủ nếu nói tuyệt mới đó chính là nói những cái gọi là thiên tài kia ở trước mặt của hắn cũng không có tư cách xưng là thiên tài chỉ bởi vì này tuyệt mới bá chủ quả nhiên là có năng lực không ai bị kịp hắn cả đời tiều chăm chú cho hai chuyện Một người là không gian bí mật, một người là thần bình con rối gỗ, vừa vận thị hai người này, đã từng một lần để cho hắn được tôn xưng là thần giới đệ nhất bá chủ. Không gian bí mật thị vị bá chủ này võ mạch thần thông dọc theo người ra ngoài, có thể nói là trời cao ban cho, mà hắn chính là nhờ vào đó năng lực, vung không gian bí mật tóc đến mức tận cùng. Ngũ đại yêu hoàng lưu lại một đoạn về tuyệt mới bá chủ nhất kinh tài tuyệt diễm biểu hiện chính là dựa vào một tự nghĩ ra không gian chân pháp, riêng là đem một gã thần quân giam ở trong đó dài đến hơn 10 năm thời gian, nếu không phải tên kia thần quân cuối cùng thỏa hiệp, sợ là còn muốn bị tiếp tục. Vậy đi xuống cảnh này khiến tuyệt mới bá chủ trở thành khi ấy danh tiếng nhất cứng người cũng là như thế bị trở thành thần giới đệ nhất bá chủ cũng vừa vặn là như thế khiến cho vị bá chủ này đã trở thành thần quân cùng trong mắt yêu quân đông bọn họ không thể là cho phép mình vô thượng vinh quang bị một cái nho nhỏ bá chủ cho mà sát sau lại mới có vị bá chủ này suy sụp mặc dù như thế nào chết cụ thể không người nào biết nhưng là người cũng biết nhất định là thần quân liên thủ với yêu quân gây nên nếu không đơn thuần một thần quân đều không thể xông qua không gian kia trận pháp tìm được hắn như thế nào giết hắn nhưng là chính là sau trận chiến này giống như khi ấy tung hành thần giới ngũ đại yêu hoàng đám số rất ít người vẫn tra được một chút bí mật đó chính là tuyệt mới bá chủ đang bị trước giết chết lấy ra hắn siêu cấp lá bài tẩy chính là thần binh con rối gỗ hơn nữa còn là một pho tượng có thần quân chiến lực thần binh con rối gỗ chính là này thần binh con rối gỗ làm khi ấy xuất thủ thần quân cùng yêu quân toàn bộ bị thương nghe nói có vị thần quân vì thế bế quan 10 vạn năm vừa mới thôi phục như lúc ban đầu cũng là lần này để cho ngũ đại yêu hoàng biết rồi thần binh con rối gỗ nhưng thần binh tin tức về con rối gỗ nhưng không có bị truyền dương mở đến ít hiểu biết chi với ít. Không nghi ngờ có thể đặt không gian bảo vật cùng thần binh con rối gỗ ở nhất hối, rất rõ ràng, trước mộ ra lấy được nếu nói cổ xưa bảo tàng di tích là ai lưu lại. Trong đầu của tần chính không ngừng lọc chứ ngũ đại yêu hoàng lưu lại về thần binh con rối gỗ chi nhớ, bởi vì thần binh con rối gỗ có thể bị tạo thành thần quân chiến lược, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là có không cách nào hình dung lực dung động, cho nên ngũ đại yêu hoàng đã từng tốn hao trăm năm thời gian, theo tuyệt 13 ba chủ để lại cái gì nghiên cứu qua, tuy nói đối với thần binh con rối gỗ không có nghiên cứu triệt để triệt, nhưng cũng biết một chút bí mật. Thần binh này con rối gỗ đúng như là kia lão tộc trưởng theo như lời, đã hoàn thành hơn chín thành, coi như là ổn định cơ sở. Nói như vậy, đừng nói mở luyện binh lô, thậm chí đối với thần binh con rối gỗ tiến hành giống vậy phá hoại đều khó ảnh hưởng đến về căn bản, vẫn có thể thành công, có thể nói như vậy, ta thế tất yếu bại lộ. Phải để cho bọn họ không dám đối với thần binh con rối gỗ phá hoại, tới xem xét ta có hay không ở bên trong. Làm sao làm đây? Ngũ đại yêu hoàng nói là thần binh này con rối gỗ cũng có một nhược điểm chí mạng. Tân Chính ngẩng đầu nhìn về phía thần binh tượng gỗ người kia vị trí trái tim. Thần binh con rối gỗ dù sao chỉ là tượng gỗ, là lệnh như băng không có tư tưởng ý thức, không có cảm tình cục sắt vụn mà thôi. Làm sao có thể đủ có chiến lực? Hết hệ căn bản là là ở trái tim kia, thông qua tâm tạng có thể cùng đặc thù võ mạch người tiến hành dung hợp. Vì thế để cho có đặc thù võ mạch người kia tới trưởng không thần binh con rối gỗ và rồi phát huy uy lực. Nếu nói tâm tạng kỳ thực chính là chế thần binh con rối gỗ tàn nhẫn nhất địa phương, bởi vì đó là sinh sôi moi một số người võ mạch trong cơ thể của từ đi ra ngoài dung hợp một chút đặc thù bằng vàng luyện mà thành. Lấy tần chính phán đoán. Đặc thủ này võ mạch nên lựa chọn thị mộ gian này, lao tộc trưởng võ mạch tương tương tự, như thế mới có thể để cho lão tộc trưởng tới khống chế thần bình con rối gỗ. Lúc này tâm tạng đã thành hình, thì bằng vàng cùng huyết nhục dung hợp lại đặc thủ tâm tạng. Tâm tạng cũng đang nhúc nhích, phía trên có một cây màu máu mạch lạc Nếu muốn phá hoại bằng vàng này tâm tạng, tất nhiên sẽ khiến cho lão tộc trưởng cảm ứng. Cho nên phải làm, nhất định phải để cho hắn cảm thấy thị một cách tự nhiên xảy ra vấn đề, cũng không phải vì sao, cho nên không thể một lần là xong, là muốn chậm chạp hành động, mới có thể để cho hắn không sinh sản hoài nghi có nữa thần binh con rối gỗ cực đoan tầm quan trọng làm hắn không dám vào hành phá hoại bên trong xem xét từ từ hành động tần chính thấy người ta đã bắt đầu mở luyện binh lô mặc dù động tác tương đối chậm chạp cẩn thận nhưng dù sao trình tự không nhiều hạn chế rất nhanh sẽ có thể kiểm tra thời gian không đợi người nha tần chính hít vào một hơi sâu lấy tay bắt được kia bằng vàng tâm tạm hắn phải làm thị phá hoại còn muốn không tiếng động biện pháp tốt nhất chính là cướp lấy bằng vàng trong tâm tạng đến từ bằng vàng phương diện tinh hoa ứng dụng tự nhiên là thần binh thuật chỉ cần kia bằng vàng phương diện tinh hoa trôi qua Viên này bằng vàng tâm tạng tự nhiên là phải ra khỏi vấn đề. Thần binh thuật phát động, vẫn không thể thoáng cái hoàn toàn bộc phát, chỉ phát huy ra một thành ý lực, cấp lấy bằng vàng tầm tạng trung phi thường thưa thất một phần. Cũng chính là ở giữa phát động thần binh thuật một cái chớp mắt, kia bằng vàng trong tâm tạng ti ti lũ lũ một đường bằng vàng tinh hoa chạy vào tới, thần chính kia vốn là quan sát phía ngoài ánh mắt chợt bùng lên tinh mang, thoáng cái quay đầu nhìn chằm chằm bằng vàng này tâm tạng, trên khuôn mặt toát ra thần sắc của khó có thể tin. Lúc này, luyện binh lô đã bị mở ra. Luyện này binh lô cực kỳ to lớn cũng là mộ gia vi thần binh con rối gỗ chuẩn bị hơn ngàn năm mới hoàn thành cái tác, đừng xem luyện binh lô mặt ngoài làm như không có gì, kỳ thực luyện binh lô bản thân cũng có vô số huyền bí, nhìn như tầm thường một cái văn biến, một đồ án, nếu là có chút ít làm hại, đều có thể làm luyện binh lò hiệu quả đại đả chiết khấu. đây cũng là đặc biệt vi luyện chế thần binh con rối gỗ mà sáng tạo đặc thủ luyện binh lô. mở luyện binh lô, lão tộc trưởng cùng mộ gia đại trưởng lão hai tên linh thành thần nhân bước vào luyện binh trong lò, còn lại linh thành thần nhân còn lại là cẩn thủ ở bên ngoài, chú ý nơi này biến hóa. luyện binh trong lò hữu thần hỏa hùng không bước, thần hỏa này phi phàm. Coi như là lão tộc trưởng cùng mộ gia đại trưởng lão hai tên linh thành thần nhân có thân thể, cũng không dám dễ dàng dụng thần thân thể chống lại, mà là riêng của mình thi triển lực lượng, ngăn kia thần hỏa cho ngăn ở bên ngoài, bọn họ tiểu rơi vào thần binh bên người con rối gỗ. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng gật đầu một cái, chỉ thấy ánh mắt của bọn họ đồng thời tách ra ánh sáng sáng chói, phát động đồng thuật, và riêng của mình có khác thủ đoạn, lão tộc trưởng ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ ở thần binh con rối gỗ phần đầu, tay kia đầu ngón tay dọc theo một tia yếu ớt khí lưu, không chăm chú binh trong cơ thể của con rối gỗ, làm thần binh con rối gỗ trưởng không giả. Tự nhiên là có được đặc biệt đối với thần binh tượng gỗ người hắn nắm trong tay biện pháp. Đồng dạng mộ gia đại trưởng lão tay trái bàn tay cả đặt tại thần binh trên rốn con dối gỗ một cỗ lực lượng kỳ dị dao động chuyển tới cũng thâm nhập vào thần binh con rối gỗ. Như thế hai người bọn họ một từ trên xuống dưới một từ dưới mà lên cách làm này hoàn toàn đã tần chính phong tỏa cho dù là thần binh này con rối gỗ ngực bụng bộ ánh sáng hắn muốn tránh né cũng không không gian tránh né càng làm cho tần chính buồn bực thị lao tộc trưởng thị thần binh con rối gỗ trưởng khống giả chính xác. Mộ gia này đại trưởng lão lại cũng có thể có điều liên hệ, rõ ràng chính là một thay thế bổ sung. Hai người liên thủ, có thể nhường cho này tần chính tiêu khổ. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 641, hóa vực thần lực. Thế cục diễn biến làm tần chính lâm vào vô cùng giữa bị động. Hắn cấp tốc suy tư biện pháp. Một khi bị phát hiện, bọn họ nhất định là muốn đánh khai thần binh con rối gỗ. Dù sao giữ lại hắn ở bên trong, tiếp theo thì hoàn toàn thất bại. Một khi mở thần binh con rối gỗ, coi như là có vấn đề lớn hơn nữa, cũng mạnh hơn thất bại muốn. Chẳng qua là muốn càng thêm cái dày, cần nhiều hơn thời gian mà thôi. Lần này Tần Chính có chút không cách nào bình tĩnh. Hắn vội vàng thi triển đồ thần giới pháp, làm cho mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ổn định sau, Tần Chính liền nhanh chóng xem xét, bằng vàng tâm tạng càng thêm không thể nhanh chóng hấp thu, nói như vậy, người ta lại càng có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, cho nên điểm này không thể được. Ánh mắt Tần Chính lóe lên, không ngừng xem xét. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào mộ ra sức mạnh của lão tộc trưởng không như mộ ra đại trưởng lão kia phía trên vận dụng. Hai người đều có thể thao túng thần binh con rối gỗ, nhưng là rõ ràng lão tộc trưởng càng thêm thích hợp, nói cách khác, bọn họ võ mạch tương gần nhưng trung quy bất động, cho nên đối với thần bình con rối gỗ trưởng khống biện pháp cũng bất động, thi triển thủ đoạn cũng là bất động, là trọng yếu hơn thị. Hai người khảo nghiệm lực lượng còn có chút khu biệt. Thần chính khỏe miệng nổi lên một nụ cười, có lẽ đó là một cơ hội. Hán tay trái hai ngón trỏ đồng thời điểm ở trên bằng vàng tâm tạng, thần binh thuật cũng đột nhiên phát lực phát động, sau đó tay chỉ thoát khỏi, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bay múa đi ra ngoài, đó chính là bằng vàng tâm tạng bên trong tinh hoa bị hắn thoáng cái hướng trên dưới tách ra, trực tiếp cùng hai phần thăm dò tiến vào hơi thở cho cuốn quanh đứng lên biến hóa vi diệu lập tức làm mộ gia lão tộc trưởng cùng mộ gia đại trưởng lao chấn động trong lòng, bọn họ cơ hồ là đồng thời nhìn về phía lẫn nhau, bốn mắt nhìn nhau, hai người hơi thở đều có chút rối loạn, che bởi vì bằng vàng này tâm tạng tinh hoa vừa tiếp xúc, liền để cho bọn họ thần lực xuất hiện biến hóa vi diệu, thậm chí có làm thần lực tăng lên uy lực dấu hiệu. Không sai, đây là để cho tần chính khiếp sợ phát hiện. Mặc dù không biết bằng vàng tâm tạng rốt cuộc là dùng là dạng gì bằng vàng, nhưng là đi ngang qua trở thành thần binh con rối gỗ tim biến chuyển sau, bằng vàng này tìm tinh hoa lại có thể cải thiện một người chân nguyên. Hóa vực cảnh giới là một to lớn cánh cửa, từ nơi này cảnh giới bắt đầu. Từng cái đại cảnh giới ở tại thần giới cũng là một cái khó có thể vượt qua hừng câu, muốn nhảy tới cũng muốn giao ra gấp trăm ngàn lần cố gắng. Một khi trở thành hóa vực thần nhân, vậy chân nguyên đã phát huy lột xác, thành tựu thần lực. Thần lực tự nhiên là hơn xa chân nguyên rất nhiều lần lực lượng, chính là này từng cái hóa vực thần nhân cũng sẽ có biến hóa, nhưng là thần lực cũng là có phân chia cao thấp, có ít người trời xanh chiến lược siêu phàm. ở sau thành tựu hóa vực thần nhân chi, thần lực của hắn sẽ càng cường đại hơn, cho nên nói hóa vực thần nhân cảnh giới là một người là tối trọng yếu bước ngoặt một trong có thể làm thần lực tinh thuần tăng lên, cho đến tận này còn chưa từng có cụ thể biện pháp. Vàng vàng này tim bằng vàng tinh hoa lại có thể, coi như là mộ gia trong lúc vô ý tạo nên. Hôm nay bằng vàng này tinh hoa vừa xuất hiện, mộ gia hai vị này đồng thời sinh ra cảm ứng, bọn họ cơ hồ là theo bản năng liền muốn cướp lấy, cho nên gia tăng hút sức mạnh của nhiếp. Kỳ thực hai người hoàn toàn là theo bản năng cử động, thật sự là thần lực lộ xác đối với bọn họ mà nói, quá mức rung động, cũng quá mức trọng yếu, nhưng là theo sát bọn họ liền nghĩ đến, đây là thần binh con rối gỗ, hiện tại chịu không được bọn họ dễ dàng cướp lấy bên trong tinh hoa nếu không có thể sắp thành lại bại cho nên hai người cũng chính là trong nháy mắt công vu liền muốn dừng lại bọn họ mới có ý nghĩ này đã sớm chuẩn bị tần chính không thể là bỏ qua cơ hội này ba tần chính hai ngón trỏ đồng thời một điểm vàng vàng tâm tạng lập tức chấn động một chút lập tức thần binh thuật phát động thoáng cái tiểu lệnh bằng vàng tâm tạng gặp gỡ phá hoại cực lớn trong nháy mắt tiểu thu nhỏ lại gần một thành lại càng làm thần binh con rối gỗ xuất hiện hơi rung động tiêu mặt ngoài đều có từng tia tiếng vỡ ra từ tim địa phương lan tràn ra không tốt mộ gia lão tộc trưởng làm trưởng khống giả lại càng hoảng sợ lui về phía sau tốc thu tay lại kia mộ gia đại trưởng lão động tác cũng không chậm tại bọn họ lực lượng có rút lại sau tần chính cũng ngưng đối với bằng vàng tìm phá hoại kia mộ gia lão tộc trưởng cảm ứng cũng biến mất theo lão tộc trưởng 6. mộ gia đại trưởng lão đạo không có chuyện gì chẳng qua là nhỏ nhẹ hư nát còn không đến mức có chí mạng nguy hại mộ gia lão tộc trưởng đạo mộ gia đại trưởng lão trầm ngâm nói thần làm chi kim cũng bị kia tặc tử chấm đi chúng ta muốn bù đắp hư nát này còn muốn hoàn thiện thần bình con rối gỗ sợ là có chút quấy rầy mộ gia lão tộc trưởng khẽ mỉm cười không cần lo lắng Chúng ta còn có Hoang Yêu chi cốt. Hoang Yêu chi cốt. Mộ gia đại trưởng lão kinh hô. Không sai, đây là ta cố ý lưu lại, làm chúng ta chỉ bị chi dụng, vốn là không có ý định sẽ vận dụng, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể sử dụng Hoang Yêu chi cốt. Mộ gia lão tộc trưởng đạo bất quá, có thể xác định thần binh con rối gỗ không có chuyện gì, xác định người nọ đã đào tàu, cũng có thể liên tâm ứng dụng, nhất cổ tác khí hoàn thành thần binh con rối gỗ. Trong lúc hai người nói chuyện, liền rời đi luyện binh lô. Người ở phía ngoài đều đang đợi. Mộ gia lão tộc trưởng đạo kia tặc tử đã chạy trốn một cho linh thành thần nhân cùng hóa vực thần nhân nghe, sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi, bọn họ nhiều người như vậy xuất thủ, lại còn làm cho người ta đào tẩu, hơn nữa còn cướp đoạt tất cả thần lam chi kim, sao không để cho bọn họ cảm thấy nhục nhã, chỉ chính là vẽ mặt, đánh được kêu là một tiếng thê Bây giờ không phải là áo náo sau đó, chỗ này một lần nữa phong tỏa đứng lên, lưu hạ hai tên linh thành thần nhân canh giữ nơi đây, những người khác cho ta toàn lực siêu tầm kia tặc tử. Mộ gia lão tộc trưởng quát lên. Rất nhanh, mật thất này liền bị lần nữa phong bế. Mộ gia cũng toàn thể hành động Tần chính chân dung cũng rốt cuộc công bố bị hóa vực thần người hắn khóa đã từng gặp mặt mũi rất nhẹ nhàng là có thể đem hắn lớn lên miêu tả đi ra ngoài tự nhiên rất dễ dàng sẽ làm cho mộ yên nhi cùng mộ long hai tỷ đệ thấy khi bọn hắn nhìn qua trong nháy mắt đó hai người đầu cũng ông ông tác hưởng kinh hại không thôi cũng trước tiên xông đến trước kia mộ long dẫn dắt tần chính đi sân tiến vào vừa nhìn rõ ràng phát hiện dương vân bằng phẳng thi thể nằm ngang ở địa hai tỷ đệ rốt cuộc biết hốt hoảng đương nhiên bọn họ chỉ là bởi vì đây là tần chính đối với bọn họ ân đền oán trả trả thù đương nhiên sẽ không nghĩ đến tần chính là có thêm mục đích mình. Luyện binh lô một lần nữa khép lại, vận hành bình thường, những luyện đó binh sư cũng toàn lực thi triển thủ đoạn. Vi thần binh con rối gỗ chuẩn bị Hoang yêu chi cốt cũng bị lấy ra. Hoang yêu, một loại cái thế vô song tuyệt thế yêu thú, hơn nữa còn là hỗn loạn thời đại sớm nhất kỳ thời điểm xuất hiện một loại vô địch yêu thú, nghe nói từ trong hỗn loạn thời đại kỳ sau này sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua, hoang này yêu đặc điểm lớn nhất chính là cắn nuốt một chút cực kỳ đặc thù mỏ kim loại mạch, cho nên hoang thân thể của yêu tự nhiên trở thành so sánh với cái gọi là chân quý nhất bằng vàng còn thần kỳ hơn, tin đồn hoang yêu chi cốt có thể trở thành chế tạo chí tôn thần binh tài liệu chính có thể thêm hoàng yêu chi cốt bất phàm hoàng yêu chi cốt thứ tốt ta đáng tiếc muốn tiện nghi ta tần chính còn kém tung hoành cùng thiếu có hoàng yêu chi cốt khó mà nói khác cộng thêm thần binh con rối gỗ cùng những thần kia làm chi kim rút đuổi phải tấn công một chút thiên cấp thần binh đỉnh núi thậm chí chi tôn thần binh cũng còn là có hy vọng à bất quá trước những đồ này tần chính mục đích chủ yếu chính là cướp lấy một chút bằng vàng tâm tạng tinh hoa hắn thần binh chân nguyên lợi hại chân nguyên của so với người khác hơn mạnh mẽ nhưng là đối lập thần lực thần binh chân nguyên cũng chỉ có thể cam bái hạ phong nhưng hôm nay có bằng vàng tâm tặng nếu là nhận được bộ phận tinh hoa nói vậy hắn thần binh chân nguyên liền có ngắm ở nơi này niết linh thần nhân chi cảnh là được tựu thần lực, thần lực ý nghĩa lực chiến đấu của hắn bạo tăng, thần lực hơn ý nghĩa khi hắn tấn công hóa vực thần nhân thời điểm, thần lực vẫn đem người vi lộ sắc mà phát sinh biến hóa, nói không chừng sẽ làm thần lực đạt tới vượt xa những khác hóa vực thần nhân thần lực trình độ. cho nên thần binh chân nguyên bên dưới cơ hội như vậy, nếu có thể lộ sắc thành thần lực, hắn khẳng định đầu tiên lựa chọn. cho nên thần chính những thứ khác hết thể đều để ở một bên, đi trước đưa tay đặt tại bảng vàng trên trái tim, phát động thần binh thuật cấp lấy tinh hoa trong đó. Theo lý thuyết, mộ gia lão tộc trưởng là có thể có cảm ứng, nhưng là lúc trước tần chính xuất thủ tiến hành phá hoại, cũng không chỉ một nếu như bằng vàng tâm tạng tổn thất bộ phận tinh hoa, huống chi đem bằng vàng tâm tạng liên hệ với mộ gia lão tộc trưởng ở giữa giảm bất đến thấp nhất, có nữa quyển này chính là muốn chữa trị bằng vàng tâm tạng, tự nhiên sẽ có điều dị thường, cho nên đến cũng không lo lắng mộ gia lão tộc trưởng sẽ có cảnh giác. Tần chính cũng là có thể an tâm tu luyện. Cho dù như thế, tần chính cũng khá là cẩn thận, không dám đại quy mô phát động thần binh thuật, vẫn trình độ nhất định vận dụng, như vậy bằng vàng tìm tinh hoa tựu liên tục không ngừng bị cấp lấy. Tiệp tinh hoa trong cơ thể của vào, tự nhiên dẫn đường tiến vào thần bí võ trong mạch, lập tức cùng thần binh chân nguyên tương hợp. Nhận được tinh này hoa càng thêm, kia thần binh chân nguyên liền bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Thời gian một điểm một dọn quá thứ, trong nháy mắt chính là 13 ngày, tần chính thần binh chân nguyên cũng nên đón cuối cùng lộ xác. Đủ nhiều bằng vàng tầm tạng tinh hoa làm thần binh chân nguyên dưới thần bí võ mạch dẫn đường, tiến hành áp súc, như đồng hóa kén một loại, co rút lại thành một đống, kinh nghiệm 13 ngày áp lực biến hóa sau, chợt phá tan tới. Ầm. Trong tiếng nổ, kia sức mạnh của áp súc đột nhiên mở rộng ra tới hóa thành một cố đầy dây khí tức thần thánh, cái này ý nghĩa, thần binh chân nguyên đã hoàn toàn lộ sắc thành thần lực, hóa vực thần nhân mới có thể có vô địch thần lực, tần chính lấy nhất linh sơ cấp cảnh giới của thần nhân hoàn thành này vượt qua, thứ nay về sau, tần chính chiến lược chắc sẽ tăng lên gấp bội, trước nếu như nói vẫn chỉ là dựa vào thắng vì đánh bất ngờ có thể dễ dàng cho dụng nhất linh cao cấp thần người hắn lợi của, như vậy hiện tại, bởi vì chứ thần lực biến hóa, có thể đường đường tranh tránh mạnh mẽ vô cùng đem nhất linh cao cấp thần người hắn đánh chết, hoàn thành mong đợi nhất biến hóa, tần chính lần nữa nhìn về phía kia bằng vàng tâm tạng, tinh hoa tổn thất rất nhiều. Dù sao thần binh chân nguyên tuy mạnh, cự ly thần lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là Bằng Vàng Tâm Tạng vẫn vẫn duy trì toàn thân đường viền, nếu là có nữa kia Hoang Yêu Chi cốt tương trợ nói, hoàn toàn có thể khôi phục, hơn nữa có thể làm thần binh con rối gỗ xong việc. Tần Chính sờ lên cảm, nhìn kia Bằng Vàng Tâm Tạng, nhìn nhìn lại luyện binh ngoài lô, đã chuẩn bị xong Hoang Yêu Chi cốt, thầm nói ta là không phải là bỏ cuộc hấp thu bằng vàng này tinh hoa, giúp thần binh con rối gỗ thành công đây, sau đó hóa bằng vàng này Tâm Tạng làm cùng ta có liên hệ, ta tới thao túng thần binh này con rối gỗ đây. Chương 642, cấp lấy Thần binh con rối gỗ, đế cương chiến lực, cho dù là đế cương sơ cấp thần nhân chiến lực, vậy cũng coi như là thần giới có thể đem ra được, cho dù là Tây Nam địa giới có một chút thần lúp lão quái vật, nhưng đều là vạn năm khó được xuất thế một lần, đều ở liều mạng tấn công thần quân yêu quân cảnh giới, vi phong thần chuẩn bị, không phải là Tây Nam địa giới gặp gỡ chuyện trọng đại vật, chắc là không biết những tay, cũng là nhất định, nếu là có thần binh này con rối gỗ nơi tay, có thể nói là quét ngang Tây Nam địa giới. Tần Chính Tâm động. Có như thế cả các người, ít nhất có thể làm cho hắn ở rất lâu, có thể hành hành không trở ngại giải quyết vấn đề. Hoàn toàn không cần làm ơn phí sức tốn thời gian nghĩ biện pháp. Phải nắm giữ thần binh con rối gỗ, điều kiện tiên quyết hay là đang bằng vàng này trên trái tim. Như thế nào đảo ngược mới là chôu nấu chốt. Bằng vàng tâm tạng kỳ thực coi như là thần binh con rối gỗ võ mạch, võ này mạch gần gũi với mộ gia lão tộc trưởng cực kỳ, lúc này mới là mộ gia lão tộc trưởng có thể nắm trong tay. Như thế nào biến bằng vàng này tâm tạng thành cùng mình võ mạch tương gần, cái vấn đề khó khăn này, ngũ Đại yêu hoàng cũng không để lại biện pháp, thần chính nhưng có ý nghĩ của mình, hắn võ mạch quá mức thần bí, quá mức bá đạo, điểm này mang cho hắn một cái cơ hội đó chính là thử nhìn một chút, có thể hay không thay đổi còn chưa này, cuối cùng thành hình bằng vàng tâm tạm tiến hành. Tần chính tâm niệm vừa động, trí tôn thần quan liền rõ ràng ra. Niết linh thần nhân là có thể làm võ mạch đi theo thần binh bổn mạng đồng thời bay múa ra. Lần này tần chính chính là như vậy tính toán, bằng vào thần bí võ mạch bá đạo, mạnh mẽ làm xong bằng vàng này tâm tạm. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là trí tôn thần quan bản thân nhất định trong tình hình chung, căn bản không có thể thương tổn được võ mạch. Cho nên trí tôn kia thần quan thì tại tần chính bên dưới trường khống bao bằng vàng tâm tạm cho lại, sau đó chính là võ mạch phát động uy lực vừa mới mới bắt đầu, bang vàng tâm tạng lập tức xuất hiện kịch liệt dung chuyển, tần chính trong lòng vừa động, lập tức phát hiện luyện binh lô phía ngoài luyện binh sư môn cả đám đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đến không lo lắng việc này luyện binh sư, vấn đề là liên luyện binh sư cũng cảm ứng được, kia mộ gia láo tộc trưởng sẽ không cảm ứng được cái gì, cho nên hắn chỉ có thể làm thần bí kia võ mạch phát động lực lượng giảm bớt, dù sao võ mạch vận chuyển cuối cùng chính là lực lượng, cũng chính là bây giờ thần lực vẫn là có tần chính làm chủ. Châm chăm sau, hết thảy trở về quy bình tĩnh. phía ngoài luyện binh sư đối với lần này cũng không dám kinh thường. Không có lập tức đem Hoang Yêu Chi cốt đầu nhập, bọn họ sợ xuất hiện cho dù là một chút vấn đề. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Chí Tôn Thần Quan nhưng cửu ở vận hành, Bàng Vàng Tâm Tạng hay là đang thần bí võ mạch cường lực bên dưới áp bức tiến hành biến chuyển, có thể kết quả lại làm cho Tần Chính rất không hài lòng. Bàng Vàng Tâm Tạng cơ hồ không có bao nhiêu thay đổi về mặt căn bản. Tựa hồ không được đâu nha, như thế rông giải cũng không phải là biện pháp. Mạo hiểm một chút thử nhìn một chút, rốt cuộc có thể hay không, tránh cho không được, lãng phí bó lớn thời gian. Tần Chính nghĩ tới đây, lập tức thăng lực lượng nói tới bảy thành. Chí tôn thần quan uy lực lại bắt đầu triển hiện. Chí tôn này thần quan kỳ thực liên tần chính còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng uy lực vẫn là tương đối đáng sợ. Nhất là lấy nhất linh sơ cấp sức mạnh của thần nhân, lấy chân nguyên vi thần lực dưới tình huống hiện ra hiệu quả lợi hại hơn. Kia bằng vàng tâm tạng trong khoảnh khắc tiểu gia hiện tan vỡ dấu hiệu, từng đạo vết rách ở phía trên xuất hiện, thậm chí còn có trong máu tươi từ chảy ra. Dù sao đây là bằng vàng cùng võ mạch dung hợp mà thành, cũng không phải là thuần túy bằng vàng tâm tạng, là có thêm bộ phận máu thịt. Chính vì vậy mới có thể nói bằng vàng này tâm tạng thị thần binh con rối gỗ nhược điểm chí mạng. Trí tôn thần quan lập tức ngừng vận chuyển, nhanh chóng trở về, một lần nữa dung nhập vào tần chính phần đầu. Quả nhiên là không cách nào trở nên, ta là không thể nào nhận được thần binh con rối gỗ, vậy thì cướp lấy bằng vàng tinh hoa, giúp ta thần binh thân thể tăng lên sao? Tần chính quyết định thật nhanh bỏ cuộc này mê người ý nghĩ. Bang vàng này tâm tạng xuất hiện bạo liệt điềm báo, trước tiên liền để cho phía ngoài luyện binh sư môn phát hiện, bọn họ không hề do dự tại chỗ đã kia hoang yêu chi cốt đưa vào khổng lồ này luyện binh trong lò, hơn nữa liên thủ phát động thần diệu nhất luyện chế thần binh thủ đoạn của con rối gỗ, cái sẽ làm cho kia hoang yêu chi cốt dưới thần hỏa khô để luyện ra một chút tinh hoa thấm vào thần binh con rối gỗ bám vào ở đây bằng vàng trên trái tim khiến cho bằng vàng tim vết rách trong chớp mắt khôi phục hơn nữa tốc độ của bằng nhanh nhất làm bằng vàng tâm tạng mất đi bằng vàng tinh hoa một lần nữa nhận được bù đắp Thần chính cũng không để ý nữa việc này ngồi xếp bằng ở thần binh tượng gỗ người hắn chính giữa ngực bụng bộ, bộ bắt đầu toàn diện phát động thần binh thuật từ trên thần binh con rối gỗ thân này điên cuồng cấp lấy bằng vàng tinh hoa thần binh con rối gỗ luyện chế tài liệu chính thị giới linh sơn thần làm chi kim còn có một chút mộ gia ở đây tuyệt mới bá chủ lưu hạ bảo tàng trung được đến chứa nhiều hiếm thấy tuyệt thế bằng vàng mỗi một chủng tinh hoa cũng có thể tăng lên tần chính thần binh thân thể. Lần này tần chính lựa chọn như cũng là đuổi phải. Từ đuổi phải lột xác thành thiên cấp thần binh cần có thần làm chi kim lượng cho hắn biết, nếu là đề cao toàn thân thần binh thân thể uy lực, phải có nhất định có thể làm hắn chỉnh thể hóa thành thiên cấp thần binh thân thể, nhưng hiệu quả như vậy có thể có bao nhiêu? So sánh với mà nói, kém xa tít tắp để cho đuổi phải tiếp tục tăng lên thành cựu chân chính thiên cấp thần binh đỉnh núi, thậm chí có thể tấn công một chút chí tôn thần binh phong mang, như vậy lực chiến đấu của hắn mạnh mới thật sự là không gì sánh kịp cho nên thần chính gần như điên cuồng cướp đoạt thần binh con rối gỗ bằng vàng tinh hoa đưa cho đuổi phải như thế vốn là có thể nói tiên cấp thần binh trung đẳng uy lực đuổi phải lại bắt đầu thẳng tắc biểu hiện theo cấp đấy rất tự nhiên hắn ngự thần huyết mạch liền xuất hiện dị động hai đại huyết mạch thần thông mất mát biến hoa cùng thông tiên thần mục hiện hiện ra lần này hai đại này huyết mạch thần thông lộ sắc có thể nói chuyện ván đại đóng thuyền dù sao thần binh con rối gỗ có bằng vàng tinh hoa thật sự là quá mức khổng lồ cái phi kim loại tim phá hoại kia mộ gia lão tộc trưởng là căn bản không thể nào cảm ứng được dù sao thần binh con rối gỗ chưa chân chính thành công bị đắp nặn đi ra ngoài nhưng là phía ngoài luyện binh sư sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần có điều phát hiện, hết thảy tất cả đều ở dựa theo mình tưởng tượng như vậy làm từng bước tiến hành. Tần chính cũng thúc giục thần bí võ mạch ở nơi này luyện binh trong lò tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh tháng riêng, trong tu luyện tần chính bên ngoài cũng bị luyện binh sư cho kinh động. Hắn một tháng này tu luyện, đổi lấy tới thị thần binh con rối gỗ thủng lỗ chỗ, cơ hồ chỉ còn lại một tầng mặt ngoài cùng bằng vàng trái tim, người còn lại tinh hoa cơ hồ cũng bị hắn cướp lấy cho tỉnh tự nhiên như thế là bị luyện binh sư chú ý tới, luyện binh sư muôn cũng không có nhàn rỗi không ngừng luyện hóa hoang yêu chi cốt, cho đến tận này, hoang yêu chi cốt còn có bộ phận chưa từng hoàn toàn luyện, nhưng kết quả như thế vẫn tiện nghi tần chính. Tần chính xem xét trạng vững của mình, cướp lấy thần binh con rối gỗ gần 9 phần 10 bằng vàng tinh hoa rốt cục làm mạnh nhất đuổi phải nhất cổ tác khí đạt tới thiên cấp thần binh đỉnh núi trình độ, có thể nói đùi phải chi phong mang đã có thể dùng không gì là không phá nổi để hình dung. Hai đại huyết mạch thần thông tất cả cũng hoàn thành lỗ xác, mất mát biển hoa rốt cục đi về phía cực lớn kích thước hủy diệt tính công kích phương hướng Thông thiên thần mục ở nhìn phương diện không có gì biến hóa, công kích phương diện cũng là biến hóa rất lớn. Ánh mắt công kích sẽ không còn ánh mắt thị như trầm kia rất nhỏ công kích, càng thêm bộc lộ tài năng, ánh mắt hóa thành như kiếm. Lam Tần Chính rất là hưng phấn còn có một chút, tu vi của hắn cũng có tăng lên cực lớn, tuy vẫn biết linh sơ cấp thần nhân, nhưng cự ly đột phá đã không phải là quá xa vời. Ta nên rời mở. Thân hình Tần Chính chật lóe, bên dưới thần thông lạc tinh truy nguyện, liền bên ngoài xuất hiện ở. Người khác vừa xuất hiện, những bận rộn đó luyện binh sư liền có điều phát hiện, chưa chờ bọn hắn có bất kỳ cử động, Tần Chính liền khiến cho dụng thần ảnh vô hình giống như ưu linh bên cạnh tại bọn họ lướt qua nhìn lại việc này luyện binh sư nuột ngang té trên mặt đất, toàn bộ đều đã hôn mê. Hắn luyện một cùng hắn thể hình không sai biệt lắm binh sư áo ngoài tới ra, trên thân của chính mà ở, mà luyện binh sư thì rất bi thôi bị luyện binh trong lò thần hỏa đốt thành cho bụi. Những khác luyện binh sư chẳng qua là túi không gian tạm thời bị lấy đi mà thôi. Sau đó hắn lần nữa tiến vào luyện binh trong lò, trôi nổi ở phía trên, tâm niệm vừa động, liền phát động mất mát biển hòa. Nhiều đóa tạo thành chi hoa rậm rạp chẳng trị hiện lên ở luyện binh trong lò, cơ hồ bao trùm luyện binh lô hoàn toàn lên. Tần chính hai mắt cũng nổi lên bén nhọn phong mang. Xèo xèo xèo. Thông thiên thần mục phát huy vi lực, kia ánh mắt sáng chói hóa thành từng ngụm vô cùng sắc bén thần kiếm, mang theo tiếng rít trực tiếp sỏ xuyên qua thần binh này con rối gỗ. Chỉ là một hạ, đã thần binh con rối gỗ xé nát. Ánh mắt như kiếm kiếm đồng đẳng với địa cấp thần binh đỉnh núi vi lực, theo lý thuyết không thể nào dung chuyển thần binh con rối gỗ chút nào. Tiếc rằng thần binh con rối gỗ tinh hoa cũng bị tần chính cấp lấy không sai biệt lắm, còn dư lại cũng chủ yếu tập trung ở bằng vàng trên trái tim. Vài lần bộ vị chỉ có thể coi là cực kỳ thông thường khối kim khí mà thôi. Như thế bằng vàng tâm tạng tiểu phơi bày ra, tần chính một cước đạp ở bằng vàng trên trái tim. Một cước kia chỉ còn lại một phần nhỏ Hoang Yêu Chi cốt thượng miến, mãnh lực phát động thần binh tuần. kia bằng vàng tim tinh hoa không ngừng càng thêm thần lực của hắn, làm thần lực càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh mẽ, mà Hoang Yêu Chi cốt tinh hoa thì bắt đầu bao trùm toàn thân, làm hắn kia điệu cấp thần binh thân thể bắt đầu toàn thân tăng lên. Bàng vàng tim dị động, trước tiên tiểu lĩnh mộ ra lão tộc trưởng sản sinh cảm ứng. Một chút xíu dị thường sẽ không để cho mộ ra lão tộc trưởng xuất thủ, nhưng là cơ hội là mấy hơi thở cơm vụ, vàng tim tinh hoa đã bị cướp đoạt một phần còn nhiều hơn, nhất thời để cho mộ ra lão tộc trưởng không cách nào ổn định, hắn trước tiên tiểu chạy tới. Khi hắn tới sau, phát hiện bằng vàng tầm tạng tổn thất sắc 3/10, càng làm cho hắn kinh sợ. Làm tự mình bố trí 63 đạo người của bí thuật, Mộ gia lão tộc trưởng đột một đến, trên mặt sắc mặt giận dữ, làm canh giữ người ở chỗ này cũng là ngẩn ra. Mộ gia lão tộc trưởng lại không tâm tư giải thích, hắn vung tay lên, 63 đạo bí thuật ngay lập tức biến mất. 63 này đạo bí thuật biến mất trong ngay mắt, còn chưa chờ Mộ gia lão tộc trưởng đám người vào, đã nghe quanh một tiếng nổ tung truyền tới. Thế lực to lớn nổ tung, luyện binh lôn nổ. Luyện này binh là vì luyện chế thần binh con rối gỗ đặc chế bản thân nổ tung sinh ra huy lực cũng rất cường, là trọng yếu hơn thị, còn có ở trong đó có mộ gia khi lấy được di tích cổ xưa bảo tàng bên trong thần hỏa tùy theo bị nổ tung, huy lực của nó có thể nghĩ, đang ở trong đó tần chính cho dù là có địa cấp thần binh thân thể cũng không dám nghẹn kháng, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng hắn, dẫn kia chỉ còn lại lớn chừng quả đấm hoang yêu chi cốt cùng bằng vàng tâm tạm thu vào không gian thắt lưng, một chút bóp nát tên kia bị hắn giết chết luyện binh sư trong túi không gian có không gian ngọc bội, cũng chính là mộ gia từng cái người có thân phận nhất định cũng có chạy trốn chết bảo vật, cho nên thần chính đang ở nổ tung trong nấy mắt, vô ảnh vô tung biến mất. Mộ Gia chạy trối chết bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần, mà chạy chạy địa điểm, thường thường cũng là tùy ý thiết trí. Chí. Tần Chính đối với lần này cũng không hiểu, cho nên hắn chẳng qua là căn cứ chứ kia luyện binh sư mình thiết trí địa điểm, cũng không hề rời đi Mộ Gia, mà là đi thẳng đến này tên luyện binh sư ở bên trong biệt viện, vẫn Mộ Gia trong phụ đệ. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 643, nguyên lai là nàng. Tần Chính rõ ràng, luyện binh lò nổ tung, bằng vàng tim khẳng định dị thường để cho Mộ Gia lao tộc trưởng xác định đây không phải là ngoài ý muốn, mà là vì sao? Là có người hành động. Cho nên mộ gia lão tộc trưởng nhất định sẽ lại một lần nữa triển khai điên cuồng siêu thẩm, hơn nữa lấy việc này linh thành năng lực của thần nhân, nhãn lực có thể đạt được tất nhiên có thể đạt tới một kinh người phạm vi, phải nhớ tránh ra bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn phải tiếp tục chạy chối chết. Trốn đi trốn, Tần Chính cũng không tính toán cứ như vậy rời khỏi, hắn đang xuất hiện ở nơi này sân sau, thông thiên thần mục cũng phát động, văng cái tiểu khóa cách hắn bất quá cách xa ba, bốn dặm một cái nhà trong sân, có mục gia đại tiểu thư Mộ Yên Nhi bằng dáng. Tần Chính không hề nghĩ ngợi, liền thi triển thần thông lạc tinh truy nguyệt bởi vì mộ gia người tất nhiên ngay đầu tiên toàn diện tìm tòi, tần chính cũng là bằng cực hạn tốc độ hành động. hai cái hô hấp công phu, hắn liền không tiếng động xuất hiện ở phía sau mộ yên nhi. lúc này mộ yên nhi đang cùng hai tên cô gái trẻ tuổi vừa nói chuyện, tần chính đột ngột xuất hiện, ngồi ở mộ yên nhi đối diện hai tên cô gái cũng nhìn thấy, chúng nữ há miệng muốn hô, còn chưa phát ra âm thanh, tần chính liền lấy tay từ phía sau nắm được mộ yên nhi trắng như tuyết cổ, hai mắt hàn mang trận lóe, ánh mắt lưỡng đạo hóa thành thần kiếm đâm đối diện hai tên cô gái giết đi qua. hai tên này cô gái muốn phát ra thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại riêng của mình xuất thủ phong đảng. tần chính tay phải thăm dò từ giữa mộ yên nhi không trong túi lấy ra mộ ra chạy trối chết bảo vật chính là không gian ngọc bội. bất quá mộ yên nhi này không gian ngọc bội có hơn 3 miếng, có thể thấy được nàng ở thân phận của mộ gia địa vị thật là không thấp. nào thị rời khỏi mộ gia thành, tần chính lạnh lùng nói, ngươi nghĩ chậm dạng sáu, mộ yên nhi võ mạch cũng bị phong bế, tần chính thần lực cơ hồ là dễ như trở bàn tay tiểu quấn quanh lấy nàng võ mạch, làm nàng gật liên tục lực lượng đều khó phát động. đợi thấy rõ ràng tần chính lại càng hoảng sợ không thôi, thanh âm nói chuyện đều ở chiến, muốn sống chớ cùng ta ngoạn hoa dạng, ta nhưng lấy tiếp tục bắt người khác, không nhất định không nên nàng. Tần chính căn bản không cho nàng quá nhiều nói nhảm thời gian, hắn chỉ hoán không dạy nổi. Mộ Yên Nhi dung rộng nói nàng không chạy thoát được đâu. Tần chính một chút phát lực, Mộ Yên Nhi này ngay lập tức tiểu ngất đi, hắn đồng thời tay phải thăm dò đi, sử dụng thần uy đại thủ ấn, thiên địa lực lượng dung chuyển ở giữa, đột nhiên hóa thành một con chừng năm thước bàn tay lớn nhỏ, cái bắt hai gã khác cô gái nắm trong tay, lạnh lùng nói ai nói người nào mạng sống. Hai tên này cô gái vạn phần hoảng sợ, tiềm lực của các nàng coi như có thể, không đột xuất rồi lại có cường đại tổ tông chiếu cố, coi như là mộ gia con nhà giàu nhất lưu, những mộ gia đó trọng điểm bồi dưỡng người cũng sẽ không nhằm vào chúng nữ, cho tới bây giờ cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa từng đối mặt với qua tử vong, khi ấy cũng sợ trắng váng. Tần Chính thấy thế, hơi chút dùng sức, bên trái cô gái áo vàng nhất thời thất khiếu chảy máu, sợ đến phía bên phải lục y nữ tử hét to cái viên này màu xanh ngọc bội. 3. Không có chút do dự nào, Tần Chính cữu bóp nát cái viên này màu xanh ngọc bội. Lấy những năm gần đây đối với người hắn nghiên cứu, lục y nữ tử này đều nhanh dạ đật đái nơi đó có tâm tư đi suy tư nói dối gạt người chỉ hoãn thời gian chuyện màu xanh biết ngọc bội phá thoái tần chính cùng mộ yên nhi liền biến mất tại chỗ hai tên cô gái cũng sủi lơ trên mặt đất mà cô gái mặc áo vàng kia mặc dù dáng vẻ nhìn qua rất hàm kỳ thực cũng không có trọng thương gì chẳng qua là bị tần chính lợi dụng hù dọa lục y nữ tử mộ ra loạn sáo đầu sỏ cũng đã rời khỏi mộ gia thành xuất hiện ở cự ly nơi đây gần 500 dặm một bốn mùa như mùa xuân trong sân cốc nơi đây chính là mộ yên nhi tiêm màu xanh biết ngọc bội tỏa định truyền tống đất sau khi rơi xuống đất tần chính không hề nghĩ ngợi mang theo hôn mê mộ yên nhi thi triển thần ảnh vô hình, hướng phương hướng tây bắc bao tát đi. hắn một hớp này khí tiểu phi hành 3.000 dặm, rất xa rời khỏi mộ gia thành, đáp xuống một chỗ khê thủy bên cạnh, xác định phụ cận không ai sau. lúc này mới đánh thức mộ yên nhi. Biệt, đừng giết ta. tỉnh lại mộ yên nhi trợn mắt liền thấy tần chính, trước khi hôn mê hết thể lập tức nghĩ tới, hoàn cảnh chung quanh cũng làm cho nàng biết đã rời khỏi mộ gia thành, cũng là hiểu, không người nào có thể tới cứu nàng, nếu muốn mạng sống, trước mắt chỉ có nhìn này bị bán nam nhân tâm tình, làm tây nam địa giới mỹ nữ nổi danh. Mặt tràn đầy hoang sợ Mộ Yên Nhi nhìn qua làm cho người ta sinh ra một loạt yêu tiếc, không nhịn xuống tay, nhưng này đối với Tần Chính mà nói, nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn gương mặt lênh khốc, ánh mắt sắc bén, dù không có gì sắc ý, nhưng cũng để cho Mộ Yên Nhi nhìn không thấy tới nửa điểm Tần Chính hạ thủ lưu tình dáng vẻ. Sợ hãi Mộ Yên Nhi vừa cầu xin tha thứ, vừa xem xét tình huống của mình, kết quả vừa nhìn, nàng chính là sắc mặt như cho tàn, võ mạch cư nhiên bị phế đi, nói cách khác, nàng không còn có sức phản kháng. "Trả lời ta vài vấn đề, cho ngươi thông khoái." Tần Chính lạnh lùng nói. "Không, ta không nên chết." Mộ Yên Nhi vừa nghe Tần Chính hay là muốn giết nàng, hú đích hét dầm lên. Tần Chính đã thi triển bí thuật, chu vi mười thước bên trong có một trong suốt màn hào quang, thanh âm căn bản là không có cách truyền đi. Hơn nữa thông thiên thần mục quan chắc phương viên trăm dặm phạm vi, một khi có mộ ra người nơi này của tìm thấy được, hắn sẽ trước tiên phát hiện, lập tức rời đi. Cũng không ngăn trở Mộ Yên Nhi sợ hãi thét chói tai. Cho 5 phút đồng hồ, Mộ Yên Nhi dần dần ngậm miệng lại, trên khuôn mặt nhưng cựu tràn đầy ai hoán e ngại vẻ. Đối mặt với Tần Chính đối với nàng liều mạng lén khóc vẻ mặt, Mộ Yên Nhi rốt cục sụp đổ. Phát thông. Mộ Yên Nhi quỳ gối dưới chân Tần Chính van người tha ta. Tần Chính hờ hững nhìn Mộ Yên Nhi, đối với biểu hiện của nàng cũng không cảm thấy bao nhiêu ngạc nhiên. Bên trong mộ ra cạnh tranh rất tàn khốc thì như thế nào? chân Chính có thể bồi dưỡng ra được cũng là mấy cái như vậy người, nhưng đã sớm đó bị loại bỏ không có tư cách cạnh tranh người trùng quy vẫn là nhà âm đóa hoa càng nhiều hơn một chút, nhất là tổ tông tí hộ đặc biệt mạnh một số người, tỉ như Mộ Yên Nhi, từ đối mặt với Dương Vân bằng phẳng biểu hiện, có nửa nhất tâm phúc tiếp thân thị nữ bị thay cũng nửa điểm phát hiện cũng không có, là được nhìn ra năng lực của Mộ Yên Nhi. Trả lời vấn đề của ta. Tần Chính không có trả lời nhiễu không buông tha hắn, chẳng qua là bình tĩnh nói vì sao nói ta là giết chết Dương Vân Tùng hung thủ. Việc này không thể toàn bộ trách ta. Mộ Yên Nhi ngẩng đầu lên. "Nga, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Tần Chính thẳng nhiên nói. Mộ Yên Nhi nuốt ngụm nước bọt, nàng biết, giết chết Dương Vân Tùng chuyện để cho Tần Chính tận tâm thị nàng xuôi xẻo ngọn ngừn, có thể hay không mạng sống, có lẽ đây chính là chỗ mấu chốt, nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, thật lâu mới sửa sang lại đầu mối nói Dương Văn Tùng đến chết, chỉ có hai người chúng ta người biết chuyện, chúng ta không nói, người khác chắc là không biết biết đến nhưng là nàng lại mình tiết lộ cho người khác. Ta tiết lộ cho người khác. Tần Chính con mắt bắn lạnh leo ánh sao đe dọa nhìn Mộ Yên Nhi. Kia đột nhiên rung động sát ý làm Mộ Yên Nhi sợ đến giật nảy mình lạnh run, nàng đặt ngông ngồi dưới đất, run giọng nói rõ ràng chính là ngươi. Tần Chính nói với Mộ Yên Nhi không thể hiểu, lại biết nữ nhân này năng lực không có gì đặc biệt, lúc này muốn lừa gạt hắn, tựa hồ cũng không quá có thể, liền nhẫn mại tính tình hỏi ta tiết lộ cho người nào. Tiểu Vân a. Mộ Yên Nhi đạo. Tần Chính đầu chính là ông một chút, thoáng cái hiểu mình bại lộ chỗ mấu chốt, trước mắt của hắn cũng hiện ra cái giả thân ảnh của Tiểu Vân lại là nữ nhân này. Đúng rồi, nàng này thị 10 quân liên minh thiếu minh chủ, thân phận của nàng chỉ có ta có thể hiểu biết, vậy làm sao có thể đủ bảo đảm không bại lộ đây? Biện pháp duy nhất, dĩ nhiên chính là diệt trừ hắn người biết chuyện này, vẫn không thể giả tiểu Vân mình tự mình động thủ, không nghi ngờ Dương Vân Bình chính là một tốt nhất giết người chi đao. Trong đầu tần chính hiện lên Dương Vân Bình chất vấn Mộ Yên Nhi một màn, hắn ra mặt vi Mộ Yên Nhi giải vây, khi ấy giả tiểu Vân cũng ở tại chỗ, vậy lấy giả tiểu Vân khôn khéo, từ Mộ Yên Nhi ngay lúc đó biểu hiện đến xem, cực có thể đoán được một chút tin tức. Thêm nữa hắn rời đi kia ánh núi cao buổi đấu giá sau, ngay lập tức sẽ được đề thăng làm cận vệ đội trưởng, điều này cũng gián tiếp cho giả tiểu vân xác định lý do. La giả tiểu vân nói cho Dương Vân bằng thẳng. Tần Chính đạo. Thị, thị 6. Mộ Yên Nhi cúi đầu xuống. Tần Chính nhìn Mộ Yên Nhi, hắn đã không muốn cặn kẽ hỏi thăm, cụ thể có biết hay không cũng không đáng kể, giả tiểu vân thị hát thủ sau màn đây là khẳng định. Nhưng là hắn trầm ngâm lại làm cho Mộ Yên Nhi sinh ra sợ sệt, cho là Tần Chính căn bản không tin tưởng, sợ đến vội vàng nói van ngươi đừng có giết ta, không thể toàn bộ trách ta, tiểu vân biết là chúng ta cho không cẩn thận tiết lộ cho Dương Vân Bình người mang tới, Mộ Long lại tới tìm ta nói hai người chúng ta đều có nhược điểm bị ngươi bắt chứ, không bằng thuận thế diện trừ nàng, tránh cho mối họa, Ta, ta đây mới nói với Dương Vân Bình, nói là nàng, người giết. Tần Chính chẳng qua là hờ hững nhìn Mộ Yên Nhi, cũng không có nói cái gì. Kia Mộ Yên Nhi thì không ngừng cầu xin tha thứ. Phải một lát, ở Mộ Yên Nhi đều nhanh muốn hỏng mất sau đó, Tần Chính mới đột nhiên mở miệng nói ngươi cho ta họa nhất trương mộ ra bên trong rừng chân đồ, từng cái sân cũng là người nào ở lại đánh dấu đi ra ngoài, ở lại người thực lực cảnh giới cũng đánh dấu đi ra ngoài. Làm gì được mộ gia người nắm giữ không gian chạy chối chết bảo vật sửa đổi không gian tọa độ biện pháp viết xuống tới, còn ngươi nữa biết đến mộ gia bí mật đều bị ta viết đi ra ngoài, nhớ kỹ, không cần có nửa điểm. Không may, ta ở mộ gia nhưng cũng thám tính được rất nhiều thứ, một khi để cho ta phát hiện có sai lệch, ngươi biết hậu quả. Ta làm như vậy, ngươi có phải hay không sẽ giết ta?" Mộ Yên Nhi kích động nói. "Ta sẽ suy tính." Tần Chính cho cá lập lờ nước đôi đáp án. Lập tức hắn liền không để ý tới nữa Mộ Yên Nhi, mặc dù rất muốn hỏi tới phải lấy được một câu trả lời khẳng định. Nhưng là Tần Chính lạnh lùng để cho Mộ Yên Nhi không có can đảm kia, nàng chỉ có thể lo lắng để phòng bắt đầu dựa theo Tần Chính thuyết pháp đi làm. Tần Chính thì đi tới một bên, một lần nữa lấy ra kia bằng vàng tâm tạng. Bởi vì không biết kia Mộ gia lão tộc trưởng có hay không đã hướng phương hướng này truy tung lại đây, một khi là ở trong vòng ngàn dặm bên trong nói, vẫn có thể cảm ứng được, cho nên Tần Chính trước hết sắp sửa bằng vàng tâm tạng người hầu vương bút đâm xuyên, phá hoại Mộ gia lão tộc trưởng tốt hơn ở giữa liên hệ, sau đó mới cướp lấy trong đó bằng vàng tinh hoa, tiếp tục tăng lên thần lực ý lực. thần lực thị hóa vực cảnh giới trở lên thần nhân mới có. Nhưng là bởi vì võ mạch bất động, gặp gỡ là không đồng, nắm giữ bảo vật bất động, đang đột phá tiến vào hóa vực cảnh giới sau đó, chân nguyên cũng hóa thành thần lực, nhưng là uy lực thì có rất lớn khác biệt, thần chính mục tiêu chính là đạt tới cường đại nhất thần lực trình độ. Không có bận tâm cướp lấy tinh hoa, rất nhanh, thần chính tụường lại. Vàng vàng tim tinh hoa bị hắn tổng cộng lấy đi gần 7 phần 10, kia thần lực liền không có còn nữa nửa điểm biến hóa, nói cách khác thần lực của hắn uy lực nên đạt đến một đỉnh núi. Hắn liền thu bằng vàng tâm tạm đứng lên, lấy ra lưu lại hoang yêu chi cốt, tiếp tục phát huy thần bình thuật. Một ngày sau đó, Hoàn yêu chi cốt bằng vàng tinh hoa hoàn toàn bị cướp lấy cho tỉnh, cốt này cũng theo đó hóa khí, mà Tần Chính thần binh thân thể cũng đạt tới sánh ngang địa cấp thần binh đỉnh núi lộ cao. Chương 644: Trở về mộ gia thành. Đến đây, Tần Chính đã cấp tất nhiên thần binh đỉnh núi thân thể, mà đùi phải thị thiên cấp thần binh đỉnh núi uy lực, đối với mộ gia hành trình, hắn coi như là có đại thu hoạch, nhưng hắn vẫn không thể rời đi luôn. Hiện nay, Tần Chính bộ dạng sớm đã bị mộ gia người biết được, bọn họ có lẽ tìm không được Tần Chính, nhưng là lấy mộ gia người lực lượng, muốn đem hắn đi tới thần giới sau khu vực hoạt động, cho qua chuyện gì. Hoàn toàn có thể điều tra ra. Nếu nói như thế, tiếp theo toàn diện nhằm vào thần lương trộn, dựa theo tần chính suy nghĩ, cho dù là nhị đệ tử long bằng thật có thể hoàn thành bộc phá, đạt tới linh thành thần nhân cảnh giới, có nữa thủ thiên kim liễu hoàng cảnh giữ. Nói như vậy, thủ thiên kim liễu hoàng bại lộ, liệu sẽ dẫn phát thần giới đại thế lực quan sát đây, cho nên hắn tốt nhất vẫn là muốn đi dây dưa với mộ gia. Như thế nào dây dưa, sẽ phải khảo nghiệm tần chính trí khôn. Tần chính xem một chút mộ yên nhi còn đang múa bút thành văn, hắn cũng không còn đi quá nhiễu, nghĩ tới để cho mộ gia người chắc chắn sẽ điên cuồng siêu tầm hắn một chút ngày giờ bây giờ đi về cũng không phải là sau đó, liền ở chỗ này an tâm tu luyện. Sau một tháng, tần chính dừng lại tu luyện, không có ngoại lực cùng hộ, đơn thuần khổ tu, cho dù là ở tại thần giới bực này bất kỳ một nơi đều rất tốt trong hoàn cảnh, nhất linh thần nhân cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, nhưng là đích xác để cho tần chính ở trước nhất linh sơ cấp thần nhân cảnh giới bước nhanh tiến vào. trải qua một tháng bận rộn, mộ yên nhi cũng rốt cục dừng bút. mộ yên nhi này trong lúc không chỉ một lần từng có muốn chạy trốn biện pháp, mỗi một lần có cái ý nghĩ sẽ chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của tần chính quét tới sợ đến nàng suy lơ. Thế cho nên Tần Chính chưa từng có cái gì thủ đoạn nhằm vào nàng, lại làm cho nàng càng thêm e ngại Tần Chính. Cầm qua Mộ Yên Nhi viết cái gì, lật xem một lần, Tần Chính cũng không khỏi sách sách xương kỳ. Mộ Yên Nhi biết đến bí mật thật đúng là không phải bình thường hơn. Trong đó để cho Tần Chính cảm giác hứng thú có tam điểm, điểm thứ nhất này chính là Mộ Yên Nhi dưới bức tranh tới Mộ gia phủ đệ địa đồ, nàng họa công cũng không tệ lắm, từng cái sân ở người nào, thực lực trầm dạng vẫn tương đối cặn kẽ, đối với Tần Chính tái nhập Mộ gia, có trợ giúp thật lớn. Điểm thứ hai, còn lại là Mộ Yên Nhi lại là song võ mạch, trước nữ nhân này lại là người mật bại. Sở dĩ mập là bởi vì nàng có cái mập võ mạch, vì thế nàng nghĩ hết biện pháp tìm được rồi trở nên một người mập gây bí thuật. Bí thuật này Mộ Yên Nhi cũng viết xuống tới. Có nữa điểm thứ ba này tương đối trâu nấu chốt, đó chính là mộ gia người thu hoạch lớn nhất thị kia tuyệt mới bá chủ lưu lại di tích trong bảo tàng, không phải là về thần bình con rối gỗ mà là khác một vật. Cụ thể là cái gì Mộ Yên Nhi cũng không biết, nhưng chỉ ra thị tuyệt mới bá chủ lưu lại bảo vật, bí thuật chờ một chút chứa nhiều trong cái gì hoàn toàn xứng đáng xếp số 1 Tần chính lại cơ bản đem mặt khác nội dung xem một lần, nội dung rất nhiều rất tỉ mỉ xác thực, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta biết cũng viết xuống tới, nàng đừng có giết ta. Mộ Yên Nhi cầu xin tha thứ. nhìn Mộ Yên Nhi, Tần Chính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, không làm bất kỳ tỏ vẻ. Hai ngày sau, Tần Chính rời khỏi nơi đây. Mộ Yên Nhi sống hay chết cũng chỉ có Tần Chính biết rồi, nhưng từ đó về sau không còn có người gặp qua Mộ Yên Nhi. Một lần nữa ngưỡng mộ nhà thành bay đi Tần Chính, người tài cũng phát sinh biến hóa, nắm giữ Mộ Yên Nhi lưu lại trở nên mập gầy biện pháp, hắn hôm nay biến thành một tiểu bá tử, còn giữ hai tiểu bát chứa hồ. Giống như hai cái lông mày, đôi tóc cũng xén, quan trọng hơn thị, Tần Chính còn căn cứ đồ thần giới pháp trong bí tự quyết, thay đổi màu da, bộ mặt cũng có một chút xíu thay đổi nhỏ hóa, như thế tiểu thật tốt giống như hóa thành một người khác người hắn, rất khó đem điều này dáng vẻ. Liên hệ với Tần Chính đứng lên. Đương nhiên, loại biến hóa này, kỳ thực cũng có nguy hiểm, dù sao đây không phải là biến hình thuật các chủng thần diệu bí thuật, cũng không phải là thông qua đặc thù bảo vật biến đổi dáng vẻ, cho nên gặp phải giống loại tâm linh cảm ứng chờ đặc thù võ mạch, vẫn có thể bị đoán được, cho nên Tần Chính lần đi mộ ra thành cũng rất khó nói có hay không bị đoán được khả năng. Cũng may Tần Chính lần này cũng muốn tốt lắm dùng một cái thân phận khác đi trước. Hắn có tần Tử bình để cho đại biểu cấp linh thánh cung thân phận lệnh bài, như thế đi trước, vậy thì có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền toái. Trở lại mộ gia thành, thời gian tháng giêng, mộ gia thành lửa giận cũng không từng yên tĩnh, bất quá, mặt ngoài nhìn lại, vẫn lộ ra rất bình tĩnh, dù sao khắp nơi đến đây chúc thọ rất nhiều người, trong đó có thể cùng mộ gia ngồi ngang hàng đến từ tây nam địa giới thế lực lớn cũng không phải số ít, coi như là vì mặt mũi, cũng không thể có thể đại quy mô không cố kỵ gì hành động. Mộ gia thành rất náo nhiệt, kèm theo Mộ gia đại trưởng lão Vạn Tuế đại thọ đến, thần giới thịnh nhất làm được việc vui cũng ở đây Mộ gia thành bắt đầu. Việc vui này tên gọi đánh cuộc bảo đại hội. Nếu nói đánh cuộc bảo đại hội cùng nhân giới cái kia cá hoàn toàn bất động, nhân giới đánh cuộc bảo thị giống loại bảy linh bảo thụ bảy đóa bảo hoa riêng của mình dựng dục một loại bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì không người biết được, có thể là thứ tốt, có thể là phế vật, có thể căn bản không có dựng dục ra tới bảo vật, hoàn toàn dựa vào vật khí, trừ phi là đồng vật đặc biệt cường, hoặc là có đặc thù bảo vật có thể có giọ xét đi ra ngoài, mà thần giới còn lại là hoàn toàn bất động là chân, tránh có tính khiêu chiến. Thần giới đánh cuộc bảo đại hội thì hai người cho từ lấy ra cùng một loại tác dụng bảo vật, lấy có không gian bí mật không gian cách ly bọc cho bao phủ lại, làm cho không người nào có thể phán đoán. lấy sau cùng đi ra ngoài, của người nào bảo vật hiệu dụng người nào chính là người thắng, có thể được đối phương bảo vật cũng có thể ngoài lớn, để cho người khác đặt cược các chủng. Tóm lại đánh cuộc bảo đại hội ở thần giới các địa phương đều rất thịnh hành. Tần chính trở về mộ gia thành, cũng không có trước tiên đi trước mộ gia phủ đệ, hắn tính toán ở bên ngoài đi bộ một chút, xem một chút mộ gia bây giờ trạng hướng. Liền tới đến đặc biệt quản lý đánh cuộc bảo đại hội địa phương. Đây là một ở vô cùng khổng lồ bên trong phòng nơi gặp mặt, bên trong cực kỳ nhiệt áo, thỉnh thoảng chuyển tới tiếng thán phục tiếng hoan hô, vùn bực tiếng kêu gạo. Liền xâm nhập người hắn bảy nhìn người đánh cuộc bảo. Đánh cuộc bảo biện pháp rất nhiều, cuối cùng nhưng đều là vậy, cơ hồ mỗi đánh cuộc bảo người, đều có năng lực của tự phụ, nói thí dụ như tự tin đồng thuật, tự tin năng lực nhận biết chờ một chút. Hợp với nhìn mấy trận, tần chính cũng rất quen thuộc, hắn cũng có chút tay nói về Tần Chính thông thiên thần mục bên dưới xem xét, nhìn đến đây bị lấy ra đánh cuộc trong bạo vật thậm chí có không ít là có thể khiến cho hắn hứng thú, khác chính là hắn cũng phát hiện một chút thân phận không thấp người, nói thí dụ như đến từ người của mộ gia. Tần Chính liền chen đến nhất trương trước chiếu bạc. Chiếu bạc này thị thông thường cái bản, cũng không có đặc thù gì thiết trí, bao quanh đông đúc chứ 20, 30 người, giờ phút này cũng ngừng thở, đang đợi công bố câu trả lời một khắc kia. Đứng ở cái bàn cái gì hai bên thị hai tên thanh niên nam tử, mỗi người cũng là trên mặt tự tin mỉm cười, phảng phất cho là mình thắng chắc trên bàn trước mặt bọn họ tất cả bảy chứ một không phải vàng không phải là bạc không phải là sắt đường kính mười phân tiểu viên cầu đó chính là không gian cách ly bọc bên trong là chính giữa mà mang theo không gian bí mật có thể để giải ba đồ của bốn thước lớn hơn nữa nói sẽ cho phép để cũng không có đánh cuộc bảo tư cách Ngụy Ba còn cất dấu cho cái gì mở sao cho ta xem xem ngươi là cái gì bảo vật nói chuyện thị đứng ở cái bàn phía tây tên kia đánh cuộc bảo người ta nói nàng nghiêm hai gấp làm gì a là muốn vội vã cho ta đưa bảo vật cái gì Ngụy Ba quyệt miệng đối với nghiêm hai khiêu khích Căn bản không có để ở trong lòng. Hai người này dáng vẻ tên cũng là giả, đây là đánh cuộc bảo đại hội cho phép, để phòng dừng lại đánh cuộc bảo sau khi trầm dứt, có một phe rời khỏi sẽ tìm hắn bảo bảo, có thể trở nên hình dạng của mình nhi, dùng tên giả chữ. Cho ngươi đưa bảo vật, chê cười, ngươi biết ta đây là bảo vật gì cái gì?" Nghiêm hai giễu cợt nói. "Khẳng định không bằng bảo vật của ta." Ngụy ba mãn bất tại hồ nói. Nhìn hai người đánh võ mồm, Tần Chính cười thầm, hai người này nhìn qua rất tự tin, kỳ thực bọn họ căn bản cũng là rất lo lắng dáng vẻ. Hắn cũng nhiều hứng thú xem xét thuận tiện sử dụng thông thiên thần mục hướng chính xác không gian này cách ly bọc xem một chút có thể hay không thấy bảo vật bên trong bực này cái gì hàm chứa không gian bí mật cùng túi không gian có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu theo lý mà nói bất kỳ đồng thuật cũng không có thể nhìn qua thật sự là túi không gian chẳng khác nào không hề nữa cái không gian này thì đơn độc một cái không gian giống nhau nhưng không gian này cách ly bọc chẳng qua là trộn lẫn không gian bí mật cũng không tự túi không gian như vậy thần diệu có nữa tần chính thông thiên thần mục đạt đến đỉnh ngọn núi vốn chính là thấy rõ thiên địa hết thảy căn nguyên hai người gia tăng Hãy để cho tần chính có chút mong đợi. Cho nên tần chính liền tụ tập lực lượng, hai mắt nhéo lại, lộ ra một cái khé hở. Thượng chính xác ngụy ba mặt trước không gian cách ly bọc nhìn lại, vừa nhìn này, chỉ thấy không gian kia cách ly bọc chậm rãi trở nên trong suốt, trong nhưng là lại có một loại mông lung không gian bí mật trở nên rất mơ hồ, không rõ rệt, nhưng tần chính vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra không gian kia cách ly bọc bên trong cái gì. Còn có thể, mặc dù xem không quá rõ ràng, ít nhất có thể nhận ra là cái gì bảo vật. Nói như vậy, ta liền có thể ổn thao thang quán. Tần chính âm thầm mừng rỡ, sở dĩ hắn tuyển chọn một bàn này. Thì ra là vì vậy Ngụy Ba, mới vừa đánh cuộc bảo tỳu đại hoạch toàn thắng, lấy ra bảo vật chính là làm hắn có chút ý kiến. Sau đó này, người trung quanh cũng bắt đầu ồn ào lên, yêu cầu mở không gian cách ly bọc. Dùng tên giả Vi Ngụy Ba cùng Nghiêm Hai hai người đưa tay bắt được trước mặt riêng của mình không gian cách ly bọc đính đoan chỗ tay cầm, chậm rãi cầm lên quả cầu này hình dạng không gian cách ly bọc nửa bộ phận trên tới. Một mùi thoang phẳng nhàn nhạt từ giữa hai cái không cách ly trong bọc phát ra. Mọi người tất cả cũng thấy được kia hai loại bảo vật. Ngụy Ba mặt trước là một quả đỏ cũng muốn biến thành màu đen trái cây, da rất bóng loáng, mùi thơm nước mũi làm cho người ta ngửi chi, ý nghĩ tỉnh táo chính là tương đối hiếm thấy linh quả. ở chữa thương phương diện có hiệu quả hồng ngọc linh quả. nhìn lại nghiêm hai còn lại là một quả vẻ xanh biết rồi rào trái cây, mặt ngoài có chút mụn nhỏ, giống như trước tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, cũng là một loại chữa thương kỳ hiệu linh quả, tên cứ gọi ngọc bích quả. Ha ha, ngươi thua. Ngụy Ba thấy nghiêm hai thị ngọc bích quả, viên này nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống, đắc ý cười lớn lên. người chung quanh cũng rồi rít hét lên kinh ngạc cùng ai thán thanh. nghiêm hai sắc mặt rất khó nhìn, hồng ngọc này linh quả cùng ngọc bích quả công hiệu như thế nào? Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, Hồng Ngọc Linh quả còn mạnh hơn Ngọc Bích quả thịnh hơn, hắn thua rất hoàn toàn, liên ăn quỵ cơ hội cũng không có. Hừ, chớ đắc ý, sẽ có người để cho ngươi thua. Nghiêm Hai hừ nói, ta Ngụy Ba hôm nay vận khí rất tốt, đã thắng liền chính chàng, nữa doanh một cuộc, đó chính là thập toàn thập mỹ, hôm nay có thể kết thúc công việc. Ngụy Ba đắc ý cười to chữ vị, ai tới giúp ta hoàn thành thứ mười này chẳng nha. Thắng liền chính chàng mang tới lực uy hiếp vẫn là rất mạnh, dù sao tổn thất nhưng là bảo vật, không phải là cái gì tiền tài các chủng. Tần Chính cười chen đến phía trước nhất ta tới đánh cuộc với ngươi. Chương 645, đánh cuộc bảo. Lấy tiểu bản tử hình tượng xuất hiện Tần Chính khuôn mặt mỉm cười, rất dễ dàng làm cho người ta kết giao cảm giác, hắn đứng ở nghiêm trên vị trí của hai, bên thai chuyển tới quanh mình một số người nói nhỏ, không gì, nhưng chính là đối mặt với khí thế đang thịnh 13, đi tới chính là từ tìm khổ khiết, thị thành toàn đối phương mời uy danh của thắng liên tiếp. Tiểu huynh đệ, nàng cần phải suy nghĩ kỹ, theo Ngụy Ba đánh cuộc, cần phải làm tốt thua chuẩn bị. Ngụy Tam đôi tay ôm ngực, trên mặt vẻ đắc ý, một bộ đổ vương tư thái. Tần Chính cười nhạt một tiếng, ta kể từ tham gia đánh cuộc này bảo đại hội còn không có thua quá, đủ cùng nha. Ngụy Ba vừa nghe, ánh mắt hiếp lại xem ngươi tuổi không lớn lắm, nói đi, nàng có thể tham gia vài lần đánh cuộc bảo đại hội. H, -h, -h 6 Tần Chính sở sở chóp mũi đây là lần đầu tiên. Vậy anh. Người chung quanh cười vang. Kia Ngụy Ba cũng cười xích nước mắt, tình cảm không có đã tham gia, khó trách không có thua qua, điều này cũng có thể nói không có thắng nổi sao? Tiểu huynh đệ có ý tứ, nàng nếu đưa lần đầu tiên cho ta, ta đây thì cho ngươi tốt nhất học một khóa để ngươi biết đánh cuộc bảo là rất chuyện của có nguy hiểm. Ngụy tam quái cười nói, người chung quanh cũng rồi dít tụ tập đồ giận. vậy thì mời ngươi nói ra, chúng ta muốn đánh cuộc gì loại bảo vật sao? Tần chính cười tủm tỉm nói, khen, nhìn không ra, nàng con rất có điểm cuồng, lại không mình kén chọn loại khác, xem ra trong tay ngươi bảo vật rất tạp, hơn nữa rất tốt nhà. Ngụy ba liếc mắt một cái Tần chính túi không gian, Tần chính cũng không điểm phá, không gian của hắn túi cũng rủng, nhưng là đồ của nợ rộ cấp bậc không cao, thứ tốt cũng là ở trên không ở giữa trong dây lưng sở dĩ dùng túi không gian chính là không khiến người ta quan sát đến giữa không dây lưng, là dùng để che giấu, đương nhiên, cuộc sống bình thường độ dùng cơ hồ cũng là ở trên không ở giữa trong túi. Bất kỳ chủng loại cứ tới. Tần Chính Hào khí ngất trời đạo. Hắn thuyết pháp như vậy, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, thậm chí không loại bỏ đã có người bắt đầu suy nghĩ rời khỏi nơi đây sau, muốn đánh cắp hắn. Tần Chính đối với lần này không thèm quan tâm, hắn muốn lấy cấp linh thánh thân phận của cung gạt hái, nên cần có cấp linh thánh cung người kia phân của ngạo, đừng nói là những người này, coi như là Tây Nam địa giới hai to mặt lớn, hắn cũng có như vậy ra đây hãy cùng ngươi tới đổ kim loại. Ngụy Ba cũng bị Tần Chính kích thích có chút nghi vấn, hắn đều nghĩ tới muốn từ trong Tần Chính tay đánh cuộc xích số lớn bảo vật, coi Tần Chính như kẻ ngốc mà đối đái loại lớn bằng vàng, tiểu tương tự hợp lại chế tạo thần binh lợi khí tài liệu. Bằng vàng cũng có rất nhiều tác dụng, trong đó chủ yếu tác dụng thị chế tạo thần binh lợi khí, cũng có tác dụng nào khác, nói thí dụ như chế tạo cơ quan trời một chút. Tiểu lấy nàng. Tần Chính đồng ý. Ngụy Ba cười tủm tỉm cầm lấy không gian cách ly bọc nhét vào không gian của mình trong túi, ở bên trong đem hắn bảo vật sắp đặt vào, cách làm như thế thị Đỗ Tuyệt bị thấy sắp đặt tốt lắm, hắn đã không gian cách ly bọc để ở trên bàn, ta chuẩn bị xong. Ngụy Ba đáp ý nói. Tần Chính nhìn lướt qua không gian kia cách ly bọc, mơ hồ thấy bên trong đưa cái gì, thật sự chính là một loại tương đối khá thân thiết, vẫn chúc Vu có thể đủ thần binh thuật cướp lấy bằng vàng tinh hoa tăng lên thần binh thân thể một loại bằng vàng, mà Tần Chính bảo vật trong tay tự nhiên nhiều hơn, chỉ là sát người hắn đoạt bảo lấy được sẽ không biết có bao nhiêu, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, lượng hơn không cũng đủ, Dù thần binh thuật tới cướp lấy chẳng qua là lãng phí, không bằng lưu lại cho. Tiễn sử dụng chế tạo thần binh, hắn cần chính là tài nguyên khoáng sản ở giữa đưa tay đi lấy không cách ly bọc hấp dẫn người khác chú ý sau đó tần chính nhanh như tia chớp từ giữa không trong giây lưng lấy ra hắn nhất khối thần thiết để túi không gian sau đó học ngụy ba dáng dấp khứ thủ thần thiết sau khi hoàn thành cũng dựa theo ngụy ba dáng vẽ bố trí ở trước miến tiểu huynh đệ hiện tại bỏ cuộc vẫn tới kiếm nga ngụy ba nói rất đúng để cho tần chính bỏ cuộc nhưng là giọng nói kia thái độ rõ ràng chính là kích thích người khác tiếp tục nữa tần chính nhún nhún vai thắng bại không có gì đùa cao hứng là được tốt khó được gặp gỡ một lớn như thế thức ta đây ngụy lao tam sẽ khách khí. Ngụy Ba đưa tay tách không gian cách ly bọc cho ra, lộ ra hắn thần thiết. Nay thần thiết mặt ngoài đỏ ngầu, thậm chí có nhẹ nhẹ hỏa tinh còn cuốn bay múa. "Xích Viêm thần thiết." Cứ thật, Ngụy Lao Tam đây là muốn chắc thắng, thế nhưng lấy ra như thế bảo vật, khó trách hắn dám nói 10 tháng liên tiếp, là lá bài tẩy, vị tiểu huynh đệ này phải xui xẻo, không nên để cho Ngụy Lao Tam tới chọn chủ loại. "Xích Viêm thần thiết ta, đề luyện để luyện, có thể làm chế tạo thiên cấp thần binh tài liệu nha." Rất nhiều người cũng là thán phục không thôi. "Xích Viêm thần thiết" tiếng kêu truyền đến, cũng lập tức hấp dẫn rất nhiều người lại đây vây xem cũng chỉ thấy ngụy này ba dương dương đắc ý nhìn tần chính tiểu huynh đệ nhận thua sao nhận thua chỉ sợ là ngươi đi tần chính cười ha hà nói ách trong khoảnh khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vốn là người xem náo nhiệt chính là nhằm về phía xích viêm thần thiết, đột nhiên nghe tần chính nói như thế đều ngẩn ra chẳng lẽ vị này lấy ra thị phải tốt hơn xích viêm thần thiết còn nào đó thần thiết không được cái này có vui tử kia bị ngụy ba thắng nghiêm hai ha ha cười nói ngụy ba nàng cao hứng quá sớm xem ra nàng mười này thắng liên tiếp thị không thể nào lâu ít nhất cho chúng ta xem một chút ngươi là bảo vật gì rồi nói sau. Ngụy Ba bị xem thường nét mặt giàn nua có chút không nhịn được, nhất là xích viêm này thần thiết nhưng là trong tay của hắn bằng vàng loại tốt nhất, nếu bị thua đau lòng chết. Hai con mắt ngó chừng tần chính trước mặt không gian cách ly bọc, kêu lên khai sao, nói không dùng. Tần chính khẽ mỉm cười, mở không gian cách ly bọc, một tia hơi lạnh thấu xương phát ra, trong khoảnh khắc sẽ đem cái bàn cho đóng băng thành băng bàn, nhưng là chỉ như thế, ngoài xa hơn khuấy tán, đụng phải người vây xem dĩ nhiên là bị phong tỏa, nơi này của có thể ở qua lại, kém nhất tất cả đều là thần vũ cảnh. Đương nhiên sẽ không đặt cái lạnh lẽo ở trong lòng. Mọi người cũng dối rít nhìn lại, chỉ thấy tần chính lấy ra thần thiết toàn thân trắng như tuyết, vốn lại điểm chế đoá đoá ngạo tuyết hàn mai, có nữa kia lạnh lẽo, hơi có chút trong tuyết hoa mai tràn phóng hấp dẫn. Ha ha, lại, lại là thiên đoá hoa mai chiếu lạnh tiết. Không biết cái này cái gì đúng dịp sao? Thiên đoá hoa mai chiếu lạnh tiết, đây không phải là mạnh hơn xích viêm thần thiết vừa vặn xích một chút thần thiết cái gì. Rất nhiều người cũng là kinh ngạc không thôi. Nghiêm canh hai thị ha ha cười dị nói thú vị a thú vị, cổ có luyện binh sư thần thiết đánh cuộc đấu thần binh. Hiện có Hoa Mai Thiên đoá sát xích viêm a, Ngụy Ba nghe má cũng tái rồi. Lần này hình như là ta thắng. Thần chính đưa tay đưa kia xích viêm thần thiết cho lấy ra ngoài. Xích viêm thần thiết so sánh với Thiên đoá Hoa Mai chiếu lạnh thiết hơi kém, nhưng kém cũng không nhiều. Nếu là xích viêm thần thiết thể tích lớn, mà Thiên đoá Hoa Mai chiếu lạnh thiết nhỏ một chút nói, vậy thì ngang hàng, thậm chí có thể xích viêm thần thiết hơn quý giá. Tiếp rằng hai người lấy ra thần thiết đều không khác mấy đầu, tự nhiên cũng là Thiên Đóa Hoa Mai chiếu lạnh thiết chiến thắng. Đấu lại, ta Ngụy Ba hôm nay chính là nhằm về phía 10 phen thắng lợi. Ngụy Ba có chút thẹn quá hóa giận ta thế nào nhớ được có người nói là hướng về phía 10 tháng liên tiếp tới. Nghiêm Hai có thể kính nhi tố Khổ. Ngụy Ba mặt cho có chút văn mèo phẫn nộ quát Nghiêm Hai, có đảm lượng nàng cũng gia nhập, nàng có dám. Ta người này thua được, không giống những người khác. Nghiêm Hai bị môi, rửng rững dáng vẻ, kỳ thực hắn là lo lắng Tần Chính tiếp đó sẽ thua, chủ yếu là Ngụy Ba vận khí thật sự là tốt. Ngụy Ba trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Tần Chính còn dám hay không đấu lại. Tần Chính cười tủm tỉm nói được a, ta phụng bội tới cùng, nàng tuyển loại khác vị tam đôi tay đẻ ở trên băng bàn lần này ta cá là bí thuật loại, có thể giúp tu luyện thân thể kỳ hoa dị thảo." Phục bùi. Tần Chính cười nói, "Kết quả là hai người tiếp tục lái đánh cuộc. Lấy Tần Chính nhãn lực, tự nhiên là đã sớm biết đối phương là dạng gì bảo vật, đấu lại an bài, đương nhiên là phần thắng rất lớn, về phần nói bảo vật của hắn có thể không, có đối với phương mạnh, kia thật có có thể xuất hiện, nhưng xác suất rất thấp, nguyên nhân chính là bọn họ đối đồ địa điểm chẳng qua là bình thường đại sảnh, những chân chính có đó thân phận có thứ tốt, phần lớn là ở trên lầu phòng khách quý đây, cho nên hắn thua xác suất cũng không lớn." Lần thứ hai này đối đổ, rất tự nhiên chính là Tần Chính chiến thắng. Có chút này sinh ác độc Ngụy Ba liền muốn tiếp tục, cho nên khiến cho toàn trường chuyện của hành động rốt cục phát sinh. Liên tục đối đổ chính chàng, Tần Chính toàn thắng chính chàng. Khi trước Ngụy Ba cựu liên thắng, kết quả đụng phải Tần Chính cũng là cựu liên bại, Mánh lưới này cũng quá đủ, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người cũng lại gần quan sát, thậm chí có chút ít tham gia đánh cuộc người đều tạm thời bỏ cuộc lại gần, che bởi vì bọn họ muốn tiến hành thứ 10 chàng. Mọi người mau đến xem đây, Cựu Liên Thắng đối với Cựu Liên Thắng lâu, có ý tứ nhất đánh cuộc Nơi này của chúng ta nổi danh nhất Ngụy Ba Cửu Liên thua, thị thành toàn người ta 10 tháng liên tiếp, vẫn vãn hồi bại cục, mau đến xem nhìn đây. Có một chút bại bởi Ngụy Ba người, cái này hết giận, rồi rít gầm lên, hấp dẫn người đến vây xem, thật sự là Ngụy Ba nhân duyên không lớn dạng, đánh cuộc này bảo đại hội bắt đầu năm ngày, Ngụy Ba gặp phải trước tần chính thị 5 ngày đánh cuộc 50 tràng tiểu thua 3 trận, người thắng quá nhiều, không thiếu thua giận, nhân cơ hội này đến đây khiêu khích. Kết quả là, một bàn này tỷ thí, xem trình độ cũng quá lợi hại. Giận Ngụy Ba mặt cho vặn mèo, hai mắt đỏ bừng, đàng đàng sắc khí Ho sic, thở hổn hển, cả giận nói thứ mười cụ, tiếp tục. Nàng chọn giống loại, tần chính vẫn như cũ là phong khinh vân đạm dáng vẻ. Tốt, ta đây hãy cùng nàng đánh cuộc một lần lá bài tẩy của ta bảo vật ngụy tam đẳng đúng là lời nói này. Hắn chưa bao giờ từ bỏ sử dụng tới đánh cuộc bảo bảo vật muốn xuất ra tới vãn hồi một lần bại cục, càng phải ngăn chặn đối thủ mười tháng liên tiếp huy hoàng. Chậm rãi nói trị liệu loại, không có sáu, sai sáu, biệt. Người chung quanh tất cả giật mình, nếu nói không khác biệt, chính là chỉ cần là có thể đủ tới trị liệu bảo vật cũng có thể, bất kể là kỳ hoa dị thảo. Vận thánh thủy và vân vân, sẽ không yêu cầu cụ thể. Chính là Tần Chính cũng có chút ngoài ý muốn, đây là đối với mình bảo vật có tuyệt đối tự tin, mới có thể như thế yêu cầu, không, có khác biệt, nhưng là không còn có hạn chế. Nàng đây không chỉ là muốn hòa nhau một ván nha. Tần Chính cười nói. Đương nhiên Ngụy Ba khí thế rất thịnh vắng này, ta muốn thắng được nàng tâm phục khẩu phục lốt bội phục. Tần Chính đạo được rồi, ta cũng vậy rất nhiều biết, nàng có thể lấy ra như thế nào bảo vật. Ngụy Ba hừ nói lần này cùng nhau chuẩn bị, có thể Tần Chính đồng ý. Hai người đồng thời chuẩn bị đặt riêng mình bảo vật tiên tính ở trên không gian cách ly trong bọc, cùng nhau đặt không gian cách ly bọc ở trên băng bàn chi. Thứ 10 cục, Tần Chính mất đi trước thời hạn quan sát cơ hội, vậy thì thật nhìn riêng của mình nắm giữ tiền vốn lớn nhỏ giận xoay vần. Chương 646, giám bảo tìm thật. Bảo vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thắng bại cũng là trong một ý nghĩ. Tần Chính lần này không có đi xem đối phương không gian cách ly bọc, thật sự là nhịn, coi như là không bằng, hắn cũng không cách nào đi thay, tốt hơn như vậy, còn không bằng đến không biết, như vậy mới còn có kích thích tính, để cho hắn sinh ra một chút mong đợi. Lao đệ, nàng còn lui không lui? Cuối cùng cơ hội, Ngụy Ba đối với mình bảo vật là hết sức có lòng tin. Lần đầu tiên tham gia cái đánh cuộc bảo đại hội, ta rất nhớ đến 10 tháng liên tiếp, vì sau này thành tựu đổ vương nghiệp bá thêm chút niềm vui thú. Tần Chính cười ha ha nói, Ngụy Ba hừ nói thật cuồng cầu khí, đổ vương, coi như là thần thành nơi đó đánh cuộc giới tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không còn người dám can đảm nói mình thị đổ vương. Tần Chính ha ha cười nói bọn họ không dám, là bởi vì bọn hắn không được, mà ta chính là tương lai đổ vương, ta đây sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là chém gió to quá gãy lươi Ngụy Ba lấy tay đem hắn không gian cách ly bọc cho mở ra. Nhất đoàn mê người linh vật nhất thời từ bên trong phát ra, linh khí bị người kia hút vào, một chút thân thể người bên trong ám thương đều có tự động khôi phục dấu hiệu. Mọi người nhìn thấy, rõ ràng thấy là một mảnh xanh nhạt sắc lá cây. Lá cây này toàn thân xanh nhạt, phía trên đường vân rõ ràng, quanh mình có linh vật còn quấn. Sương mù này ở trên diệp tử không phải tạo thành một chút kỳ hoa dị thảo đồ án, phản vật là hấp thụ những ngày kia địa linh tủy tinh hoa mà thành. Vụ linh diệp, có người biết nhìn hàng xịn thét chói thay phá bảo này tên. Một tiếng này lanh lảnh tê Minh nhất thời khiến cho cả hội trang ồn động, rất nhiều người cũng rối rít hội tụ lại đây, thậm chí ngay cả trên lầu phòng khách quý cũng mở mấy gian. Hiện trường lập tức liền có chút rối bời. Vụ Linh Diệp, chữa thương thánh bảo à, có này mở diệp, cho dù là tâm tạng bị đánh nát, chỉ cần ở trong vòng 10 giây phục dụng vụ này linh diệp, liền có thể bảo vệ thánh mạng. Không nghĩ tới, thật sự là làm cho người ta không nghĩ tới, như thế một cuộc nữa bình thường bất quá đánh cuộc bảo đại hội, lại sẽ có vụ linh diệp bực này tuyệt thế thần bảo. Thật không có nhìn ra, ngụy này ba còn có như thế bảo vật. Ngụy ba lần này thắng chắc khó trách hắn dám khí phách nói không khác biệt chữa thương loại đây có vụ này linh diệp còn cần hỏi sao ai có thể thắng được trừ phi là những đại gia tộc kia đệ tử mới có thể xem ra lại một cái cựu liên thắng bị trùng kết hôm nay nhất định không có 10 người của thắng liên tiếp xuất hiện thưởng thụ mọi người xuống bái ngụy ba tiêu ngạo ngửa đầu phải một lát mới ý bảo chúng người hắn an tĩnh tiên ô nào lập tức an tĩnh lại ngụy ba đạo tới phía ngươi lộ ra bảo vật của ngươi sao tần chính nhìn kia vụ linh diệp nói thật hắn thật bất ngờ xem một chút ngụy ba ánh mắt đắc ý trong lòng cũng là cảm khái không thôi Thần giới dù sao quá mức khổng lồ, rốt cuộc có bao nhiêu, thật sự là khó có thể hình dung. Chính vì hắn cực lớn đến cơ hồ vô biên vô hạn, cho nên dựng dục bảo vật thật sự là rất nhiều, có kỳ ngộ người cũng là nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với trong thần giới bên trong tòa thần thành đánh cuộc bảo có chút ý kiến. Vũ Linh Diệp, thứ tốt ta, đáng tiếc, vì thành tựu ta tương lai đổ vương nghiệp bá niềm vui thú, mười này thắng liên tiếp, ta nhất định lấy được. Tần Chính vừa nói chuyện bắt không gian cách ly bọc cho mở, trong khoảnh khắc, một cỗ màu tím vây ánh, ánh, ánh sáng trong nháy mắt quét tán cả hội trường, khiến cho mọi người đều có chút chói mắt. Theo sát mỗi người hô hấp cũng ngừng, những cái này có người của ám thương, thuần túy là màu tím này, mùi thơm phiêu đã mở đến, sẽ có hoàn toàn phục hồi như cũ dấu hiệu, trên lầu đóng cửa phòng khách quý cơ hồ là trong khoảnh khắc bị mở ra mười mấy ở giữa. Thấm Hương động nhân màu tím tinh thể phơi bày ra trong tầm mắt mọi người. Đây là tần chính ở nhân giới lấy được bảo vật. Tím, tím Tuyết Tinh Vương, tuyệt thế thần bảo, tím Tuyết Tinh Vương. Có người run giọng liên tục giống lên hai tiếng. Lập tức hiện trường liền lâm vào trong tĩnh mịch, mỗi người cũng trực câu câu nó chừng màu tím kia tinh thể, đây là trong truyền thuyết tím Tuyết Tinh Vương. Phát thông tiếng vang đả đoạn yên tĩnh mọi người nhìn thấy rõ ràng là ngụy ba thế nhưng ngất đi kẹt lăn trên đất lúc này lại không có ai đi trông non ngụy ba như thế nào rồi dứt nhìn về phía tần chính thật ứng với câu kia cho tới bây giờ cũng là người thắng cười người phương nào đi xem kệ bại khóc toàn trường rung động rung động không dứt tần chính thuận tay thu tím tuyết tinh vương hỏa vụ linh diệp cùng nhau đi thành hiệu 10 tháng liên tiếp như hồng khí thế lại càng dẫn phát rồi rất lớn rung động làm vô số người đến đây ngắm nhìn tiểu huynh đệ tương lai đổ vương A nàng nhất định là có đang đánh cuộc giấy cao mặt tuyệt thế võ mạch sao có người kích động nói Hỏi rõ này để cho rất nhiều người đồng ý. Đích xác, đây là một võ mạch thần giới, võ mạch thiên kỳ bách quái, có quá nhiều đang đánh cuộc giấy cao mặt thần kỳ võ mạch, thường thường bằng vào võ này mạch thần thông tới thắng được đánh cuộc cũng bình thường. Tần chính khẽ mỉm cười, ta có tuyệt thế hiếm thấy chi dám bảo tìm chân vũ mạch. Đây là cái gì võ mạch, ta thế nào chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy, dám bảo tìm thật. Tốt xa lạ, chưa từng nghe qua. Một cho người chờ dối rít lắc đầu, nói với tần chính ra võ mạch tỏ vẻ chưa từng nghe thấy. Tần chính âm thầm buồn cười, có hay không hiện tại ra đời dám bảo tìm chân vũ mạch. Chính hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể xác định một điểm, đó chính là hắn thị thêm dám bảo võ mạch cùng tìm chân vũ mạch cho điệp đứng lên, mình lập ra tới tên, mặc dù không loại bỏ có thể có, có cái võ mạch ra đời, ít nhất sẽ không quá nổi danh, mà phối hợp biểu hiện của hắn, lại đưa làm nổi lên càng thêm thần bí. Dám bảo tìm chân vũ mạch, đó chính là nói ngươi ở dám bảo phương diện rất có một bộ. Âm thanh của Lãnh Vũ Vũ từ trên lầu truyền xuống. Tần Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã anh tuấn tóc dài nam tử chắp hai tay sau lưng đứng ở trước lan can, một đôi mắt nhỏ, mắt hiếp lóe ra hàn mang đang lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát hắn. Người này vừa mở miệng, vốn là la hét đám người lập tức an tĩnh lại. Tần Chính cũng nghe đã có người thanh âm cực nhỏ nói đâu đầu thân phận của người này, người này tên gọi Dương An Hồng, thị Tây Nam địa giới đại gia tộc Dương gia đệ tử, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mà kỳ nhân ở Dương gia địa vị tương đương không thấp, nhất là theo Dương Vân Bình thản Dương Vân Tùng hai huynh đệ bị mất mạng, khiến cho Dương An Hồng ở Dương gia địa vị chiếm được một lần tăng lên trên diện rộng. Dương An này Hồng ở Tây Nam địa giới thanh danh làm cho người ta rất sợ, đó chính là người này làm việc một khi không bằng ý hắn, dơ tay lên liền giết người người của chết ở trên tay hắn so với cái kia cao thủ đời trước cũng không ít là máu tanh đổ tệ. tần chính nết miệng lên đang muốn bắt người tới lập huy bày ra cướp linh thánh cung thân phận của người tần ra đây người này cũng là tốt mình chủ động đã tìm tới cửa đương nhiên dám bảo phương diện ta nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất tần chính đỉnh đặt đạo đi lên dương an hồng xoay người tiến vào một gian phòng khách quý tần chính sờ sờ chốt mũi nàng để cho ta đi tới ta liền đi tới người là ai a dương an hồng đi xa muốn đi vào thân hình phòng khách quý chính là một đứa chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt của Z căm căm nhìn gần hướng Tần Chính, một luồng sát ý lâm liệt đột nhiên bộc phát ra, đệ Tần Chính ép tới, mới vừa vẫn lanh khốc Dương An Hồng lập tức biến thân ác ma giết người loại, cả người cũng tản mát ra sát ý vô tận, Tần Chính thần sắc của vẫn như cũ là lạnh nhạt nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, kia lửa vang khắp nơi, rất có muốn khai chiến ý tứ. Ta nói đồ tệ Dương, thật tốt này cuộc sống, nàng sẽ không lại muốn khai sát giới sao? Ta nhưng không hoan hỉ đang đánh cuộc bảo sau đó, có người đến cho ta với máu, vậy thì quá xui liền đang lúc mọi người cho là một cuộc giết chóc muốn lúc mới bắt đầu có người từ Dương An Hồng Châu ở trong phòng khách quý trầm gì gì đi ra, người này đồng dạng là người trẻ tuổi, lớn lên thường thường, vóc người trên có thể tính thị lưng hùm vai gấu. hết lần này tới lần khác học đòi văn vẻ cầm lấy một thanh quý giá bạch ngọc chiếc phiến nhất bộ Tam Diêu đi ra, người này chính là Thạch Gia Thạch Thiên Quân, người này ở Thạch Gia địa vị vậy thì cao vô cùng, tuổi tác không lớn, nhưng là tiềm lực vô cùng, thị Thạch Gia tương lai muốn đẩy đến phía trước cường đại nhất mấy cao thủ trẻ tuổi một trong. hừ, nệ mặt nàng tạm đá kia, ta tha cho hắn một mạng. Dương An Hồng hừ lạnh nói, Thạch Thiên Quân nhìn về phía Tần Chính. Đạo vị huynh đệ kia, ta tỉ thí với Đồ Tể Dương đang tiến hành một cuộc đánh của bảo. Hôm nay cũng đã lộ ra bảo vật, tiếc rằng bảo vật không phân cao thấp, kia trọng tài giám bảo sư cũng không cách nào phân biệt ra được của người nào tốt hơn, ngươi là giám bảo tìm chân vũ mạch, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, không bằng giúp ta hai người tới giám bảo. Hắc hắc, lưu sung này cái gì Đồ Tể Dương thái độ, ta liền không có hứng thú. Tần Chính Đạo. Dương An Hồng nhất thời toát ra lạnh lùng sắc cơ. Thạch Thiên Quân cười nói này đơn giản, nàng nếu là nguyện ý làm như vậy đây, cho dù ta thiếu một mình ngươi tình cảm như thế nào. Tần Chính sờ mũi cái này sao? còn tạm được. Chỉ thấy Thạch Thiên Quân theo tay vung lên. Hai tiếng rồng ngâm trận từ Na Quý Tân bên trong phòng truyền đến. Lưỡng đạo thương long còn quân thần thạch từ trong phòng khách quý bay vụt đi ra ngoài, sơ hốt ở giữa liền rơi vào trước mặt Tần Chính. Wow, không hổ là con em đại gia tộc, lấy ra đồ cũng là như thế tuyệt thế bảo vật. Trên đây là Long Thạch, đây là Cổ Long Thạch, lại là hai loại trong truyền thuyết mới tồn tại Long Thạch. Long Thạch, tuyệt thế thần bảo nhờ dập, cao hơn khi trước tím Tuyết Tinh Vương còn muốn. Mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt, hôm nay thật là chuyến đi này không tệ. Có thể thấy một cái hai loại này thần thạch Không ấn hận nhà. cả hội tràng cũng là một trận đanh động. Tần chính thấy hai loại long thạch cũng là sách sách xứng kỳ, thượng long thạch không như cổ long thạch chính là có chứa long huyết mạch yêu thú tinh hoa đắp nặn mà thành, đích xác là vô cùng hiếm thấy, có kỳ dùng là không phải là tím tuyết tinh vương bực này thông thường tuyệt thế thần bảo có thể so sánh. Hai khối này long thạch đây là ta cùng đồ tể dương, về phần nào là của ta, nào thị đồ tể dương, nàng sẽ cần biết rồi, tránh cho đến lúc đó phán đoán của ngươi bị những người khác cho ấn lên một cố ý đối tượng thuyết pháp. Thạch Thiên quân đạo, hai khối này long thạch vốn là không kém nhiều. Căn thứ cần thiết người cần cho phải phân biệt cao thấp, thế này dùng để đánh của bảo, tựa hồ rất khó để cho nhất phương thật lòng cân phụ. Tần Chính đạo. Thạch Thiên Quân đạo ta nói cũng là coi như là hòa tính, tiếp rằng đồ tể dương không nên thấp hơn cả cao, nàng nếu là dám bảo tìm chân vũ mạch, vậy thì cho dám định một chút sao? Tần Chính nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình hai khối long thạch, phía trên đều có tiếng rồng ngâm mênh ngông quần quận, lại càng đều có một cái thương long bay múa vần quanh, cho thấy rất là phi phàm. Trầm ngâm nói tốt, ta đây thì cho các ngươi phán một cao thấp. Chương 647, ta cũng vậy khiếu Tần Chính. Có can đảm tự biên tự diễn lập cá dám bảo tìm chân vũ mạch ở trên người, chủ yếu là tần chính có ngũ đại yêu hoàng chi nhớ, biết bảo vật, không dám nói thần giới đệ nhất, ít nhất không phải là độc nhất vô nhị không có xuất hiện qua cái gì, một loại thật vẫn không có hắn không nhận biết, huống chi chính hắn bản thân cũng là có qua rất nhiều rèn luyện, ở nhân giới thời điểm nhìn qua về bảo vật sách vợ cũng không biết có bao nhiêu, cho nên hắn cũng không lo lắng không nhận ra bảo vật, không cách nào xác định bảo vật tác dụng. Tần chính trên đánh giá long thạch cùng cổ long thạch, cũng là nhìn ra hai khối long thạch mặt ngoài nhìn sát tương đương, nhưng thật sự nhìn thấy, sẽ phát hiện Hai khối này lòng thạch thật vẫn có cực lớn khu biệt, đương nhiên, có thể thấy điểm này, toàn do thông thiên thần mục, người khác đồng thuật bảo vật là rất khó phát hiện. "Tiểu tử, nàng phải nhìn cho kỹ, nếu là cho ta hầu nôn loạn ngữ." Từ Dương An Hồng mặt lạnh lùng sắc ở nói cho người khác biết ý tứ của hắn. Nghe đầu, nhìn Dương An Hồng, Tần Chính đột nhiên đưa tay lên điểm chỉ ở đây cổ lòng trên đá nếu ta không có đoán sai, cổ lòng này thạch là của ngươi chứ? Dương An Hồng chính là sự sốt. Người trung quanh cũng buồn bực nhìn về phía Tần Chính, kỳ quái hắn làm thế nào biết? Kia Thạch Thiên Quân cảm thấy thú vị, hỏi làm sao ngươi biết? rất đơn giản nha, này đồ tể dương ở ngoài sáng biết hai khối long thạch không phân cao thấp dưới tình huống, vì sao còn muốn buộc phân thắng bại đây? nàng không cảm thấy kỳ quái cái gì. tần chính tự tiểu phi tiểu đạo, thạch thiên quân nhìn dương an hồng, hắn kỳ thực trong lòng cũng buồn bực, chẳng qua là hai người thân phận quyết định, không thể nào dễ dàng nó bài, cũng không nói chuyện, cứ nhìn tần chính, chờ hắn nói tiếp. đã nghe tần chính tiếp tục nói còn có, ngươi xem một chút, hắn một đồ tể dương, đường đường dương gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, đối với ta nhưng là như thế hung hãn, thậm chí không tiếp bi ta, nói gì muốn ta thấy rõ ràng, hầu nôn loạn ngữ lời của sẽ phải chừng trị ta, đây là cái gì? Đây là nói rõ đang uy hiếp ta, nói cho ta biết, khối này có vấn đề cổ long thạch chính là của hắn, hắn đây là muốn mượn nhất khối trong thì ngon mà không dùng được cổ long thạch không nên cướp lấy thượng. Của ngươi long thạch nha. Hồng nôn là ngữ, đáng chết. Dương An Hồng nằm mơ cũng không trước mắt nghĩ đến này, tiểu bản tử lại một câu điểm phá sự chân thật của hắn tình huống, chẳng những nhìn thấu cổ long thạch vấn đề, lại còn đem hắn không lương tâm tư cho đâm xuyên, ngay lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận. Chập mang theo tức giận chợt quát ở bên tai nổ vang, giống như sấm sét nổ bùng mới vừa vẫn là cười híp mắt Thạch Thiên Quân lập tức phát sinh biến hóa, cả người phảng phất cũng hóa thành một pho tượng chiến thần, khí thế ngất trời. kích động đánh cuộc này Bảo Hội chẳng cũng mãnh liệt run rẩy hai cái, áp lực vô hình thật giống như thao thao hồng thủy quần cuộn đi, như núi như biển loại bức bách Dương An Hồng cũng muốn hít thở không thông, thẹn quá thành giận Dương An Hồng trong lòng trận lạnh, hắn biết còn muốn nói xạo đó là không có khả năng, mình bắt foc tìm như kế muốn cướp lấy trên cái viên này Long Thạch, lần này chẳng những không có thành công, còn muốn vì thế trả giá thật lớn, nếu là hắn không để cho cá dao đái, có lẽ Thạch Thiên Quân không có cách nào đưa thế nào nhưng là rất có thể từ đó sau tây nam địa giới bất luận kẻ nào cũng đối với hắn phòng bị hai ba đừng nói không thể nào có nữa người cùng đánh của bảo rất nhiều người tới hợp tác cũng sẽ suy nghĩ liên tục đồ thể dương ngươi nói hai chúng ta có phải hay không nên hàn huyên một chút nha. thạch thiên quân lạnh lùng nói chuyện này hóa ta ta cho ngươi giao đái chính là dương an hồng cũng chỉ có thể cúi đầu nhưng vẫn là không quên được hung tận nhìn tần chính tiểu tử ta nhớ ở nàng hắn nói xong liền bước nhanh rời đi thạch thiên quân đi theo sau đó cũng không quên nói với tần chính ta thiếu ngươi một cái nhân tình Ta thạch thiên quân nói được là làm được, nhất định sẽ trả lại ngươi. Hai người biến mất ở cửa hội trường. Mới vừa những vi đó tần chính tụ tập đùa giỡn người của vỗ tay thì như tị xà hạt nhanh chóng đẩy ra. Đối với cái này cá, tần chính cũng rõ ràng, đừng nói thạch một món nợ ân tình của thiên quân, vậy không dùng được, mà đồ tể dương ý quyết giết cũng tuyệt đối sẽ giết chết tần chính làm mục đích. Cho nên ở trong rất nhiều người mắt, tần chính nhất định phải chết. Tần chính vốn đang tính toán mượn lần này quang minh thân phận đây, xem ra tạm thời là không có hy vọng. Hát gì? Lúc này lầu hai lại có một gian phòng khách quý bị đẩy ra một gã trẻ tuổi anh Tuấn Nam tử đi ra hướng Tần Chính gật nàng đi lên cho làm bình phán Tần Chính vừa nhìn người này thật đúng là biết bất quá là lần trước ở mộ gia thông qua thông tin thần mục xem xét mộ gia tình huống chú ý tới đây là trong mộ gia có thể cùng mộ Long ngồi ngang hàng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tên cứ gọi mộ thiếu vân nghe nói cùng mộ Long vẫn một đôi từ địch lẫn nhau cũng đã từng trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt đối phương tuy nhiên cũng không có thể thành công cũng coi là mộ Long nhức đầu nhất đối thủ cạnh tranh một trong thú vị chính là muốn lại tiến vào mộ gia đây cái này có người chủ động tới cửa. Tần Chính cũng không trông nom người khác ánh mắt của Ai Thán, dọc theo trên thang lầu lầu hai, hay tiến vào trong kia phòng khách quý. Phòng khách quý rất lớn, chừng 3-400 mét vuông, bên trong bày biện rất xa hoa, mặt đất cũng là dùng rất mềm mại tản ra nhàn nhạt hương thơm thảm lá thành, mà ở trung tâm địa phương thì để nhất trương trong suốt dài mảnh bàn, hai đầu riêng của mình để nhất trương trong suốt ghế ngồi, kia mộ thiếu vân đã một lần nữa trở lại ngồi xuống, đối diện với hắn, đang ngồi rõ ràng là một gã vẻ thùy mị đẹp hơn mộ yên nhi không kém chút nào người. Mỹ nhân này không phải là người khác, chính là Tần Chính ở ánh núi cao buổi đấu giá đã gặp đến từ Lam Ảnh thần đạo Lam vận nhã. Lam Vận Nhã cũng là Tây Nam Địa Giới mỹ nữ nổi danh, có thể nói không có gì ngoài cái không đặc biệt thường xuyên lộ diện 10 quân liên minh Tiếu Minh chủ được xưng Tây Nam Địa Giới đệ nhất mỹ nữ. Thần giới công nhận ngoài mỹ nhân, lại có thị Lam Vận Nhã, Mộ Yên Nhi trở mỹ nữ. So sánh với Mộ Yên Nhi thuần túy chính là sắc đẹp đem ra được, tài năng bình bình. Lam Vận Nhã này nhưng chỉ là cá lợi hại tuyệt sắc, nàng đã tại Lam ảnh thần đạo thành công phá vòng vây ra. Thị Lam ảnh thần đạo điều động nội bộ đệ nhất trọng điểm bồi dưỡng người, cổ tay cao vô cùng vượt qua. Lúc này cả người nhìn qua thì rất lười biếng dáng vẻ, tựa vào trong suốt trên ghế ngồi mái tóc đen nhánh không có làm bất kỳ trang sức tiểu tóc, chính là rất có thứ tự ở phía bên phải che kín một điểm mềm mại hai má lộ da trắng non gương hợp với một ít tập màu xanh bó chặt người quần trang không nói ra được phong lưu trước mặt hai người riêng của mình để một mở ra không gian cách ly bọc bên trong riêng của mình bày đặt giống nhau bảo vật chẳng qua là để cho tần chính cảm giác có chút ác thú vị chính là bọn họ thả cũng là nữa bình thường bất quá cái gì lại một người là xanh ngọc đuôi ngựa cây cỏ một con lại là màu xanh đuôi ngựa cây cỏ đặt ở nhân giới cũng là cấp thấp nhất bảo vật ta nói hai vị thật có ý tứ nha lại dùng đuôi ngựa cây cỏ tới đánh cuộc, không phải là xem ai đánh cuộc càng kém sao? Tần chính nhiều hứng thú đạo, mộ thiếu vân chẳng qua là lạnh nhạt nhìn tần chính, không có lên tiếng. kia lam vận nhã thấy tần chính không có ý thức không nể nang nàng và mộ thân phận của thiếu vân cũng là có chút ngoài ý muốn, đã nói đạo đúng vậy, của người nào càng kém, người nào chính là chiến thắng. tần chính cái này hiểu, đoán chừng hai người vẫn lấy ra cùng cấp bậc chính là trọng bảo, thông qua kém coi nhất tới đối lập chiến thắng, đã nhận được đối phương trọng bảo. ngươi cho bình phán một chút đi. lam vận nhã đạo, này a, tần chính cười một tiếng hai bàn tay chia ra hướng về hai bên phải trái một điểm thở phi phò đuôi ngựa cây có toàn bộ bị nát bể cái này mộ thiếu vân cùng sắc mặt của lam vận nhã cũng là đổi biến dựa theo thân phận của bọn họ Bực này nhục nhã tất nhiên giết người giải hận nhưng là hai người cũng là khôn khéo người có thể ở trong đại gia tộc bị trọng điểm bồi dưỡng tự nhiên không phải là đồ nốc bọn họ cũng tin tưởng mình thân phận tần chính khẳng định biết còn dám như thế đó chính là cũng không e ngại bọn họ các hạ là vị kia mộ thiếu vân đạo tần chính cười một tiếng chậm rãi nói ta tên là tần chính vừa nghe danh tự này Mộ Thiếu Vân cùng mặt mũi Lam Vận Nhã liền có chút cổ quái. Các hạ lại như vậy cười giỡn, có ý tứ cái gì? Mộ Thiếu Vân thản nhiên nói: Tần Chính cổ tay một phen, bắt kêu tần tử bình đưa tặng lệnh bài đi ra ngoài. Đạo ngươi nhìn ta có cần phải nói láo cái gì? Giống như Tam Đại Thần Cung, chứa nhiều thánh cung thánh minh lệnh bài đặc biệt, cả thân giới phạm là có chút thân phận địa vị mọi người thị biết đến. Hơn nữa còn là ngoại nhân không cách nào bắt chước chế tạo. Thấy lệnh bài kia, Mộ Thiếu Vân cùng Lam Vận Nhã đồng thời đứng lên. Nàng thật khiếu Tần Chính. Mộ Thiếu Vân có chút buồn bực. Ừ, ta tên là Tần Chính. Tần Chính thản nhiên nói nghe nói các ngươi mộ gia thành cũng nô ra một tần chính, ta nghĩ tới gặp gỡ hắn, thuận tiện tới Đào Bảo vui lùa một chút. Mộ Thiếu Vân hai mắt lấp lánh hưu thần ngó trừng Tần Chính nhìn một hồi, Đạo Nguyên Lai là Tần huynh, Tần huynh tới Đào Bảo, ta nhưng cho là Tần huynh cung cấp một chút dễ dàng. Tần Chính trong lòng biết, đơn thuần nhất khôi lệnh bài là không thể nào làm cho người ta hoàn toàn tin tưởng, dù sao coi như là Tam đại thần cung đế cấp cương thần nhân vậy có bị ám sát cấp đi lệnh bài sau đó, cho nên phải nhớ hoàn toàn xác nhận, còn cần một chút những vật khác, cũng may Tần Chính ở phương diện này cũng có năm chắc. Tốt nhất Đánh cuộc này bảo đại hội còn có cái gì địa phương tương đối kháng loạn. Tần Chính cũng sẽ không chủ động đi điểm ra mình như thế nào như thế nào bảo đảm cấp linh thánh thân phận của quần phận của, chỉ cần làm được từ cấp linh thánh cung đỉnh cấp này thế lực lớn chi người hắn như vậy đủ rồi. Trên lầu đang có một cuộc nhiệt áo, Tần huynh nếu là vui vẻ, có thể đi nơi kia nhìn một chút. Mộ Thiếu Vân đạo. Nàng kia dẫn đường sao? Tần Chính đạo. Mộ Thiếu Vân đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng Lam Vận Nhã nói Lam cô nương, xem ra chúng ta đánh cuộc thị không có cách nào tiến hành, không bằng nàng cũng lên đi xem một chút. Lam Vận Nhã cũng đúng tần chính này, đột nhiên nhô ra cấp linh thánh cung đệ tử có chút hứng thú, liền cười nói đang muốn đi thấu vô rút vui đây. Ba người liền rời đi phòng khách quý, cùng nhau du ngoạn sơn thủy lầu 3. Lầu ba này nhưng chỉ là cấm khu, dựa theo Mộ Thiếu Vân nhẹ giọng giảng giải, có thể ở chỗ này tiến hành đánh cuộc, cũng là Tây Nam địa giới các đại thế lực trưởng lão, tự nhiên những trưởng lão này lấy ra cái gì tất cả đều là báo vật trong đó vật. Lam Vận Nhã cũng không còn nhàn rỗi, thỉnh thoảng đánh giá tần chính, cũng không có vận dụng đồng thuật lén lén đi nhìn trộm, mà là quang minh đại đánh giá, đây cũng là nữ nhân ưu thế, nếu là nam nhân Sớm đã bị người mắt lệnh tương đối, nữ nhân tổng yếu có chút phong độ sao? Lam mỹ nữ có phải hay không coi trọng ta? Tần chính ở Lam Vận Nhã nhìn một chút thời điểm, đột nhiên quay đầu, treo kẹo nói. Lam Vận Nhã cười một tiếng ta chỉ thị kỳ quái, trước sau một tháng kém, đồng thời toát ra hai tên Tần chính cũng đều tự xưng người Tần gia thật sự là có chút làm cho người ta cảm thấy thú vị. Chương 648, thọ lễ đánh cuộc. Tiên một lần, Tần chính lấy chân thân xuất hiện ở mộ gia, tự xưng Tần chính cũng chỉ là đối với mộ Long nói tới qua mình cùng cấp linh thánh cũng có liên quan. Hiện nay Lam Vận Nhã trực tiếp một chút phá, hiển nhiên Mộ Long đưa tiền một lần chuyện cho đâm thủng, nói hắn là giảm mạo cấp linh người tần gia, mà nay hắn vẫn trùng tiền trùng họ, cũng tự xưng cấp linh người tần gia, tự nhiên sẽ làm cho người ta hoài nghi. Tần Chính cười rất vui vẻ, cũng rất không có tim không có phổi làm mỹ nữ nếu là nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta nhưng lấy dẫn ngươi đi cấp linh thánh cùng, bồi dưỡng nàng tương lai có thành tựu. Có thật không? Lam Vận Nhã đạo: Tự nhiên là thật. Tần Chính cười nói: Nhưng ta không thể xác định ngươi có phải hay không đến từ cấp linh thánh cùng làm sao đây? Lam Vận Nhã dịu dàng nói: Phản phất chính là một không có dục vọng đơn độc tinh khiết tiểu mỹ nữ đi ở phía trước mộ thiếu vân cũng ngừng hai lốt hai, hắn ấy lòng đã ở lẩm bẩm. Tần chính đạo này nàng thì tùy suy nghĩ biện pháp tới khảo nghiệm. Thấy tần chính nói tự nhiên, lam vận nhã liền cười nói ta đây có thể nhớ kỹ lâu. Hắc hắc, xem ra ngươi là tính toán làm như ta nữ nhân nhà. Tần chính cười hắc hắc nói, ánh mắt có chút tà ác ở trên lam vận nhã thân bộ vị nhạy cảm quét tới quét lui. Thần giới vốn chính là cá nhược nụ cường thực địa phương, vận nhã mặc dù là liêu yếu đạo nhưng cũng có chút người có ý đồ với vận nhã đây, nếu là có thể tìm nam nhân đương chỗ dựa tự nhiên là vui lòng. Lam Vận Nhã nói cũng là thản nhiên, nhưng cũng điểm danh. đối với nàng mà nói, tình cảm cắt chủng cái gì, căn bản là không có để ở trong lòng. nàng quan tâm hơn chính là sự thật. Lam Vận Nhã này coi như là trong thần giới nhóm thế lực Lam ảnh thần đạo người nổi bật, tương lai cũng có thể trở thành đế cương thần nhân. khước Tuyết Xích nói đến đây, có thể thấy được thần giới tính tăng khốc. Tần Chính hơi xúc động, trên khuôn mặt cũng sẽ không biểu hiện ra. Thản nhiên nói không có cảm tình nữ nhân, ta là chưa bao giờ sẽ đem thu vào nhà. Lam Vận Nhã không khỏi sửng sốt, dung mạo của mình lại không có thể đả động Tần Chính chẳng lẽ tần chính là cố ý nói như thế, khiến cho quan sát của mình vì thế động tâm đối với tâm tư của lam vận nhã tần chính cũng ít nhiều có thể giải một hai chiếm được nữ nhân hoan tâm một số cao thủ sẽ căn cứ tâm tình của nữ nhân kinh nghiệm tới lợi dụng phương pháp khác nhau cướp lấy lòng của nữ nhân đây là tình trường cao thủ sách lược nhưng hắn đúng vậy sắc không có gì ý nghĩa liền tại thần giới đứng vững góp chân cũng không có nơi nào sẽ có tâm tư nghĩ hơn như vậy trong lúc bọn họ nói chuyện liền tới đến giữa lầu ba một năm trăm mét vuông lớn phòng khách quý bên trong đứng một số người cũng là mộ gia thành người có mặt mũi mà làm vi người của đối đổ thân phận thì càng cao. Tần Chính tiến vào, một cái liền thấy được Mộ Long. Lúc này Mộ Long đứng ở một người trung niên bên cạnh nam tử, vẫn như cũ là như vậy hòa thiện đích răng dấp, Tần Chính lại biết, nội tâm Mộ Long này hiểm ác xảo trá cực kỳ, thị mộ ra để cho cảm thấy nguy hiểm chi người hắn, tiến vào mộ ra, Mộ Long này hay là muốn cẩn thận đối đãi, biện pháp tốt nhất chính là cho dụng hoặc là đẩy ra hắn. Trong phòng khách quý hai tên rõ ràng thân phận địa vị cao nhất nam tử trung niên đang nói đùa, nghe có người mở cửa đi vào, cũng ngậm miệng. Thất trưởng lão, Thiếu Vân cầu kiến. Mộ Thiếu Vân đạo: Mộ Long bên cạnh nam tử trung niên chính là mộ gia thất trưởng lao hóa vực thần người kia mộ Đang Hoa cũng là mộ gia trong tất cả trưởng lao phe phái dấu vết nhất đạo một chưa bao giờ sẽ nghiêng về phương đó làm người rất được mạc người nhà cho phép cũng chính là như thế mộ Đang Hoa cũng là sở hữu có dạ tâm con em trẻ tuổi muốn ba kết người có thể có được công nhận của hắn có nữa riêng của mình sau lưng láo tổ ủng hộ kêu cơ hồ là có thể ở mộ gia tương lai đoạt lấy một châu ngồi trong chuyện này Mộ Long cùng Mộ Thiếu Vân biểu hiện hiện nay mà nói Mộ Đang Hoa vẫn tương đối thưởng thức Mộ Long nhưng đối với Mộ Thiếu Vân cũng không bài xích nga thiếu vẫn tới mộ đang hoa đạo bên kia cùng mộ đang hoa ngang hàng chỗ ngồi cũng là người đàn ông tuổi trung niên chỉ là có chút gầy có thể dùng tê dại que để hình dung thật giống như toàn thân chính là xương bọc da trung niên nam tử này thấy lam vận nhã liền cười nói lam nha đầu cũng lại đây vô giúp vui nha thất trưởng lão ta chính là tới cho ngươi cổ vũ thêm cố gắng lên lam vận nhã cười ngọt ngào chứ đi tới kia tê dại que bên cạnh nam tử tê dại que nam tử trung niên chính là mười quân liên minh thất trưởng lão thuộc quân ngọn núi này tây nam địa giới tiếng lửng lấy mười quân liên minh thành lập thời gian cũng không tính quá dài Thị 10 tên Trung đô có quân chữ nam nữ kết bái vi khác phái huynh đệ cùng chung xây dựng 10 quân liên minh, sau lại không ngừng lớn mạnh, lại càng ở trước hơn 10 vạn năm một lần Tây Nam địa giới dung chuyển cơ hội thừa thế của thời, vì thế đặt chân Tây Nam địa giới. Lúc này mộ thiếu vân đã nhẹ giọng giới thiệu thất trưởng lão mộ đang hòa tần chính. Cái gọi là nhẹ giọng, chẳng qua là hơi hạ giọng, tại chỗ cũng là thần nhân, tự nhiên đều nghe nhất thanh nhị sở. Mọi người được nghe trước mặt tiểu bàn tử lại cũng gọi là tần chính, cũng là đến từ cấp linh thánh cung, hơn nữa còn lấy ra cấp linh thánh cung lệnh bài, không khỏi cũng là lạ lạ. Mười quân liên minh đám không phải là mộ gia người tự nhiên là lấy một loại tâm thái của chế rêu đối mặt với. Xem xét lại mộ gia người còn lại là cao mày, bọn họ đều rất hoài nghi thân phận của người trước mắt, nhưng nếu không phải là chân chính đến từ cấp linh thánh cung, như thế quang minh tránh đại lấy tần chính tên xuất hiện cũng thật sự là nói không được, chúng chi còn có cấp linh thánh cung lợi bài. Tần chính thấy rõ người khác trong lòng của cũng là hoài nghi, ánh mắt không chừng, mộ long này còn lại là không chút do dự ở trên mặt biểu lộ ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đánh giá tân chính, liếc mắt một cái mộ thiếu vân, khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng cũng không biết hắn đấy lòng rốt cuộc toát ra như thế nào ý nghĩ xấu. bản thiếu gia ở chỗ này liên cá ghế ngồi cũng không chiếm được cái gì. tần chính muốn biểu hiện ra cướp linh thánh cung con em nạo khí, kia nhìn rất hợp trên mặt tái tiểu lộ ra một màn hàm hàm nụ cười. chẳng qua là nụ cười này lại làm cho rất nhiều người có chút không rét mà run. rất nhanh sẽ có người an bài nhất trương ghế ngồi. như thế, phong khách quý này nội tại ngồi cũng chính là bốn người, giống như mộ long, mộ thiếu vân, lam vận nhã bọn người thì đứng, không có gì ngoài tần chính cùng hai cái ngoài thất trưởng lão, chính là một gã có trắng như tuyết thọ lông mày láo giả lại này lao giả là ai? mộ đang hoa nhìn lướt qua thần chính, trong lòng hoài nghi, nhưng bây giờ không phải là kiểm tra thực hư thời điểm, vẫn tiếp tục trước mắt đánh cuộc. đạo thiệu hình, chúng ta tiếp tục sao? đang có ý đó. thuộc quân ngọn núi cười nói lần này đánh cuộc bảo quý củ, chúng ta nhưng muốn nói sáng tỏ, chỗ này của ta có một bảo, nếu ngươi bao gồm người của ngươi có thể nói ra tên. tác dụng, cái này bảo vật coi như đưa cho mộ gia đại trưởng lao thọ lễ, nếu như không được, ta đây cũng chỉ có thể thu hồi lại lâu. tây nam địa giới phía ngoài lực lượng tiến công, bọn họ là nhất trí đối ngoại, bên trong nhưng cũng là có đối kháng giống như mộ gia, Thạch gia, Dương gia cũng là liên minh, mà 10 quân liên minh, Lam Ảnh thần đạo, Kim Long thần đạo chờ còn lại là liên minh, cho nên 10 quân liên minh Thất trưởng Lão thuộc quân ngọn núi nói ra đánh cuộc, nói trắng ra là cũng không phải là thiện ý đến đây. Tần Chính nhiều hứng thú nhịn. Chúng ta Tây Nam địa giới đệ nhất dám bảo sư đường lợi cầu có thể hay không cũng thử một chút, đương nhiên, nếu là Thiệu huynh sợ, hắn không tham gia cũng không nếu nói. Mộ Đang Hoa đạo, nếu đã tới, không tham gia chẳng phải là không thú vị. Thuộc quân ngọn núi đạo tại chỗ bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia. Đây là tự tin biểu hiện. Mộ Đang Hoa sắc mặt biến hóa, biết sợ là gặp phải vấn đề khó khăn. Tần Chính Thế mới biết, lão giả đối diện vẫn còn có như thế cá vang dội thân phận. Giám Bảo Sư cái nghề này cũng không phải là đặc biệt nổi tiếng, nhưng trong đó có thể thực lực siêu phàm, cũng là rất xài được, có thể trở thành Tây Nam địa giới đệ nhất giám bảo sư, đường này lợi cầu tự nhiên là có điểm năng lực, đến này để cho Tần Chính có chút mong đợi, cái mới mẹ đánh cuộc, hắn cũng vui vẻ nắm nhìn. Hắn tập trung xem xét, kia Mộ Long còn lại là tập trung quan sát hắn, muốn tìm ra một chút sơ hở về phần mộ thiếu vân cùng lam vận nhã mấy người cũng hữu ý vô ý sẽ liếc về tần chính một cái gặp thần thái tự nhiên phản phất hết thảy đều không để ở trong lòng vô hình trung tựu lại là tin tưởng vài phần nhất là cái loại này hoàn toàn chính là xem náo nhiệt căn bản không có đặt hai tên thất trưởng lao ở trong lòng dáng vẻ một loại cũng chính là trong những đại thế lực kia đi ra người mới có thể làm được đến không biết tần chính ở nhân giới kinh nghiệm vừa có thể nào là bọn hắn có thể nghĩ tới tiểu huynh bảo vật lấy ra đi ta cũng vậy có chút nửa tay xem một chút nàng tiểu huynh lấy ra bảo vật là không phải thật rất ly kỳ có thể tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng nga mộ đăng hoa cười nói mộ huynh à lời nói cuồng vọng nói sao nếu là ngươi có thể nhận ra ta liền tặng không nàng một vật tuyệt thế thần bảo thuộc quân ngọn núi như thế nào nghe không ra mộ đăng hoa trong lời nói tầng một khác ý tứ cũng không điếu thế chút nào phản kích tốt nhất như thế có thể có mười quân liên minh biếu tặng một phần thọ lễ đó cũng không phải là chuyện dễ dàng mộ đăng hoa đạo thuộc quân ngọn núi cười nói sợ sẽ không sợ không chiếm được hắn vừa nói chuyện từ giữa không trong túi lấy ra bảo vật đó là nhất khối trong suốt thằng đá cũng chính là người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ Thuận tay vừa để xuống, cũng không cần sử dụng bất kỳ lực lượng đi kéo, tảng đá kia mình tựu lơ lửng giữa không trung, cái khác liền không có gì chỗ đặc thủ, cũng không một loại bảo vật đặc hữu bảo quang, càng không có đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Chỉ một cái liếc mắt, Mộ Đang Hoa liền biết, mình không nhận ra, hắn liếc mắt một cái thuộc quân ngọn núi, đạo ta nói Thiệu Như à, nàng không phải là loa đồ của một người bình thường lựa gạt người sao? Ha ha, Mộ huynh, nàng không nhận ra, cũng không nên trước mặt mọi người nói ra, đây chính là sẽ mất mặt, nhưng nếu, này cũng không phải là bảo vật, theo ta thấy bên ngoài mới vừa rất trên nháo đằng long thạch cũng không coi là tốt cái gì lâu. thuộc quân ngọn núi giọng mang díu cận, mộ đang hoa lao má hửng đỏ, hắn thật sự thị nhìn không ra tảng đá kia nửa điểm phi phạm ở chỗ, mới có hoài nghi. nghe thuộc quân ngọn núi nói như vậy, đó chính là tương đối khá thần bảo. ta thật sự phải không biết. mộ đang hoa cũng là bằng thẳng, nhìn về phía kia tây nam đệ nhất giám bảo sư đường lợi cầu đường minh, kế tiếp hãy nhìn người đó. kể từ thuộc quân ngọn núi lấy ra bảo vật này, đường lợi cầu đã ở quan sát, giống như trước không có đầu mối chút nào. nghe mộ đang hoa lời của, hắn sắc mặt cũng ngưng trọng nói ta làm hết sức. Mộ Đang Hoa vừa nghe, lông mày chính là nhăn một cái, đường này lợi cầu nói rõ ràng chính là hắn bản thân không nắm chắc chút nào, vậy thì ý nghĩa có rất lớn, có thể không cách nào nhận ra đây là cái gì bảo vật, vậy sẽ phải thua. Chương 649, Đắc thủ. Ai cũng biết, 10 quân liên minh cùng Mộ gia cho tới bây giờ cũng đi tiểu không tới một trong bầu, giữa bọn họ cũng chính là ở Tây Nam địa giới gặp phải nguy cơ sau đó, mới có thể hợp tác, người còn lại những người khác bất kỳ thời gian cũng là lân phá, cho nên khi 10 quân liên minh sẽ có người đến đây, vận thất trưởng lao thuộc quân ngọn núi tự mình dẫn đội thời điểm, Mộ gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, chẳng qua là tình huống bây giờ, tựa hồ để cho Mộ gia thất trưởng lão Mộ đang. Hoa có một loại phải làm cho tốt bị vẽ mặt chuẩn bị. Mộ đang sắc mặt của Hoa có chút khó coi, hắn dương mắt lạnh lẽo kia trong suốt tầng đá, hi vọng có thể nhớ tới chút gì, có thể thật sự là đối với lần này không hề ấn tượng. Lúc này Mộ Long cùng Mộ Thiếu Vân tất cả cũng đang ngó trừng trong suốt tầng đá, bọn họ cũng biết, trước duy trì tốt Mộ gia tôn nghiêm mới là chuyện mấu chốt nhất, chỉ bất quá, hai người bọn họ lịch duyệt, đối với bảo vật phân biệt trình độ, nhiều hơn Mộ đang Hoa kém hơn. Trong phòng khách quý, chỉ có kia tây nam đệ nhất dám bảo sư đường lợi cầu xoay ngược lại trong suốt tảng đá kiểm tra thanh âm dần dần thì có hắn hô hấp ồ ồ suất mồ hôi chán dấu hiệu xuất hiện rất rõ ràng đường lợi cầu cũng không có thể thế trông cậy vào mộ ánh mắt của thiếu vân không tự chủ được thì nhìn hướng ngồi ở một bên trên thân tần chính hắn nhớ rõ tần chính tự xưng là dám bảo tìm chân vũ mạch nếu là thật sự đến từ cấp linh thánh cung cái loại này thế lực lớn nói không chừng thật vẫn có thể nhận ra bảo vật này là cái gì chứ ánh mắt khi hắn quan qua khứ liền phát hiện tần chính mặt mỉm cười đánh giá kia trong suốt tảng đá cái loại này di nhiên tự đắc vẻ mặt làm như ở nói cho hắn biết trong suốt này tảng đã là cái gì bảo vật Tần chính tâm lý nắm chắc so sánh với ở giữa sân người thần giới bảo vật biết Tần chính rõ ràng cho thấy chiếm cứ siêu cấp ưu thế ngũ đại yêu hoàng lưu lại kiến thức như biển trong đó xem qua đến võ mạch thần thông vũ kỹ bí mật bảo vật vô số duy chỉ có không có bất kỳ một loại phương pháp tu luyện cho nên tần chính lấy được có thể nói là ngũ đại yêu hoàng toàn bộ kinh nghiệm mà không phải là dùng cho chiến đấu làm đã từng tung hành thần giới không biết bao nhiêu vạn năm một đời yêu hoàng có hy vọng nhất thành tựu yêu quân tuyệt thế bá chủ Không thể nói ngũ đại yêu hoàng đối với bảo vật không chỗ nào không biết, ít nhất ra ngoài ngũ đại yêu hoàng nhận chi chỉ có thể dùng số rất ít để hình dung. Trước mắt trong suốt tảng đá liền ở trong ngũ đại yêu hoàng về bảo vật biết có đứng hàng số, chỉ bất quá chúc vu ngũ đại yêu hoàng biết trong bảo vật chỉ có thể coi là bình thường. đương nhiên, cái gọi là thường thường đặt ở tây nam địa giới tuyệt đối là có thể khiến cho khắp nơi tranh đoạt tuyệt thế thần bảo. Điểm này chủ yếu là ở mỗi người đối với thần giới biết trình độ chênh lệch đã định trước. Ba, cả thể xem xét 10 phút đồng hồ, đường lợi cầu thở dài một tiếng, đặt trong suốt tảng đá ở trên bàn. Bất đắc Dĩ nói thất trưởng lao tha lỗi, năng lực ta có hạn, không cách nào biết biện bảo vật này lai lịch. Nàng có thể nhìn ra bao nhiêu? Mộ Đang Hoa còn ôm một tia hy vọng, có lẽ Đường Lợi Cầu nhìn ra điểm môn đạo, cho hắn đề tỉnh một câu, hắn có thể nhớ tới đây. Đường Lợi Cầu cười khổ nói một chút cũng không nhìn ra, chỉ có thể xác định, đây thật là một thứ báo vật. Mộ Đang Hoa bắp thịt trên mặt chính là có quắc một trận. Không cam lòng hắn, quay đầu nhìn ngưỡng Mộ Long cùng Mộ Thiếu Vân, hy vọng hai người có thể mang đến điểm kinh hỉ. Mộ Long cùng Mộ Thiếu Vân cười khổ lắc đầu. Cái này, Mộ Đang Hoa biết, muốn tài liệu Mộ Minh, có từng nhìn ra bảo vật này là loài gì? 10 quân liên minh thất trưởng lão thuộc quân ngọn núi còn lại là từng bước ép sát, vốn là tới nhục nhã Mộ gia, nhưng hắn là nhớ được vài thập niên trước, hắn cũng gặp phải chuyện giống vậy, trước mắt bị vị này Mộ gia thất trưởng lão cho nhục nhã lợi hại, lần này rốt cục có thể ra khỏi miệng ác khí, hơn nữa hắn lợi hại hơn, trực tiếp nhằm vào Mộ gia. Mộ Đang Hoa làm sao không biết thuộc quân đỉnh ý tứ, rồi lại vô kế khả thi. Đối với thần giới người mà nói, vạn năm trước một điểm nhỏ thủ tiểu hắn cũng sẽ nhớ được, không có biện pháp, ai bảo bọn họ không chết trận sẽ không chết đây. Thời gian ở tại thần giới là rất khó tinh lọc cứu hận. Mộ huynh, nói nha, có thể nói hay không nói xích bảo vật này lai lịch, ta còn chờ đây. Thuộc quân ngọn núi cười hát hắt nói. Mộ Đang Hoa nuốt ngụm nước bọt, nhìn đắc ý Thoạt quân ngọn núi, trong lòng được treo là một khí nha, hắn cắn răng, liền muốn nhận thua. Kêu Mộ Thiếu Vân thấy thế, liền thanh âm cực thấp đạo trưởng lão, có thể hỏi một chút tần thiếu gia. Một câu sợ hai tỉnh dậy tại chỗ sở hữu người hắn, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn về phía tần chính. Tần chính thản nhiên tự tự lưng vào ghế ngồi, cũng không có quan tâm người bên cạnh quan sát. Hắn càng là như thế, càng làm cho người ta cảm thấy có thể nhận ra trong suốt đá lai lịch. Tần Thiếu gia được xưng giám bảo tìm chân vũ mạch, vừa tự xưng đến từ cấp linh thánh cung, nói vậy nhãn giới so với chúng ta cũng cao hơn nhiều, khẳng định biết bảo vật này sao? Không đợi mộ đang hoa nói chuyện, kia mộ long liền giành trước lên tiếng. Tần chính nghe chính là cho mày, mộ long này lời của rõ ràng hay là tại xem thường hắn, hơn nữa còn khẩu khí kia kia dùng từ rõ ràng chính là đối với hắn thân phận có điều hoài nghi, ta đương nhiên biết. Tần chính thẳng nhiên nói, nga, nào dám hỏi cái này tông bảo vật là lai lịch ra sao? Mộ Long hai mắt lấp lánh hưu thần ngó Trưởng Tần Chính. Tần Chính lười biếng lườm Mộ Long, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Mộ Long cười một tiếng xem ra nàng cũng không biết. Nụ cười kia đầy đặn khinh miệt trâm trọng, nếu là một tâm tình xung động người sợ là muốn làm tràng điểm phá bảo vật lai lịch, lấy chứng minh năng lực của mình. "Ta ngồi, nàng đứng, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta phép khích tướng hữu dụng không?" Tần Chính không chút khách khí tiến hành đánh trả, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi Mộ Long cũng không đủ tư cách theo đối thoại. Lời nói này Mộ Long sắc mặt biến hóa, bên cạnh Mộ Thiếu Vân vui thầm. Mộ Đang Hoa đạo không biết ta có thể hay không mời Tần thiếu gia tương trợ. Lời của ngươi, tự nhiên là có thể. Tần Chính cười tủm tỉm nói bất quá sao, ta nhưng không có không công trợ giúp người hứng thú, hơn nữa còn có một vài người không biết trời cao đất rộng tới xem chúng ta, càng làm cho ta khó chịu nha. Không biết Tần thiếu gia như thế nào mới bằng lòng đồng ý. Mộ Đang Hoa đạo, ta nếu nói là đúng bảo này lai lịch, tặng nó cho ta. Tần Chính một ngón tay kia trong suốt tảng đá. Mộ Long vừa muốn lên tiếng, Mộ Đang Hoa đưa tay ngăn lại liền theo ngươi nói làm. Tần Chính lập tức ngồi ngay ngắn người lại, ha ha cười nói thông quái. Thất trưởng lão quả nhiên là người sang khoái, hắn vừa nói đưa tay bắt kia trong suốt tảng đá tới, ở trong tay vớt vớt, quay đầu nhìn về phía thuộc quân ngọn núi ta nói vị này thất trưởng lão, ta tới nói toạc bảo vật này lai lịch cũng coi như đến sao. Định đoạn, thuộc quân ngọn núi cũng một mực quan sát, hắn kỳ thực cũng đúng thân phận của tần chính có chút hoài nghi, cướp linh thánh cung người làm sao sẽ chạy đến nơi đây tới, vẫn một thân một mình, tần chính đạo vậy thì tốt, hắn đặt trong suốt tảng đá nhẹ nhàng một, liền tự động lơ lửng giữa không trung bảo vật này a, khiếu không linh tinh tâm thạch, nhìn lại thuộc quân sắc mặt của ngọn núi thoáng cái trở nên mưng trọng Mộ Đang Hoa đám người cũng biết, Tần Chính nói khẳng định không sai. Không Linh Tinh Tâm Thạch là đồ tốt ta, lúc trước ở bên ngoài, ta mới đánh cuộc bảo chiếm được vụ linh diệp, số vụ linh diệp kia xương thần bảo, tâm tạng bị đâm mặc, sử dụng đều có thể bảo vệ tính mạng, nhưng là ở nơi này không linh tinh tâm trước mặt đá, vậy thì lộ ra rất giống nhau. Tần Chính cười tủm tỉm nói có không linh tinh tâm thạch, chính là tâm tạng bị đánh nát, cũng có thể tạm thời dùng không linh tinh tâm thạch thay thế tâm tạng 10 năm bất tử, ở nơi này trong vòng 10 năm, thông qua những phương pháp khác, làm tâm tạng sống lại, là được trở thành một người bình thường. Đây là không linh tinh tâm thạch tác dụng một trong một người khác tác dụng sao? chính là có thể đối với cái loại này kỳ lạ tinh loại võ mạch, tỷ như tinh thạch võ mạch, luyện côn, dê linh tinh tâm thạch là được làm võ mạch nhận được tăng lên. Nói xong không linh tinh tâm thạch tác dụng thứ nhất thời điểm, thuộc quân ngọn núi đã nhu trí, có nên nói hay không xích tác dụng thứ hai, thuộc quân ngọn núi đều ngẩn ra, hiển nhiên hắn đều không biết còn có như thế cá tác dụng. Thuộc quân ngọn núi chớ mắt một hồi, liền giơ ngón tay cái lên bội phục, không hổ là đến từ thánh cung bực này đại thế lực thiếu gia, ta đều không biết không linh tinh tâm thạch loại thứ hai tác dụng, lần này coi như là giải quá kiến thức hắn nhìn về phía mộ đăng hoa tiêu sái đạo ta thua bất quá đối với cá nhân ngươi mà nói ta thắng ha ha sáu nói xong không để ý tới nữa mộ đăng hoa mang theo lam vận nhã đám người rời khỏi thế này bằng phẳng điểm ra không biết loại thứ hai tác dụng ngược lại để cho tần chính đối với người này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa tóm lại bảo vật không thuộc về nàng mộ đăng hoa vẫn không quên ở thuộc quân ngọn núi đi ra cửa phòng sau đó tiếng lớn tặng một câu nói phía ngoài truyền tới còn lại là thuộc quân đỉnh cười to phong khách quý chỉ còn lại mộ gia ba người cùng tần chính Mộ Đang Hoa xem một chút kia không linh tinh tâm thạch, nói thật, hắn tâm động, đồ chơi này rõ ràng ở cứu mạng phương diện có kỳ hiệu, chỉ nói là đi ra ngoài, không có cách nào thu hồi lại, nhất là cấp linh thánh cung thân phận của người đến, cũng làm cho hắn không thể nào có khác ý nghĩ, liền nói bảo vật này tịu quy tần thiếu ra tất cả, ta có chuyện quan trọng khác, sẽ không quấy rầy. Quay đầu hướng Mộ Thiếu Vân đạo thiếu Vân, ngươi tốt nhất bồi bồi tần thiếu ra Thị, Mộ Thiếu Vân lên tiếng, Mộ Long đạo ta cũng vậy bồi bồi vị này tần thiếu ra sao? Mộ Đang Hoa nhìn Mộ Long, nơi nào không biết tâm tư của Mộ Long, suy nghĩ một chút liên vào đầu, một một người hắn rời khỏi. Không có cạnh người, Mộ này Thiếu Vân cùng Mộ Long cũng ngồi xuống. Bên trong gian phòng ai cũng không có lên tiếng, yên tĩnh. Tần Chính đuốt đuốt không linh tinh tâm thạch, phải một lát mới thu lại. Kia Mộ Long còn lại là nhìn chung quanh, một bộ muốn xem thấu triệt Tần Chính bộ dạng, hơn nữa không che giấu chút nào mình thái độ hoài nghi, thần tình kia rất có khiêu khích dí tứ hàm xúc. Tần Chính cũng đã sớm đem Mộ Long ý nghĩ cho nhìn thấu. trong lòng hắn cười lạnh, lần này lấy thế này thân phận về đến, không có ý định để cho Mộ Long này thoải mái, nhưng hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là là tự nhiên mình ý nghĩ đừng xem cấp linh thánh cung lợi hại nhưng cũng không thể dễ dàng đối với tây nam địa giới việc này trung đẳng thế lực trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tùy tiện quyền danh sát trong tay vậy sẽ khiến cho phiền toái rất lớn cho nên phải để cho mộ long suy sẹo cũng không cần không nên giết người tại chỗ một số thời khắc để cho địch nhân một chút xíu thống khổ nữa sẽ còn có ý tứ mộ thiếu vân có thể là mộ long đối thủ số một tự nhiên cũng không phải là đồng nốc hắn nhìn ra được mộ long ý nghĩ liền quyết định chú ý chọn lựa trông chờ thái độ tóm lại có vấn đề sẽ làm cho mộ long đi tận tâm phải một lát mộ long mới nói nói đi nàng rốt cuộc là người nào Tới ta mộ gia có mục đích gì? Chương 650, thân phận xác định. Coi như là Tần Chính cùng Mộ Thiếu Vân cũng biết tâm tư của Mộ Long, hai người cũng không còn nghĩ đến Mộ Long lại lớn mật đến nói thẳng ra, hơn nữa mang theo giọng chất vấn khí. Trong lòng của Tần Chính run lên, đối với Mộ Long lần nữa có chút vài phần kính trọng, nhưng hắn thị Tần Chính cũng không phải là chưa từng thấy việc đời người, rõ ràng hơn những đại thế lực kia đệ tử trước sau như một ca tính, cho dù là cái gọi là ôn văn nhĩ nha hạ người, đối mặt với xa xa kém sắc tự mình có người của cảnh như thế khiêu khích cách làm, cũng là không cách nào nhị được cho nên tần chính cũng cho cho mộ long một vô cùng vang dội trả lời ba một cái bạn thai trực tiếp rút mộ long cho bay ngang ra ngoài mộ long này nhận định tần chính cũng không phải là đến từ cấp linh thanh cung nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa tần chính cầu cấp khiêu tưởng không ngờ rằng tần chính xuất thủ nhanh nhẹn như vậy nhanh đến hắn đều không có thể tránh ra đã bị tát bay xem ra tuấn mỹ gương mặt lập tức sưng to thành đầu heo há miệng sẽ có mấy viên mang theo máu hàm giang phun ra không biết điều cái gì tần chính lạnh lùng nói nể mặt mộ đang hoa đưa bảo vật chuyển tặng cho ta tha cho ngươi lần này còn dám cang rỡ ta tất lấy mạng của ngươi. Mộ Long từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng phục dụng linh dược, mặt xương gỏ má trong chớp mắt tiểu hồi phục xong, rét căm căm đe dọa nhìn tần chính, cắn răng nói ngươi nói ngươi là tần chính, có gì bằng chứng? Có như là có cấp linh thánh cung lệnh bài thì thế nào? Có lệnh bài nhiều người rất ai biết nào có hay không bị người giết chết, mạo danh thay thế. Hơn nữa tên của ngươi còn cùng lúc trước ở ta mộ ra quấy rối người cùng tên, ta hoài nghi nàng, có cái gì không đúng đích? Có cái gì không đúng đích? Tần chính khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái bởi vì ngươi để cho ta không cao hứng, đây là bất đúng. Nàng sáu. Mộ Long giận dữ, Tần Chính Miệt Thị nhìn hắn. Mộ Thiếu Vân vội vàng nói Mộ Long, nàng cũng quá mức phân, không có chứng cơ ở chỗ này hồ nôn loạn ngữ, Nếu là trọc giận cấp linh thanh cung, ừ, đó chính là chúng ta Mộ gia tai nạn. Cũng không trông nom Mộ Long tức nổi điên hơn bộ dạng, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Chính. Đạo Tần thiếu gia, nói thật, muốn làm ra đảo bảo tới đây Tây Nam địa giới, thật giống như không đáng. Lời này kỳ thực cũng là đang hoài nghi, chỉ nói là vô cùng có kỹ xảo, sẽ không để cho nhân sinh giận. Ừ, tìm đến điểm bảo vật chẳng qua là thuận tiện ý nghĩ. Tần Chính Thản nhiên nói ta tới Tây Nam địa giới là muốn điều tra một vật chuyện trọng yếu. Hắn hơi dừng lại, xem một chút hai người, rồi mới lên tiếng chuyện này cùng ngươi Mộ gia liên quan đến. Không biết là chuyện gì? Mộ Thiếu vẫn hỏi. Trước đó vài ngày, nhận được một cái tin, có một bọn người giết hại ta Thánh cung một chút bên ngoài đệ tử, sau đó giả mạo bên ngoài đệ tử, tiến hành một chút chuyện vô sỉ, vốn là chút chuyện này, Thánh cung phải không quan tâm, nhưng là mấy ngày trước đây nhận được tin tức, những người đó lại còn ra tay với Thánh cung một chút tần gia huyết mạch đệ tử của chức hệ, cho nên mới phải an bài ta tới điều tra. Tần Chính nghĩ đã sớm tốt giải thích lấy ra. Mộ Thiếu Vân đạo ngươi nói những người đó sẽ không có cá cho trùng tên trùng họ a. Tần Chính Hừ nói ở đâu là trùng tên trùng họ, thì ngươi nọ tên biết ta, giả mạo tên của ta, hơn nữa bọn họ nổi giận đã thâm nhập vào các ngươi mộ gia. Cái này, Mộ Thiếu Vân cùng Mộ Long nhìn nhau, vẻ mặt đều có bắn chặt. Trong lòng bọn họ đột ngột toát ra một cái vấn đề, lúc đó cái phá hoại thần bình con rối gỗ tạc tử như thế nào chạy trốn vẫn luôn là bí mật, bây giờ nói tới, nếu là có nổi giận thấm vào mộ gia, vậy có những người này tương trợ, cũng là hợp tình hợp lý. Những người đó rất thông minh biết nếu là giả trang mộ gia lão nhân nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở ta nghĩ bọn họ cũng đều là gần đây tiến vào mộ gia ừ bằng vào ta đối với bọn họ làm việc chuẩn bị phán đoán trong vòng một năm tiến vào mộ gia người đều có hiểm nghi tần chính nhìn về phía mộ long cho nên bảng thiếu gia cho ngươi cá nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất cho ta làm xong sở hữu trong vòng một năm tiến vào mộ gia người thân phận mộ long hơi biến sắc mặt đây là ta mộ gia 6. tần chính không đợi hắn nói xong sắc mặt biến lãnh chớ cùng ta nói này ta chỉ nói cho ngươi biết chuyện này là ta thánh cung trưởng lao muốn hỏi tới nàng chỉ cấp ta nhớ ở hiện tại ta nhưng cấp cho một mình ngươi thắng, nếu là ngươi không tranh thủ ở trong 20 ngày hoàn thành chuyện này nói, ta không bảo đảm. Thánh cung trưởng lão tự mình hỏi đến, nàng phải biết đến lúc đó là cái gì kết quả. Vừa nhắc tới Thánh cung trưởng lão, chỉ là sưng hô, sẽ làm cho Mộ Long cùng Mộ Thiếu Vân cảm giác được đến từ trong thần giới giải đất khổng lồ kia thực lực áp bức mà đến hùng hồn bị áp, làm bọn hắn thở không được. ở nơi này Mộ Gia, hóa vực thần nhân thị trưởng lão, nhưng là thai kiếp linh thánh cung đế cương thần nhân mới có tư cách trở thành trưởng lão, đừng nói cấp linh thánh cung trưởng lão co như là linh thành thần nhân cảnh giới chấp sự tùy tùy tiện tiện đều có thể tiêu diệt hết mộ gia ta ở mộ gia cũng không lớn như vậy năng lực mộ long mặc dù sâu trong nội tâm rất nhớ nói tần chính là giả nhưng hắn nhưng bây giờ không có nắm chắc không dám hết sức kết luận vậy không mắc mơ tới ta ta chỉ là cho ngươi ra lệnh kết thúc không thành nàng tựu đợi đến đáng sợ hậu quả là được tần chính thản nhiên nói mộ long bóp chặt nắm tay lạnh lùng nhìn tần chính bắt nạt này cũng quá thầm tần chính khoát tay áo ngươi đi đi ta đợi tin tức của ngươi mộ long hung hăng nhìn tần chính một cái trong lòng phát hệ ta nhất định vạch trần nàng ta tuyệt không tin tưởng, có chuyện trùng hợp như vậy, nàng nhất định là giả mạo. mang theo lửa giận, mộ long giận dữ rời khỏi, hắn cũng rõ ràng, không có trước chứng cứ, vẫn ẩn nhẫn tương đối khá, mới vừa bị tắt bật hay, bây giờ còn có cảm giác đau đến đây. nhìn tần chính làm hết thảy, mộ thiếu vân chẳng qua là thật sâu thu vào đấy mắt, đợi mộ long rời khỏi, liền cười nói tần thiếu gia, nàng quang lâm mộ gia thành, làm địa chủ, ta sao cũng muốn bày tỏ một chút, cho thiếu vân cá mặt mũi, đi mộ gia thành nổi danh nhất hương mãn lâu, đếm thử nơi này của chúng ta đặc biệt mỹ vị món ăn quý và lạ như thế nào. ha ha, đừng nói. Ta người này vẫn thật là tốt cái này, đừng nhìn ta muôn không ăn cơm cũng không còn chuyện, nhưng ta thói quen, không ăn cơm đã cảm thấy khó chịu. Tần Chính biết nhằm vào một mộ lòng, sẽ phải lôi kéo một mộ Thiếu Vân, như thế cho phải dễ dàng ở mộ gia làm việc. Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi đánh cuộc này bảo hội trang. Nhưng ở dưới lầu đó đánh cuộc bảo người nhìn thấy Tần Chính lại lần nữa xuất hiện, tất cả giật mình, vốn tưởng rằng Tần Chính đi tới là muốn chết, mà nay nhìn lại, kia mộ gia thiếu gia mộ Thiếu Vân lại là đối với hắn đều mang một tia cung kính, không khỏi cũng là gương mặt kinh ngạc. Hương mãn lâu thị mộ gia thành nổi danh nhất từ lâu rượu nổi tiếng, món ăn lại càng lừng danh Tây Nam địa giới, tần Chính cũng đã sớm nghe nói qua, lúc trước chân thân ở chỗ này, còn không có cơ hội thưởng thức. Hiện tại chính là ăn cơm thời gian, Hương Mãn Lâu đã sớm nhân mãn vi hoạn, cũng may Hương Mãn Lâu cho tới bây giờ cũng là giữ lại tốt nhất hai cái nhã gian đi ra ngoài, vì lúc nào cũng có thể tới trước đại năng chuẩn bị, Mộ Thiếu Vân ở mộ gia địa vị, làm hắn đến sau, dĩ nhiên là nhận được một người trong đó nhã gian. Mộ Thiếu Vân một hơi điểm 23 món ăn, tất cả đều là Hương Mãn Lâu sở trường nhất, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng trang nhã mùi thơm nước núi, mê người cùng mới. Tần thiếu gia, đây là hương mãn lâu sợ trường nhất nhảy lên long môn. Mộ Thiếu Vân cười nói, ừ, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng. Tần Chính liền muốn nếm thử. Ngay vào lúc này hậu, kia bị hắn cố ý đeo trên cổ hình trái tim treo lủng lẳng lập tức rung rung đứng lên. Cùng lúc đó, nhà gian cửa bị đẩy ra, một gã mặt chữ quốc nam tử trung niên từ bên ngoài mặt tươi cười đi đến. Mộ Thiếu Vân thấy nam tử, vội vã đứng lên nênh đón, lại phát hiện trung niên nam tử này mặt tràn đầy tươi cười đi tới trước mặt Tần Chính, cung kính nói ngài chính là cấp linh Tần thiếu gia sao? Nàng cũng có ta Tần gia huyết mạch. Tần Chính ngồi không động tới. Không lựa tần thiếu gia, ta đi lên mấy chục ba đời tổ tiên thị tần gia có non dễ, sau lại xuống dốc, mới thối lui ra, đến ta tổ phụ một ít bối liền đến Tây Nam này địa giới đặt chân, nhưng ta tổ tiên vẫn để lại chứng minh huyết mạch hình trái tim treo lủng lẳng, mà ta huyết mạch mặc dù thưa thớt, nhưng là ta tổ phụ trước khi Lâm Trung giúp ta một ít điểm tần gia huyết mạch một lần nữa lớn mạnh. Nam tử trung niên vô cùng thẳng thắn lần đầu tiên gặp mặt, đã chuyện của mình nói một lần. Tần Chính gật gật đầu ngồi xuống đi, ngươi tên gì? Trung niên nhân này ngồi xuống, cung kính nói ta tên là Cố Thanh Minh, kính xin tần thiếu gia nhiều hơn chiếu cố. Cố Thanh Minh Tần gia con rể họ cố, Tần chính nhướng mày làm ra một bộ bộ dáng suy tư nhi. Ta tổ tiên ở cạnh Tần gia cũng chỉ là duyên đệ tử, cho nên Tần thiếu gia có thể không biết. Cố Thanh Minh đạo, Tần chính ồ một tiếng, không có ở nói gì. Cố Thanh Minh sau đó này mới cùng Mộ Thiếu Vân liếc mắt nhìn nhau. Thời khắc này Mộ Thiếu Vân làm sao không biết, Cố Thanh Minh đồng đẳng với chứng thực thân phận của Tần chính, đích xác là cướp linh thánh cung người Tần gia huyết mạch, điểm này là thật. Có nữa kia cướp linh thánh cung mệnh bài, hết thể đều rõ ràng. Ta liền không quấy rầy Tần thiếu gia, Tần thiếu gia ở mộ gia thành có gì cần, xin cứ việc phân phó. Ta cố Thanh Minh nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Cố Thanh Minh đạo, Tần Chính gật gật đầu, hắn hiểu được. Cố Thanh này mình không như mộ gia những người khác, có tần gia huyết mạch, còn có thực lực không tệ, chắc chắn sẽ nghĩ tới trở lại cướp linh thánh cung. Tự nhiên đối với cướp linh thánh cung đi ra nhân vật trọng yếu sẽ có ba kết ý nghĩ. Dù sao vào cướp linh thánh cung, hai kiếp linh thánh cung không đặc biệt nhìn chúng bảo vật đều có thể thuận tay ném cho một chút không trọng yếu người, mà đều có thể mang cho người kia võ đạo mặt đột nhiên tăng mạnh đây. Ai không nghĩ tại trước khi phong thần đến, hết khả năng tăng thực lực lên, khi đó thực lực càng mạnh. Mới ước chừng có thể bảo toàn tính mạng. Ừ, có cơ hội ta sẽ cho đơn độc nói một chút. Tần chính gật đầu, hắn cũng rõ ràng, việc này chân chính thế lực lớn, cũng là sẽ đối nhân tài vươn tay chiêu mộ, đây cũng là bọn họ không ngừng lớn mạnh nguyên nhân. Cố thanh minh mặt đỏ lừ lử rời đi. Tần chính ăn miệng món ăn, hai tay liền ôm ngực, hờ hứng nhìn mộ thiếu vân, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, cố thanh minh như thế nào đột ngột đi tới, hơn nữa còn mang theo hình trái tim treo lùng lặng, rõ ràng chính là mộ thiếu vân đang thử thăm dò hắn Cái thử dò xét thị tần chính hy vọng nhất, bởi vì càng là như thế càng có thể làm cho thân phận của hắn xác định, nhưng ngoài mặt phải ra vẻ khó chịu mới được. Mộ Thiếu Vân đứng dậy vì tần chính rót chén rượu, một chút thủ đoạn của ta khẳng định không thể gạt được tần thiếu gia, làm chứng phạt, này đưa cho tần thiếu gia làm nhận, mời tần thiếu gia không lấy làm phiền lòng. Thấy Mộ Thiếu Vân lấy ra cái gì, tần chính tâm động. Chương 651, tìm được nàng. Vang ngập đầu, đây là Mộ Thiếu Vân lấy ra cái gì? Bảo vật này quý ở ly kỳ, nặng ở có thể đối với võ giả tu luyện có lớn vô cùng trợ lực mà thôi thần chính lúc trước mượn kia sách quý hoàn thành sau khi đột phá tu luyện hiệu quả có nữa ở luyện bình trong lò tu luyện đã sớm để cho hắn có hy vọng làm tiếp đột phá nhưng là đột phá này cũng không phải đơn giản như vậy niết linh sơ cấp thần nhân đã vượt xa bí cảnh thần nhân đột phá chi gian nan cũng là tăng thêm không chỉ 10 lần cho nên mượn ngoại lực mau chóng đột phá thành biện pháp tốt nhất cũng chính là như thế thần chính mới có thể rõ ràng một khi bước vào hóa vực thần người hắn cảnh giới đoán chừng đột phá đã là phi thường chất vật sẽ không giống như bây giờ vậy gian nan cho nên hơn nên mau chóng đặt tới hóa vực thần nhân. Vàng ngọc này đậu chính là có thể giúp Tần Chính hoàn thành đột phá bà bối, chỉ bất quá một quả hai quả lợi của, hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, dù sao vàng ngọc đậu một quả cũng chính là đậu phụ lớn nhỏ, đối với bí cảnh thần nhân có trợ lực, đối với hắn vẫn có chút không đủ. Mộ Thiếu Vân cũng rõ ràng, cho nên bàn tay của hắn mở ra, lấy ra rõ ràng là 16 mai vàng ngọc đậu. Nàng rất biết làm việc. Tần Chính đưa tay thu 16 mai vàng ngọc đậu đi. Như thế nhiều, có nữa hắn tự thân tốc độ tu luyện, Tần Chính ít nhiều có chút nắm chặt đột phá. Kế tiếp, hai người tự nhiên là tân khách đều vui mừng bọn họ cũng không tàng minh nói gì, nhưng là lẫn nhau cũng đã hiểu. Tần chính đối với khiêu khích hắn mộ long rất không có hảo cảm, mà mộ thiếu vân lại càng không cần phải nói, cho nên hai người có thể nói thiên nhiên cũng có thể hợp tác, còn có một phương diện, đó chính là cố thanh minh ở ngoài mộ gia thị họ trưởng lão, cũng đại biểu mộ gia nhất phái lực lượng, mượn cơ hội này nhận được cố thanh minh ủng hộ, đối với mộ thiếu vân chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nay đây mộ thiếu vân ít nhiều gì, biểu hiện vẫn hạ thấp tư thái, để cho tần chính ngồi ở chủ đạo vị trí. An qua huống qua, hai người vừa thiên nam địa bắc giật đứng lên, trong lúc. Tần Chính cố ý hỏi thăm về mình chân thân nháo đằng chuyện đưa tới hậu quả, Mộ Thiếu Vân thì lại lấy vì Tần Chính là muốn siêu tầm cái gọi là mạo danh người, coi như là chi vô bất ngôn, nhất là một việc đưa tới Tần Chính quan sát, đó chính là Mộ Yên Nhi cái kia cá tiếp thân thị nữ giả Tiểu Vân. Làm lần trước đến đây thất bại nguyên nhân chủ yếu, giả Tiểu Vân thị Tần Chính biến hóa thân phận một lần nữa trở lại đối tượng một trong những mục tiêu chủ yếu, chưa từng nghĩ nữ nhân này cũng là giảo hoạt, lại để cho cái thân phận chân chính chết, nói cách khác, chính là giả Tiểu Vân tiếp xúc 10 quân liên minh thiếu minh chủ thay đi một cái thân phận khác, tiếp tục gần nặng ở Mộ gia. Nghĩ đến đây, không khỏi làm tần chính nghĩ tới rồi mới quân liên minh thất trưởng lao thuộc quân ngọn núi đến chuyện mười quân liên minh cùng mộ gia từ trước đến giờ không hợp lần này lại đến đây chúc thọ mà kia thiếu minh chủ cũng trăm phương ngàn kế đến đây ở nặng hẳn là có mục đích không thể cho người biết mới là nếu nói là lúc trước bọn họ là hướng về phía dưới linh sơn thần lam chi kim lời của như vậy hiện tại có thể mang cái vấn đề này phụ quyết dụng chuyện này bởi vì tần chính nguyên nhân đã không còn tồn tại vậy bọn họ tới đây chính là khác có là trọng yếu hơn mục đích mười quân liên minh người đều đi tần chính nhìn như tùy ý nói đi chưa tới Mộ Thiếu Vân chân mày cao lại, 10 quân liên minh không biết có cái gì tâm tư, chẳng những đi chưa tới, còn công khai yêu cầu vào ở ta Mộ gia, kia thuộc quân ngọn núi còn muốn cầu hôn từ trước bọn. Tần Chính cười nói ta nhớ được thật giống như 10 quân liên minh cùng Mộ gia cũng không hòa thuận sao. Mộ Thiếu Vân đạo đúng là như thế, mới để cho người cảm thấy kỳ quái. Xem ra Mộ gia đại trưởng lão vạn năm đại thọ sẽ có chút ít nhặt thú. Tần Chính đạo. Mộ Thiếu Vân cũng không phủ nhận, nhất định là có những người này muốn tới quấy rối, nhất là Mộ gia ở Tây Nam địa giới địch nhân cũng không tính ít. Như vậy đi Mười quân liên minh người được an bại ở địa phương nào ở lại, ta cũng vậy ở đâu sao? Tần Chính suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Điều này làm cho mộ thiếu vân không còn gì để nói, rất rõ ràng Tần Chính chính là hướng về phía xem náo nhiệt đi. Cho nên bọn họ rời khỏi từ lâu, đi dạo trong chốc lát, liền vào vào mộ gia. Lần trước đến đây, Tần Chính dùng là thị hạ nhân thân phận, cũng không có tư cách đi mộ gia cửa chính, hiện tại lại thật lớn là không đồng, chẳng những muốn đi đại môn, còn có người hầu hạ. Dựa theo Tần Chính yêu cầu, hắn sẽ ngủ ở mộ gia chiêu đái khách quý Ngọc Linh viện. Ngọc Linh viện rất lớn trừ ở có 10 quân liên minh người, còn có Thạch gia, Dương gia đám cùng Mộ gia quan hệ hòa thuận một vài gia tộc người. Hôm nay Tần Chính bảo ở, tự nhiên khiến cho rất nhiều người quan sát. Tần Chính đã ở tiến vào sau đó, tự mở ra thông thiên thần mục, không chút kiêng kỵ tra xét, hắn phát hiện Thạch Thiên Quân, Dương An hồng cũng không có từ sau đánh cuộc bảo đại hội chi trở về quy, cũng chú ý tới trong 10 quân liên minh thất trưởng lao thuộc quân ngọn núi sẽ ngủ ở kia, cùng Tần Chính ở gian phòng cách xa nhau cũng không coi là xa xôi. Ngọc Linh viện bị Mộ gia lấy ra cùng khách quý ở lại, tự nhiên là không như sân khác nơi này mỗi một gian phòng ốc cũng là trải qua tài liệu đặc thù chế tạo, năng lực kháng đòn siêu cường, hơn nữa còn có một ít bí thuật thiết trí. Khởi động sau, người ở phía ngoài muốn đánh vỡ cũng cần phí chút ít khí lực, là trọng yếu hơn thị. Chỗ này đối với tu luyện trợ lực cũng tương đối khá. Tần chính vào ở tới, ngày đó liền vào được rồi mình phong bế, sau đó lấy ra vàng ngọc đầu. Hắn nghĩ tới tới trước một đột phá rồi hay nói, ở nơi này mộ gia chỉ cần không bị vạch trần thân phận, mộ gia lớp người già cũng sẽ ẩn nút hắn, miễn cho bị người khác cấn lên một ý lớn hiếp nhỏ danh nhơ. Nếu là người bình thường tiếng xấu này bọn họ cũng không quan tâm cướp linh người tần gia nếu là bị người lấy lớn hiếp nhỏ đây chính là sẽ đến lớn hơn người cũng tới lần nhị lớn hiếp nhỏ cho nên tần chính bảo đảm thân phận không bại lộ đối mặt cũng chỉ có thể là mộ gia tuổi trẻ đệ tử hắn chỉ cần có đủ thực lực có nữa kia cái gọi là không lồ bối cảnh có thể tự chưa từng có từ trước đến nay thực lực vẫn căn bản nhất linh sơ cấp thần nhân cảnh giới này ở trong tây nam địa giới con em trẻ tuổi cũng chính là chính xác giống như những đặc biệt đó mạnh tỷ như 10 quân liên minh thiếu minh chủ cũng là dâng giới thần nhân hắn không cố gắng cũng không được a Tần Chính điều chỉnh tốt trạng thái, làm chính mình bị vây tốt nhất thời khắc, võ mạch huyết mạch mạch linh thuận chờ một chút hết thể phát huy, sau đó ăn 16 mai vàng ngọc đậu một hơi giới đi. Vàng Ngọc Đậu cửa vào, lập tức hóa thành từng cổ mùi thơm tràn ngập ôn nhuận dịch thể chảy vào khoang miệng, sau đó kia mát mẹ cảm liền để cho Tần Chính cảm giác được rõ ràng, vàng ngọc này đầu tinh hoa hết thể lưu chuyển tiến vào đầu hắn bộ thần bí võ trong mạch, khiến cho hắn võ mạch cũng thăng cái càng thêm tấn mãnh vận chuyển lại, nhanh chóng bị luyện thành thần lực. Hôm nay Tần Chính đã không phải là thần binh chân nguyên, mà là cao cấp hơn thần lực. Muốn hóa thành thần lực vậy thì không dễ dàng đánh cách khác một thung nước có thể luyện thành nhất hải chén chân nguyên cũng chỉ có thể luyện thành một chén thần binh chân nguyên về phần thần lực nói đoán chừng cũng chính là một cái nho nhỏ chén đến rượu cho nên đừng xem thần lực cường hãn kỳ thực lại làm thần chính tu luyện đột phá càng phát ra nan đây đều là có giá cao cũng may hóa vực trước thần nhân thần chính thật cũng không dùng lo lắng quá mức tốc độ tu luyện của hắn còn không tất quá lo lắng này và ngọc đậu tinh hoa bị nhanh chóng luyện hóa thần chính cũng toàn diện phát động mãnh lực tấn công cảnh giới kia một tầng thật mỏng trở ngại khi hắn hung mãnh bên dưới tấn công sẽ cắt giảm bớt vâng hai ngày sau thân thể của tần chính đột nhiên du lên một tiếng sấm rền vậy nổ vang truyền đến đỉnh đầu của tần chính lập tức hiện ra trí tôn thần quan, bên trong thần bí võ mạch cũng hiện hiện ra điên cuồng cấp lấy chứa thiên địa tinh hoa lại càng thân thể của làm hắn truyền tới đùng đùng tiếng vang khí thế của cả người cũng trong nháy mắt tới một lần đại phúc độ tăng vọt đột phá nhất linh trung cấp thần nhân hoàn thành đột phá tần chính cũng giải xích một hơi tiếp tục tu luyện lại qua hai ngày hắn lúc này mới xuất quan giải trừ bên trong căn phòng bí thuật cấm chế tần chính người một cái hài lòng đi tới cửa sổ đẩy cửa sổ ra một đạo ánh mặt trời liền chiếu vào, rơi vào thân thượng, làm cho người ta lại càng lười biếng. hắn cũng nhiều hứng thú thưởng thức ngọc linh viện cảnh trí, đừng xem thị cung người ở, thiết kế còn là đường cụ phong cách. Cùng một thời gian, tần chính thông thiên thần mục cũng một cách tự nhiên bị mở ra, rất dễ dàng sẽ đem dằm hết thể đều thu vào đáy mắt. Ngọc linh bên trong viện người không tính là ít, có một bộ phận đã mở cấm chế bí thuật bế quan bận rộn chuyện của mình. Loại bí thuật này cấm chế là trở ngại người khác nhìn trộm cùng nghe trộm năng lực. Tần chính muốn nghe trộm rất khó, nhưng là nhìn lời của, hay là không có được bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn hiện tại phát hiện. Trừ phi là đặc biệt cao cấp cường giả bảy cấm chế bí thuật hoặc là không gian sức mạnh của bí mật, trong tình hình chung, vẫn là rất ít có có thể trở ngại hắn quan sát. Hắn liền thấy Thạch Thiên Quân đang bên trong một gian phòng bế quan, đá này Thiên Quân dưới mông đít đang ngồi rõ ràng là nhất khối mỹ ngọc điêu khắc thành tròn ngồi chống hồm, phía trên điêu khắc đồ án chính là có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, gia trì tốc độ tu luyện, cũng coi là nhất tông tốt bảo vật. Đây là thế lực lớn con em như thế, bọn họ sau lưng có lực lượng cường đại ủng hộ, tự nhiên ngoại lực ủng hộ đều muốn thị tốt nhất, rất tự nhiên đã những cùng bọn họ đó không sai biệt lắm người rất xa phía sau để qua. Tần chính lại nhìn những địa phương khác mấy lần cũng không còn đặc biệt gì. Liên khi hắn suy tư, hôm nay muốn cho những thứ gì thời điểm, một cái Anna đa tư thân ảnh nhảy vào mí mắt của hắn, đó là một người vóc dáng cao gầy cô gái, mặc một bộ bò chặt người thị vệ phục vụ, thị mộ ra nữ hộ vệ trang phục, lớn lên cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là trung thượng vẻ thủy mỹ, nhưng là làn da rất trắng, mà vóc người thị đột ao hữu trí, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, nàng này đặt ở mộ ra cũng không sung ra nhưng là sự xuất hiện của nàng làm trái tim của Tần chính lại chợt nhảy lên, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện tiềm thức ý nghĩ. Tần Chính tự chắc chắc cô gái này hộ vệ chính là thần bí khó đoán, không ngừng biến hóa thân phận mười quân liên minh thiếu minh chủ. Sở dĩ như thế cũng không phải không có nguyên nhân, thiếu minh chủ này nắm giữ lấy một loại biến hóa năng lực của dung nhan, nhưng năng lực này nhưng có rất nhiều thiếu sót, tỉ như không cách nào trở nên một người thân cao, vóc người càng không cách nào trở nên một người làng da. Cho nên trợt liếc mắt nhìn, Tần Chính sẽ có nàng này thì mười quân liên minh thiếu minh chủ cảm giác là trọng yếu hơn thị, cái loại này đi bộ cảm giác, đừng xem nàng ở cố ý che giấu, nhưng không cách nào che giấu cái loại này tiêu ngạo. Đối với bất kỳ người nào khinh thị. Chỉ thấy cô gái này hộ vệ tiến vào Ngọc Linh viện, chạy thẳng tới 10 quân liên minh thất trưởng lao thuộc quân đỉnh trụ Sở đi. Chương 652, Tần Chính trả thù. Ngọc Linh bên trong viện rất yên lặng, chỉ có kia cao gầy nữ hộ vệ nhẹ nhàng tiếng bước chân giống như chứ nào đó nhịp nhàng truyền vào trong thai Tần Chính, người còn lại hết thảy tiếng động toàn bộ bị Tần Chính tự động loại bỏ, phảng phất cả Ngọc Linh viện, chỉ có hắn và người nữ kia hộ vệ một loại, không, có người nào nữa. Cái kỳ diệu trạng thái thị Tần Chính cố ý xây dựng, hắn muốn từ trên nữ hộ vệ thân này tiếp tục tìm kiếm 10 quân liên minh thiếu minh chủ bóng dáng. Thiên địa to lớn, không có gì không có, có biến hình dạng thuật, có thay hồn thuật, thậm chí còn có cao thâm hơn bí pháp kỳ hảo, có thể mang một người từ trong ra ngoài phát sinh trở nên, hoàn toàn cùng quá khứ không có nửa điểm liên quan, nhưng là một người thói quen cũng là khó khăn nhất thay đổi, cho nên tần chính muốn thông qua vị này thần bí thiếu minh chủ tới nghiệm chứng cái ý nghĩ này của mình, coi như là khảo nghiệm nhãn lực của mình, hiện tại chỉ là thần giới danh giới tây nam địa giới, tiêu gặp phải nhiều như vậy thần diệu bí thuật, bước vào trong thần giới giải đất, chắc chắn sẽ nhìn thấy càng thêm thần bí khó lường bí mật, hiện tại lấy trước nữ nhân này để rèn luyện một chút chưa chắc đã không phải là chuyện tốt trong mắt tần chính nữ hộ vệ thân thủ cũng dần dần trở nên được mơ hồ luôn chỉ có một mình đường viền không đếm xuể bề ngoài sơ hở hắn muốn liếc nhìn bản chất cái loại này mang theo cảm giác tiết tấu bộ tử vẻ này sự kiêu ngạo của trong xương cốt nút còn có kia bất kỳ bí thuật cũng không thể thay đổi võ mạch không khỏi cho thấy cô gái này hộ vệ chính là già tiểu vân quét có nhịp nhàng tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại con mắt của tần chính từ xương mù trở nên trong suốt thấy được cô gái này hộ vệ dừng bước quay đầu nhìn hắn hai người cách xa nhau hơn 300 m ánh mắt tiếp xúc Phang Phất cũng muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương một loại, tuy nhiên cũng rất tức thời biến kia ánh mắt sắc bén được mềm mại. Tần Chính hướng nữ hộ vệ khẽ mỉm cười, người nữ kia hộ vệ cũng rất tự nhiên hơi cúi đầu với Tần Chính một, coi như là làm lễ ra mắt qua được, sau đó vẫn dẫm phải vậy có nhịp nhàng bộ tử tiến vào mười quân liên minh thất trưởng lao thuộc quân đỉnh trụ sở, hiện nhiên nàng quang minh tránh đại đến, là đầy đủ lý do, cũng sẽ không vì vậy lo lắng những thứ gì. Chi tiết nàng này nhưng không biết, nàng bị Tần Chính theo dõi. Tần Chính lần đầu tiên tiến vào mộ gia tuy nói là đại hoạch mùa thu hoạch, nhưng cũng có thể nói là thất bại mà về đó là bị bức bách không xuất thủ không được, mà bại bởi vì nói cho cùng chính là nữ nhân này, hôm nay hắn lần nữa quyền thủ trọng lai, chính là muốn cho nữ nhân này một sâu tận xương dạy dậy rỗng. Vào sau thuộc quân phong trụ ở chi, lập tức sẽ có bí thuật cấm chế mở, cách trở ngoại nhân ngắm nhìn. Người bình thường, thậm chí không có siêu cấp đồng thuật bí mật linh thành thần nhân đều chưa hẳn có thể nhìn thấu, đây cũng là từng cái tới đây người yên tâm duyên cớ, nhưng không cách nào ngăn cản tần chính quan sát. Tần chính lạnh nhạt như thường đứng ở cửa sổ, vẫn như cũng là có chút hăng hái thưởng thức cảnh đẹp mà thông thiên thần mục cũng đã khóa ngủ ở đầu sở chiếu rọi xích bên trong hết thảy. Trong phòng kia nữ hộ vệ chẳng qua là cho thuộc quân ngọn núi nói hai câu nói, ở thanh âm vương diện Tần Chính Tửu nghe trộm không tới, sau đó liền thấy nữ hộ vệ đứng ở cửa sổ, thấu qua bí thuật cấm chế đang quan sát hắn, lặng lặng nhìn cả thể hai phút, lúc này mới thu hồi tầm mắt, giao lưu với kia thuộc quân ngọn núi nói chuyện. Hai người nói cái gì, Tần Chính nghe không được, nhưng Tần Chính dám chắc chắn, giữa bọn họ trao đổi nhất định là liên quan đến 10 quân liên minh lần này đến đây mộ ra mục đích. Đám người kêu tất nhiên có mục đích không thể cho người biết. Tần Chính nhếch miệng lên vẻ nụ cười một số thời khắc, cái niềm vui thú hay là muốn đi tự mình hiểu được mới có thể hiểu trong đó tam vị, cho nên tìm đến một gã buộc người hắn, để cho hắn đi tìm mộ gia họ khác trưởng lão Cố Thanh Minh tới. Cố Thanh này Minh kể từ xác nhận Tần Chính thị cấp linh người Tần gia huyết mạch, lại càng có lệnh bài sau, đã trong tay chuyện hết thể giao cho Tâm Phúc về xử lý. Bản thân của hắn thời khắc chú ý Tần Chính, tranh thủ có thể có được Tần Chính ủng hộ, như thế liền có nắm tiến vào cấp linh thánh cung, đó là hắn tâm nguyện của cả đời. Nơi đây có người tới báo cho, Tần Chính tìm hắn, Cố Thanh Minh trước tiên liền chạy đến. Tần thiếu gia có cái gì phân phó? Cố Thanh Minh tướng tư thái của mình thả rất thấp, cũng không còn đại sự gì, chính là Hàn huyền với ngươi Hàn huyền. Tần Chính cười nói ngươi đang ở đây mộ gia trôi qua có khỏe không? Cố Thanh Minh đạo còn may, ta là hóa vực thần nhân, ở mộ gia vẫn là có địa vị nhất định, hơn nữa ta bởi vì huyết mạch nguyên nhân cũng nhận được một chút những khác họ khác trưởng lao ủng hộ. Tần Chính nghe rõ, cố thanh này Minh ở mộ gia thị tương đương xài được, nhiều tên họ khác trưởng lao ủng hộ, không phải là nói là ở mộ gia có rất nặng phân lượng, đoán chừng một chút mộ họ trưởng lao đều chưa hẳn có thể có quyền lực của hán đại sao? Hai người sẽ theo miệng nói chuyện tào lao mấy câu. Tuy theo, tần chính lời nói xoay chuyển mới vừa ta thấy được có cái nữ hộ vệ đi tìm thuộc quân ngọn núi, đã hỏi hạ nhân, nói người nữ kia hộ vệ khiếu ngọc băng. Ta nhìn chính xác, ở nơi này mộ gia bên cạnh ta cũng không có sai sử nha đầu, thật tại có chút không có phương tiện. Cố Thanh Minh lập tức hiểu, tần chính đây là muốn cái khiếu ngọc nước đá nữ hộ vệ tới hầu hạ hắn. Giống như thần giới nhân giới, chuyện của cái tặng buộc tụng thị vệ tùy ý cho người là ở bình thường bất quá, cố Thanh Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, lập tức đã nói đạo tần thiếu gia yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tốt, ngươi đi làm sao? Tần chính gật đầu. Cố Thanh Minh lập tức liền rời đi. Kỳ thật cái gì Ngọc Băng Hàn nước đá, cố Thanh Minh căn bản nghe cũng không nghe qua. Sau khi ra ngoài, liền tìm người đã hỏi nữ hộ vệ chủ tử là ai, lập tức liền đi xử lý. Tần Chính đứng ở cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn cố Thanh Minh rời đi. Hắn biết, cố Thanh này thân phận của mình muốn làm xong một nữ hộ vệ, thật tại không phải là cái gì sự khó khăn. Vậy kế tiếp, trước hết hướng kia giả Ngọc Băng thu chút lợi tức sao? Đợi lát nữa biết trở thành nam nhân thị nữ, nàng sẽ ra sao đây? Tần Chính trên mặt vị nụ cười, hắn nhớ rõ, lúc đó giả trang Tiểu Vân thời điểm cái loại này đối với nam nhân cũng cử chỉ thân mật như tị xà hạt cách làm nữ nhân này rất kiêu ngạo hơn xem thường nam nhân nhưng này dạng không phải là tốt hơn ngoạn cái gì đang suy nghĩ chứ chỉ thấy kia cửa phòng mở nữ hộ vệ giả ngọc băng từ bên trong đi ra Giả ngọc băng ra cửa trong máy mắt liền ngẩng đầu nhìn về phía tần chính tần chính nhãn châu xoay động liền đối với giả ngọc băng làm động tác của hôn gió vốn là thần thái tự nhiên giả ngọc băng lập tức sẽ có dấu hiệu bùng nổ nhưng nàng cũng đang trước tiên ổn định lại chẳng qua là lạnh lùng lườm tần chính dám phải có nhịp nhàng bộ tử muốn rời khỏi ngọc linh viện Đợi nàng đi tới cửa sau đó, lại bị người cản lại. Cả nàng đường đi chính là Cố Thanh Minh, chỉ bất quá ở cảnh Cố Thanh Minh thân còn đi theo một cô gái đẹp đẽ, nhìn dáng vẻ, hẳn là Mộ gia tiểu thư. Tần Chính không có đi cố ý lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, thật giống như nhảy ra cái vòng này người hắn một loại, vui vẻ nhìn, cái loại cảm giác này đặc biệt thoải mái, tựu như cùng hắn là hết thể chúa tể loại, hết thể đều ở dựa theo hắn nghĩ như vậy đi phát triển. Giao thiệp không lâu, tiên kia Mộ gia tiểu thư liền rất xa hướng Tần Chính bước cẩm, sau đó rồi rời đi, thật giống như muốn xa xa tránh ra giống nhau, như vậy cũng có thể hiểu. Tần chính đối với một người dáng dấp cũng không tính thị xuất, chúng nữ hộ vệ đều có ý nghĩ, sẽ không phải là chân chính ý nghĩ thị nàng sao? Vừa nghĩ tới kia tiểu bản tử, mộ gia này tiểu thư tiểu một trận lo lắng, vẫn xa xa tránh thoát tốt. Nữ hộ vệ giả ngọc băng thì tại cố thanh giới sự dẫn dắt của mình đi tới chỗ ở của tần chính tới. Giả ngọc sắc mặt của nước đá rất khó nhìn, tiếp rằng thân phận của nàng bây giờ lại nhất định không để cho nàng dám cản rỡ, nhất là cố thanh minh trước mặt đang ở. Hắc Bên cạnh cửa phòng được tôn sùng hai, quân ngọn núi xuất hiện ở cửa. thuộc quân ngọn núi hiển nhiên đối với giả ngọc nước đá gặp gỡ đều nghe được sắc mặt vô cùng khó coi, đây cũng là mười quân liên minh thiếu minh chủ, không thể là đi hầu hạ người khác, nhất là vị này thiếu minh chủ ca tính, không có so với hắn rõ ràng hơn. cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, liền muốn đi ra ngoài ngăn cản. thất trưởng lão, mấy ngày không thấy, gần đây được a? tần chính cất cao giọng nói. thuộc quân ngọn núi vốn là tính toán trực tiếp áp suất cô thanh minh, nào biết tần chính lại dẫn đầu nói chuyện với hắn ta. đối với cố thanh minh huyết mạch tình huống, tây nam địa giới rất nhiều người cũng biết, thuộc quân ngọn núi cũng hiểu, hôm nay nhìn thấy cố thanh minh biểu hiện như vậy, không nghi ngờ chứng minh thân phận của tần chính tự nhiên cũng là phải cẩn thận ứng đối. Tần thiếu gia đã ở Ngọc Linh viện nha, ta lúc trước bận bịu tu luyện, cũng là không có chú ý, sớm biết xin mời Tần thiếu gia đi ra ngoài uống vài chén." Thuật quân ngọn núi cười nói. "Được a, cái này không." Tần chính lấy tay chỉ một cái người nữ kia hộ vệ giả Ngọc Băng nữ nhân này ta vừa ý, ở nơi này mộ gia, còn có thể có nữ nhân của trên cho ta xem, đây đối với ta tới nói, nhưng là một chuyện may lớn a, có thuyết pháp như vậy, không thể là không say mè một cuộc, an mừng một chút đây, không biết thất trưởng lao có lễ mặt hay không." Thuộc quân đỉnh má ngay lập tức liền có chút sáng ngắt, Tần Chính này căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội, thoáng cái sẽ làm cho hắn muốn giúp giả Ngọc Băng giải thoát biện pháp cho đè xuống. Khái, này, Ngọc Băng bị Tần Thiếu gia coi trọng. Tần Thiếu gia không có nói đùa chớ, ngọc nước đá sắc dung mạo chính xác, có thể Tần Thiếu gia đã gặp nghiêng nước nghiêng thành cô gái không biết bao nhiêu, lại sẽ đối Ngọc Băng bên dưới vừa thấy liền có ý nghĩ, thật giống như này làm cho người ta có chút ngoại ý muốn à. Thuộc quân ngọn núi hơi kinh ngạc sau, liền làm ra phản ứng. Tần Chính cười một tiếng bởi vì ta vui vẻ. Ánh mắt của hắn hơi mang theo một tia tà ác ở đây giáng ngọc nước đá bộ ngực lớn eo nhỏ cặp mông trên chân dài lướt qua như thế hoàng kim tỷ lệ, mới thật sự là vưu vật a, có thể có thế này cô gái hầu hạ giường, cho là một đại niệm vui thú. Lời này rơi vào thuộc quân ngọn núi cùng giáng ngọc trong lỗ thai nước đá, như phảng phất là một cái trọng truy hung hãn gõ vào trên trái tim của bọn hắn, đây là sỉ nhục. Đường đường 10 quân liên minh thiếu quân ngọng cư nhiên bị người trước mặt mọi người bình phẩm từ đầu đến chân phê bình vóc người, lại càng phải buổi thị giường, đây nếu là truyền đi, 10 quân liên minh còn thế nào gặp người. Thuộc quân ngọn núi cũng chú ý tới Giả Ngọc Băng nổi giận, hắn biết rõ Giả Ngọc Băng võ đạo tiềm lực vô cùng, lại có phi phàm trí khôn, không nói tính toán không bỏ sót, lành nghề chuyện phương diện, có rất ít cả bẫy, thậm chí 10 quân trong liên minh sở hữu trưởng lao cũng đối với phá lệ khâm phục, một số thời khắc, 10 quân liên minh đại sự cũng là nàng tới xử lý, có thể duy trì có có một nhược điểm chí mạng, đó chính là xem thường nam nhân, cũng khiến cho nàng đối với nam nhân một. Chút nam nữ phương diện chuyện ý nghĩ thường thường sẽ có cực đoan hành vi. Vào giờ phút này Giả Ngọc Băng đã bị tần chính cho chọc giật tới. "Tĩnh, ta cũng vậy bất kể." Thuộc Quân Ngọn Núi âm thầm cười lạnh nàng chọc giận tới nàng, tiểu lợi đến xui xẹo. Hắn nhìn về phía kia sắp xui xẹo tần chính, lại phát hiện tần chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nhìn dạng ngọc băng, nhìn Cố Thanh Minh, không biết tại sao, hắn thế nhưng sinh ra xui xẹo phải dạng ngọc nước đá cảm giác. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 653, chiếm tiện nghi. Dạng ngọc băng ở dưới thuộc Quân đỉnh nhìn chăm chú bước vào tần chính ở kia đống tinh xảo tiểu lâu, một khắc kia, thuộc Quân Ngọn Núi chẳng biết tại sao nghĩ tới rồi bọn họ chuyến này kế hoạch, muốn bại lộ. thuộc Quân Ngọn Núi không tự tin lầm bầm lở bầu bọn họ tới mộ gia nghĩ đến hết thảy tình huống duy chỉ có không nghĩ tới thế nhưng sẽ có cấp linh thánh cung cái quái vật lớn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử xuất hiện ở mộ gia điều này làm cho hắn có một loại bó tay bó chân cảm giác rất không thoải mái có lẽ ta nên làm chút chuyện thuộc quân ngọn núi nhìn thật sâu một cái kia đống tiểu lâu đã hành động trong tiểu lâu chỉ có thang lầu thanh đang văng lên cố thanh minh mang theo giảng ngọc băng du ngoạn sơn thủy lầu hai đoạn đường này đi tới hắn đều đang thỉnh thoảng hạ giọng dặn dò giảng ngọc băng nói cho nàng biết nếu để cho tần thiếu gia tận sau này nàng chắc sẽ thăng chức rất nhanh vân vân Nghe được những lời này, Giảng Ngọc Băng cũng muốn chán ghét luôn ra, có thể nàng lại chỉ có thể cố nén, không nói bại lộ thân phận nguy hiểm, cho dù không có nguy hiểm, đối mặt với hoa vực thần nhân, cô thanh minh, chỉ là dẫng giới sơ cấp thần nhân nàng, thật giao thủ, liên phản kháng tư cách cũng không có, cho nên hắn hiện tại chỉ có ẩn nhẫn. Đi tới lầu 2, liền thấy lầu 2 trong đại sảnh, xa hoa một chút gia cụ giữa bảy biển, có một ghế nằm, mềm nhũn màu trắng lông trồn dắt trên ghế nằm yến, thần chính hơi lim dim mắt con người, thử không biết tên tiểu khúc, khoan thai dùng ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ ghế nằm, phối hợp cái kia tiểu khúc, đừng nói Thật là có vậy điểm mùi vị. Tần thiếu gia, người đến. Cố Thanh Minh đạo. Tần Chính khách khí với Cố Thanh này mình vẫn là rất, bất kể nói thế nào, Cố Thanh Minh đô thị hóa vực thần nhân, hơn nữa còn có tần gia huyết mạch, nếu có hướng một ngày hắn thật trở về cấp linh tần gia, giống loại Cố Thanh người như minh mang theo trên người là không sai, tự nhiên đây đều là sự tình từ nay về sau, Tần Chính cũng chỉ là từng có chợt lóe đọc xong, cụ thể hắn bây giờ căn bản không có suy nghĩ, hết thảy ít nhất cũng phải đợi đến hắn tu vi đạt tới độ cao nhất định sau. Trưởng lão tới, mau mời ngồi. Tần Chính ngồi dậy. Ta còn có việc sẽ không quấy rầy Tần Thiếu gia, người cho Tần Thiếu gia mang đến, ta liền cáo từ trước. Cố Thanh Minh rất thức thời chọn rời đi. Tần Chính cười, "Cố Thanh này Minh thật đúng là hiểu tính toán nhân tâm a." Hắn thuận tay đã vụ linh diệp cùng tím tuyết tinh vương lấy ra, đưa cho Cố Thanh Minh. Đối với Cố Thanh Minh mà nói, hai thứ này tất cả đều là tương đối khá bạo vật, nhưng lại trọng yếu hơn thị Tần Chính thái độ, hắn lại càng mừng rỡ rút lui. Bên trong gian phòng của như thế cũng chỉ còn lại có một nam một nữ. Tần Chính đánh giá một cái dạng ngọc băng. Nói thật, chuyện này ngọc nước đã chân thật mặt mũi hẳn là tuyệt đại phong hoa ở tại thần giới cũng đem ra được, được công nhận mỹ nữ tuyệt thế. Bây giờ nhìn không tới mặt mũi, không biết nàng lấy cái gì đặc thù bí thuật thay đổi dung mạo, nhưng là tiểu kia phân trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo cá tính, có nữa khí chất đó, kia đường cong là lướt, cũng làm cho nam nhân hành động cảm xúc bên ông. Nàng rất để cho ta động tâm. Tần Chính đi tới giả ngọc trước mặt băng, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng vén lên giả ngọc băng sáng bóng cảm. Chuyện này ngọc băng cơ hồ là phản xạ có điều kiện sẽ phải phản kháng, tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Giả ngọc băng mặc dù đang hết sức cẩn nhẫn có thể ánh mắt kia lóe lên phong mang, khẽ tăng thêm hô hấp còn có không ngừng vấp phòng rung động lòng người hai vũ cũng cho thấy nàng đang cực lực cẩn nhẫn nàng để cho ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu tần chính gánh người ta cảm vừa nói buồn nôn lời của xem ra mập mạp má cũng chậm rãi lao về đằng trước đi hắn nói chuyện hơi thở cũng phun tại giả ngọc nước đá trên mặt Giả ngọc băng có một loại muốn nôn mưa xúc động nàng cảm thấy tần chính có miệng thối nếu là tần chính biết khẳng định kháng nghị nói nàng thị trong lòng tác dụng nhé tần chính ở cách giả ngọc băng đôi môi còn có kỳ xê mở sau đó ngừng lại chép miệng còn kém vậy một chút nào đụng phải dưới tình huống cố ý làm hôn thanh âm sau đó buông ra nàng, sau đó liền cười ha hả xoay người đi về phía kia ghế nằm, gần như sắp nổi điên hơn. Giả Ngọc băng kia xúc tích sức mạnh của một kích giết chết lập tức tiêu tán mất tích, thân thể của nàng hơi run rẩy, sắc mặt tức xanh mét, hung ác nhìn tần chính bóng lưng, âm thầm phát hiện, nhất định phải đem điều này giảm sợ nàng nam nhân xé nát mới cam tâm. đang ở Giả Ngọc băng âm thầm này sinh ác độc sau đó, tần chính bỗng nhiên một cái xoay người lấy nhanh đến để cho Giả Ngọc băng ứng phó không kịp thời điểm, nhanh như tia chớp áp sát tới Ngọc trước mặt nước đá, đưa tay ở dưới Giả Ngọc nước đá đầu vai vuốt một, sau đó chạy xuống cũng không biết là không phải là cố ý, tay kia đầu ngón tay đụng phải kia đứng vững đột hiện đỉnh núi, thoáng cái sẽ làm cho giả Ngọc băng cả người du lên, đầu óc đều có điểm rối loạn, quên mất kế tiếp nên cho cái gì, trong đầu hắn chỉ có một một cái ý niệm trong đầu trước ngực cấm khu, cư nhiên bị nam nhân đụng phải, cư nhiên bị nam nhân đụng phải, nàng thực sự rất đẹp, bọn họ không hiểu được thưởng thức, ta nhưng thật sự đối với ngươi vừa thấy đại yêu, tân chính một bộ động tình giáng dấp, nhất là một đôi mắt đốt nóng vô cùng, nàng sáu, Giàng Ngọc băng vội vàng tập trung ý chí, muốn ổn định tương đối, nhưng khi nàng lên tiếng lại phát hiện Tần Chính không biết lúc nào đã nằm ở trên ghế nằm, khép mắt hử cười nhỏ. "Lại đây, cho thiếu gia ta siết chặt vai, ta nhưng thị nghe ngươi tiểu thư nhà đã nói, ngươi ở đây phương diện rất có một bộ, đừng làm cho ta thất vọng nga Tần Chính vừa nói tiểu thật giống ngủ một loại. Già Ngọc Băng có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác, nàng xem thấy nằm ở trên ghế nằm nam người kia, sinh ra người này là nàng Khắc Tinh cảm giác, hơn nữa còn rất mánh liệt. "Không, không có ai có thể là Khắc Tinh của ta, nam nhân càng không khả năng. Muốn chiếm ta tiền nghi, nàng ỷ đợi đến hối hận sao?" Giang Ngọc Băng rất nhanh liền tập trung ý chí một lần nữa tỉnh táo lại nàng nện bước có nhịp nhàng bộ tử đi tới phía sau tần chính nhìn nằm ở phía trên tần chính trước ngực nghĩ đến bị lướt qua trong nháy mắt đó nàng thậm chí muốn xuất thủ chụp người này đầu thoái, nhưng nàng rõ ràng hơn nàng bại lộ không được một khi nàng bại lộ không phải chân chính nữ hộ vệ ngọc băng vậy mộ gia tất nhiên sẽ hoài nghi đến nàng các loại lấy cớ cùng mười quân liên minh tiếp xúc chuyện cho nên hắn tuyệt không có thể bại lộ trước mắt ít nhất không thể ánh mắt ở trên người của tần chính lướt qua một cái ý niệm trong đầu bò lên giả ngọc nước đá trong lòng khoe miệng nàng tràn ra một nụ cười lạnh lùng Vươn ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng khoác lên tần chính hai vai, cho hắn vút ve, vui lòng, tay kia pháp tự nhiên là rất không tệ, chẳng qua là cho một chút ở phương diện này có hàng năm kinh nghiệm người so sánh với, vẫn kém một chút, nàng coi như là nửa thị thông tuệ quyết định, vì muốn giả trang Ngọc Băng, tạm thời học chút, nhưng cũng cũng là giống vậy. Thủ pháp hoàn toàn giống nhau nếu nói, nàng có bí pháp. Theo giả Ngọc Băng kia trắng đoàn ngọc thủ hoạt động, vút ve, chỉ thấy nhiều tia nhìn bằng mắt thường không tới khí lưu trên ngón tay thượng lưu động lên, bởi vì chứ vút ve tần chính đầu vai một tia này không thấy được khí lưu liền không tiếng động thâm nhập vào tần chính đầu vai bám vào ở đây trên xương bả vai giả ngọc băng làm phi thường cẩn thận người bình thường căn bản là không có cách cảm ứng được là trọng yếu hư thị giả ngọc băng trưởng cầm một loại này bí thuật chính là di tích cổ xưa chung được đến nghe nói là một vị thần quân chế tạo ra giết người ở vô hình tuyệt thế thủ pháp cho nên hắn có lòng tin không bị tần chính phát hiện vậy kế tiếp nên thị tần chính xui xẻo. loại thủ pháp này ác độc đó là làm cho người ta cầu sinh không thể muốn chết không xong giả trong ngọc băng tâm thầm nghĩ chiếm ta tiền nghi ta muốn nàng hối hận cả đời thoải mái a, thật là thoải mái. Tần Chính uốn éo một cái thân, phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ nàng thủ pháp này cũng thực không tồi, giết ta cả người thoải mái, rất tốt. Xem ra lưu bên cạnh ngươi đang ở đây đúng. Ta không biết để cho thiếu gia thất vọng. Già Ngọc băng đạo. Ừ, bản thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Chính vừa nói chuyện, cũng không biết thế nào, vốn là đầu của hắn thị tựa vào trên ghế nằm, bây giờ lại thân đi lên chạy trốn một đoạn nhỏ, vừa lúc phần đầu tham dò ghế nằm, vừa vẫn không khéo rơi vào Giả Ngọc Băng vậy đối với giữa đầy đạn. già Ngọc Băng nhất thời thân tiểu cứng ngắt lại. Thoải mái đáng hận hơn chính là, thần chính lại dùng đầu tới lui lèm mềm tả hữu mềm mại, trong miệng nói thêm chứ thoải mái. Giả Ngọc Bang bên dưới kinh sợ, trên ngón tay tay kia khí lưu lực lượng trợn tuôn ra mà vào. Dựa theo tình huống bình thường, thần chính mới có thể cảm ứng được, bởi vì quá mức rõ ràng. Giả Ngọc Bang sau khi làm xong, còn có chút bực dọc, muốn này bại lộ, lại phát hiện tần chính lại lên yếu ớt tiếng ấy, hắn không có cảm ứng được. Giả Ngọc Bang hơi ngẩn ra, có chút nghi ngờ. Ngay vào lúc này, tiếng bước chân từ dưới lâu truyền tới, rõ ràng cho thấy người tới cố ý phóng nặng bộ tử phát ra tiếng động cửa thang lầu chuyển xích mộ thiếu vân tần chính cũng tức thời mở mắt tần thiếu gia ở chỗ này trôi qua đã hoàn hảo mộ thiếu vân cười nói vốn là mã mã hồ hồ bất quá sáu tần chính đột nhiên quay người lại từ trên ghế nằm đã dậy hơn nữa thuận thế kéo một cái giả ngọc băng đem ngực kéo vào ở dạng ngọc băng phát ra hạ giọng kinh hô sau đó bàn tay của hắn cũng rơi vào kia ngạo nghệ lướn lên hồn viên trên kiều đồn phát ra tiếng vang lanh lảnh các ngươi mộ gia vẫn có thể có cái để cho ta động tâm nữ nhân điều này làm cho ta rất vui vẻ mộ thiếu vân đạo nếu có thể bị tần thiếu gia coi trọng đó chính là vinh hạnh của nàng Sau này nàng chính là nữ nhân của tần thiếu gia. Tần chính dùng sức bóp nhẹ một chút giả ngọc nước đá cái mông đầy đạn ở cạnh nàng thai đạo tối nay để ngươi thưởng thức một chút làm nữ nhân niềm vui thú, bảo đảm để ngươi khoái lạc đến chết. Sấu hổ và giận dữ muốn chết dạng ngọc băng cắn nát ngân nhà, mượn cơ hội này thuận thế về phía trước trốn khỏi tần chính hoài báo, vội và đi xuống lầu. Đằng sau chỉ nghe được truyền tới tần chính cùng mộ thiếu vân, kia nam nhân mới có thể hiểu cười to. Dưới cửa nhà đến, dạng ngọc băng rất nhớ đập cái gì phát tiết, lý trí nói cho nàng biết nếu là như vậy trên lầu hai nam nhân nhất định sẽ phát hiện, nàng cố nén liền thấy xéo đối diện thuộc quân đỉnh mặt trầm như nước thanh âm, hiển nhiên thuộc quân ngọn núi đã nhìn ra giả ngọc nước đã nổi giận, tất nhiên là nhận được làm đủ. biết rằng, bọn họ tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn. Cầm lại điểm lợi tức tần chính còn lại là tâm tình thật tốt thiếu vân, ngươi tìm đến ta, có phải là có chuyện gì hay không a? Cũng không còn chuyện gì, ngay cả có một cuộc việc vui, không biết tần thiếu gia có nguyện ý hay không đi chơi. Mộ thiếu vân cười nói. Tần chính đạo việc vui. Cái gì việc vui? Thần giới có quá nhiều người là thần nhân, lại có quá nhiều người tiềm lực cũng chính là bí cảnh thần nhân, không có gì phát triển cũng sẽ không chết giả, tự nhiên muốn ở nơi này đã lâu sống lâu tìm niềm vui thú, cho nên thần giới có rất nhiều tưởng đô tượng không tới tiêu khiển phương pháp. Mộ Thiếu Vân đạo lần này việc vui không phải là những buồn chán đó cái gì, mà là một cuộc rất thú vị đấu bảo. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 654, ám đấu. Thần giới việc vui không gì, nhưng chính là nam nhân, nữ nhân, yêu thú và bảo vật. Về phần chơi như thế nào, thì nhìn nàng phát huy trí tưởng tượng. Thần Chính ít nhiều biết một chút biến thái cách chơi, nghe một chút cũng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn, cũng may Mộ Thiếu nói với hắn về vui Vẫn tính là rất bình thường một loại, chẳng qua là lần này đấu bảo cũng không phải hai người đối trọi, mà là nhiều người đối trọi, còn có chính là, có tư cách tham gia cũng là Tây Nam địa giới con em trẻ tuổi trong người nổi bật. Lần này đấu bảo được an bài ở Hương Mãn Lâu. Hương Mãn Lâu lầu ba có một rất lớn nhà gian, 30, 40 người ở bên trong chơi đùa cũng sẽ không cảm thấy đông đúc, rất rộng thoáng, không khí trong lành, nơi này buồn cảnh cũng là một chút có thể rửa sạch không khí chính là kỳ hoa dị thảo, lại càng có thể cung cấp một tia nhàn nhạt hương thơm, làm người ta ngửi chi bởi vì chứ lần này đấu bảo thị con cháu một vài gia tộc lớn, cho nên mộ gia họ khác trưởng lão cô thanh minh cũng tự mình chấn giữ, canh giữ ở lầu ba, phòng ngừa người ở phía ngoài tới quấy rầy, cũng người của trong cấm chế phát sinh xung đột. Tần chính cùng mộ thiếu vân đến sau đó, bên trong gian phòng trang nhã đã có người trước thời hạn cản áo. ở chỗ này chờ thị dương gia tên kia tiếng tâm lừng lây đổ tẻ dương dương ăn hồng, còn có lam vận nhã hai người, chẳng qua là hai người này vị trí nhìn, bọn họ lẫn nhau cũng đối với đối phương không có cảm tình gì, hơn nữa ai cũng không có nói chuyện với đối phương. nhìn thấy tần chính đến. Lam Vận Nhã cũng chỉ là mặt mỉm cười gật đầu với hắn, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là Dương An Hồng thấy Tần Chính có chút mất tự nhiên. Lúc đó Tần Chính lấy cấp linh người Tần gia thân phận đến, chưa từng nói rõ thân phận, đâm xuyên Dương An Hồng mùa dối, hung hắn để cho Dương An Hồng mất thể diện. Sau lại bị Thạch Thiên Quân buộc giao ra thê thảm giá cao. Lúc này mới giải quyết lần đó đánh cuộc mang tới chuyện. Ngay lúc đó Dương An Hồng đã nghĩ kỹ như thế nào hành hạ Tần Chính, để cho hắn vì mình cách làm trả giá thật lớn. Chưa từng nghĩ còn chưa có hành động, triệu truyền tới Tần Chính thị cấp linh tin tức về người Tần gia. Chẳng những có lệnh bài còn có huyết mạch nghiệp chứng, điều này làm cho Dương An Hồng tốt một thời gian ngắn đứng ngồi không yên. Dù sao cướp linh người Tần gia cũng không phải là dễ chơi, nàng công khai tuyên bố muốn giết bọn hắn, lý do này hoàn toàn có thể bị cướp linh người Tần gia bắt được đem đánh chết, mà Dương gia cũng không cách nào xuất thủ cứu rút. Chỉ là một tháng tới nay lo lắng cũng không có phát sinh, để cho Dương An Hồng bao nhiêu yên tâm một chút, giờ phút này gặp lại được Tần Chính, khó tránh có chút khẩn trương, chỉ sợ hắn là đồ thể Dương, sát người khác có thể, nhìn người khác thống khổ vùng đây tử vong cầu khẩn là một loại hưởng thụ, thật đến phiên hắn sau đó. Hắn không phải là không e ngại đây. Đồ Tể Dương, hết lần này tới lần khác càng là Dương An Hồng cả người không ngỡ ngẹo sau đó, Tần Chính tiểu ra trước mặt hiện tại hắn, còn nhiều hứng thú đặt mông ngồi ở Dương An Hồng đối diện. Hắn một bên chính là Lam Vận Nhã, đó là Lam Vận Nhã chán Dương An Hồng tuyển chọn xa nhất địa phương ngồi xuống. Tần thiếu gia, Dương An Hồng rất không nghĩ tại Lam Vận Nhã trước mặt tên địch nhân này mất mặt, rồi lại không có can đảm kia rời khỏi. Ta nhớ được ngươi thật giống như đã nói muốn giết ta. À. Tần Chính tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, kiên ngoạn vị dáng vẻ, càng làm cho nhân tâm kinh cảm chiến đó là ta cũng không biết thân phận của tần thiếu gia người không biết không tội tính xin tần thiếu gia tha lỗi dương an trong lòng của hồng e ngại trên khuôn mặt nhưng chưa từng biểu hiện ra làm ra một bộ rất tự nhiên dáng dấp tần chính nún nún vai nhưng là ta liền cho rằng người thị biết đến làm thế nào dương an hồng bắp thịt trên mặt co quắp một trận hắn hít vào một hơi sâu đã hôm nay ta sẽ cho tần thiếu gia một câu trả lời thỏa đáng tốt ta đang chờ tần chính cũng nhìn ra được dương an nội tâm hồng nữa thị khẩn trương dù sao cũng là dương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Năng lực phương diện vẫn là rất mạnh, bản thân của hắn rồi lại không thể nào thật đi giết người, nói cho cùng hắn là cấp linh thánh cung người tần gia, có thể tần gia lại có mấy thì không muốn giết hắn người đâu. Lập tức bên trong gian phòng trang nhã liền an tĩnh như vậy, bốn người ai cũng không cần phải nhiều lời nữa, theo đuổi tâm sự riêng. Rất nhanh, Thạch Thiên quân tử bên ngoài đi vào, cũng là hôm nay tham gia đấu bảo chi người hắn. Tần Chính quét qua lớn như thế này cái bàn tròn, phát hiện có 6 ghế ngồi, vậy thì ý nghĩa còn phải có một người, hắn chưa từng dùng thông thiên thần mục đi quan sát, mà là lười biếng nghĩ tới tâm sự. Câu được câu không nói chuyện với lại đây nhìn gần ưu thạch thiên quân đấu bảo xem ra đơn giản kỳ thực cũng là tần chính tới quan sát thần giới một phương diện từ nơi này trong một ít nhân thủ có thể lấy ra đánh cuộc bảo vật để phán đoán cấp linh thánh cung trong tay người tần gia có thể lấy ra như thế nào bảo vật tới chơi vui thích như thế thì càng có thể không làm cho người ta hoang nghi bởi vì trước khi trước bại trận hay là tại một điểm nhỏ chi tiết lơ là sơ suất lần này tần chính càng thêm cẩn thận quyết không cho phép xảy ra vấn đề đang suy nghĩ chứ tâm sự nhã gian cửa lần nữa được tôn xuống khai một an tư thân ảnh nhanh nhẹ tới. Cô Ảnh Nguyệt, Thiếu Minh Chủ, cho dù ai cũng không nghĩ đến, cuối cùng này xuất hiện đấu bảo người, lại làm mời quân liên minh Thiếu Minh Chủ cô Ảnh Nguyệt. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Tần Chính liền biết, nữ nhân này giả trang nữ hộ vệ Ngọc Băng sợ rằng lại là lạng Yên không tiếng động biến mất, nàng đã bỏ đi cái thân phận, không hề nữa cho hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi cơ hội. Hơn nữa, cô Ảnh Nguyệt này đến đây, chỉ sợ là muốn báo thù. Lúc trước ở Ngọc Linh viện, Tần Chính nhưng là không ít chiếm tiện nghi, lấy sự kiêu ngạo của cô Ảnh Nguyệt, nàng có thể không báo phước cái gì, hiển nhiên không thể nào. Cho nên Tần Chính lần này sợ là phải đối mặt cô Ảnh Nguyệt khiêu khích. Cô Ảnh Nguyệt, Tuyệt đại phương hoa, xem như Tần Chính tiến vào thần giới sau, nhìn thấy đệ nhất có thể cùng Tinh Nguyệt thuần túy ở trên dung mạo phương diện bất tương ở dưới, đặt ở nhân thần hai giới, cũng có tư cách vấn đỉnh đệ nhất mỹ nữ. Nữ nhân này hấp dẫn người nhất còn lại là nàng một đôi mắt, vô cùng linh động, phản phất bản thân liền mang theo nào đó năng lực thiên phu ở bên trong tự đắc, làm cho người ta vừa nhìn sẽ sinh ra đắm chìm trong đó cảm giác, mà ánh mắt cũng vừa vận thị để cho cô Ảnh Nguyệt giả trang người khác, không cách nào nhận ra chỗ mấu chốt, bởi vì một khi giả trang người khác Cô ảnh Nguyệt tiểu sẽ khiến linh động này con ngươi ảm đạm xuống, cũng nữa không tìm được nửa điểm linh động. Chỉ khi nào thị bản thân nàng xuất hiện, sẽ có ý vô tình làm đôi trong mắt này phá lệ sáng lợi, làm cho người ta không tự chủ sẽ thưởng thức đôi mắt này. Làm sao này không có ở đây cho thấy cô ảnh Nguyệt kín đáo tâm tư đây? Thiếu Minh chủ, chúng ta cũng có khá hơn chút cuộc sống không gặp. Lam Vận Nhã cũng là Tây Nam địa giới tiếng tâm lừng lệ mỹ nữ, nếu là không có cô ảnh Nguyệt, nàng chỗ của đi tới cũng là tiêu điểm. Chỉ khi nào đụng phải cô ảnh Nguyệt, nàng liền vô hình trung mở rất nhiều, giống như Hạo Nguyệt bên bờ Minh Tinh rất sáng lại cuối cùng bị Hạo Nguyệt cướp lấy 9 phần 10 quang, mười quân liên minh cùng Lam ảnh thần đạo là đồng minh, ở Tây Nam địa giới luôn luôn cùng tiến thối, cô ảnh Nguyệt này ở cùng với Lam vận nhã tự nhiên cũng đã rất lúc nhỏ liền đi, hai người xem như khuê mật, ta vốn không muốn tới đây mộ gia thành, đã nghe ở nơi này, cứ tới đây nhìn một chút, nghe nói đồ tể Dương muốn làm một đấu bảo, liền tới nhìn một chút, cô ảnh Nguyệt nắm tay của Lam vận nhã, hai người đụng tới ngồi xuống, Tần chính trong bụng lạnh nhạt, cô ảnh Nguyệt này câu nói đầu tiên chỉ ra, nàng là vừa tới, cũng không phải là cùng đi thuộc quân ngọn núi đám 10 quân liên minh người cùng đi đến mộ gia thành mà đấu này bảo người phát khởi thị dương an hồng nếu không phải biết cô ảnh nguyệt đã sớm âm thầm lẻn vào mộ ra, tần chính khẳng định không cách nào đoán được cô ảnh nguyệt này lời của vừa vẫn cho thấy một điểm nàng biết dương an hồng khởi đầu đấu bảo kỳ thực mục đích là muốn hướng tần chính tạ tội mà biện pháp vừa không để cho hắn đã mất mặt mũi nhưng là cô ảnh nguyệt đến cũng là tới phá hư chẳng những là muốn nhầm vào tần chính sợ là còn có thể để cho dương an hồng càng thêm khó chịu chẳng qua là cô ảnh nguyệt nằm mơ cũng không biết nàng sớm đã bị tần chính đoán được mà tần chính vừa vẫn chính là cá bị nàng xuất thủ tính toán bức bách rời khỏi mộ ra người một cuộc nhìn như đơn giản đối bảo cũng đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động theo cô ảnh Nguyệt xuất hiện tần chính cũng lập tức mở ra thông thiên thần mục không tại sao cũng bởi vì cô ảnh Nguyệt, nữ nhân này mang cho tần chính nguy hiểm so với lúc trước ngọc gia nhân nửa điểm không kém hắn cũng muốn cẩn thận ứng phó biện pháp tốt nhất hãy để cho cô ảnh Nguyệt bị thua hung hãn ngã chồng vó cho phải thiếu minh chủ vị này chính là đến từ cấp linh người tần gia tần thiếu gia lam vận nhã giới thiệu cô ảnh Nguyệt đạo cô ảnh nguyện cặp con ngươi linh động kia lói ra sắc sỡ mắt tần thiếu gia tới đây cũng là ta tới nơi này một trong những nguyên nhân phải không? Tần Chính Đạo, Cấp Linh Thánh Cung, nghe nói, những thánh cung đó trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thuận tay bên cạnh ném cho đi theo bảo vật, đặt ở chúng ta Tây Nam địa giới vậy cũng là tuyệt thế thần bảo, Tần Thiếu gia thân phận không thấp, nghĩ đến bảo vật lại càng phi phàm nha, ta nghĩ thông qua lần này đấu bảo, mở ra mở nhãn giới. Cô ảnh ngự đạo. Người chung quanh tất cả cũng đưa ánh mắt về phía Tần Chính. Đích xác, bọn hắn cũng đều từng có ý tưởng này, ở trong mắt bọn họ tuyệt thế thần bảo, hai kiếp linh thánh cung chẳng qua là thuận tay phần thưởng người bình thường bảo vật, mà cấp linh thánh cung người trong mắt tuyệt thế thần bảo Bọn họ lại chỉ có thể đã nghe, liên nhìn thấy cơ hội cũng không có. Sơ hốt ở giữa, Thần Chính phát hiện một vấn đề trí mạng. Đó chính là cô ảnh nguyệt cách làm để cho hắn lâm vào một cảnh hiển nguy, làm cấp linh thánh người của cùng, nếu không phải có thể lấy ra làm những người này cũng muốn thán phục tuyệt thế bảo vật, vậy bọn họ sợ rằng sẽ lần nữa hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng là làm những người này cũng thán phục bảo vật, Thần Chính có, nhân giới cấp đoạt cùng thần giới cướp đoạt, trong tay của hắn thứ tốt cũng không tại tiểu số, nhưng vấn đề là số lượng rất ít khi, hơn nữa sẽ không xem qua các chủng loại, nhưng làm cấp linh thánh người của cùng, Vượn thân phận không thấp người, theo lý mà nói, các chủng loại đều có mới bình thường, cho nên, một khi những người này đấu bảo nói ra chủng loại, hắn không có lời của, vậy thì thật bị động. Tần Chính trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng thì nói Thiếu Minh chủ quả nhiên là tuyệt đại phong hoa, bất quá, nhắc tới cũng đúng dịp, nếu không phải Thiếu Minh chủ như thế phong hoa tuyệt đại, tiểu kia vóc người, kia cử chỉ, ta còn tưởng rằng thấy ta cái thiếp thân thị nữ ngọc băng đây, ừ, tối nay chính là ta cùng nữ hộ vệ động phòng thời điểm, đúng lúc nghĩ tới đưa lễ vật gì cho nàng, nếu Thiếu Minh chủ muốn tới vui lùa một chút, tình cảm kia tốt nha. Ta cũng vậy có thể thắng điểm thứ tốt làm lễ vật. Mấy nam nhân hội ý phát ra mỉm cười, sắc mặt của cô ảnh Nguyệt lạnh nhạt, phảng phất đối với lần này cũng không thèm để ý, nhưng Tần Chính lại rõ ràng bắt được trong nháy mắt đó, tay của cô ảnh Nguyệt đang run rẩy, nàng nổi giận. Tần Chính êm thầm cười lạnh, lần trước sơ hốt, lần này còn muốn tới theo đấu, ta để ngươi biết ta lợi hại. Nói đùa ở giữa, đánh cuộc bắt đầu. Dương An Hồng làm người phát hởi, đã nói đạo vòng thứ nhất, nữ sĩ ưu tiên, mời Thiếu Minh chủ lựa chọn trước bảo vật chủng loại tác dụng. Đây cũng là đấu bảo trong quy củ, thì thân sĩ biểu hiện rất bình thường. Nữ nhân thiên nhiên tiểu đoạt lấy rất nhiều ưu thế. Cô Ảnh Nguyệt cũng không khách khí dẫn đầu đạo vụ loại, chiến đấu hình nói xong, liền khiêu khích nhìn về phía Tần Chính. Thật bất hạnh, trong tay Tần Chính cũng không có vụ loại bảo vật. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 655, không nên quá tự tin. Bảo vật chủng loại phong đa, hơn nữa rất lâu cũng là một số người tùy tâm sử dụng phân chia chủng loại, nhưng bởi vì có quá nhiều bảo vật tác dụng không phải là một loại mà là nhiều loại, mà mỗi một chủng tác dụng hiệu quả cũng không phàm, cho nên thì không cách nào chân chính cụ thể phân chia bảo vật chủng loại, chẳng qua là âm thầm tên đối với đánh cuộc bảo đấu bảo có rất nhiều tác dụng, vụ loại, danh như ý nghĩa, đó chính là mây mở hình thành bảo vật, như vân, như gió, như nước đều có bảo vật, cũng có luyện hóa mà thành, vụ cũng tương tự có thể tạo thành bảo vật, chẳng qua là số lượng cực kỳ ít thôi, hơn nữa phần lớn tác dụng thị ẩn nặng, trợ giúp người hẩn thân che giấu, công kích hình có thể dùng cực kỳ hiếm thấy để hình dung. Cô ảnh Nguyệt nói lên này tới đấu bảo, nói cho cùng, chính là muốn cho tần chính khó coi, đường đường cấp linh thánh người của cung, nếu không phải có thể ở đấu trong bảo toàn bộ chiến thắng, đó cũng quá mất mặt sao? Ý tưởng của nàng như thế, chẳng qua là vì chính mình lúc trước bị nhục nhã tiến hành phản kích, nhưng không biết, cách làm của nàng trong lúc vô ý công kích được tần chính trí mạng xương sườn mềm. Tần chính cũng không khỏi muôn vàng cảm khái. Rất lâu, xuất hiện sơ hở, phạm sai lầm, cũng là có ở đây không chú ý ở giữa, không cần thiết nhất định là địch nhân cố ý nhằm vào, có lẽ chính là trùng hợp. Trùng hợp cái này đồ vật, chỉ có thể dùng hư vô mở mịt vận khí để giải thích. Tần chính từ trước đến giờ cảm giác mình vận khí không tệ, nhưng là chỉ là chính xác mà thôi. Như cái gì tà vực tà trong hồ vấn thiên thần quân bảo tàng đối với hắn phân, như cái gì thánh đỉnh thần điện thánh nữ coi rẻ hắn, căn bản không cho hắn ủng hộ chờ một chút, cũng làm cho hắn sớm đã thành thói quen, vận khí của hắn cho tới bây giờ cũng là chính xác, cùng vận khí tốt, thật đúng là khó mà nói, cho nên hắn thời khắc đều rất cẩn thận. Gặp phải cô ảnh nguyện khiêu khích, Tần Chính biết lùi bước sẽ chỉ làm hắn bị động, chỉ có chủ động xuất kích. Như vậy, Thiếu Minh chủ làm tây nam địa giới đệ nhất mỹ nữ, nếu hướng ta khởi đầu khiêu khích, cũng tốt nha. Tần Chính cười híp mắt nói bắt đầu từ bây giờ, nếu như tại chỗ không có ai bảo vật tốt hơn Thiếu Minh chủ ta lại ra tay. Ý của Tần Thiếu gia thị để cho ta lần này đấu bảo thua rốt cuộc. Cô Ảnh Nguyệt trầm giọng nói, tiêu ngạo nàng chưa từng như thế bị coi rẻ, vẫn trước mặt mọi người coi rẻ. Tần Chính khép cười nói ta muốn trở thành thần giới từ cổ chí kim vị thứ nhất đổ vương, đương nhiên muốn một đường thắng được đi, thật bất hạnh, Thiếu minh chủ chính là ta chọn chúng người của muốn thắng. Cô Ảnh Nguyệt ngẩng đầu lên, lòng tin 10 phần đạo tốt, ta đây sẽ nhìn một chút Tần Thiếu gia như thế nào doanh ta. Nếu là ta vẫn doanh rốt cuộc, không biết Thiếu minh chủ sẽ như thế nào đây, là cho ta làm nữ nhân này, vẫn là nghe ta ra lệnh cho 30 năm. Tần chính cũng không có để cho cô ảnh Nguyệt tiêu ngạo tự tin dự vương bao lâu, trực tiếp một bầu nước lạnh rội xuống đi, cũng cho thấy cướp linh người Tần gia bá đạo một mặt. Nếu nói là người khác, tự nhiên loại yêu cầu này, cô ảnh Nguyệt sẽ không ngó ngàng tới, thậm chí giết người trả thù, có thể Tần chính tẩy máy thân phận lại làm cho nàng phải đối mặt với. Rất đơn giản, người dám khiêu khích ta, sẽ phải thừa nhận lửa giận của ta. Đây là cướp linh phong cách của người Tần gia, lại càng sở hữu thánh cung thánh minh trở lên thần giới đại thế lực phong cách hành sự. Chẳng qua là vô luận là làm cho người ta làm nữ nhân, vẫn là nghe mạng 30 năm nói với cô ảnh Nguyệt tới cũng là không thể tiếp nhận, nhất là cái nghe lệnh 30 năm nhìn như điều kiện không khó, cũng là tuổi thọ vô hạn, 30 năm. Tùy tiện một linh thành thần nhân kiên nhẫn, dễ dàng bế quan chính là hơn ngàn năm, nhưng vấn đề là người ta sẽ cho xích cái gì ra lệnh. Để ngươi trước mặt mọi người nhảy thoát y vũ. Cho nên nghe lệnh 30 năm nhìn qua dễ mắt, kỳ thực nhất hiểm ác. Cô ảnh nguyệt trong lòng nhanh chóng, nàng biết mình bị tần chính chiếm tiện nghi, hoàn toàn chọc giận, không tỉnh táo nàng, bên dưới xúc động, đem chính mình đưa thân vào cảnh hiểm uy, nàng mặc dù có nhất định tự tin có thể thắng một lần, nhưng vấn đề là đối diện thị cướp linh người tần gia làm nàng tự tin có chút không quá tự tin. Tần thiếu gia, mọi người chính là tìm niềm vui thú giải buồn, cần gì thật tình đây. Nhìn thấy cô ảnh nguyệt thế khó xử, làm khuê mật Lam vận nhã ra mặt. Nhân sinh khó được thật tình nha. Tần chính chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Lam vận nhã lên tiếng còn muốn nói gì nữa, bị cô ảnh nguyệt ngăn trở. Tần thiếu gia tính toán đánh cuộc mấy vòng. Cô ảnh nguyệt đạo. Chúng ta là sáu người, tiểu đánh cuộc sáu luân sao? Tần chính thản nhiên nói. Cô ảnh nguyệt đạo tốt, ta đây tiểu phụng đuổi 6 luân, luân kết thúc, ta nếu là toàn bộ thua. Ta cô Ảnh Nguyệt Cam nguyện nghe lệnh nàng 30 năm. Lam Vận Nhã vội vàng nói không thể xấu. Ta nói ra lời của, cũng không thu hồi. Cô Ảnh nguyện đạo. Tần chính lường cô Ảnh nguyện, trong lòng nổi lên nói thầm, lần này thật giống như phải ra khỏi vấn đề. Lam Vận Nhã này cầu tình, hắn không có đồng ý, là bởi vì hắn nhất định phải làm ra vừa lộn tư thái, như vậy mới có thể phù hợp cấp linh người tần gia bá đạo phong cách, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cô Ảnh Nguyệt lại thật đồng ý, nói như vậy, chẳng lẽ không phải để cho hắn gặp phải nguy hiểm, phải biết rằng, hắn thật là không có biện pháp lấy ra 6 chủng loại đỉnh cấp thần bảo. Như vậy nhất định thua không nghi ngờ, có lẽ người khác có thể không hoài nghi người phân, nhưng là tiểu cô. Anh Nguyệt khôn khéo, sợ làm muốn nguy hiểm. Cùng này Tần Chính suy nghĩ có chút bất đồng, hắn suy nghĩ thị vài lần lần cầu tình, có thể tìm được cớ, thời gian bị động này một mặt, nói thí dụ như hắn sẽ hào khí đích nói, không vận dụng không phải là Tây Nam địa giới lấy được bảo vật cắt trùng biện pháp, rất dễ dàng lừa đảo được, nhưng bây giờ không được. Nha, cô Ảnh Nguyệt này chỉ chính là ta khắc tinh a. Năng lực của nàng sắp xỉ ngọc giai nhân, rất lợi hại, nhưng ở đối mặt với sau đó của ta, Hiện ra vận khí cũng thật là làm cho người ta buồn bã sao?" Tần Chính Đam thầm mắng, trên khuôn mặt toát ra nụ cười lúc này mới có ý tứ sao? "Bất quá, nếu là ta may mắn thắng một lần nói, Tần thiếu gia lại nên làm như thế nào đây?" Cô Ảnh Nguyệt cũng không có một vị lui bước, mà là hùng hổ dọa người tiến công. "Ngươi nói?" Tần Chính Đạo, "Ta nhưng không dám giống như Tần thiếu gia lớn như vậy khí, sáu lần, ta chính là doanh một vòng là được, ta đây tiểu yêu cầu một phần sáu sao? Năm năm, nếu là Tần thiếu gia không thể toàn thắng, liền lấy ra 5 năm, năm qua nghe ta ra lệnh, như thế nào?" Cô Ảnh Nguyệt cười tủm tỉm nói, tần chính ha ha cười nói tốt cứ làm như thế cô ảnh nguyệt thuận tay ném bảo vật thì cho đi ra ngoài bọn họ cái thân phận này căn bản không cần không gian cách ly bọc cũng là trực tiếp lộ ra bảo vật đương nhiên dùng không gian cách ly bọc cũng có thể như vậy đáng sợ hơn có đánh cuộc ngụy vị vòng thứ nhất vụ loại chiến đấu hình cô ảnh nguyệt ngón tay chỉ địa phương nhất đoàn bảy thứ sắc thái mây mờ xuất hiện ở cái bàn tròn bầu trời không ngừng có rút lại phóng thích thất sắc đầu hòa vụ mọi người con ngươi rụt lại một hồi chẳng ai ngờ rằng cô ảnh nguyệt ném ra lại là thất sắc đầu hòa vụ thất sắc đầu hòa vụ công kích cực kỳ mãnh liệt một loại bảo vụ thậm chí có người đã từng đem hình dung là một loại thần hỏa, chẳng qua là có ẩn nặc năng lực thần hỏa, che bởi vì sương mù này công kích trong là ở ẩn dấu nhất đoàn thần hỏa, nhưng là thần hỏa không công kích thời điểm sẽ ẩn nặc ở trong mây mờ, căn bản là không có cách tìm được, chỉ khi nào công kích, uy lực kia tiểu tương đối đáng sợ, hơn nữa đi theo bất động cảnh giới người cung cấp lực lượng bất động, uy lực lớn nhỏ cũng bất. Đồng, là có thể tấn công uy hiếp được linh thành thần nhân bảo vụ. Tần Chính biết cô ảnh nguyệt thị mang mục đích tới, xuất thủ tất nhiên rất cường thế, cũng không còn nghĩ đến đi lộ số như thế nét bức nghiêng cũng may hắn là quan sát mọi người thần thái biến hóa, mặc dù cũng là giật mình, nhưng là Tần chính vẫn phát hiện đối diện đồ tể Dương An trên mặt hồng buộc lộ ra ngoài rõ ràng là vẻ kinh hỉ, mặc dù thoáng qua rồi biến mất, vẫn bị hắn bắt được. Khắc, Tần chính phát hiện cá vấn đề. Cô ảnh nguyệt này ở trên ánh núi cao buổi đấu giá bày ra qua nàng một loại có thể che giấu mình sương trắng, cái loại này bảo vụ chính là của hắn thông thiên thần mục tạm thời đều không thể nhìn thấu, mà nay lại lấy ra thất sắc đầu hòa vụ, muốn một loại bảo vụ thì cũng thôi, lại có thể có hai loại, hiệu quả bất đồng, tuy nhiên cũng rất là phi phàm bảo vụ, cái này không thể không khiến người kỳ quái. Cô ảnh nguyện có hay không từng có kỳ ngộ nhận được vụ loại bảo vật. đang suy nghĩ chứ, kia cô ảnh nguyện đạo vận nhã tới phi ngươi. Lam vận nhã lười biếng cười một tiếng ta không có vụ loại chiến đấu hình bảo vụ, ta bỏ cuộc. vừa nói thuận tay ném ra một ngọc chế tinh xảo tấm bảng. trước mặt mỗi người đều có mấy khối ngọc chế tinh xảo tấm bảng, từng cái cũng đại biểu một trăm vạn thần giới tinh tệ người của không tham ra, nhất định phải ném ra một quả, nói cách khác chính là phải giao cho người thắng trận 100 vạn thần giới tinh tệ. vụ loại chiến đấu hình bảo vật là cực kỳ hiếm thấy, Lam vận nhã cách làm cũng không từng khiến cho bao nhiêu người ngoài đáp ý. Người tiếp theo đến phiên tần chính, hắn chẳng qua là nhún nhún vai, cười tủm tỉm nhìn, đồng thời suy tư ứng đối ra sao kế tiếp cục diện. Người khác cũng biết, hắn muốn cuối cùng xuất thủ, đương nhiên sẽ không thúc dục, đụng tới tần chính chính là Mộ Thiếu Vân, mộ này Thiếu Vân cũng bất đắc dĩ ném ra nhất khối ngọc bài ta bỏ cuộc. Như thế chỉ còn lại Dương An Hồng cùng Thạch Tiên Quân hai người. Trên mặt cô ảnh nguyệt mang theo một nụ cười đánh giá hai người, phảng phất đoán chừng hai người không thể nào thắng được nàng bảo vận, như vậy thì có thể cùng tần chính trực tiếp tỉ thí, nàng rất chờ mong. "Đồ tệ Dương, đến phiên ngươi." Cô ảnh nguyệt thản nhiên nói. Dương An Hồng cười nhạt một tiếng thất sắc đầu hòa vụ, thứ tốt ta ở trong bảo vụ coi như là tương đối bạc tiêm, thiếu Minh Chủ có thể lấy ra đối bảo, cũng nói đảm khí mười phần. Chỉ tiếc nàng quá thấp đánh giá chúng ta Tây Nam địa giới những gia tộc khác thế lực, bất tải, ta Dương An Hồng cũng không tệ bảo vụ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương An Hồng, chỉ thấy Dương An Hồng đầu thủ ném ra nhất đoàn mây mờ, bảo này vụ xuất hiện, lập tức hóa thành một ngọn gió tự đắc, ở nơi này lớn như vậy bên trong gian phòng trang nhã trong phút chốc bay lượn hai ba vòng, giữa đang phi hành cũng không người có thể bắt được nó phi hành quy tích nhanh đến mắt thường không cách nào đuổi kịp trình độ. Tật phong vô hình vụ Dương An Hồng không khỏi đắc ý nói, bảo này vụ cấp bậc không nghi ngờ vượt qua thất sắc đầu hỏa vụ một tầng, đây là công nhận, căn bản không cần phải đi nghiệm chứng, nhất là mới vừa Tật phong vô hình vụ đã bày ra huy lực, hiện nhiên không thể nào là Dương An Hồng đã từng lấy ra cổ long thạch cái loại này bên trong thối giữa đồ dấp rưởi. Cô ảnh Nguyệt vẫn duy trì đạm mặt vẻ mặt, nàng bên cạnh Lam Vận Nhã lại biết cô ảnh Nguyệt khẳng định rất không thoải mái, luôn luôn kiêu ngạo cô ảnh Nguyệt cho tới bây giờ không có đem ánh mắt đặt ở Tây Nam địa giới, ở trong mắt của nàng. Tây Nam địa giới việc này cái gọi là các đại thế lực trọng điểm tài bồi tuổi trẻ đệ tử ở trong mắt của nàng, căn bản không trị giá nhắc tới, không có tư cách cùng nàng cạnh tranh. Ánh mắt của nàng ở tại thần giới giải đất trung tâm, càng là đối với trong thần giới thần thanh đầy đặn hướng tới. Lần này đến, rõ ràng là nhằm về phía thần chính, chưa từng nghĩ mới ra tay, cư nhiên bị Tây Nam người của địa giới thắng, hơn nữa còn là 10 quân liên minh tử đối đầu Dương gia người chiến thắng, không thể là làm cho nàng nở. Nội tâm thật bình tĩnh, ta bỏ cuộc. Thạch Thiên quân tức thời thanh âm vang lên, ném ra nhất khối ngọc bài, như thế. Dương An Hồng chính là người thắng. Dương An Hồng rất không khách khí bắt kia thất sắc đầu hỏa vụ nhét lại đây. Ngay tiếp theo chính hắn tật phong vô hình vụ, còn có ba người kêu ba khối ngọc bài, hết thể đẩy tới trước mặt tần chính tần thiếu gia nguyên lai là khách, ta không có gì hay chiêu đãi, những vật này coi như là đưa cho tần thiếu gia. Hiện nhiên hắn đây là làm đầu trước hành vi nói xin lỗi, mượn đấu bảo cơ hội, lại làm cho người ta nói không ra cái gì, ngược lại sẽ cho là hắn cố ý chọc giận, cô ảnh nguyệt tự đắc. Hết lần này tới lần khác hai nhà bọn họ vẫn đối địch, cái này nói được bảo tồn mặt mũi, còn đùa xinh đẹp. Tần chính cười híp mắt nói ta đây sẽ khách khí. Ở dưới cô ảnh nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, hai loại bảo vụ cộng thêm ba khối tượng trưng cho 300 vạn thần giới tinh tệ ngọc bài bị Tần Chính hết thảy lấy đi. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 656, đào hầm chờ ngươi nhảy. Tiểu mới vừa một ít luôn đấu bảo, sẽ làm cho Tần Chính khắc sâu cảm nhận được, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau, hắn ổn định thân phận, làm cho người ta không hoài nghi nữa, rồi lại bởi vì cô ảnh nguyệt nham vào, làm hắn muốn bại lộ trí mạng nhất nhược điểm, hết lần này tới lần khác bị cô ảnh nguyệt coi thường Dương An Hồng cũng là trong đâm nghiêng tuân gia tới, cho cô ảnh nguyệt đánh đòn cảnh cáo thiếu chút không có đem cô ảnh nguyệt gõ đã bất tỉnh cũng làm cho tần chính hơi bông thả một chút có thể tiếp tục kế tiếp một vòng có thể nói những điều này là do không ngờ được biến hóa tật phong vô hình vụ thứ tốt nhìn không ra nàng đô tể dương còn có phần này khả năng mở miệng thị lam vận nhã che bởi vì cô ảnh nguyệt đích sắc rất cao ngạo cho dù là thua bọn ta sẽ không đi để ý tới dương an hồng ở trong mắt của nàng dương an hồng vẫn như cũ là cái tiểu xỉu bất quá là trùng hợp mà thôi tiêu ngạo người nhất định thất bại dương an hồng nhìn cô ảnh nguyệt nói hắn không nhất phân đúng là cô ảnh nguyệt cái loại này mình cho là ra ngoài tây nam địa giới kiêu ngạo từng không chỉ một lần phát thệ một ngày kia nhất định phải xé nát cô ảnh nguyệt áo ngoài tận tình thân thể của dày xéo động người kia lam vận nhã cũng không có bởi vì mình bị không đếm sửa biểu hiện mà hấn giận thậm chí không có bởi vì cô ảnh nguyệt hoàn toàn đè ép nàng mà có nửa điểm không nhanh thần sắc của vẫn như cũ là lạnh nhạt đạo hai năm trước thần giới tây bộ xuất hiện một cuộc kỳ quỷ gió lốc chớp đoáng tịch quyển tây bộ tám đại thần núi tiêu diệt một trung đẳng thế lực gia tộc cứ truyền nói vẻ này kỳ quỷ mà đến gió lốc sau lại bị đế cương thần nhân hủy diệt nổ tung mở đến sau lại hóa thành tật phong vô hình vụ phân tán ở tây bộ, tây nam, tây bắc ba cái địa phương chúng ta tây nam địa giới người biết toàn diện lục soát sau đó lại phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước thu bay tới tây nam địa giới tật phong vô hình vụ toàn bộ tập đi chuyện này thủy chung là bê ý mật xem ra hôm nay thị giải khai dương an hồng cười lạnh nói thị thì như thế nào chính là bị ta chiếm được trong đó phần lớn bị ta tặng dương gia lão tổ đã trở thành ta dương gia tộc lá bài tẩy phải giết thủ đoạn nàng lam ảnh thần đạo còn vọng tưởng đến cướp đoạt không được không trách được nàng đồ tể dương gần một năm qua Ở Dương gia địa vị thẳng tắp nhảy lên thang. Lam Vận Nhã đạo: "Nàng cũng không chối cái sao, tam đại đối thủ cạnh tranh, dưới nàng Lam Vận Nhã cao siêu cổ tay, lẫn nhau tự giết lẫn nhau, cuối cùng nàng độc nhổ ra thứ nhất, nga, đúng rồi, ta nhớ được ba người kia bị thua sau, đã từng mưu toàn ba người liên thủ nhất cử cho dụng, hình như là vị này thiếu minh chủ ra tay giúp nàng giải quyết sao?" Dương An Hồng dễ cận đạo: "Ta đổ tể Dương mặc dù cũng dùng thủ đoạn, nhưng đều là năng lực của mình, còn chưa tới mượn ngoại lực thời điểm, theo ta thấy, Lam ảnh này thần đạo có người như ngươi." tương lai sợ là muốn từ chúng ta Tây Nam địa giới xóa tên." Lam Vận Nhã khẽ mỉm cười cảm ơn ngươi xem trọng. Hai người suy thương lưới kiếm, Tần Chính nhìn thú vị, tình cảm cái gọi là này đấu bảo, sợ là bảo vật vẫn là thứ yếu, lẫn nhau thấu qua đấu bảo tới đào móc một chút cái gọi là bí mật, đối chọi gay gắt mới là thật sao? Như vậy đấu Bảo, mới thật sự có ý tứ. Đến Viên ta sao?" Lam Vận Nhã nhìn chung quanh mấy người một cái, sau đó con ngươi tinh mang đại thịnh, trực tiếp khóa Dương An Hồng ta muốn cho đơn độc đấu bảo, Dương An Hồng, nàng có dám đánh cuộc? Đương nhiên, nàng nếu không phải dám Hãy nói mình là một bọn hèn nhát là được, ta quyết sẽ không bắt buộc, ta không có bắt buộc nam nhân hứng thú. Đây là khiêu khích. Dương An Hồng biết đối phương muốn tìm hấn, nhất định là có nắm chắc, nhưng hắn vẫn chỉ có thể tiếp nhận điều kiện, cũng không thể liên đảm lượng cũng không có liền buông tha sao? Nói như vậy, thật nếu bị thi hành bọn hèn nhát xưng hô, có gì không dám? Dương An Hồng ngửa đầu, khinh miệt nhìn Lam Vận Nhã. Vậy thì tốt. Lam Vận Nhã cười nói chư vị, một tu này, xin mời các ngươi sống chết mặc bay. Những người khác tự nhiên không có ý nghĩa. Cái một đối một đối lập mới có ý tứ nhất đối trọi gay gắt, nhìn như không thấy đao quang kiếm ảnh kỳ thực thường thường thị gió tanh mưa máu ra đề mục sao Dương An Hồng đạo Lam Vận Nhã đạo ngân châm loại chiến đấu hình đề mục này vừa ra tần chính đám người thiếu chút cười ra tiếng duy chỉ có kia Dương An Hồng lao má trở nên xanh mét cái gì gọi là ngân châm loại cái này căn bản là cố ý khó xử Dương An Hồng châm loại bảo vật rất nhiều đây cũng là công nhận một loại nhưng muốn nói màu bạc châm loại vậy cơ hồ là trong nháy mắt vây phạm rút nhỏ gấp hơn ngàn lần hết lần này tới lần khác Lam Vận Nhã ra đề mục Dương An Hồng cũng chỉ có thể tiếp theo. Tốt, ta đây xem một chút nàng Lam Vận Nhã có thể lấy ra như thế nào ngân châm bảo vật. Dương An Hồng hừ lạnh nói, cũng không còn cái gì, chính là một ít vật nhỏ. Lam Vận Nhã tay phải mở ra, một cây dài 10cm ngân châm xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở. Ngân châm tiêm đoan lóe ra quang hàn, lộ ra lạnh lẽo làm người ta sinh ra có thể đâm thủng hết thể cảm giác. Chặt nhìn qua, ngân châm cũng không còn cái gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ, dần dần phát hiện, ngân châm này châm chọc ở lại có một đạo phong mang, yếu ớt tơ nhện, làm cho người ta cơ hội nhìn không thấy tới. Thấu xương khí châm Dương An Hồng cũng là kiến thức rộng rãi. Một cái liền nhìn ra bảo này lai lịch. Tần Chính đều có chút đối với Lam Vận Nhã thay đổi cách nhìn. Thấu xương khí châm, được xương có thể đâm thủng hết thảy phòng ngự, chuyển thương xương cốt, tự nhiên cái gọi là đâm thủng hết thảy phòng ngự, vậy phải xem người nào sử dụng, không phải là bất luận kẻ nào ứng dụng cũng có thể. Vậy thì mời nàng lấy ra bảo vật của ngươi sao? Lam Vận Nhã đạo. Dương An Hồng cũng là thứ thời, thuận tay ném ra nhất khối ngọc bài ta nhận thua. Tần Chính lập tức phát hiện Lam Vận Nhã cũng không có trong dự liệu như vậy cao hứng, ngược lại hơi có hơi thất vọng, tựa hồ là muốn Dương An Hồng lấy ra ngân châm loại bảo vật, thuận tiện xong đi. Không có tí sức lực nào nhi. Lam Vận Nhã thuận tay bắt đi khối kia ngọc bài. Dương An Hồng lại cười lạnh một tiếng là có chút không có tí sức lực nào nhi, có muốn tới hay không điểm kích thích, ta ra để mục, hai ta đấu lại một ván tỷ thí, nàng có thể có đảm lượng. Bại tướng dưới tay, ta nhưng không có hứng thú. Lam Vận Nhã như thế nào không biết Dương An Hồng không yên lòng, rất đáp ý nói ra làm giận lời của, để cho cá Dương An Hồng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chứ, cũng không thể dưới loại tình huống này cơ hội cùng nhà nữ nhân vô bàn bắt buộc người đánh cuộc bảo sao. Hừ. Dương An Hồng chẳng qua là lạnh lùng hừ một tiếng. Lam Vận Nhã thì đắc ý cầm lấy Dương An Hồng giao ra ngọc bài đung đương loạn, tiểu nữ nhân này cố ý chọc giận người. Kia xinh đẹp đắc ý dáng dấp thật đúng là để cho Tần Chính nhìn có chút tim đập thình thịch, thế nhưng làm cho nàng đang nhớ lại Yến Tính Vũ, cũng không biết Yến Tình Vũ hiện tại hoàn hảo cái gì. Tần Thiếu gia, hiện tại đến phiên ngươi. Thiếu Minh chủ cô ảnh nguyệt xuất hành, đã đoạn lẫn nhau so tài nam nữ, cũng đã đoạn Tần Chính suy nghĩ. Nga, đến ta a. Tần Chính lúc này mới chú ý tới, hắn mất thần. Cô ảnh nguyện đạo ta tin tưởng Tần Thiếu gia lấy ra, chúng ta đều chỉ có thể ném tinh tệ tư cách nàng đây là đang ép tần chính đến tuyệt lộ, muốn cao cấp nhất bảo vật rất ít, nhưng muốn nói mọi người một vật cũng không có vậy thì thật thật không tốt nói, cho nên tần chính đệ nhất lấy ra, sẽ có thất bại nguy hiểm, như nhau mới vừa cô ảnh nguyệt lấy ra thất sắc đầu hỏa vụ, vốn tưởng rằng mạnh nhất, còn không phải là bị dương an thường phá, tần chính khẽ mỉm cười, thuận tay ném ra một đoạn nhỏ màu vàng tiểu kim trúc tấm bằng vàng loại thần binh tài liệu sao, lại cạnh, kia tiểu kim trúc tấm rơi vào trên cái bàn tròn, phát ra tiếng vang lanh lành. cô ảnh nguyệt đám người đồng loạt nhìn lại, riêng của mình cũng thi triển riêng mình bí thuật tới xem xét. Tần chính thì vẫn ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ tới tâm sự, khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Phải một lát, cô ảnh nguyện bọn người thu liệm bí thuật, nhưng là từng cái từng cái, nhưng đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ ai cũng không nhìn ra đây là cái gì bằng vàng, càng thêm không có phát hiện bằng vàng này có địa phương kỳ lạ gì. Nếu không phải tần chính thân phận nhận được cho phép, bọn họ cũng hoài nghi đây là bị lấy ra gần người. Thiếu minh chủ biết đây là cái gì không? Tần chính đạo, cô ảnh nguyện có chút nổi giận, lần đầu tiên xuất thủ bởi vì dương an hồng mà bại thì cũng thôi. Lòng tin mười phần lần nữa khiêu chiến với Tần Chính khởi đầu, nào biết người ta lấy ra cái gì, mình cũng không nhận ra, còn thế nào so sánh với? Không biết. Cô Ảnh Nguyệt rất không cam tâm nói ra hai chữ này. Xem ra ta muốn trước giảng giải một chút, mới có thể biết các ngươi có phải hay không lấy ra bảo vật tới đánh cùng nha. Tần Chính đạo. Dựa hai lắng nghe. Cô Ảnh Nguyệt đạo. Tần Chính đã nói đạo đây là từ trên chí tôn thần binh đổ xuống. Tê. Mọi người ở đây cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân cấp thần binh ở tại thần giới không thể nói khắp nơi đều có, cũng kém không nhiều lắm địa cấp thần binh vậy thì lên một chút cấp bậc, ít nhất giống loại thánh cung thánh minh trở thế lực lớn cũng không thể lực cho sở hữu tốt đệ tử đều bị trang bị thiên cấp thần binh vào nam tây nam địa giới cũng là thiên khó gặp ở thế lực lớn cũng là trưởng lão có thể có nhân thủ một mụn về phần chi tôn thần binh đối với thần giới tuyệt đại đa số người mà nói vậy cũng là truyền thuyết thậm chí có người ta nói một chút thánh cung thánh minh cung chủ minh chủ đều chưa chắc có chỉ có thần quân yêu quân mới có lợi này mặc dù có chút bất công cũng có thể thấy chi tôn thần binh trái cả chưa thưa thớt tần chính nhìn một mảnh kia tiểu kim trúc tấm trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Đây là ban đầu ở nhân giới thời điểm, kia trong huyết mạch trong cung nhất tuyến thiên một đường thần quang lần đầu tiên phá toái vô lượng thần vũ côn thời điểm lưu lại một chút mảnh vụn tấm, phần lớn cũng bị hắn đưa cho yến thế vũ, chỉ có hai ba mảnh lưu lại, tính toán nghiên cứu một chút, xem một chút có thể hay không nhìn ra chí tôn thần binh nếu nói có áo nghĩa lực lượng là thế nào hình thành. Tần thiếu gia nhất định là tại nói giỡn. Cô ảnh nguyệt cầm lấy kia mảnh vụn tấm kiểm tra một chút, đã nói đạo. Nga. Tần chính ha hà nhìn nàng. Cô ảnh nguyện đạo ta kiểm tra qua, đây cũng là một loại vô cùng ly kỳ hiếm thấy địa tuyển chi kim. Nói tới đây. Nàng dừng một chút, không nói lời gì nữa. Người chung quanh thì hai mặt nhìn nhau. Có thể sao? Đường đường cấp linh thánh người của cung sẽ loa cái gì tới giảm mạo? đó cũng quá mất mặt đi. Tần chính còn lại là cười ha hả nhìn cô ảnh nguyện, cũng không đả đoạn nàng tiếp tục. Địa tuyển chi kim, rất hiếm thấy, bởi vì công hiệu dùng không lớn, cho nên coi như là trong thần giới thần thành muốn tìm địa tuyển chi kim cũng không thấy có thể tìm được, chính là bởi vì hiếm thấy, dùng để gạt người cũng là có thể. Cô ảnh nguyện tự tin đạo, nàng lấy tay nhẹ nhàng sờ mấy người liền thấy mảnh vụ này phiến cánh đột nhiên theo kia manh khảnh ngón tay trở nên hình trạng mềm mại tất nhiên tuyển chi kim đặc tính cho nên ta xác định đây là địa tuyển chi kim mà không phải là cái gì trí tôn trên thần binh lột xuống tần chính bình thản nói nàng tự tin như vậy không bằng chúng ta đánh cuộc sao cô ảnh nguyệt đạo ta rất thích trí nghe một chút là cái gì đánh cuộc ta và ngươi tiểu ván này tới đánh cuộc thắng bại nếu ngươi đúng ta nhận thua nghe lệnh 5 năm tần chính đe dọa nhìn cô ảnh nguyệt nếu ta thắng nàng nghe lệnh ta 30 năm có dám hay không cô ảnh Nguyệt linh động con ngươi meo lại có một tia chần chờ Tần Chính Đạo ngươi đều lòng tin 10 phần kết luận thứ thật giả, còn không dám theo đánh cuộc. Hắn lắc đầu cũng không giống như này thị trong truyền thuyết Tây Nam đệ nhất mỹ nữ phong thái. Cô Ảnh Nguyệt hừ lạnh nói nàng không cần thiết dùng phép khích tướng, ta tới đánh cuộc với ngươi là được. Chương 657, phục vụ quên mình tới đánh cuộc. Từ trong cô Ảnh Nguyệt vi trả thù giải hận vô ý nhắm thẳng vào Tần Chính nhược điểm trí mạng bắt đầu, Tần Chính liền suy nghĩ biện pháp chậm dạng ngăn chặn có thể bại lộ. Cái trùng hợp nguy hiểm, một khi nổ bùng, mới trí mạng nhất, hắn liền nghĩ đến tới đã biết một vòng, liền cho cô Ảnh Nguyệt đa kích, sau đó suy nghĩ biện pháp bỏ rở bại lộ này có thể Nào biết cô ảnh nguyệt lại mình chủ động đưa tới cửa, lại đưa bảo vật cho nhận lầm, lấy tần chính khôn khéo có thể nào không biết thừa thế xuất? Kích. Chư vị có thể có hứng thú cũng tới vui đùa một chút. Tần chính cười híp mắt nói hay trước mặt các ngươi những ngọc bài đó để làm tiền đánh của sao? Mỗi người một nghìn vạn tinh tệ, đánh cuộc ta và cô ảnh nguyệt rốt của ai thắng ai bại. Đặt cược, vậy thì không có gì vui, bọn họ vốn chính là tới đấu bảo, lần này chẳng qua là cho bọn hắn một cái cơ hội mà thôi, bất luận thắng bại, bọn họ cũng nên đem vật cầm trong tay chủ mã toàn bộ ném ra, trừ phi là đoạt lấy đấy này tuyển chi kim. Cô ảnh nguyệt cuối cùng vẫn là cắn địa tuyển chi kim bốn chữa vô cùng nặng, hiển nhiên rất xác nhận, mà trong sân bốn người khác không có gì ngoài Lam Vận Nhã cũng coi như là thế lực đối địch, dĩ nhiên muốn chứ nhân cơ hội doanh bọn họ một khoản. Tần Chính núm núm bay cũng không cùng nàng tranh chấp, những người khác tất cả đều là riêng của mình tự định giá. Trước hết có điều phản ứng chính là Mộ Thiếu vân, hắn đẩy trước mặt tất cả ngọc bài đi ra ngoài, đạo chỗ này của ta thị chín khối ngọc bài, hơn nữa nhất khối thấu đủ 10 đếm, bất luận là hay không địa tuyển chi kim ta đều bỏ cuộc. Hắn cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là không đắc tội Chính cho dù là tần chính lấy ra điệu tuyển chi kim cũng sẽ không khiến tần chính khó chịu đựng, coi như là rất gặp may cách làm. Dương An Hồng bản thân tựu nể nang tần chính, cũng học mộ thiếu vân cách làm. Người còn lại Thạch Thiên Quân cùng Lam Vận Nhã mặc dù không dám, lại không nghĩ ra vẻ mình độc nhất. Như thế trên cái bản tròn chính là 4000 vạn tinh tệ. Thiếu Minh Chủ, nâng áp nhưng chỉ là 30 năm vận mệnh lâu. Ánh mắt tần chính vừa rơi vào mặt của cô ảnh Nguyệt, thì cô ảnh Nguyệt nói chuyện rất kiên cường nàng cũng bắt lại 5 năm vận mệnh. Tần chính gật đầu vậy chúng ta tựu đến phiên đến phiên, nếu như đây là điệu tuyển chi kim lời của vậy mời thiếu minh chủ nói một chút địa tuyển chi kim cũng có tác dụng gì? cô ảnh nguyệt thản nhiên nói địa tuyển chi kim chỉ có dùng một chút hóa bình thường nước suối làm linh tuyển có thể hút lấy thiên địa tinh hoa lại mãi mãi cũng chẳng qua là thông thường linh tuyển không hơn nga nói như vậy đứng lên thật sự chính là hoàn toàn không có tác dụng nha tần chính cười nói vậy đấy này tuyển chi kim trình độ sắc bén như thế nào đây tự nhiên là rất kém cỏi cô ảnh nguyệt không chút do dự nói đúng rồi địa tuyển chi kim không có gì trình độ sắc bén vậy muốn nghiệm chứng đây rốt cuộc là không phải là địa tuyển chi kim Có phải hay không từ trên chí tôn thần binh lột xuống, vậy cũng lấy thông qua kỳ phong lợi hay không để phán đoán." Tần Chính Đạo. Cô Ảnh Nguyệt gật gật đầu, cái biện pháp này có thể. "Tần Chính Đạo, vậy thì mời làm cô nương giúp việc sao? Chúng ta đây mảnh nhỏ tới cấp phanh phanh thần binh thử một chút, ừ, vì bảo đảm công bình, tốt nhất là dùng Thiếu Minh chủ địa cấp của mình thần binh, như vậy nghiệm chứng mới có thể để cho Thiếu Minh chủ tâm phục khẩu phục." "Ta." Lam Vận Nhã có chút giận mình, nàng nhưng là cùng cô Ảnh Nguyệt cùng tiến tới, làm cho nàng tới kiểm tra thử cùng để cho cô Ảnh Nguyệt kiểm tra thử không khác nhau gì cả nha. "Ngươi tới kiểm tra thử Ta tin tưởng Thiếu Minh chủ sẽ công nhận. Tần Chính đạo. Sau đó này, cô Ảnh Nguyệt cũng tốt, Mộ Thiếu Vân cũng tốt, cũng ý thức được Tần Chính tự tin, hoàn toàn giao cho cô Ảnh Nguyệt nhất phương tới tiến hành nghiệm chứng, muốn ăn gian cũng không thể, giải thích duy nhất chính là tự tin. Cô Ảnh Nguyệt nhìn Tần Chính kia tiểu bản tử chính là hình thức thân, còn có hàm hàm nụ cười, đột nhiên có một loại cảm giác bất an, có thể địa thế bức bách, làm cho nàng không có đường lui, lúc này liền lấy ra một ngụm địa cấp thần kiếm, chính là địa cấp thần binh trong người nổi bật, bộc lộ tài năng, cho thấy rất phi phàm. Nhã, nàng nghiệm chứng một chút sao? Cô Ảnh Nguyệt đạo: tiếp lấy địa cấp thần kiếm, lam vận nhã hơi dùng sức, liền thấy cấp đấy này thần kiếm bộc lộ tài năng, kia hai bên mũi kiếm đều có được quang thải đang lưu động, nếu muốn kiểm tra thử, tự nhiên là muốn mạnh nhất khảo nghiệm, đúng không? nàng đây là đùa bỡn cá nhỏ mọn, đem lực lượng quán thâu địa cấp thần kiếm, làm thần kiếm vi lực hiện lộ rõ ràng đi ra ngoài, rõ ràng là tại bàn chợ cô ảnh nguyệt. không có gì. tần chính tiêu sai nhún nuốt vai, lam vận nhã ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn lại kia mảnh vụn tấm lập tức bị một cổ lực lượng nâng lơ lửng, cố định ở giữa không trung lập tức Lam Vận nhã đột nhiên huy động địa cấp thần kiếm hướng về phía mảnh vụn tấm tiểu hung tận vách chạm đi xuống. Lộc. Mọi người nhìn kỹ giữa kia lửa vang khắp nơi, thần kiếm bổ chúng kia mảnh kim loại. Thời gian thật giống như dừng lại, con mắt của mỗi người cũng ngó chừng không lúc đích, muốn xem xuất hiện ở kia thần kiếm vách chẳng hạn, mảnh vụn biến hóa. Cho nên bọn họ tiểu chú ý tới, trước kia ở trong tay mềm mại mảnh nhỏ cũng đang bị vách chém chúng trở nên cường tráng đứng lên, chưa từng ngao hãm, cũng không có bị chém nước, hoàn hảo không chút tổn hại vẫn duy trì chống cự thần kiếm tư thái. Thú vị, tự phụ thanh cao người đâu? Thì ra căn bản không chỉ giá nhất tới, nhưng dù sao thì cảm giác mình rất giỏi. Đây coi như là nhất cực kỳ thú tự mình đánh mình mã hành vi sao? Thấy điều này Mộ Thiếu Vân, Thạch Thiên Quân cùng Dương An Hồng rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, lập tức không chút khách khí châm trọc sông tới cô ảnh nguyệt đi. Lam đối đi bên, bọn họ kẻ đáng ghét nhất, thật đúng là không phải là những từng để cho đó bọn họ đeo xấu người, mà là cô ảnh nguyệt, nguyên nhân không có nó, cô ảnh nguyệt quá kiêu ngạo, quá tự phụ, thái thanh cao, hoàn toàn không đem tây nam địa giới người thả ở trong mắt, hết lần này tới lần khác ngươi muốn đánh bạn nam, rồi lại không phải là đối thủ cái loại này bất cứ cảm giác mới để cho người thống hận. sắc mặt cô ảnh Nguyệt biến thành có chút tái nhợt. lam cô đương, làm sao ngươi không đem thần kiếm này lấy xuống đây? âm thanh của tần chính lần nữa vang lên. mọi người lúc này mới phát hiện, lam vận nhã thế nhưng nhưng kiểu vẫn duy trì dụng thần kiếm áp chế mảnh vụn cử động. đương những người chú ý tới sau, mới phát hiện lam vận nhã trên mặt cười khổ. vận nhã, thế nào? cô ảnh nguyện đạo. lam vận nhã bất đắc dĩ thở dài, nàng đem địa cấp thần kiếm rời. trong phút chốc, mọi người liền phát hiện, kia địa cấp thần kiếm phách trảm vụn địa phương, lại xuất hiện một trường hạt gạo lốp đùng. Đó là bị mảnh nhỏ sợ, Chủ động công kích, ngược lại bị thương. Tự nhiên này chỉ có trí tôn trên thần binh rơi xuống mảnh nhỏ mới có thể có uy lực như vậy, ít nhất bọn họ biết, cho dù là thiên cấp thần binh, trừ phi là có một đoạn lợi nhận mới có thể phát huy tác dụng, chỉ là một khối nhỏ mảnh nhỏ hoàn toàn không thể nào. Điều này cũng gián tiếp chứng minh mảnh vụn lai lịch. Tần Chính đưa tay lấy đi mảnh vỡ kia, sau đó thu tất cả ngọc bài đứng lên, mỗi này ngọc bài chính là 100 vạn tinh tệ, hiện tại hắn coi như là thần giới phú hảo Thu thập xong hết vậy, Tần Chính lúc này mới chậm rì nhìn về phía cô ảnh nguyện. Sở dĩ như thế, chính là cho cô Ảnh Nguyệt một khó có thể chịu được áp lực, nàng không phải là kiêu ngạo cái gì, nàng không phải là thành cao cái gì, nàng không phải là tự phụ cái gì, vậy thì ở trước mặt ta sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi thành cao, ngươi tự phụ cho trả đạp ở dưới chân. Cô Ảnh Nguyệt, nên thực hiện lời hứa. Tần Chính Đạo, ta cô Ảnh Nguyệt từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Cô Ảnh Nguyệt từ trong dung động hối hận tỉnh táo lại, vừa khôi phục kia Vân Đạm Phong khinh dáng dấp ta đáp ứng nàng 30 năm vận mệnh, lại không nói cái 30 năm, ta tuổi thọ vô hạn, tỷ lấy một triệu năm sau 30 năm sau. Bên trong gian phòng trang nhã mọi người đồng thời ngạc nhiên. Nữ nhân này lại an uint, nhưng này vô lại pháp còn để ngươi không có cách nào tìm được sơ hở, che bởi vì đích xác chưa nói cái 30 năm. Tần chính cũng tự nhiên thanh thoát, vốn là hắn sẽ thấy nghĩ cô ảnh nguyệt sẽ như thế nào ứng đối, xem ra cô ảnh nguyệt chính là cô ảnh nguyệt, ở gặp phải lớn như vậy ngăn trở sau đó, lại vẫn có thể trước tiên tìm được phá giải biện pháp, không thể không nói, nữ nhân này rất lợi hại. Tốt lắm, ta chờ ngươi 1 triệu năm." Tần chính nhếch miệng lên tốt nhất đến lúc nàng có thể phong thần, đó mới thật sự có ý tứ. "Phèn." gian cửa bị đẩy ra. Một một mét chín lưng hùng vai gấu người lực lượng xuất hiện ở bên trong gian phòng trang nhã, biết miệng cười to nói như thế đánh cuộc rất không thú. Có người hay không nguyện ý theo đánh cuộc một cuộc. Hắn một đôi trung đồng vậy ánh mắt chuyển động rơi vào trên người của tần chính vị này nói vậy chính là đến từ cấp linh thánh cung tần thiếu gia sao? Có hứng thú hay không cùng ta đánh cuộc một cuộc? Tần chính không có phản ứng người này, mà là nhìn về phía mộ thiếu vân. Mộ thiếu vân đạo hắn gọi hàng yến vượt qua, thị tán tu không có đầu nhập vào bất kỳ gia tộc nào, nhưng là sư phụ của hắn cũng là tây nam địa giới được người coi trọng nhất trong có hy vọng vào năm trăm bước vào đế cương thần nhân cảnh giới. Tán tu, có cái linh thành đại thành thần nhân sư phụ, vẫn là có ngắm thành tiểu đế cương thần nhân, việc này tiểu cũng đủ để cho Hàn Yến vượt qua đối với Tây Nam địa giới nếu nói thế lực lớn không cần quá để ở trong lòng, đây là hắn tư cách, nhìn mộ thiếu vân sắc mặt của đám người, liền biết, đối với Hàn này Yến vượt qua làm như cũng tương đối ghét, bao gồm cô ảnh nguyệt cùng Lam vận nhã ở bên trong. Tần thiếu gia có dám một đánh cuộc. Hàn Yến vượt qua đe dọa nhìn Tần Chính, rất có ép sát tư thái. Tần Chính trong mày, coi như là cô ảnh nguyệt mang trả thù tâm thái đến đây, cũng không có loại giọng nói này, người này thật đúng là tự cho là có cái tốt sư phụ tiểu giám ngang ngược cả rỡ, đoán chừng là cá ở tây nam địa giới lớn lối quấn người. Nhìn thấy Tần Chính không để ý, Hàn Yến vượt qua biểu môi gật liên tục can đảm cũng không có. Sắc mặt của người đang ngồi đồng thời biến đổi. Tần Chính lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói nàng xứng cái gì. Hàn Yến sắc mặt của vượt qua đổi biến, cơ hồ là phản xạ có điều kiện sẽ phải tức giận, nhưng hắn dù sao không phải là kẻ ngu, thấy Tần Chính kia coi thường vẻ mặt, trong trí hốc nô ra cướp linh thánh cùng bốn chữ, làm kia giận dữ hỏa diễm vừa ép xuống đánh cuộc chưa từng có tư cách hay không, chỉ có đảm lượng. Đảm lượng nàng tùy tiện lấy ra cho cái đuôi cỏ hãy cùng ta cá là ta cũng vậy đánh cá không tần chính rêu cợt nói muốn theo đánh cuộc có thể thấp hơn thiên cấp thần binh là không muốn xuất ra tới trong khoảnh khắc bao gồm cô ảnh nguyện ở bên trong cũng là nhìn có chút hả hê nhìn hàn yến vượt qua có thể thấy được hàn yến vượt qua giường nào không bị chào đón hàn yến vượt qua cũng là bước lựa tính tình quét sở hữu người hắn một cái cười hắt hắt nói tần thiếu gia nói rất hay đồ bỏ đi bảo vật lấy ra chỉ biết mất mặt ta mượn điểm có giá trị tới đánh cuộc bất quá Ta đây đánh cuộc cũng không phải là ngồi ở đây bên trong gian phòng trang nhã giống như cá nhàm chán văn nhân hoặc là người điên dân cờ bạc đánh cuộc, mà là phục vụ quên mình tới đánh cuộc, ngươi dám không dám. Chương 658, điên cuồng yêu thú. Nhìn dự tận có chút nổi điên Hàn Diễn vừa qua, nhìn nhìn lại cô ảnh nguyệt đám người biểu hiện, tần chính hoài nghi, mình chẳng lẽ là đụng phải một người điên, thân phận của lại biết rõ cấp linh thân ra người hắn, lại dám tới đánh cuộc mạng, đó chính là nói, hắn thấy, chỉ cần là đang đánh cuộc trong đấu không có mạng, vậy thì không thể trách hắn, ý tưởng này cũng quá hố chí điểm sao, cái gì gọi là thế lực lớn? Thế lực lớn chính là quyền đầu lớn, quyền đầu lớn đó chính là đạo lý, nếu muốn giết nàng, căn bản không cần lý do, hàn này hiến vượt qua chẳng lẽ không biết. Thế nào cá đánh của pháp? Tần Chính đã nhìn ra Hàn Yến cực kỳ cảnh giới, người này là nhất linh cao cấp thần nhân, so với hắn chẳng qua là lớp 10 cá cảnh giới nhỏ mà thôi, chính là động thủ thật, không bại lộ có hắn độc nhất đặc điểm vũ khí thần thông, bằng vào kia hóa thành thần lực lực lượng, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Một số thời khắc, chỉ là sẽ ra hổ không dùng, chân chính lập uy mới được. Không nghi ngờ hàn này đến vượt qua có thể làm lập uy đối tượng. Mộ gia thành Tây Bắc phương hướng có một ngọn núi lửa, bên trong có hai đầu yêu thú. Ta và ngươi các đối với vừa yêu thú, ai có thể nhanh nhất giết chết yêu thú, người nào liền chiến thắng, có dám hay không? Hàn Yến vượt qua đạo, Tần Chính híp mắt nhìn Hàn Yến vượt qua, người này không phải là người điên cái gì, biết lợi dụng thiên thời địa lợi. Hắn nghe cũng không nghe nói qua phủ cận có núi lửa có yêu thú, nhưng là Hàn Yến vượt qua biết, vậy thì có có thể đã sớm thăm dò rõ ràng yêu thú kia là điểm, giết khẳng định dễ dàng, dĩ nhiên là chiếm được tiền nghi. Người này không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy lỗ mãng. Tần Chính nhìn về phía mộ thiếu vân. Mộ Thiếu Vân vội vã giải đáp nói phương hướng Tây Bắc đích xác có một ngọn núi lửa, bên trong có sống mái hai yêu thú, thị xích giáp hỏa long thú. Bởi vì bình thường bọn chúng nghề nang mộ ra, cũng không dám càng rỡ còn có thể chấn áp núi lửa không để cho núi lửa phun trào, bất đi mộ ra một chút phiền toái, cho nên cũng chưa có đi loại bỏ. Xích này giáp hỏa long thú cũng là nghiết linh đại thành thần nhân, nhưng bởi vì năm xưa một vài vấn đề, không thể hóa thành hình người. Nghiết linh đại thành thần nhân cấp bậc chính là xích giáp hỏa long thú tới đánh cuộc, vẫn giết chết mới thôi. Tần Chính đánh giá Hàn vượt qua, đột nhiên cười tốt, ta với ngươi đánh cuộc, bất quá chúng ta không thể dùng binh khí vốn là tràn đầy tự tin hàn yến sắc mặt của vượt qua chính là biến đổi Sở gì hắn dám can đảm như thế khiêu chiến thứ nhất là muốn người của đệ trong này biết mình năng lực vượt cấp khiêu chiến a đây tuyệt đối là có dung động tính cũng có khiến cái này người càng thêm nể năng bọn họ thầy cho hai người thứ hai đây chính là hắn đang theo đuổi cô ảnh nguyện tiếp rằng cô ảnh nguyện đối với hắn rất ghét chẳng qua là đối với cường giả có hứng thú cho nên hắn muốn biểu hiện để cho cô ảnh nguyện đối với hắn đổi cái nhìn mà hết thể này điều kiện tiên quyết chính là hắn có một miệng địa cấp thần binh nội tại lực lượng bộ phát ra tương đương phi phạm tính toán của hắn chính là vận dụng địa cấp thần binh nội tại lực lượng công kích sau đó l y nặng thú nhận kích chiến thắng hoàn toàn có khả năng nào biết tần chính vừa mở miệng thế nhưng phá vỡ kế hoạch của hắn không phải là không dám không dám vậy còn nói ra cho cái gì thật là mất hứng vốn tưởng rằng có chàng nhiệt náo nhìn không nghĩ tới dĩ nhiên là tự dứt lấy hóa sắc đối với Hàn yến cực kỳ nghiêm trọng thấy ngứa mắt mộ thiếu vân đám người cũng không quên tố khổ tần chính cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lại lấy chính mình tới biểu hiện quả thực là muốn chết cũng không nhận ra tùy tiện một người hắn nô ra ở thần nhân cảnh giới có tư cách vượt cấp khiêu chiến nhất định là có bằng vào đúng như dự đoán hắn này đến vượt qua bằng vào chính là thần binh dù sao thần binh lợi khí một khi đạt tới địa cấp thần binh sẽ có nội tại tác dụng quả thật địa cấp thần binh nội tại tác dụng đối với thần nhân hiệu quả không lớn có thể phối hợp không tâm thương chiến lược hay là rất lợi hại kỳ thật tiểu thần chính bản thân mà nói thiên cấp thần binh quy tắc lực lượng đối với hắn cũng không tác dụng gì ta Hàn Yến vượt qua nói ra có gì không dám Hàn Yến vượt qua cười lạnh nói ta liền không tin, cấp linh thánh cung ra tới thì thế nào? Chẳng lẽ Tiếu nhất định có thể vượt cấp khiêu chiến cái gì? Ngất linh trung cấp, ta không tin nàng có thể tay không đánh bại xích giáp hỏa long thú. Nàng còn có thể nhìn ra cảnh giới của ta? Chính xác. Cảnh giới của tần chính không có cô y dấu giếm, Dù sao nơi này là mộ gia thành, linh thành thần nhân vẫn có một ít dấu giếm không có ý nghĩa gì nói đi. Tiền đặt cuộc là cái gì? Hàn Yến vượt qua đưa tay từ giữa không trong túi lấy ra vẻ màu lam ta liền dùng nó để làm tiền đánh cuộc. a Thấp giọng hô thanh từ trong miệng của Lam Vận Nhã phát ra. Lam Vận Nhã này mặc dù bị hào quang của cô ảnh nguyệt cho chiếu xạ có chút lờ mờ, thứ bản thân lại vô cùng trung chặt, làm việc cũng cực kỳ quả cảm, cũng không phải là dễ dàng kích động người. Lam ảnh áo chẳng Lam Vận Nhã nhìn Hàn Yến vượt qua trong tay vẽ màu lam, thanh âm hơi có chút run rẩy đạo. Hàn Yến vượt qua cười một tiếng không sai, Lam ảnh áo chẳng, này mới có thể có tư cách làm tiền đánh cuộc sao? Tần Chính gật gật đầu, vậy mời nàng lấy ra tiền đánh cuộc sao? Hàn Yến vượt qua đạo, tiền đặt cược của ta thị mười năm thiếu minh chủ vận mệnh năm quyền, ngươi cảm giác đắc cú cách cái gì? Tần Chính miệng cười một tiếng nói ra thiếu chút không có thanh cô ảnh nguyện cho tức chết. Hàn Yến vượt qua còn lại là hai mắt sáng lên có thể, ta đồng ý. Cô ảnh nguyện nữa thì tiêu ngạo tự phụ, cũng tức nghiến răng nghiến lợi. Sau đó này, mộ thiếu vân đám người thì buồn bực, hỏi tần thiếu gia nào biết Hàn Yến vượt qua đối với thiếu minh chủ có theo đổi lòng. Trước nếu là ngươi biết, kia đã sớm nên đoán được hắn là Hàn Yến vượt qua, mà không phải hỏi ta. Từ hắn tiến lai, like, nhìn như khiêu khích chúng ta, kỳ thực hắn từng cái cử động, khỏe mắt dư quang đều ở ngó chừng thiếu minh chủ, nếu không phải đối với thiếu minh chủ cũng dại, như thế nào lại quan tâm như thế thiếu minh chủ một chút xíu phản ứng. Hơn nữa khi hắn thấy Thiếu Minh chủ đối với hắn biểu hiện toát ra cùng các người giống nhau vẻ mặt sau đó, rõ ràng có chút cô đơn, cái này hơn chứng minh nội tâm của hắn, đã như vậy, ta sao không cho hắn một cái hy vọng đây?" Tần Chính cười ha hà nói. "Rơi vào trong thai mọi người ở đây, còn lại là sinh ra một hơi khí lạnh, động này sát lực cũng quá mạnh đi, bọn họ hiện tại mới thật sự sinh ra Tần Chính cảm giác đáng sợ, trước khó trách có thể để kiêu ngạo tự phụ cô ảnh nguyệt cũng vội vã thở không được, chỉ có thể nhận thua nhận thua nữa nhận thua, đây là thực lực nha." Cô ảnh nguyệt cũng không khỏi không một lần nữa đánh giá này chiếm mình tiện nghi tiểu bạn tử. Tần Thiếu gia, nàng nhu hái như thế, ta Hàn Yến vượt qua vô cùng cảm kích, bất quá, ta nhưng thì càng phải cố gắng, tuyệt sẽ không có bất kỳ cách giữ. Hàn Yến vượt qua cười hát hắc nói, như vậy mới có thú. Tần Chính đứng lên. Một nhóm người lúc này liền rời khỏi nhang này Mãn lâu. Bọn họ toàn bộ chạy tới kia phương hướng tây bắc núi lửa chỗ ở. Đưa mắt nhìn một nhóm người rời khỏi, đợi ở ngoài hương mãn lâu họ trưởng lão cô thanh minh toát ra vẻ hưng phấn, hắn chú ý đánh cuộc toàn bộ quá trình, Tần Chính có thể lấy ra chí tôn thần binh mạnh nhỏ, điều này nói rõ cái gì, hắn kiếp linh thánh cung tất nhiên địa vị phi phàm. Đối với hắn như vậy nguyện vọng thực hiện thì càng tăng thêm vài phần phần thắng, điều này làm hắn lại càng tận tâm tận lực đi vi tần chính làm mỗi một sự kiện. Mộ gia thành bốn phía núi lửa đã từng không ít, bị Mộ gia đại năng cho hết thể rút ra, duy chỉ có một ngọn núi lửa này chưa từng rút ra, mặc dù có Mộ Thiếu Vân nói ra lý do, nhưng người nhiều hơn cũng biết, đó là bởi vì Sích Giác Họa Long thú cha mẹ đã từng cùng Mộ gia một vị đại năng thị chủ tớ quan hệ, chẳng qua là hai người sau lại toàn bộ ngã xuống, kia Mộ gia đại năng đời sau cũng không còn cái gì cùng, giả, này mới khiến hai cái này xích Giác Họa Long thú bị vây tự xanh tự diệt trạng. Thái Núi lửa bao quanh không có một mảng cỏ, mặt đất cũng bốc hơi nóng, núi đá đều rất giống biết phun lửa giống nhau, lửa kia trong núi lại càng thỉnh thoảng bay vụ xích từng đạo hỏa diễm. Xích giấc hỏa long thú, đi ra ngoài. Hàn Yến vượt qua ngang ngược một mặt biểu hiện ra, hướng về phía miệng núi lửa liền tiếng lớn chợt quát. Âm tiếng vang mang theo bạo ngược lực lượng chấn động trên núi lửa núi đá rối rít nổ tung, lại càng làm lửa kia sơn khẩu phụ cận hỏa diễm thoáng cái lao xuống hướng trong lòng núi. "Rống!" Tiếng rồng gầm nộ truyền tới, lực lượng khổng lồ hóa kia Hàn Yến vượt qua lực cho giải. Theo sát hai cái thân ảnh khổng lồ từ sơn khẩu ở ra, toàn thân cũng là trẻ sơ sinh lớn nhỏ màu đỏ lân giáp kỹ càng bao quanh xích giáp hỏa long thú chợt nhìn qua ngay cả có đầu rồng thân vỏ yêu thú trong hô hấp hỏa diễm phun ra nuốt vào đều có một cây thẳng thú giác một cái đuôi rắn tới lui tạo động làm như quét không gian đều bị tét giống nhau các ngươi tới đây cho cái gì kia thể hình hơi lớn hơn điểm xích giáp hỏa long thú quát lên túi bay mạng tới đánh bạc Hàn Yến vượt qua cười gần nói xích giáp hỏa long thú ngay lập tức liền bạo nộ rồi trên dưới quanh người hỏa diễm bắt đầu khởi động tức giận quát ngươi là ai Hàn Yến vượt qua cười hắt nói ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là Nàng muốn chết. Hắn quay đầu nói với Tần Chính Tần thiếu gia, xích này giáp hỏa long thú thuộc về ta, cái mẹ tiểu quy nàng. Tần Chính chậm rãi bước ra, lạnh nhạt nhìn hai đầu bị lấy ra đương điều kiện đánh cuộc xích giáp hỏa long thú, hắn đã bắt đầu thói quen thần giới lênh khốc, không có gì ân đoán, thậm chí không hề cho hệ, cũng bởi vì người cần, cho nên lấy mạng của ngươi ở tại thần giới này quá bình thường, xem một chút những người khác đều đương nhiên dáng vẻ, Tần Chính biết, hắn muốn dung nhập vào này thần giới, mà không phải đi trở nên thần giới đích thói quen, hắn cũng không còn năng lực kia, càng không có. Thằng ngốc kia dưa tự đặt ý nghĩ Khi người quá đáng liều mạng với ngươi. Cái đầu kia lớn một chút hung tính xích giáp hỏa long thú này sinh ác độc tự trực tiếp vô giết về phía Hàn Yến vượt qua, biết không pháp tránh được một kiếp, tự nhiên muốn liều mạng. Chưa từng nghĩ kia giống cái xích giáp hỏa long thú thế, nhưng cũng một nhảy vọt giống như trước vô dết về phía xích giáp hỏa long thú, hơn nữa càng thêm hung ánh. Hai đại này yêu thú đều thị nhất linh đại thành thần nhân, mà Hàn Yến vượt qua chỉ là nhất linh cao cấp thần nhân, vốn là tự tin vẫn đùa bỡn chút ít ký lượng, hôm nay không có cách nào sử dụng, vẫn đồng thời gặp phải hai cái mạnh hơn yêu thú của hắn ngay lập tức đã bị đụng nhau lộn một vòng đi ra ngoài hơn 3.000 mét, giống hai đầu yêu thú đồng thời há miệng phun ra một đạo xí liệt hỏa diễm, ngọn lửa kia trên không trung dung hợp hóa thành một đạo hỏa diễm lợi kiếm, dễ như trở bàn tay trực tiếp phá thẳng hướng Hàn Yến cực kỳ lồng lực muốn đem thứ cho dụng, Hàn Yến vượt qua hù đích vãi cả linh hồn, trên hai tay hiện lên hàn mang, nhiều ra hai cái bảo vệ tay, phong đảng ngọn lửa này lợi kiếm giang dắc gậy lìa thanh truyền tới, bảo vệ tay vỡ vụn, Hàn Yến cực kỳ hai tay cũng bị đạp đoạn, bản thân của hắn lại càng phun máu tươi tung tóe lộn một vòng đi ra ngoài. Hai đại yêu thú cũng lần nữa gầm thét đánh giết đi tới, dù sao muốn chết, vậy thì kéo Hàn này Yến vượt qua đệm lưng. Cái này, Hàn Yến vượt qua nóng này. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 659, nghi ngờ tụ tập. Xích Giáp Hỏa Long thú rất hung hãn, hung hãn đến Hàn Yến vượt qua chính là vận dụng binh khí cũng không thể có thể đồng thời đối mặt với hai cái, hơn nữa hai đại này yêu thú không biết bao nhiêu năm tháng ma hợp, liên thủ hoàn toàn làm được một cộng một lớn hơn hai trình độ. Tần Thiếu gia, ta và ngươi mỗi người trên một, còn không xuất thủ là đạo lý gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ mượn hai đại này yêu thú hội ta sau đó lại doanh ta cái gì vậy coi như thắng được rất hèn hạ ta cũng vậy không phục. Hàn Yến vượt qua giận dữ hết tốc độ của hắn vẫn là rất xuất sắc trên không trung tới lui tránh né lơ lửng không cố định làm hai đại yêu thú công kích vô hiệu. Tần Chính cười hiếp mắt nói nói như vậy bản thân mình nhận thức không phải là đối thủ của hai đại yêu thú lâu. Hàn Yến vượt qua hừ nói ta không phải là đối thủ nàng chẳng lẽ có thể ta nhưng lấy lời của có phải hay không sẽ cần lại chia khai so đấu phiền phức như vậy. Tần Chính đạo đương nhiên có thể Hàn Yến vượt qua vừa nghe mừng rỡ trong lòng. Mới không tin tần chính một Niết Linh trung cấp thần người hắn có thể hội kích hai đại Niết Linh đại thành thần nhân yêu thú, hơn nữa còn là không vận dụng thần binh lợi khí dưới tình huống, coi như là đến từ cấp linh thánh cung thì như thế nào, hắn tuyệt không tin tưởng. Những người khác còn lại là kinh hãi. Cái này có phải hay không quá cuồng vọng chút ít? Niết Linh trung cấp thần nhân độc đấu hai đại Niết Linh đại thành thần nhân. Đây cũng là thần nhân cảnh giới nha, hơn nữa còn là Niết Linh cảnh giới thần nhân, ai có thể làm đến bước này, không vận dụng thần binh lợi khí dưới tình huống, người như thế, tương lai tiềm lực, cơ hội là không thể đo lường. Vậy cũng sẽ gián tiếp chứng minh này tiểu bản tử hai kiếp linh thánh cung địa vị sẽ ra ngoài tưởng tượng cao. Chẳng qua là, khả năng này cái gì? Ít nhất không có ai tin tưởng, tiếp rằng nói ra thị tần chính, hắn tổng sẽ không mình tìm nhục nhã sao, cho nên trong bọn họ chỗ sâu trong tâm vẫn là không có lý do có chút tin. Cứ làm như thế, độc đấu xong yêu thú. Tần chính trong tiếng cười lớn, thân hình chật lóe, liền nhanh như tia chớp hoành thân đứng ở hai đại sích giáp hỏa long trước mặt thú. Năng cũng không phải là thứ tốt, chết. Hai đại sích giáp hỏa long thú giận dữ vừa cúi đầu, dùng bọn họ kia thiêu đốt lên hỏa diễm lực công kích sở trường nhất thú giác hướng về phía tần chính liền hung tận và đập tới. đứng ở hư không, hai tay tần chính thăm dò, phanh phanh, hai bàn tay chia ra bắt được hai cây thú giác. kia địa cấp đỉnh núi thần binh phong mang cũng theo đó buộc phát ra. hai đại này xích giáp hỏa long thú thú giác cũng chính là tương đương với rất thông thường địa cấp thần binh mà thôi. ở trước tần chính rất gần gũi này thiên cấp thần binh địa cấp đỉnh núi thần binh phong mang miến, làm sao có thể đủ chống cự? phong mang thoáng hiện, lập tức sẽ làm cho thú giác có bạo liệt dấu hiệu, lại càng lan tràn đến đầu của bọn hắn. hai đại xích giáp hỏa long thú lập tức hoảng sợ, nhân tuôi đi. Tần Chính thản nhiên nói, vô tưởng rằng là muốn bị giết xích giáp hỏa long thú vừa nghe Tần Chính lời của, nhất thời mừng dỡ, vội vàng nói chúng ta nhận thua, chúng ta không phải là đối thủ. Tần Chính liền rời bỏ thú giác, hai xích giáp hỏa long thú vật cũng không về đích liền xông về núi lửa ẩn tàng đứng lên, vỗ vỗ tay, Tần Chính cười nói ta thắng, nàng, nàng dở cho lừa bịp. Hàn Yến vượt qua cả giận nói, dở cho lừa bịp, Tần Chính đạo, nàng rõ ràng là lấy cướp linh thánh thân phận của cung đe dọa xích giáp hỏa long thú, để cho bọn họ sợ, mà nàng vừa không giết bọn họ, chẳng qua là nhận thua đương nhiên sẽ không phản kháng, chủ động nhận vua. Hàn Yến vượt qua cười lạnh nói. Tần Chính cười lạnh nói ngươi thấy ta mở miệng. Hàn Yến vượt qua cắn răng nói ta không thấy được. dù sao ta không tin nàng vừa ra tay còn không có cho cái gì đây. người ta tiểu chủ động nhận vua, tuyệt không có khả năng này. nhìn về phía cô ảnh nguyệt chờ người hắn các ngươi nói hắn là dựa vào thực lực chiến thắng cái gì, cái này căn bản là an gian. Tần Chính quay đầu nhìn hướng những người khác, phát hiện cũng không có đối với Hàn Yến cực kỳ nói tiến hành phản kích. hiện nhiên bọn họ cũng cảm thấy Tần Chính không thể nào đơn giản như vậy chiến thắng. ta muốn van ngươi ta tỷ thí. Hàn Yến vượt qua đạo, trong hai mắt tần chính Hàn mang hiện ra, ta lại thêm một tiền đánh cuộc. Hàn Yến vượt qua cũng biết cướp linh thánh người của cung trọc không nổi, chỉ sợ hắn tự nhận là chiếm cứ tất cả đạo lý, nhưng nếu là không nhận chứng đều có thể trọc giận tần chính. Hắn rất thông minh lần nữa lấy ra một tiền đánh cuộc, xuất hiện ở trong tay hắn là một quả trương thứ ngực. Này cái trương thứ ngực không lớn, phía trên lại có một đạo linh động thân ảnh, ngoài dương như bầu trời phi tiên vậy cô gái tiểu ảnh, bay vuốt mà qua, mang theo một mảnh mềm mại màu lam. Thấy trương thứ ngực, Lam Vận Nhã thân thể yếu kiểu khẽ run lên. Vẫn như cũng là cắn môi thấp giọng hô đạo Lam ảnh trương thứ ngực. Hàn Yến vượt qua nhắc lên trương thứ ngực cùng áo choàng hai kiện bảo vật, "Ta và ngươi tỷ thí một trận. Nếu đều cảm thấy ta đánh bại xích giáp hỏa long thú thị động tay chân, dùng thân phận gián nạn, vậy hãy cùng nàng nhất chiến sao?" Tần Chính thản nhiên nói nàng có thể dùng thần binh lợi khí, như vậy mới thông khoái. Hàn Yến cực lớn hỉ, thu hồi hai kiện bảo bối, địa cấp thần kiếm ngay lập tức liền ra khỏi vỏ, vẻ sáng chói hàn mang ra, làm bốn phía ôn hòa cái làm lạnh rất nhiều tần thiếu ra, phát sáng binh khí sao? Cùng ngươi đấu, còn cần phát sáng binh khí cái gì? Tần Chính khinh miệt đạo, Hàn Yến vượt qua sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Đây là bị coi rẻ. Mộ Thiếu Vân mấy người cũng đã hiểu, Tần Chính có chút bị chọc giận. Như này, thứ cho Hàn Yến vượt qua vô lễ. Hàn Yến trong tay vượt qua thần kiếm đột nhiên xuất kích, một đạo thấu xương Hàn Phong từ trên kia thần kiếm chi rơi xuống dưới, đóng băng thiên địa, làm lửa kia núi đều có bị đóng băng dấu hiệu. Một đạo vô địch phong mang từ trên thần kiếm chi nổ bắn ra mở đến, hết thảy trở ngại giống như ngày nổ tung dưới tuyết động nhanh chóng hòa tan, tự thế này quét hướng trước ngực của Tần Chính chấm dứt tới. Cho dù ai cũng đã nhìn ra, Hàn Yến vượt qua hiểu biết Tần Chính lợi hại. Này đây xuất thủ chính là nặng sát, đây mới thật là vô tình giết lẫn nhau, làm không thể nửa điểm giả. vậy tần chính ứng đối ra sao đây? không có tranh né, không có sử dụng thần binh lợi khí, tần chính hai mắt meo lại, trong thiên địa liền không tiếp tục cái khác, chỉ có kia bộc lộ tài năng thần kiếm giống như độc xà thổ tín loại ám sát mà đến, cái kia máu của hiếu chiến có chút sôi trào, bàn tay hơi run rẩy, đó là thị huyết khát vọng. quét, tay phải của tần chính ngón trỏ tiềm điện điểm ra, thấy xuất thủ mộ thiếu vân chờ người hắn không kềm hãm được phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngón tay chỉ kích địa cấp thần kiếm mũi kiếm. Quả thật địa cấp thần binh nội tại lực lượng đối với nhất linh thần nhân mà nói đã có thể hoàn toàn quên, nhưng là cửu kỳ phong lợi trình độ mà nói thân cũng sẽ bị đâm thủng qua, sao có thể dùng ngón tay đối kháng địa cấp thần kiếm? Nhất là thần chính xuất thủ, không có nửa điểm vũ kỹ thần thông dao động, rõ ràng chính là thuần túy lực lượng. Chúng chi kia thần kiếm đặt ở địa cấp trong thần binh vẫn có chút tốt, bọn họ không giải thích được. Hàn Yến vượt qua cũng hiểu được nhục nhã, một cảnh giới chớ tự mình còn thấp người, không cần biết người là cái gì thân phận, lại dám như thế coi rẻ mình, thật là quá đáng. Hàn Yến cực kỳ hung tính bị kích phát ra tới. Hán thần kiếm phong mang càng tăng lên, công kích càng dữ dội hơn. Quét, một ngón tay, một kiếm thật giống như thiên ngoại kinh long, đột nhiên va chạm. Tiếng kim loại va chạm truyền đến. Đầu ngón tay điểm đâm vào thần kiếm trên mũi kiếm, kia đụng vào điểm không khí chung quanh lập tức rụt lại một hồi, tùy theo vỡ ra, lực lượng cường đại dư ba tản mắt ra, thần chính thần lực cũng rốt cục không chút kiên kỵ từ đầu ngón tay xung phong liều chết đi ra ngoài, hoàn toàn chính là nghiêng về một phía đánh hàn niễn cực kỳ tấn công phá hủy, lại càng phối hợp với kia tương đương với địa cấp thần binh đỉnh núi ngón tay đối với thần kiếm tiến hành phá hoại. Rang ngắn mũi giữ lẫn nhau, sát na phong hoa, địa cấp thần kiếm lấy bại hoàn toàn tư thái, trên đầu ngón tay bên dưới tấn công, thần kiếm hóa thành từng miếng mảnh nhỏ, giống như tàn lùi cánh hoa, mang theo một phần thê lương. Và anh, cuối cùng trôi kiếm trên đầu ngón tay điểm bên dưới đâm bạo liệt, lại càng chấn hàn yến hai tay vượt qua làm đau chia tách, hai cái cánh tay hướng về hai bên phải trái bay múa, chính là chỗ này vừa mở, làm hàn yến cực kỳ thân rút lui nghiêng, cũng vì vậy tránh qua, tránh né một kích giết chết, vai trái bị tẩn chính một ngón tay cho điểm trúng, lập tức sẽ có một đạo lực lượng xuyên thủng thứ vai, nổ tung xuống mặt đất. Hàn Yến vượt qua kêu Thảm Lộn một vòng đi ra ngoài. Tần Chính lắc đầu không nên mình tìm đánh. Mộ Thiếu Vân bọn người thấy chóng. Tần Chính đi tới Hàn Yến trước mặt vượt qua, vươn tay, lúc này Hàn Yến vượt qua mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thấy Tần Chính không phải là tới giết hắn, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đem lam ảnh áo choàng cùng lam ảnh trương thứ ngực lấy ra giao cho Tần Chính. Nhận được hai kiện bảo vật, Tần Chính xoay người đi, chỉ để lại cao ngạo thân ảnh. Mộ Thiếu Vân, Thạch Thiên Quân cùng Dương An Hồng Tam người lẫn nhau quen biết, liền nhanh chóng rời khỏi. Lam Vận Nhã còn lại là hai tròng mắt bùng lên sáng chói tinh quang, không ai biết nàng nghĩ cái gì nói với cô ảnh nguyệt thành cáo tử liền thông thông rời đi cũng không phải là hồi mộ gia thành kia Hàn Yến vượt qua cũng thất hồn lạc phết đi chỉ có cô ảnh nguyệt đi chưa tới ở sau không ai chi nàng tung mình bay vào lửa kia bên trong núi chỉ chốc lát sau cô ảnh nguyệt liền lần nữa đi ra tự lầm bầm đạo xích giáp hỏa long thu thật sự là bị hắn đánh bại thật là mạnh chiến lược hương mãn lâu tần chính lần nữa trở lại nơi này nha gian đi cùng chỉ có mộ thiếu vân kia thạch thiên quân cùng dương an hùng cũng đã rời khỏi vắng lạnh xuống nha gian không có mới vừa quần cuộn sóng ngầm nhưng cũng lộ ra vắng lạnh rất lâu nàng hàng năm đợi ở hục thật với nhau phạm vi một khi ăn giật, ngược lại sẽ không quá thích ứng mộ thiếu vân lúc này cũng rất không được tự nhiên kể từ trở lại tần chính tiểu đứng ở nhã gian cửa sổ bên ngoài nhìn náo nhiệt đường phố từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng làm hắn mỗi lần muốn lên tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải khi hắn tỉnh táo lại sau trước mắt rồi lại một lần hiện lên kia mềm mại hiện ra một ngón tay đến nay còn làm hắn có chút toàn thân phát rét cảm giác thiếu vân đi để cho cố trưởng lão tìm mộ long tới tần chính đạo mộ thiếu vân sướng sốt dù không biết ý gì nhưng là có thể làm cho mộ long khó chịu nhất định là hắn nữa thích nhất nhìn qua, cho nên rất thích dí đi đến báo cho. mắt tiện hắn rời đi, thần chính một lần nữa ngồi xuống, hắn còn đang suy nghĩ tâm sự, đó chính là một lần nữa ấy trở về mộ gia thành, hắn phát hiện cá vấn đề. thân binh con rối gỗ tổn thất sắc làm mộ gia nổi giận một số gần như điên cuồng, nhưng là chân chính triển khai đại quy mô điên cuồng tìm tòi cũng chính là kéo dài không lâu thời gian, hiện tại liền khôi phục cát tĩnh, chỉ sợ đích sắc còn có người âm thầm tìm tòi, cũng không phải chủ yếu, mộ gia hay là đang làm từng bước chuẩn bị mộ gia đại trưởng lão vạn năm đại thọ, đây là vì sao? còn có 10 quân liên minh đến hơn nữa làm đối địch bên lại tuyển chọn lưu lại chút họ biết rõ mộ gia sẽ đối bọn họ phá lệ cẩn thận giám thị bí mật nhất cử nhất động vẫn như cũng là thế này cố chấp lưu lại bọn họ lại có mục đích gì đây có nữa hàn yến cực kỳ đến thật chỉ là vi theo đuổi cô ảnh nguyệt đơn giản như vậy sao phải biết rằng trước cô ảnh nguyệt nhưng là giả trang mộ gia người căn bản không ai biết nàng ở mộ gia thành duy nhất người biết chuyện đoán chừng không có gì ngoài kia thuộc quân ngọn núi chính là hắn tần chính mà cô ảnh nguyệt bởi vì hắn tần chính lục nhã mà trả thù chủ động bại lộ thân phận hàn yến vượt qua tiểu xuất hiện thật sự là trùng hợp đến mức tận cùng nha mà không người biết lại sẽ bởi. Vì như vậy, nhận định cô ảnh nguyệt nguyên lai sắc không có ở mộ gia thành. Hết thể đủ loại tựa hồ cũng đang nói mình, mộ gia có cái gì đáng giá người của động lòng người hoặc là vật. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 660, biến đổi. Ngọc Linh viện. Cô ảnh nguyệt chân thân xuất hiện, đứng ở trong sân, nhìn tần chính được ở, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nhục nhã lập tức xuất hiện trong lòng, trong óc nàng không ngừng hiện lên cái đáng giận tiểu bản từ đụng vào trước ngực nàng một màn, lại càng dùng đáng giận phần đầu lễ mề, bàn tay còn có vớt ve cái mông quá chỉnh. Mỗi một mạc cũng làm cho nàng sinh ra muốn đem Tần Chính xé nát xúc động, mỗi lần này xúc động nô ra, cấp linh người Tần gia năm chữ sẽ giống như một bầu. Nước lạnh loại đem hắn lửa giận dập tắt. Chỉ có mập mạp kia Tần Chính không phải là cấp linh người Tần gia, cho phải chân chính trả thù. Ai? Cô ảnh nguyện thở dài, có mọi người đều biết cố thanh minh huyết mạch chứng thật, đây đã là không thể nào thay đổi sự thật, mang theo không cam lòng, nàng tiến vào phòng khách. Nếu là Tần Chính biết nàng lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ cười ngạo, Mộ Yên Nhi tố hình thuật để cho hắn hóa thân cá tiểu bản tự hình tượng, đích xác là rất khó làm cho người ta phát hiện hắn chân thân bên trong phòng khách, thuộc quân ngọn núi thần sắc ngưng trọng ngồi, bí pháp cấm thuật mở, cách trở người bên ngoài quan sát cùng nghe trộn, đây là mỗi một lần nói chuyện tất nhiên quá trình, bởi vì bọn họ cũng biết, mặc người nhà nhất định đang âm thầm giám thị. trở lại, thuộc quân ngọn núi lộ ra đủ cười hòa ái ngồi đi, cô ảnh Nguyệt ngồi xuống, ông trầm than thở, thế nào, chúng ta mời quân liên minh tương lai thần quân, sao như vậy nổi giận? thuộc quân ngọn núi cười nói, hắn mạnh có chút không hợp thói thường, cô ảnh nguyện đạo, thuộc quân ngọn núi sướng suốt, lập tức liền hiểu trong lời nói của cô ảnh nguyện ý tứ, hắn chỉ thị tần chính có thể làm cho cô ảnh nguyện đi chú ý, cả Tây Nam địa giới cũng không mấy, ở mộ gia thành cũng chỉ có bất thình lình tần chính. Hắn ẩn tàng cảnh giới, thuộc quân ngọn núi khẽ cho mày, tự cảm thấy không thể nào. Không có, hắn thật sự thị nhất linh trung cấp thần nhân. Cô ảnh nguyện đạo nhưng hắn chiến lực làm ta cũng trái tim băng giá, ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Thuộc quân ngọn núi sắc mặt nhất thời ngưng trọng, hắn biết rõ cô ảnh nguyện là cái gì cảnh giới, dân giới sơ cấp thần nhân mà phối hợp cấp ngày đó thần kiếm vượt cấp giết người là hoàn toàn có thể làm, có thể nàng thực lực như vậy lại còn nói không cách nào đánh bại một nhất linh trung cấp thần nhân. Nói ra, cũng là một chuyện cười, nhưng hắn biết, cô Ảnh Nguyệt không cần thiết nói giỡn. Hơn nữa ta nói là hắn không dụng binh khí dưới tình huống. Cô Ảnh Nguyệt lại bổ sung một câu, "Tuyệt không có khả năng này, thuộc quân ngọn núi trầm giọng nói không có ai có thể làm được một bước này, coi như là những thần kia quân yêu quân năm ấy cũng không cường hãn như vậy chiến lực." Cô Ảnh Nguyệt suy nghĩ một chút, "Đạo có lẽ là ta đánh giá cao hắn sao? Bất quá, chiến lược của hắn thật phi phàm, quét ngang nhất linh cảnh giới, sẽ không có cái gì huyền niệm." Thuộc quân ngọn núi đạo người này là chúng ta lần hành động này biến đổi. Đúng vậy, bởi vì hắn khiến cho ta phải chân thân ra mặt. Kế hoạch của chúng ta thì không khỏi không tiến hành sửa đổi. Cô Ảnh Nguyệt đạo: Bất luận chấm dạng, chúng ta cũng muốn thành công, lần này nàng vi mộ gia thần lam chi kim đến đây, ngoài ý muốn lấy được tình báo, trải qua nghiệm chứng thật sự, chúng ta tiểu tuyệt không có thể bỏ qua, cho dù là cuối cùng ta chết trận ở mộ gia, nàng cũng muốn thành công mang về. Thuộc Quân ngọn núi nghiêm túc nói. Cô Ảnh Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thấy có chút mệt mỏi. Một lúc lâu, cô Ảnh Nguyệt mới mở miệng nói mộ gia thần binh con rối gỗ bị hủy, chịu đựng không có đi cổ động tìm tòi hung thủ, vẫn thủ vững, rõ ràng bọn họ là phòng bị chúng ta, mà người xuất hiện rất khó nói, có hay không cấp linh thánh cung cũng phát hiện chuyện này, chính là nhằm về phía này. không thể nào, nếu bọn họ biết, trực tiếp an bài đế cương cấp đại thành bá chủ đến đây chính là, cho dù là tây nam địa giới có chút cũ quái vật canh giữ cấm chế ngoại giới lực lượng bước vào, nhưng một gã ba chủ chẳng qua là tới mộ gia một nhóm, vẫn là không có vấn đề gì. thuộc quân ngọn núi đạo, đúng là như thế. cô ảnh nguyện đạo nhưng người này như vậy kinh thiên chiến lực, tự ý nghĩa hắn tiềm lực vô cùng, hai kiếp linh thánh cung tất nhiên địa vị phi phạm khẳng định như vậy có người âm thầm bảo vệ hắn, như nếu hắn nơi này của tiếp tục lưu lại. Vậy thì có có thể nhận thấy được mục đích của chúng ta, hắn là biến số lớn nhất. Thuộc quân trong mắt ngọn núi sát cơ thoáng hiện nếu là biến đổi đã thứ bất chết. Phòng khách an tính cả thẻ 3 phút đồng hồ, cô ảnh nguyệt rốt cục gật gật đầu. Hương mãn lâu. Bên trong gian phòng trang nhã ba người đang ngồi, một người đứng yên. Đang ngồi thị tần chính, Cố Thanh Minh cùng Mộ Thiếu Vân ba người, vốn là dùng để đấu bảo trên cái bàn tròn để cả thẻ hơn 100 loại mỹ vị món ăn quý và lạ, mùi thơm nước mũi, còn có hổ phách rượu ngon ở bên, ba người cật mùi ngon, đứng ở một bên người kia cũng đã biệt khuất phát điên hơn, hắn kể từ xuất thế chưa từng có người làm nhục như vậy hắn cho phanh ba bát to đụng nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh tần chính ba người một hơi đem bát to trong rượu ngon uống xong sau đó nói cười ngụm lớn dùng nữa hoàn toàn không thấy trước mặt bọn họ còn đứng một mộ gia tiếng tâm lừng lây tây nam địa giới người người đều biết mộ gia tương lai ngồi sao mộ long từ vơi bắt đầu một khuôn mặt tức tối đến bây giờ bình tĩnh trở lại mộ long ánh mắt không nói ra được sắc bén cả người cũng bị một loại tâm tình của kỳ quỷ bảo quanh ba tần chính đem chén rượu để xuống ngẩng đầu nhìn về phía mộ long Mộ Long cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt nhưng cựu có tức tối, chẳng qua là không mãnh liệt lắm. "Mộ Long, ta cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành cái gì dạng?" Tân Chính mới đầu ý nghĩ thì lợi dụng cái biện pháp này tìm đến xích thay đổi người giả trang thân phận cô Ảnh Nguyệt, dù sao mộ gia quá nhiều người, căn bản không có thể cho hắn thời gian nhất nhất tìm, nhưng bây giờ đã không cần, nhưng hắn vẫn là có ý định lợi dụng chuyện này. "Ngươi cũng biết mộ gia cũng không tiểu, bên trong quan hệ cũng là sai lầm tống phức tạp, phải nhớ làm rõ quan hệ, làm xong danh sách cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình." Mộ Long không có đi ngó ngàng tới bên hông Mộ Thiếu Vân cố ý bộc lộ ra ngoài nhìn có chút hạ hê, mà không cảm giác đáp trả Tần Chính vấn đề. Nàng còn cần bao lâu có thể làm được? Tần Chính giơ ly rượu lên, thấu qua chén rượu đánh giá Mộ Long này làm hắn đều có cẩn thận địch nhân. Mộ Long không chút nghĩ ngợi đạo 15 ngày. Tần Chính cầm lấy ly rượu tay chính là một bữa ngươi bây giờ làm xong bao nhiêu người danh sách, còn không có thống kê đi ra ngoài, phải có một chút. Mộ Long căn bản là không có đi làm, hắn vẫn luôn đối với thân phận của Tần Chính có điều hoài nghi, cho dù là bị Cố Thanh Minh chứng thực hết mạch sau. Nhưng Cựu không bỏ cuộc, đây là Mộ Long làm việc tiêu chuẩn, nhìn người hắn cho tới bây giờ cũng là bằng vào đầu tiên nhìn cảm giác đầu tiên tới tiến hành, đã sớm nhận định Tần Chính có vấn đề, trừ phi là hắn tự mình chứng minh, nếu hắn không là cũng sẽ không tin tưởng. Rất tốt. Tần Chính nết miệng lên vẻ độ cung trong một ngày, thu phục danh sách cho ta. Cái này không thể nào. Mộ Long đạo. Tần Chính hừ nói nàng không có trả giá tư cách, ngày mai lúc này không thấy được danh sách, ngươi là sống hay chết, vậy sẽ rất khó nói. Mộ Long cắn răng, bóp chặt nắm tay, cố gắng đè nén buộc phát ra lửa giận hận ý. Tần Chính không hề nữa đi xem hắn, tiếp tục ăn cái gì. Kêu mộ thiếu vân đứng ở lên, kể từ Tần Chính đến, hắn coi như là đường làm quan rộng mở, cho tới nay cùng Mộ Long giao phòng, nói đúng không phân sản sàn như nhau, kỳ thực mỗi lần cũng là Mộ Thiếu Vân chịu thiệt một chút, luôn không chiếm được tiện nghi, hắn bây giờ cuối cùng là có hánh diện cảm giác, chăm gì gì đi tới trước mặt Mộ Long, kéo cái ghế cũng ngồi, hai bàn tay khoác lên trên ghế dựa, cười tủm tỉm nói Mộ Long, chúng ta còn không có quyết ra thắng bại đây, nàng đang ở trong tay Tần thiếu gia chết đi, vậy đối với ta tới nói, tiêu mất đi quá nhiều nhạc thú, không bằng ta cho ngươi chỉ điều hết đường. Mộ Long lạnh lùng nhìn, không nói lời nào. Ta nhớ được ngươi thật giống như vì chính mình chuẩn bị 36 mai vàng ngọc đầu, 121 mai bạc ngọc đầu, muốn đang đột phá tiến vào Niết Linh trung cấp thần nhân sau một tháng, liền mạnh mẽ một lần nữa đột phá, tiến vào Niết Linh cao cấp thần nhân, vì thế thực lực vượt xa ta, bắt đầu đối với ta tiến hành nhất hủy diệt tính đả kích. Mộ Thiếu Vân nổ ra nội dung làm từ trước đến giờ chấn định Mộ Long cũng toát ra vẻ kinh hãi, trên khuôn mặt khó có thể che giấu chân kinh. Mộ Thiếu Vân tiếp tục nói không nên giật mình như vậy, ngươi cho rằng nàng làm bất cứ chuyện gì cũng là rất bí ẩn, không có ai biết, có thể ngươi đã quên Hiểu rõ nhất người của ngươi sẽ là của ngươi định nhân. Hắn chỉ mình lỗ mũi ta. Nhìn Mộ Thiếu Vân bộ dáng đắc ý kia, Mộ Long biết mình bị Mộ Thiếu Vân cho tính toán, lần này hắn sợ là phải ra khỏi huyết bổ liễu. Làm Mộ gia nặng nhất điểm bồi dưỡng đệ tử, có thể cùng hai người bọn họ cùng so sánh vẫn phải có, chẳng qua là cũng hoặc nhiều hoặc ít có các loại nhược điểm chí mạng, rất khó thật cùng bọn họ xứng đôi. Mộ Long nếu là giành trước đạt tới Niết Linh cao cấp thần người hắn, thế tất ở mọi phương diện đều muốn chiếm ưu thế, vốn là hết thảy đều dựa theo Mộ Long kế hoạch tiến hành, hiện tại rốt cục xuất hiện biến đổi, đó chính là tần chính. Tần Chính xuất hiện, để cho hắn hưng phấn nhất này một đốt có muốn hoàn toàn bị phá hư ý tứ, mộ này thiếu Vân cố ý điểm ra hắn nắm giữ có thể đột phá cảnh giới bảo vật, rõ ràng hay là tại để cho hắn cống hiến những vàng bạc này ngọc đầu, để đổi lấy nhiều thời gian hơn sửa sang lại cái gọi là danh sách. Kim Ngân ngọc đầu, cảnh giới tăng lên chi thần bảo, nếu không phải biết thì cũng thôi, ở sau biết chi, hơn nữa hai người cảnh giới tương đương, có thể nói đều có thể nhờ vào đó hoàn thành cảnh giới đột phá dưới tình huống, sẽ buông tha cái gì? Mộ Long hận đến cắn nát cương nha, trong ngay mắt đó, hắn đều tưởng bất chú ý hết thể rời đi, chẳng qua là tính táo hắn. Cuối cùng vẫn là phong khí cái không thiết thực ý nghĩ. Nơi này có bốn người, ba người liên thủ, một người là cùng hắn địa vị tương lai của không phân cao thấp ngôi sao, một người là họ khác trưởng lão, bọn họ như chết tâm trợ giúp tần chính, giết chết hắn mộ long, còn có thể cho hắn gắn một tội danh, cho dù là hắn tổ tông nếu muốn báo thủ cũng không được. Hít sâu mấy hơi, mộ long về phía trước hai bước, bước qua mộ thiếu vân, đưa tay từ giữa không trong túi lấy ra vàng ngọc đậu cùng bạc ngọc đậu, đặt lên bàn. Đạo việc này đổi lấy thời gian 15 ngày. Tần chính nhìn những ngọc đó đâu, trong lòng không nói ra được thừ vấn, hắn biết. Việc này Ngọc Đậu đúng lúc là đột phá nhất Linh trung cấp không lâu, ổn định cảnh giới sau, có thể nhất cử làm tiếp một lần đột phá lượng, thì Mộ Long tốn hao tâm huyết vì chính mình chuẩn bị, nhưng bây giờ muốn tiện nghi hắn, lần này hắn phát hiện, mình chả là vậy điểm vận đạo, không phải là tổng bị cô ảnh Nguyệt may mắn thế nào chỉ hướng nhược điểm xui xẻo kính nhi, từ nơi này Mộ Long hạ thủ thị chính xác. Như nàng sở nguyện, nàng đạt được thời gian 15 ngày. Tần Chính theo tay vung lên, những kim ngân đó Ngọc Đậu liền bay thấp ở trong tay của hắn. Mộ Long nhìn lòng đang chảy máu ta ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị, cáo tử. Xoay người rời đi đi tới cửa nhã gian thời điểm quay đầu lại nói đã quên nói cho tần thiếu gia một câu các ngươi cướp linh tần gia lại có người đến hình như là khiếu tần tử thái nên ở nơi này hai ngày sẽ đến mộ gia thành đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 661 mưa tới giả hoàn toàn là phản xạ có điều kiện nô ra ý nghĩ cũng là nội tâm tần chính ý tưởng chân thật nhất mộ long kỳ nhân mang cho tần chính nhất trực quan cảm giác chính là âm hiểm sắp bén trong miệng hắn nói ra được nếu nói tần từ thái vẫn thế nào có thể là thật chủ yếu hơn một điểm chính là tần chính tin tưởng mình không có lộ ra sơ hở Không ai khám phá về cấp linh thánh cung thân phận, đã như vậy, vì sao Mộ Long vừa nói như vậy đây? Hắn nhìn không ra sơ hở, chỉ có thể nói sâu trong nội tâm hắn thủy chung đối với hắn thân phận vẫn duy trì hoài nghi, lúc này mới sẽ có nói ra nếu nói Tần tử Thái sẽ đến nói, thử dò xét. Thân sắc của Tần Chính lạnh nhạt nhìn Mộ Long, tiếp tục túi đầu uống rượu dùng nữa. Một màn kia hoàn toàn không thấy thần thái làm Mộ Long tĩnh táo tâm lần nữa bị lửa giận tràn ngập. Tần Chính không có đi xem Mộ Long, cũng biết tâm thái của Mộ Long biến hóa, tình huống như thế quá bình thường, cho dù là cáo giả hạng người, bọn họ cuối cùng là hàng năm, cao cao tại thượng cho tới bây giờ cũng là dứt khoát nhất trương khép lại, liền có thể quyết định sinh tử của người khác. người như vậy sớm đã thành thói quen được người tôn trọng, lễ kính. một khi gặp gỡ không đếm xỉa, coi như là trầm ổn cũng sẽ bị chọc giận. Mộ Long cũng không ngoại lệ, nhưng là Mộ Long lửa giận bốc lên, lại rất sắp tác rồi. hắn khẽ cười nói người đến sau đó, ta sẽ đi lên đón. tin tưởng Tần thiếu gia rất thích ý cùng hắn gặp nhau. bỏ lại câu này nhìn như cố ý kích thích Tần Chính lời của Mộ Long xoay người liền rời đi nhã gian. Tần Chính nắm chén rượu, mà không cảm giác nhìn Mộ Long rời đi, hắn như thế nào nghe không ra Mộ Long trong lời nói hai tầng ý tứ. Trừ đối với hắn vẫn giữ hoài nghi, để cho cái cái gọi là tần tử yên ổn kiểm tra thử mình, là trọng yếu hơn thị, Mộ Long điểm ra hắn sẽ đi nghênh đón tần tử thái, không phải là không ở hấp dẫn tần chính, để cho hắn tóm lấy cơ hội này, giết hết hai người đây. Tần thiếu gia, tần này tử thái. Mộ Thiếu Vân lông mày méo thành một một cơm. Chưa nghe nói qua. Tần chính như nói thật đạo, hắn thật sự chưa nghe nói qua, cũng biết cấp linh thánh cũng có cái tần tử bình, tần tử thái cái tên này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lời của hắn rơi vào Mộ Thiếu Vân cùng cố thanh trong tai mình, lại biến vị, đó chính là coi rẻ Căn bản không trên cấp tầng ở một cái coi rẻ, sở dĩ sinh ra ý tưởng như vậy, che bởi vì tần chính lấy thấp cảnh giới một ngón tay không dùng võ kỹ thần thông dễ dàng hội kích hàn yến vượt qua mang tới, cái loại này siêu phàm lực chiến đấu chỉ có phi phạm võ mạch chống đỡ mới có thể, cũng là ý nghĩa tiềm lực siêu cấp vô cùng, hai kiếp linh thánh cung tất nhiên địa vị cực kỳ phi phàm, như thế mới có, thể coi rẻ một cái gọi là tần tử thái. Tần thiếu gia có muốn hay không đi điều tra một chút mộ long khi nào nên đón tần tử thái. Mộ thiếu vân đạo, một mình ngươi nhìn làm sao? Tần chính không tỏ rõ thái độ. Mộ thiếu vân bực nào thông minh lập tức đạo ta nhất định sẽ đưa bọn họ điều tra ra. kế tiếp ba người không tiếp tục nói những gì. sau khi cơm nước no nê, e, tần chính liền trở về ngọc linh viện. kia mộ thiếu vân cùng cố thanh minh thì thông thông đi, hai người muốn đi lục lọi về tần tử thái cùng mộ giữa thiếu vân liên hệ, vì muốn tốt cho lẫn nhau đối chọi gây gắt làm chuẩn bị. trong hai người này cố thanh minh làm như thế là muốn mượn tần chính trở về cướp linh thánh cung, mà mộ thiếu vân thì hoàn toàn là cùng mộ long đích thiên đột nhiên tử đối đầu, khiến cho hắn chỉ có thể theo sát tần chính nhất trí đối ngoại. ngọc linh bên trong viện rất yên lặng làm mộ gia dùng để chiêu đãi khách quý địa phương, nơi này thủ vệ, người hầu cũng là trải qua nghiêm khắc nhất cho lựa, làm việc nói chuyện cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, sẽ không có cái gì sự kiện lớn, để tránh quấy nhiều đến khách quý. Tân chính đứng ở Ngọc Linh Viện, một cái liền thấy được cô ảnh nguyện. Lúc này cô ảnh nguyện đã tại Ngọc Linh Viện muốn một gian phòng, nàng đang ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, chưa từng tu luyện, đôi mi thanh tú đắm lên, cho thấy nàng đang suy tư vấn đề, hơn nữa còn là đụng phải chỗ khó. ở tại cách vách chính là mười quân liên minh trưởng lao thuộc quân ngọn núi, lúc này thuộc quân ngọn núi lười biếng ngồi ở cửa trên ghế nằm cảnh giới của hắn hôm nay cũng đã không hề biết bao nhiêu vạn năm không có làm ra đột phá, thủy trung nâng lại ở hóa vô thần nhân chi cảnh đã sớm không hề nữa hy vọng xa vời có bất kỳ đột phá, cho nên rất ít sẽ chú ý tới hắn đi dụng tâm tu luyện tần thiếu gia trở lại ở trước tần chính trải qua bọn họ thời điểm thuộc quân ngọn núi ngồi dậy có chút mệt nhọc trở lại ngủ một giấc tần chính cười nói thất trưởng lao rất hiểu hưởng thụ nha bằng vào ta kinh nghiệm nhìn a đoán chừng lập tức trời muốn mưa muốn vơi nắng cái dễ chịu chuyện sợ là muốn qua chút ít thời gian mới được lâu thuộc quân ngọn núi đảo tần chính trong lòng hơi động Thuộc này quân đỉnh nói tựa hồ là cất dấu ý tứ gì khác, hắn xem một chút bầu trời trong xanh nếu là ghét sẽ để cho hắn trời mưa bái. Cho nhiễu khí trời đối với thần nhân thật sự mà nói thì rất đơn giản. Thuộc quân ngọn núi cười nói rất lâu, cho nhiễu chỉ biết mang đến lớn hơn nước mưa. Nga. tần chính cho sẹp lép đáp một tiếng, xong việc. Điều này làm cho tổ chức rất nhiều nói năng thuộc quân ngọn núi rất có một điểm trên thân nữ nhân đang tung hoành ngang dọc thời điểm, phía dưới đột nhiên không khỏi mềm nũn, tư vị kia rất làm cho người ta khó chịu. Tần chính gật đầu với thuộc quân ngọn núi điểm, liền đi, tiến vào mình ở kia đóng tinh xảo tiểu lâu trước khi vào cửa, hắn quay đầu cười một tiếng vũ thiên. nếu là lại có một giống như ngọc băng mỹ nhân như vậy hầu hạ, cũng là người sinh một vui thú lớn à. trong tiếng cười của con đãng, tần chính tiến vào tiểu lâu. thuộc quân trên mặt ngọn núi cũng treo đủ cười, trong mắt chẳng qua là lại phóng xích lạnh lẽo hàn mang. đi tới lầu hai, nhàn nhạt mùi thơm ngát vẫn còn, đó là cô ảnh nguyệt giả trang nữ hộ vệ ngọc băng sau đó lưu lại mùi hương thân thể, đồng dạng là cô ảnh nguyệt không cách nào che giấu một sơ hở. tần chính không có đi truy cứu cô ảnh nguyệt như thế nào để cho nữ hộ vệ ngọc băng cái thân phận này biến mất, hắn cũng rõ ràng, lấy năng lực của cô ảnh nguyệt. Chút chuyện này cho nàng mà nói, thật tại không phải là cái chuyện này. Tựa vào trên ghế nằm, trong lòng Tần Chính không tự chủ lần nữa toát ra tần tử thái ba chữ. Ung ung. Một đạo tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, phá vỡ yên tĩnh. Mới vừa vẫn bầu trời trong xanh, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, sấm sét vang rộ, một độ ngày tận thế tới cảnh tượng. Suy nghĩ bị cắt đứt, Tần Chính cảm nhận được từng tia lạnh lẽo, cái lạnh lẽo hoàn toàn là hắn mình cảm giác, kia cái gọi là gió lạnh đối với hắn thân căn bản không có ảnh hưởng, nhưng là thân vẫn sẽ rất bén nhẹ truyền lại với ngoại giới cảm giác, đây là thần binh thân thể ưu thế chỗ ở, cường quy cường. Hết thể cảm giác ngược lại càng cường liệt. Tần Chính đi tới cửa sổ, thấy không trung mây mù cuồn cuộn, đen như mực như có thiên quân vạn mã muốn trấn áp xuống tới, từng đạo ngân xà phá vỡ mây đen tản ra, dường như muốn đưa này thiên địa cũng cho phá hủy tự đắc, mưa to tùy theo giáng xuống, rơi trên mặt đất, phát huy tiếng vang, làm như ở tẩy địch vùng đất tội ác. Lâu dưới thuộc quân ngọn núi đã rời khỏi, chỉ để lại trống không thế nằm, tùy ý gió táp mưa xa Ở tại bên trái cửa phòng mở ra, Anna đa tư cô ảnh Nguyệt đập vào mi mắt, nàng đi ra trong ngáy mắt, liền cảm ứng được Tần Chính, hai người bốn mắt tương đối. Không có cái gọi là đối trọi gay gắt, có cũng là đạm mạc gật đầu, liền riêng của mình thưởng thức mưa to này, theo đuổi tâm sự riêng. Tần Chính gục ở cửa sổ, lăng kinh ngạc nhìn thật lâu, mới thi thiên nhiên rời khỏi, đóng lại cửa sổ, khởi động nhà này tiểu lâu bí thuật cấm chế. Hôm nay hành trình, hắn có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Dương An Hồng bồi tội đưa tặng hai loại bảo vụ là đồ tốt, nói với Tần Chính bản thân tới, lại không hứng thú lắm, cái loại này chiến đấu hình bảo vật, không có gì ngoài thần binh lợi khí, Tần Chính từ trước đến giờ không có hứng thú, nhất là hắn thần binh này thân thể càng kinh khủng hơn sau chẳng qua là coi loại bảo vật này như đồ tốt mà thôi, hắn cũng định đưa hai loại bảo vụ đưa cho Yến Tính Vũ. Hai loại bảo vụ chẳng qua là nhìn lướt qua, liền không có nhốt thêm tâm. Tần Chính xem một chút bên trong thắt lưng không gian, tràn đầy thần giới tinh tệ. Đồ chơi này ở tại thần giới đồng đẳng với nhân giới kim tệ, chẳng qua là tinh tệ này là có thể dùng để phụ trợ tu luyện, chức năng nhiều hơn. Còn đây là Tần Chính ở trong đấu bảo thắng được ngọc bài, đang dùng cơm thời điểm, cố thanh minh giúp việc cho đội tinh tệ. Trừ lần đó ra, bắt mắt nhất đúng là Kim Ngân Ngọc Đầu cùng Lam ảnh hàng loạt hai kiện bảo vật, vớt vớt Lam ảnh trương thứ ngược. Tần Chính hồi tưởng lại chờ trực mộ Long đi trước câu hỏi, lúc ăn cơm hậu, Cố Thanh Minh giảng giải với hắn về Lam ảnh hệ liệt bảo vật truyền thuyết. Lam ảnh, thì một đoạn thần giới đã từng giai thoại, tin đồn mấy chục vạn năm trước, Lam ảnh đại biểu một tuyệt đại gia nhân, từng bị thần giới một lần sùng bái là thứ nhất vị mỹ nhân, dĩ nhiên không phải thuần túy dung mạo lấy được, nếu nói là đơn thuần sắc đẹp, ở tại thần giới thật đúng là không ai dám nói đệ nhất mỹ nữ, nhưng Lam ảnh này chẳng những tuyệt đại phong hoa, lại càng thủ đoạn cao siêu, kinh nghiệm vô tận đau khổ, một đường cao tấu khải ca, giết tới bá chủ bảo toạ, trở thành khi ấy có hy vọng nhất tấn công thần quân một trong bá. Chủ, tàn khốc thần giới sáng lập kết cục mãi mãi cũng thị hồng nhan bản mệnh. Lam ảnh nhất toàn thắng thời kỳ, nhưng cựu chưa từng khởi ra hỗn loạn thời đại sau, không có ai thành tiểu thần quân yêu quân vận mệnh bước lên tuyệt mới bá chủ. Ngũ đại yêu hoàng mỗi người hạng người kinh tài tuyệt diễm là không được về. đã từng hiện hách một thời, uy chấn thần giới lam phủ ở giữa một đêm hóa thành phá hư, lam ảnh từ đó trở thành một vĩnh viễn trí nhớ. Không có ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ có chứa nhiều thần quân cùng yêu quân đã từng tề tụ lam phủ phá hư cũng toát ra vẻ không đường cho lựa. Nhưng lúc đó bị Lam Ảnh an bài đi ra ngoài 13 tên Lam phủ cao thủ lại trốn một kiếp, 13 người này trở về thời điểm ở lại giữ ở nơi đó một vị thần quân để luyện ra Hủy Diệt ở trong Lam phủ bảo vật tinh hoa, luyện thành một Lam Ảnh hàng loạt bảo vật, phân tán 13 người, từ đó 13 người mang theo những bảo vật này, từ liên thủ đến nội đấu, cuối cùng phân tán ở tại thần giới các nơi, theo năm tháng tiêu mà, hôm nay thần giới có thể được người nhớ có liên quan tới kia tuyệt đại Lam Ảnh, không có gì ngoài Lam Ảnh hệ liệt bảo vật, cũng chính là đã tại thần giới trong mắt người xuống dế. C Lam Ảnh thần trộm. Tần Chính vuốt vuốt lam ảnh trương thứ ngực, trong trí hốc hiện ra lam ảnh tuyệt đại phong hoa, đó là ngũ đại yêu hoàng lưu lại nhìn qua, ở dưới ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng phá lệ lưu đặc thủ trí nhớ người không nhiều lắm, lam ảnh cùng tuyệt mới bá chủ đều ở trong đó, đều có mặt mũi của bọn họ tướng bạo. Có lẽ dùng không bao lâu, Lam Vận Nhã sẽ tìm đến sao? Thu trương thứ ngực đứng lên, Tần Chính lấy ra kim ngân ngọc đầu. Cái thần giới độc hữu chính là tuyệt thế bảo vật, mới là Tần Chính thích nhất, nhìn việc này trong suốt cây đầu, Tần Chính khó tránh nghĩ đến Mộ Long kia tức giận gương mặt, phải lấy được nhiều như vậy ngọc đầu, nhưng là rất không dễ dàng mình mượn tới tiêu hao sao? Tần Chính một chút nhét tất cả vàng ngọc đậu cùng bạc ngọc đậu vào trong miệng, tiến vào điên cuồng trong trạng thái tu luyện. Chương 662, cái chán gió chữ. Lần này vàng ngọc đậu cùng bạc ngọc đậu số lượng rất kinh người, nhưng trạng muốn rồi lại có điều bất đồng. lúc trước Tần Chính lần đầu tiên sử dụng thị bản thân tiểu bị vây viết linh sơ cấp thần nhân đỉnh núi, đột phá thị gần trong gang tấc, mà nay hắn vừa mới đột phá mà thôi, ổn định cảnh giới, sẽ cùng cho nên bắt đầu từ con số không đi làm tiếp đột phá, quyền kia người khó khăn tiểu vô cùng lớn. Tốn hao cả đêm công vu. Tần Chính luyện hóa tất cả vàng ngọc đầu cùng bạc ngọc đầu tinh hoa, vẫn như cũng là Niết Linh trung cấp thần người hắn. Những bảo vật này nói với Mộ Long tới, giống như trước tình huống, Mộ Long có thể ung dung hoàn thành đột phá, nhưng là Tần Chính không được, thần lực của hắn cần thiết tinh hoa rèn luyện khó khăn cao căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng được. Hôm nay cấp Tần Chính ở trong Niết Linh thần nhân cảnh giới bước nhanh tiến về phía trước, cự ly đột phá lại nhưng cựu có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Kết quả như thế đã ở trong dự liệu của Tần Chính. Hắn hoạt động một chút thân, toàn thân quần cuộn gắng sức lượng. Cảnh giới chưa từng đột phá, Dù sao cũng là tăng lên trên diện rộng lực lượng, khiến cho tần chính lực chiến đấu trước so với mạnh mẽ hơn nhiều. Giải trừ bí thuật cấm chế, trước tiên bên ngoài liền từ chuyển tới ủng ủng lôi minh. Mưa còn đang hạ, tần chính đẩy cửa sổ ra, phía ngoài vẫn như cũ là trời u ám, nhưng đã không còn là áp lực thấp, mà là lộ ra rất cao xa. Nước mưa thật giống như đứt dây chân châu tí tách là không ngừng, trong sân hoa của cũng bị phong vũ rửa sạch vô cùng cho tịnh, mặc cho gió táp mưa xa, không thấy túi đầu đe dọa, lại càng thêm ngẩng đầu nên đón. Toàn bộ không giống những lấp bắp đó tàn lủi cánh hoa ở nơi đâu thuyết minh chứ mưa gió đáng sợ. Thật sự là cá liên vũ thiên a. Đối với quan sát khí trời không có gì năng lực tần chính có chút bội phục thuộc quân ngọn núi bực này lao thần người, nhìn trời khí quan sát tỉ mỉ, nhưng không phải là không ý nghĩa bọn họ thật đã ra vẻ người lớn, không, có nửa điểm tiến thủ tâm, chỉ có thể ở riêng mình trên cảnh giới, tiếp tục cùng dòng sông thời gian làm bạn, khó có thể đi vùi dập lên một mảnh bọt nước đây. So sánh vội vã tiếng bước chân truyền tới. Ngọc Linh cửa viện nhanh chóng vào mộ Thiếu Vân. Hắn vẫn như cũng là một bộ màng áo, mặt ngoài thân thể có một tầng yếu ớt quang vụ làm hắn mưa gió không loạn. Hôm nay sợ là có một chàng hào hí. Tần Chính nhìn mộ thiếu vân xem ra khẩn trương rồi lại hưng phấn gương mặt, nghĩ tới mộ Long, còn có một không biết có hay không có hay không tần tử thái, hắn cảm giác được máu của kia có chút sôi trào. Mộ thiếu vân bước nhanh đi tới tiểu lâu, không một chút cử động của quan tâm hắn sẽ hay không bị thuộc quân ngọn núi. Cô ảnh nguyệt, Thạch Thiên quân đám người chú ý tới. Tần thiếu gia, mộ Long hành động lộ tuyến, ta đã tìm được. Hắn tương hội tại một giờ sau lên đường. Mộ thiếu vân sử dụng cách đâm bí thuật, ngăn cản người khác nghe trộm. Tần Chính biết, mộ thiếu vân như thế thẳng thắn nói chuyện, cũng là ở hướng hắn cho thấy, hắn mộ thiếu vân là chân chánh nguyện ý cùng hắn hợp tác thậm chí là nghe thứ hiệu lệnh, dù sao một khi bọn họ hành động, thật cho dụng mộ long, vậy thì đồng nghĩa với giao nhược điểm cho hắn tần chính tới nắm giữ lấy, nhưng đây cũng là mộ thiếu vân tốt nhất giải quyết mạnh nhất địch nhân biện pháp. Hội này hay không là một bẫy dập, tần chính đạo, như ta là mộ long, nhất định là này một cái bẫy. mộ thiếu vân trả lời rất cho giòn. kế hoạch của ngươi thị, tần chính hỏi. mộ thiếu vân cái kia một vẻ khẩn trương lập tức biến mất, hắn biết tần chính nguyện ý giúp hắn một lần, nếu như đương nhiên hắn biết tần chính tình huống thật lời của, đại khái sẽ không cho là đây là một lần giúp việc. lập tức. Hắn đạo ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra. Mộ Thiếu Vân kế hoạch rất đơn giản, vận dụng hắn có thể sử dụng lực lượng, không tiếc giá cao diệt Mộ Long bố trí bấy dập mọi người cho một lực tre, hoàn toàn giải trừ Mộ Long mang tới bi hiếp. Lực lượng của ngươi có thể không kinh động Mộ gia tình huống của những người khác hạn, cho dụng Mộ Long mọi người cái gì? Tần Chính điểm ra mấu chốt trong đó chỗ ở. Không thể. Mộ Thiếu Vân trả lời chắc chắn vẫn như cũng là rất cho giòn cho nên muốn mời Tần Thiếu gia giúp việc để cho Cố Thanh Minh trưởng lão cũng gia nhập. Ngươi và Cố trưởng lão cũng nói xong chưa? Tần Chính cười nói. Mộ Thiếu Vân giơ ngón tay cái lên Tần Thiếu gia lợi hại thiếu vân bội phụ tân chính nhún nhún vai vậy chúng ta phải đi vui lùa một chút sao hai người nói đùa ở giữa ra khỏi tiểu lâu khi bọn hắn đi ra ngọc linh viện sau đó bên trong sân một chút gian phòng cửa sổ cùng cửa phòng được tôn xuống tới một số người nghi ngờ nhìn về phía kia im lặng đứng sừng ở trong mưa gió tiểu lâu đi ra mộ gia phụ đệ tân chính nhìn không hề ngừng nghỉ ý tứ vũ thiên không có ai chán vũ thiên phá hoại khí trời cái gì lao tộc trưởng nói rằng mưa rất tốt mộ thiếu vân đạo như thế liên vũ thiên là rất nhiều người phiền não Một chút bí cảnh thần nhân tùy ý xuất thủ là được để cho vũ thiên hóa thành quang đám thời tiết, cho nên ở tại thần giới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể trời mưa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lại có thể tỉnh lãng. Tần Chính ngơ ngác một chút, xem một chút trong mưa mộ ra, mưa bụi mông lung, trong yên tĩnh ẩn tàng ở một cô sóng ngầm a. Có mộ thiếu vân này cường hào ác bá ở, bọn họ rất thoải mái liền cởi ra một số người nhìn chăm chú, lạng Yên không tiếng động rời khỏi mộ gia thành, hướng Đông Vương mau chóng đuổi theo. Vượt núi băng bèo 800 dặm sau, ở một chỗ cao vút trong mây đỉnh núi, thấy Cố Thanh Minh. Đồng dạng Tần Chính cũng nhờ chồng đến trong chu vi chăm nút các nơi một số người. Hai bên gặp qua sau, Cố Thanh Minh đạo trước 3 phút đồng hồ, Mộ Long rời khỏi Mộ Gia Thành, dựa theo tốc độ của bọn họ, đại khái một giờ sau sẽ đạt tới cự ly núi này 70 dặm địa phương. Tần Chính thầm nghĩ Cố Thanh Minh đích tình báo lợi hại, không hổ là Mộ Gia Thành lão nhân. Bọn họ ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, cách xa nhau 800 dặm, nơi này của vốn tưởng rằng phải chống rỗng Tần Chính phát hiện nơi đây cũng là âm vũ liên miên. Ba người tụ, nói chuyện tào lao chứ một chút tây nam địa giới thế cục, cho chuyện một chút Cố Thanh Minh chuyện đột ngột nhất chuyện sáng nay chuyển tới tin tức Lam Vận Nhã xuất hiện ở Lam ảnh thần trộm. Xem ra Lam ảnh hệ liệt bảo vật đối với Lam ảnh thần đạo rất có lực hấp dẫn a. Tần Chính cười nói, không nói Lam ảnh hệ liệt bảo vật ý nghĩa tượng trưng chính là bản thân uy lực cũng có thể để cho Lam Vận Nhã động tâm không dứt, nàng thế nhưng có thể cố nén không hành động, ngược lại trở về Lam ảnh thần đạo. Mộ Thiếu Vân nhiều hứng thú ngắm nhìn Lam ảnh thần đạo vị trí ta có chút ít mong đợi Lam Vận Nhã lần nữa trở lại. Tần Chính con ngón đúng ra rơi xuống nước mưa liền dẫn lực lượng ở giữa ba người xoay một vòng một giọt này nước mưa chuyển động lực lượng liền quanh thân liên lụy đến, sau đó như thế lan tràn đi xuống hai kiện bảo vật, tiêu kích thích rất nhiều người a, Hàn Yến cực kỳ sư phụ là cái gì người kia, có liên quan tới Lam ảnh thần đạo có thể. Mộ Thiếu Vân cười hắt hắt nói tần thiếu gia lợi hại, hai người thật là có liên hệ, kia Hàn Yến vượt qua cố ý lấy ra Lam ảnh hệ liệt bảo vật, ta đều hoài nghi hắn là có khác tâm tư, có thể là thông qua bảo vật, mượn lam vận nhã theo đuổi, cầu văn xin, cô ảnh người sao? bắt quái một chút Hàn Yến cực kỳ tâm tư, hắn liền tiếp theo nói Hàn Yến cực kỳ sư phụ khiếu bắc như phong. 300 năm trước thị Tây Nam địa giới nổi tiếng nhất tuổi trẻ đệ tử một trong, hắn cũng không tra kỳ vọng, lấy một kẻ tán tu thân phận, chỉ dùng ít 300 năm thời gian, thì đến được linh thành đại thành cảnh giới của thần nhân, nhất cử xác định Tây Nam địa giới có hy vọng nhất trở thành đế cương thần nhân địa vị, ừ, hắn là Lam Ảnh thần đạo đường kim đạo chủ trung thành nhớ ạ. Tên người theo đuổi, vì thế, cho đến tận này, chưa từng chạm qua nữ xác. Trẻ nhỏ thân 300 năm. Tần Chính Ngạc nhiên nói. Ngoại giới tin đồn như thế, thật giả mà biện. Mộ Thiếu Vân cười rất đặc. Tần Chính nhìn Mộ Thiếu Vân kia mang theo ngoại vị nụ cười bắt như phong còn có cái gì tin đồn. Mộ Thiếu Vân đạo bắt như phong cũng có người theo đuổi. 300 năm, linh thành đại thành thần nhân vẫn một kẻ tán tu, bắt như phong tiềm lực coi như cũng tạm được, có thể có người theo đuổi cũng bình thường. Tần Chính đạo, Cố Thanh Minh cùng Mộ Thiếu Vân cũng là một phát miệng. 300 năm đạt tới linh thành đại thành thần nhân lại còn chỉ có thể coi là cũng tạm được, khẩu khí này thật sự là lớn. Nhưng Tần Chính nói ra, rồi lại thị như vậy làm cho người ta cảm thấy chắc, không có nửa phần cuồng vọng cảm giác. Bất như phong người theo đuổi khiếu đông đúng như thì yêu đồng tộc đại trưởng lão. Mộ Thiếu Vân còn nói ra một làm Tần Chính bất ngờ tin đồn đông đúng như thị Tây Nam địa giới nổi danh mỹ nhân a, nghe nói vì bắt Như Phòng, trước mắt vẫn lao xử nữ đây. Lam Ảnh thần đạo đạo chủ đây. Tần Chính đạo. Mộ Thiếu Vân thầm nghĩ Tần Chính nhìn vấn đề quá nhạy cảm, Lam Ảnh thần đạo đạo chủ có một song nhi nữ, cũng không có thể thừa kế nàng võ đạo tiên phú, rất là thường thường, nghe nói là bởi vì Lam Ảnh thần đạo đạo chủ thích chính là một thường dân, hôm nay kia bình dân đã sớm ra đi. Tần Chính rướn chóp mũi, cười nói đây thật là thú vị a, thà hơn cùng một kẻ bình dân kết thân cũng không để ý tung hành Tây Nam địa giới bắt như phong đây là dùng cả đời của mình tới nhục nhã bắt như phong cái gì cái này rất khó nói chỉ là bọn hắn ba người Ân đoán giữa đã từng một lần hoành động Tây Nam địa giới dài đến hơn 10 năm thời gian vẫn luôn là những người đàm luận tiêu điểm cho đến lam ảnh thần đạo đạo chủ có bầu mộ thiếu vân nói khi ấy bắt như phong được nghe không nói hai lời đang ở trên trán của mình khắc lại một chữ đến nay không có tàn đi chữ gì tần chính phát hiện mình càng ngày càng có rõ thám biết người khác nội tình hứng thú rõ mộ thiếu vân đạo gió trong đầu tần chính nhất thời toát ra một cái tên thật giống như lam ảnh thần đạo đạo chủ khiếu phong nguyện tháng sao mộ thiếu vân gật đầu nói phải thủy trung đang nghe cố thanh minh ngẩng đầu đạo mộ long đã đến chúng ta trước mặt bọn họ lập tức đứng dậy rất xa đằng sau rơi vào tần chính thông thiên thần mục cũng rốt cục toàn diện bộc phát hơn trăm dặm bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng cũng thấy thân ảnh của mộ long mang người hắn không nhiều lắm người của nhưng trong đó cũng là đều có đặc điểm một vị ánh mắt sưng ra cái chán còn có một con mắt rõ ràng có thể quan sát chỗ thật xa còn có một còn lại là cố thanh minh lúc trước điểm ra một vị mộ gia nổi danh tình báo cao thủ nói cách khác mộ long nghị tới rồi bọn họ có thể có trước thời hạn xuất thủ bóp chết hắn cho nên đều chuẩn bị kỹ càng cũng khiến cho bọn họ muốn động thủ phải là nhất cổ tác khí nếu không lưu lại một điểm cơ hội sẽ không có thể chiến thắng không bao lâu thần chính liền chú ý đến ngoài khi hắn quan sát phạm vi có một điều thân ảnh mơ hồ thoáng hiện theo đi theo mộ long bọn họ về phía trước kia thân ảnh mơ hồ liền ánh vào trong tầm mắt của hắn người này cũng từ trong đông phương hướng đi tới làm như cùng mộ long muốn người của bạn bạn Người này tươi đẹp nhất đặc điểm chính là cái chán có một gió chữ. Chương 663, bức tranh trong ánh mắt. Cái chán có gió chữ, đó là bắt như phong độc nhất vô nhị dấu hiệu, lại càng hắn cá tính bày ra, chữ kia viết thị rồng bay phượng múa, đầy dãy một cô duy ngã độc tôn bá đạo. Dừng. Tần Chính đưa tay ngăn lại đi về phía trước. Tần thiếu gia có cái gì phát hiện? Mộ Thiếu vẫn hỏi. Để cho người nhân lập tức dừng lại hành động, toàn bộ lui về, phải nhanh, không nên hỏi vì sao. Sắc mặt Tần Chính nghiêm túc nói. Mộ Thiếu Vân có chút không thoải mái, vẫn theo lời mà đi. Lơ lửng giữa không trung, tần chính ngắm nhìn gần cách xa 80 mươi dặm địa phương, hắn ngó chừng bắt như phong, trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bắt như phong này lại liên hệ với mộ long có, vậy hàn yến vượt qua tất nhiên có liên quan tới mộ long, mà hàn yến trong tay vượt qua còn có lam ảnh hệ liệt bảo vật, mà mộ long còn có khống chế linh hồn và rồi khống chế người khác năng lực, từng cái một niệm đầu nhanh chóng tràn vào tần chính trí óc, kích thích thần kinh của hắn. Trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy mộ long ở rìu tật cười, hắn rốt cục có một loại mộ long nguy hiểm như rắn độc lạnh lèo xuất hiện trong lòng. Gió ở vũ, mưa năm bay. Tần Chính lặng lặng đứng ở không trung, không có bất kỳ hành động. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Minh Đô không có lên tiếng hỏi thăm, chính là rất trung thực đứng ở bên cạnh Tần Chính, phảng phất một pho tượng điêu khắc tự đắc, hơn hiển lộ rõ ràng xích nội tâm của hắn đối với Tần Chính phán đoán tín nhiệm. Bác Như Phong thoạt nhìn còn rất anh tuấn, hơn 300 tuổi, Hoàng nguyện ý vẫn duy trì hơn 20 tuổi rằng, dấp, hắn nghĩ cho cái gì, thông đồng nữ nhân cái gì? Âm thanh của Tần Chính vang lên. Mặt như băng cứng Cố Thanh Minh không có ý thức run lên bắt Như Phong. Tần chính đạo đúng vậy, ngoài 80 rặm, long người của bản bạc thị Bác Như Phong Cố Thanh Minh có một loại mình nghe nhầm cảm giác, ngoài 80 dặm. khoảng cách này, coi như là nắm giữ đồng thuật bí mật linh thành thần nhân vậy tuyệt đối không cách nào nhìn qua, coi như là thấy, người ta chỉ cần tùy tiện một rất thấp cấp cách chờ bí thuật là có thể phong đẳng lên, tần chính lại thấy được, rung động có thừa, cố Thanh Minh đầu óc cũng có vậy trong nháy mắt hỗn loạn, mộ long bàn bạc chính là bắt như phong, đây quả nhiên là bế dập, về mộ long cách làm, đã sớm suy đoán là bấy dập, chính là bởi vì thị bế dập, mộ thiếu vân mới có thể chọn lựa từng kế tiểu kế làm mộ long nhân, cơ hội cho rớt nhưng là hắn cuối cùng không có tâm tư của mộ long thâm trầm. Mộ Long lại là muốn nhờ tay của Bác Như Phong, thì ngược lại đưa bọn họ hết thể diệt trừ. Bác Như Phong, Linh Thành Đại Thành Thần Nhân, Giang Tấp Đế Cương Thần Nhân cường giả đỉnh cao nha. Rút lui sao? Cố Thanh hỏi rõ đạo. Đối mặt với Bác Như Phong, bọn họ căn bản không có phần thắng. Tần Chính đạo chờ một chút thiếu vân. Ngoài 80 dặm, mưa xa do giật một chỗ núi nhỏ điên phía dưới cổ thụ chọc trời, có bí thuật ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Bên trong đợi chính là Mộ Long cùng Bác Như Phong. Hai người ngồi đối diện nhau. Nói đi, nàng lần này cần ta tới đây cho cái gì? bác Như Phong lời biến tựa vào thụ vũ thượng. Hai bàn tay sau đầu tựa vào, không hề phong phạm cao thủ. "Mời sư phụ giúp ta giết một người." Mộ Long đối với bác Như Phong này thị phá lệ kính cẩn. "Người nào?" Bác Như Phong đạo." Mộ Long đạo Tần Chính, một tự xương cấp linh thánh cung thân gia người tiểu tử. Bác Như Phong nghe vậy hơi dừng lại, ha hả nhìn chữ Mộ Long. Đã nghe Mộ Long nói người này có cấp linh người tần gia huyết mạch không thể nghi ngờ, có cấp linh thánh cung lệnh bài cũng đúng, nhưng là ta nhưng kiểu nhận định hắn là giả. Nàng nhận định là giả, nhất định là giả. Bát Như Phong đối với Mộ Long phán đoán lại càng không có bất kỳ lý do tín nhiệm Mộ Gia những người khác sẽ cho phép phán đoán của ngươi cái gì, không cho phép lời của ta muốn giết hắn, không mấy bất kỳ có thể. Sư phụ không có nắm chắc ở Mộ Gia thành giết người. Mộ Long có chút kinh ngạc. Bác Như Phong cười nói Mộ Long à, nàng còn quá nhỏ, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Nàng chỉ cần rõ ràng, sư phụ ta ở tây nam địa giới có vài chỗ địa phương là của ta cấm khu, Mộ Gia thành chính là một cái trong số đó. Mộ Long ồ một tiếng cũng may ta đã đưa bọn họ dẫn ra, ta nghĩ dùng không bao lâu, bọn họ sẽ gặp chủ động tìm tới tới. Bác Như Phong ha hả cười nói tâm tư của ngươi luôn luôn kín đáo, nói một chút đi, lần này là tính toán gì? Mộ Long tiểu đơn giản nghĩ pháp nói một lần. Cục này bay quá nhiều sơ hở. Bác Như Phong trầm ngâm nói, "Sơ hở thiếu, Mộ thiếu Vân như thế nào sẽ nóng lòng ra tay với ta, cho là có thể mang kế tiểu kế đây." Mộ Long tự tin đạo hơn nữa ta biết, bọn họ một khi tiến vào chu vi 50 dặm trong vòng, sư phụ nhất định có thể đi trước phát hiện bọn họ, chúng ta có thể chủ động xuất kích, đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Đưa tay trên trán yên lặng cái kia cá gió chữ, Bác Như Phong cười nói nàng liên sư phụ cũng cho đi hại. Mộ Long chân sau quỳ đất mời sư phụ thành toàn, ta phải giết người nọ, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Nàng chẳng lẽ cầu van xin, vì sư một lần, hành, ta liền giúp ngươi giết người. Bác Như Phong đạo. Mộ Long mừng lớn nói tạ ơn. Bọn họ liền tại chỗ này chờ đợi chứ con ngồi chủ động tới cửa, thời gian một chút xíu trôi qua, Mộ Long vẫn là rất tự tin đợi ở nơi đâu, hắn không cho là mình sẽ sai lầm, bởi vì hắn là Mộ Long. Ngoài 80 dặm, trên hư không, Tần Chính cùng Cố Thanh Minh có một câu mỗi một câu dắt bác Như Phong. Bị Tần Chính phân phó đi làm việc Mộ thiếu Vân trở lại. Dựa theo tần thiếu gia phân phó, người của ta cũng đã lui về. Mộ trên mặt thiếu Vân khó có thể che giấu thất vọng. Bọn họ nhanh nhất cự ly chỗ này của ta có xa lắm không? Tần Chính không có lập tức giải thích thị bác Như phong đến. Mộ thiếu Vân đạo chỉ có hơn 10 dặm. Tần Chính gật đầu thiếu Vân, nàng đối địch với Mộ Long nhiều năm như vậy, lẫn nhau hẳn là quen thuộc nhất đi, ngươi biết Mộ Long có cái gì đặc biệt khẩn yếu địa phương muốn ở ngoài Mộ gia thành. Mộ thiếu Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, trong miệng vẫn là nói biết một ở địa phương. Tốt, chúng ta cái này đi đến đó. Tần Chính đạo. Lần này có Mộ thiếu Vân dẫn dắt, Đoàn người liền rời đi nơi đây. Trên đường, tần Chính nói cho Mộ Thiếu Vân bỏ cuộc xuất thủ nguyên nhân, nghe tới thị bắt Như Phòng, Mộ Thiếu Vân sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thế mới biết mình thiếu chút bị Mộ Long phản tính toán. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không có mấy phút đồng hồ liền tới đến Mộ Thiếu Vân theo lời Mộ Long khẩn yếu địa phương. Nơi đây ở vào một chỗ vô danh sơn cốc dưới đất. Dưới đất không gian rất khổng lồ, còn có rất nhiều gian phòng, ở chỗ này còn có một nhóm thực lực không tệ cao thủ, mạnh nhất đạt đến dâng giới thần nhân, kém nhất cũng có thần vũ cảnh, số lượng ước chừng hơn 100, bình thường cũng là ẩn dưới mặt đất rất ít đi ra ngoài, căn cứ mộ thiếu vân đã từng rõ xét, dưới đất này bên trong gian phòng của chứa nhiều có một ở giữa thị mộ long, hơn nữa còn là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, cho dù là mộ long vừa mới bắt đầu sau đó ở bên trong, không biết cho cái gì, phát ra kêu thê lương thảm thiết, những lo lắng đó hắn người xông vào cũng bị hắn không chút liều tình tàn sát. Tần chính đi tới sau, hơi quan sát, cũng phát hiện trạng huống như nhau, mộ thiếu vân theo như lời, sát vào, một tên cũng không để lại. Tần chính đạo quái giày trưởng lão, cố thanh minh cười một tiếng, đem người xung phong liều chết chính là mộ thiếu vân cũng kìm nén không được giết vào đối với mộ long người hắn có thiên nhiên căm hận, hận không được đem giết không chừa mảnh giáp có cố thanh minh như vậy hóa vực thần nhân xuất thủ cuộc chiến đấu này căn bản không có nửa điểm huyền niệm hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát bất quá là chốc lát chiến đấu liền tuyên bố kết thúc tần chính đi vào dưới đất này đã nhìn không thấy tới thi thể cũng bị đốt thành cho bụi chỉ có trên đất máu tươi trên vách tường răng khắp nơi đao kiếm dấu vết trong không khí trôi giạt mùi máu tươi biểu thị nơi này có qua một cuộc giết chóc dưới đất không gian rất lớn mấy chục gian phòng ốc cũng bị mở Mọi thứ trong phòng tất cả đều có thể thu vào đáy mắt, giữa chỉ có một rõ ràng cho thấy lớn nhất cửa phòng đóng chặt lại, hai tên mộ tâm phúc của Thiếu Vân đứng ở cửa hai bên, gian phòng kia mặt ngoài có một tầng năng lượng ba động, hiện nhiên là có mộ long bảy canh giữ cấm chế, nếu muốn đánh phá, cho nên bị xúc động, cũng là khởi động cấm chế. Ta cũng vậy không đáng tan được. Cố Thanh Minh đi tới gần, có chút bất đắc dĩ nói: "Tần Chính đạo tương đương với tầng thứ gì lực lượng?" Cố Thanh Minh đạo linh thành đại thành thần nhân. "Nga, sức mạnh của Bắc Như Phong tầng thứ A." Tần Chính đi tới kia trước cửa phòng. Hắn cũng xem tới được bí thuật này cấm chế, mặc dù năng lượng ba động rất yếu đớt, vẫn có thể cảm ứng ra tới, cực kỳ mạnh mẽ. Tần thiếu gia có thể có biện pháp mở. Mộ thiếu vân rất nhớ biết bên trong là cái gì, vì sao bị mộ long bảo bối như vậy. Tần chính phiên nhãn đạo ngươi cho rằng ta thần quân A, đây cũng là linh thành đại thành sức mạnh của thần nhân lưu lại cấm chế, ta một cái nho nhỏ nhất linh thần nhân làm sao có thể đánh vỡ Mộ thiếu vân cười nói ta tin tưởng tần thiếu gia nhất định có biện pháp. Tần chính không có trả lời. Thông Thiên Thần Mục mở tiểu khóa gian phòng kia, ngược lại muốn xem xem cái gọi là này cấm chế có thể hay không ngăn cản hắn Thông Thiên Thần Mục quan sát. Thông Thiên Thần Mục đích xác còn xa không có đạt tới đỉnh cao nhất uy lực, không thể nào làm được Thiên Địa hết thể năng lực của thu hết vào mắt, nhưng là gần trong gang tức cái gì, nếu không bị hắn nhìn ra cũng không phải là rất nhiều. Cho nên tụ tập toàn bộ lực lượng, Tần Chính nhắm hai mắt lại, lần nữa mở, vẻ hào quang rực rỡ tỏa ra, ánh mắt kia chật lóe, tự như cùng một đạo thiểm điện nhảy lên không, làm cố thanh minh hóa này vực thần nhân tất cả dần mình, phảng phất bị nhìn thấu ý nghĩ của mình tự đắc. Tần Chính ngó trường gian phòng nhịn, ánh mắt của hắn tiểu thật giống hóa thành từng đạo vô hình vô ảnh vô tích địa cấp thần kiếm xé rách căn phòng kia cấm chế phía trên bí thuật phong tỏa, bên trong hết thảy cũng là từ hoàn toàn mơ hồ, dần dần bắt đầu rõ ràng, một lớn như vậy đường viền cũng hiện hiện ra, cuối cùng cảnh tượng bên trong bắt đầu mơ hồ phơi bày ra. Nhưng là bất luận Tần Chính cố gắng như thế nào, cũng chính là có thể thấy mơ hồ cảnh tượng, không cách nào nhìn rõ ràng. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng là Tần Chính vẫn thấy được, ở đây bên trong căn phòng trên vách tường treo một bức tranh, này trên bức họa miến chỉ có một đôi mắt, một đôi vô cùng ánh mắt linh động. Thật giống như bao gồm trong tiên điệu hết thảy tinh linh vào trong đó, làm cho người ta vừa nhìn sẽ phải bị lạc trong đó không thể tự thoát ra được. Thấy rõ đôi mắt này trong ngáy mắt, trong đầu của Tần Chính lập tức nhảy ra một bóng người. Mười quân liên minh thiếu minh chủ cô Ảnh Nguyệt, chỉ có con mắt của cô Ảnh Nguyệt có thể cùng sánh vai, hoặc là nói, đây là con mắt của cô Ảnh Nguyệt. Tần Chính cố gắng đi xem bức tranh này, liền gặp được phía dưới bức tranh đó viết mấy chữ nhỏ, cơ hồ phát huy thông thiên thần mục đến mức tận cùng làm chính mình sắp hít thở không thông, Tần Chính cũng chỉ miễn cưỡng thấy trong đó bốn chữ sáu. Cô Ảnh Nguyệt tạo. Chương 664 gió nổi lên, cô ảnh nguyệt tặng mộ long một bộ bức tranh, trong bức họa vẫn cô ảnh nguyệt cặp kia đặc biệt linh động ánh mắt, đây là ý gì? mang theo một tia nghi ngờ, tần chính nhắm hai mắt lại, hắn quá mệt mỏi. linh thành đại thành thần nhân bảy lực lượng thật không phải là hắn có thể dễ dàng phá giải, coi như là thông thiên thần mục độc nhất vô nhị, khi hắn thực lực có hạn, mà máu này mạch thần thông còn không có hoàn toàn bị khai phá trước khi ra ngoài, vẫn như cũng là không cách nào làm được tận thiện tận mỹ. hơi chút nghỉ ngơi, tần chính liền thôi phục như lúc ban đầu, hắn đã không hy vọng xa vời có thể nhìn thấu mọi thứ trong phòng, cũng không cách nào đánh vỡ. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Thiếu Vân, kế tiếp chính là một cuộc hảo hí. Tần Chính Đạo. Mộ Thiếu Vân biết, Tần Chính tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ muốn phá hủy Mộ Long một chỗ mật địa đơn giản như vậy, nhất định là có ý nghĩ của mình Tần Thiếu gia phân phó. Trong người của ngươi có thể có người của Mộ Long. Tần Chính Đạo. Có Mộ Thiếu Vân đạo chúng ta lẫn nhau trong đội ngũ đều có người, chẳng qua là ai cũng không có đem đạo. Tốt, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp, đem chúng ta phá hủy nơi này, tin tức thông qua này nội gian truyền lại cho Mộ Long, lập tức hành động, càng nhanh càng tốt. Tần Chính Vân phó nói. Mộ Thiếu Vân hơi vừa nghĩ, liền muốn thông tần chính ý nghĩ, hắn liền nhanh chóng đi hành động. Người của ở không có gì ngoài Cố Thanh Minh, toàn bộ đều bị Mộ Thiếu Vân thiếu đi. Tần Thiếu gia là muốn tính toán dùng cái này chọc giận Mộ Long. Cố Thanh hỏi rõ đạo. Tần Chính gật gật đầu. Mộ Long là người gian dảo hoạn, sợ là sẽ không lên đường. Cố Thanh Minh đạo, ý của trưởng lão thị Mộ Long sẽ nhìn ra chúng ta cố ý dụ dỗ hắn, đúng không? Tần Chính cười ha hà nói. Cố Thanh Minh không phủ nhận. Tần Chính nhẹ nhàng cười một tiếng kỳ thật hắn nhìn ra, mới có thể thật đến đây. Vì sao? Cố Thanh Minh ngạc nhiên. Mộ Long vì sao phải thiết kế đối phó ta? Con tìm tới bắt như Phong tương trợ, tự nhiên là căm hận Tần thiếu gia. Đúng vậy, hắn quá hận ta, cho nên muốn giết ta, mà thiết kế cái bẫy này để cho ta nhảy vào đi, rồi lại bị ta bày một đạo. Ngươi nói hắn có hận hay không? Hận, càng hận hơn. Sau đó này, chúng ta còn nghĩ hắn một chỗ chỗ bí mật phá hủy, mà ở trong đó còn có như thế một đặc biệt thần bí gian phòng. Hắn quan tâm không quan tâm? Quan tâm. Tiêu ngạo người hận đến nổi điên, luôn điên cuồng hơn trả thù, chi hắn còn có một lệ thuộc vào bắt như Phong. Tần thiếu gia trí khôn. Thanh Minh không kịp, Cố Thanh Minh lộ ra ánh mắt bội phủ. Tần Chính cười nói: Cô trưởng lão, hiện tại chính là ngươi thời điểm hành động, lập tức đi trước mộ gia phụ đệ, bắt ta lệnh bài đi gặp mộ gia lão tộc trưởng, để cho hắn đến đây nơi đây. Cố Thanh Minh tiếp lấy lệnh bài, nhanh chóng rời đi. Chỗ này thoáng cái trở nên yên tĩnh, bên ngoài chỉ có truyền tới mộ thiếu vân đám người thanh âm, nhìn trong kia phòng, trong lòng Tần Chính bỗng phát xích một tia mãnh liệt xúc động. Hắn cũng không phải là vào không được, có thần thông lạc tinh truy người hắn, chính là mộ gia luyện chế thần bình con rối gỗ địa phương cũng có thể vào, chúng chi nơi này của thị chỉ là một sáng thi triển, khó tránh sẽ bại lộ, nhất là đi theo mộ giữa người của thiếu vân cũng không ít dâng giới thần nhân, trong đó cũng có phá lệ cẩn thận. Thời khắc phát động đồng thuận quan sát bốn phía, chỉ cần hắn dùng thần thông lạc tinh truy nguyện, trước tiên cũng sẽ bị chú ý tới, vậy sẽ phải bại lộ mình. Lần trước thân phận nhằm vào thần binh con rối gỗ, tần chính đã bại lộ lạc tinh đuổi theo thần thông, có thể nói đây là hắn thân phận bây giờ phải đối mặt một cái vấn đề. đứng ở cửa phòng, nhưng không cách nào biết bên trong bí mật, nhất là mới vừa còn có thể trong thấy mơ hồ một chút ý tứ, lập tức tiểu dụ dỗ tần chính động tâm kích động sinh ra khát vọng mãnh liệt, nếu tìm tội nghiên cứu cánh. Tần chính ngó chừng cửa phòng, ánh mắt bắt đầu chán phong ánh sáng sáng chói, hắn có chút không quá tự chủ muốn đi ngắm nhìn, nhưng sâu trong nội tâm, hắn vẫn có một tia kháng cự, phảng phất nhìn đồ vật bên trong sẽ mang lại cho mình cực lớn nguy hiểm. Hai bên trái nhà đối lập cảm giác lại càng điên cuồng kích thích hắn quan sát dục vọng. Hừ, cái mãnh liệt kích thích cơ hồ muốn bao phủ tần chính tâm linh, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế của cả người cũng là khẽ biến, tia thiêu đốt kích thích cảm trong nháy mắt thủy chiều xuống. Tần chính lần nữa tỉnh táo lại, hắn hai mắt nhao lại nổi lên lánh mang đe dọa nhìn cửa phòng. Ít một bộ con mắt của trên bức họa lại làm hắn có thế này cảm giác. Kể từ bước lên võ đạo bắt đầu, vô luận là tung hoành nhân giới, vẫn thần giới mông hành, Tần Chính chưa từng có bị cái gì chân chính nội tâm ảnh hưởng, một bộ này bức tranh lại thiếu chút để cho hắn chịu ảnh hưởng. Đây là Tần Chính quyết không cho phép, không phải là mình bản tâm quyết định, bất luận ngoại lực gì không thể ảnh hưởng mình, thủy chung là Tần Chính nhất kiên trì. Lúc này, hắn cũng ý thức được bức họa kia quyền sợ rằng lai lịch thật không đơn giản. Đang suy tư, thần Chính liền phát hiện kia cửa phòng thế nhưng trở nên thông to đứng lên. Phản phất bị nào đó sức mạnh kỳ diệu cho trở nên trong suốt, kia phó làm hắn có chút kiêng kỵ bức tranh lại lần nữa phơi bày ra trong tầm mắt. Vô luận là bí thuật cấm chế lực lượng, vẫn gian phòng cách trở, cũng đã không có bất kỳ tác dụng. Bức tranh trở nên sáng ngời, phía trên cặp mắt kia lại càng đầy đặn linh động, nguyên tuyển mặc dù có linh động, cũng là máy móc mà nay phản phất là sống lại giống nhau, nhìn một cái, tự ánh vào tần chính trong tầm mắt. Tần chính thông thiên thần mục thật giống như bị kích thích một loại, đột nhiên bộc phát ra. Một màn kia thương tổn phản phất chính là đen nhánh rạng sáng đêm khuya, đột nhiên dâng lên ra mặt trời chói chan vào đầu hiện giống như nước sôi kêu tuyết làm kia linh động bức tranh ánh mắt mang tới khắc thường trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích. Ung ung, tần chính ngự thần huyết mạch đang kích động, trên tâm linh của hắn lại càng nhấc lên một cuộc gió lốc, huyết mạch sôi sụp thì ngược lại kích thích thông thiên thần mục, rất có muốn mượn trên cơ hội này đẩy thông thiên thần mục tầng thứ cao hơn ý tứ. Thông thiên thần mục cũng có biến hóa vi diệu, tần chính nhìn về phía trên bức tranh đó ánh mắt linh động, ánh mắt của hắn thật giống như xuyên thủng chỗ sâu trong đôi mắt này, thấy được một bóng người mơ hồ. cô ảnh nguyện, đó là đang ngồi xếp bằng tĩnh tu cô ảnh nguyện, khi hắn nhìn qua trong nấy mắt. Cô Ảnh Nguyệt cũng nhận được kích thích loại, đột nhiên mở hẽ nàng cặp kia tập thiên địa linh tú làm một thể con người, nổi bắn ra hơn linh động tia sáng, cùng Tần Chính vượt qua không gian trở ngại, va chạm lẫn nhau ở chung một chỗ. Trong phút chốc, Tần Chính cùng cô Ảnh Nguyệt đồng thời chấn động. Không tốt. Tần Chính trong lòng chấn động mãnh liệt, lập tức nhắm mắt, thả hơn bỏ cuộc lần này có thể giúp Thông Thiên Thần Mục nữa trèo cao phong cơ hội, cũng muốn nhắm mắt lại, chặt đứt giữa hai người giao quan. Đồng dạng, cô Ảnh Nguyệt cũng dứt khoát bỏ cuộc. Đang lúc bọn hắn đồng thời muốn nhắm mắt sau đó, ánh mắt kia trong bức họa lại đột nhiên dần hiện ra một gã quan ảnh. Rõ ràng vừa xuất hiện một bóng người mơ hồ, người này chính là cái chán có gió chữ Bắc Như Phong, mà Bắc Như Phong cái chán cái kia cá gió chữ lại một lần sôi trào, phía trên thật giống như dần hiện ra hai con thú ám con người, so với bức tranh cũng liên hệ. Khi nhìn đến Bắc Như Phong trong nháy mắt, Tần Chính nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ át chế thông thiên thần ngủ. Lần nữa mở mắt, hết thảy khôi phục bình thường. Tiếng bước chân chuyển tới, Mộ Thiếu Vân mang người trở lại. "Đừng bảo là, hãy nghe ta nói." Tần Chính bỗng dưng xoay người, chợt quát lên Mộ Thiếu Vân, lập tức mang theo người của ngươi mau trở về Mộ gia thành, "Mau, mau!" không nên hỏi vì sao hắn nói xong liền nổ bắn ra dưới đất này không gian mộ thiếu vân cơ hồ là theo bản năng liền muốn kháng cự nhưng là khi ánh mắt của hắn thấy kia chặt chẽ cửa phòng thế nhưng sinh ra cảm giác không rét mà run đối với tử vong cảm ứng phá lệ bén nhạy hắn lập tức nổ tung quát mọi người theo hết tốc lực trở về mộ gia không nên hỏi vì sao đi một chút đi mang theo người hắn tốc độ của bằng nhanh nhất điên cuồng ngưỡng mộ nhà thành phong đi mà trước mắt của hắn lại nhưng cựu không ngừng thoáng hiện trong kia chưa từng mở ra gian phòng mộ gia ngọc linh viện thuộc quân núi lặng lặng ngồi trong phòng khách Nhìn đặt ở cửa tùy ý gió táp mưa sa ghế nằm, kinh ngạc sửng sờ, lầm vào vô tận trong hồi ức. Ầm. Phòng khách cách vách cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ. Kia thanh âm dồn dập đả đoạn thuộc quân đỉnh nhớ lại, hắn ngẩng đầu, sắc mặt liền thấy trắng bệnh, cô ảnh nguyệt không có lễ phép xông vào, hơn nữa giơ tay lên tựu khởi động bên trong phòng khách bí thuật cấm chế, ngăn cách ngoại nhân ngắm nhìn nghe trộm. Ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thuộc quân ngọn núi chưa từng thấy qua cô ảnh nguyệt bộ dáng như vậy nhỉ, phải biết rằng cô ảnh nguyệt kể từ xuất thế, lại nhất định sẽ có tư cách phong thần sau, nhận được 10 quân liên minh toàn lực tại bồi mà cô ảnh nguyệt cũng thể hiện ra phi phàm thiên phú bất cứ chuyện gì đến trong tay nàng cũng có thể giải quyết dễ dàng mặc dù tuổi tác không lớn nhưng là mười quân trong liên minh rất lâu lời của nàng so sánh với trưởng lão thậm chí minh chủ cũng phải lớn hơn hơn vậy cũng là cô ảnh nguyệt dùng thực lực tranh thủ được có thể nói thuộc quân ngọn núi nhìn cô ảnh nguyệt lớn lên chưa từng thấy qua nàng như vậy dám dấp cô ảnh nguyệt mãnh lực hít sâu hai lần đạo thất trưởng lão ngươi bây giờ lập tức hành động bất luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải làm cho mộ gia sở hữu linh thành thần nhân không được rời đi mộ gia nửa bước thuộc quân ngọn núi ngạc nhiên nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì không nên hỏi, không có thời gian giải thích, ngươi lập tức hành động. cô ảnh nguyệt quát lên, thấy cô ảnh nguyệt khẩn trương như vậy, thuộc quân ngọn núi lập tức đứng lên, không có hỏi nữa nguyên nhân bất luận bất kỳ thủ đoạn nào. cô ảnh nguyệt gật đầu thị, bất luận bất kỳ thủ đoạn nào, thuộc quân ngọn núi lập tức ra khỏi phòng khách, chống rông bên trong phòng khách, cô ảnh nguyệt chậm rãi ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tự lâm bầm đạo tần chính, phát hiện được ta bí mật, nàng chỉ có một con đường chết, mộ gia ngoài thành, một tòa vô danh ngọn núi nhỏ đỉnh, lòng tin tràn đầy mộ long đang cùng bắt như phong trò chuyện mặc dù bây giờ cách hắn đi với bắc như phong chắp đầu qua gần nửa canh giờ nhưng cựu không thấy tần chính đám người bóng dáng nhưng là mộ long cũng không gấp gáp hắn tin tưởng mình phán đoán hắn xem thường mộ thiếu vân nhưng sẽ không nhỏ đối xử tần chính chẳng qua là tần chính mới đến hắn mới không tin tần chính có thể giữ tình huống như vậy còn có thể khám phá mưu kế của hắn cho nên mộ long nhưng cựu không nóng nảy hai người đang nói mộ long liền phát hiện bắc như phong cái chán cái kia cá gió chữa thỉnh thỉnh dung dung hai cái theo sát một loại làm mộ long tim hồi hộp cảm giác xuất hiện trong lòng Hắn thế nhưng thấy cái gió trong chữ thật giống như mở ra một đôi đáng sợ không có nửa điểm tình cảm sát thai ưu ám con ngươi. Mộ Long muốn lên tiếng, Bác Như Phong lại đưa tay ngăn hắn lại. Kia ưu ám con ngươi chợt lóe tiếp xúc diệt gió chữ cũng theo đó lần nữa khôi phục căn bình, không tiếp tục khác thường. Bác Như Phong trở nên đứng lên, quát lên không gió sân gốc mật thất dưới đất. Dứt lời, Bác Như Phong liền biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn sắp tới cực hạn. Trình Nhiên Mộ Long nghe thấy tên, trong trí hốc chợt hiện ra trong kia cất giấu một bộ ánh mắt bức tranh mật thất dưới đất, hắn cũng nhảy lên một cái, muốn bóp nát không gian ngọc trực tiếp truyền tông quá khứ làm mộ gia trọng điểm tài bồi đệ tử, trong tay của hắn hơn có khối không gian ngọc, trong đó có đặc biệt nhằm vào nơi đó, nhưng là hắn bóp nát không gian ngọc, lại phát hiện không cách nào truyền tống, nói cách khác nơi đó không gian tọa tiêu bị vỡ vụn. Mộ Long trong lòng giận mình, quát lên lập tức hành động, mau mau mau. Chương 665, làn danh thiên đường địa ngục. Một bộ chỉ hội họa chứa một đôi mắt bức tranh để cho vốn là giống như một đầm tử thủy mộ gia ngoài bên trong thành rốt cục sôi trào, rất nhiều người còn đang oán giận liên vũ thiên thời điểm, một cuộc bốc lửa mạch nước ngầm rốt cục giao ra mặt nước. Xông ra vô danh kia sơn cốc tần chính thông thiên thần mục đã lần nữa mở, thấy được mộ thiếu vân quả nhiên như phân phó của hắn nhanh chóng trốn khỏi, phương hướng chính là mộ gia thành, nếu là mộ thiếu vân không đi nói, vậy hắn cho dù chết, tần chính cũng sẽ không lo lắng nhiều lắm, hắn đã hết sức, mà mộ thiếu vân rời khỏi, vậy thì ý nghĩa xấu Tần chính một đường bao tác, không phải là hồi mộ gia thành, càng không phải là sông về mộ long châu ở đầu vương, mà là đi về phía khó bao tác. Hắn thông thiên thần mục vây chu trong hơn trăm dặm nhìn nhất thanh nhị sở biết là ai ở phụ cận, có hay không có người hoặc là yêu thú quan sát, cho nên hắn không hề nữa lo lắng bị nhìn qua phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt, sở dĩ sử dụng là bởi vì đây là duy nhất vượt qua thần ảnh vô hình tốc độ tốc độ nhanh nhất. Thần thông lạc tinh truy nguyệt một lần trăm mét cự ly, tần chính không so đo bất kỳ hao tổn nào phát động, cơ hồ là chớp mắt một cái, hắn cũng đã đến ngoài mấy ngàn mét. Một đường chạy nước rút, đạt đến khoảng cách 70 dặm. Tần chính lập tức thay đổi phương hướng, thẳng tắp sông về vương. Hắn vẫn như cũng là thi triển thần thông lạc tinh truy nguyệt, vẫn tốc độ nhanh nhất không ngừng chợt lóe vừa hiện. Hướng đông bên sông qua ước chừng 300 dặm, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh đang cùng Tần Chính cách xa nhau cách xa 70 dặm địa phương thẳng tắp nổi bắn ra quá khứ, nhanh đến thời gian một cái nháy mắt tiểu thoát khỏi Tần Chính thông thiên thần ngũ phạm vi. Thân ảnh tia tự nhiên là Bắc Như Phong. Đây là Tần Chính trước phải hành hướng nam 70 dặm nguyên nhân, lúc trước hắn tiểu đã từng thấy Bắc Như Phong cùng Mộ Long bàn bạc, hai bên cách xa nhau gần 80 dặm, hắn nhìn đến Bắc Như Phong, nhưng là Bắc Như Phong lại chưa từng nhìn đến hắn, vậy thì ý nghĩa Bắc Như Phong quan sát phạm vi nên ở trong 80 trong vòng, mà Bắc Như Phong cũng bởi vì một ít bức họa quyền chịu ảnh hưởng. Hắn thê tất yếu đi trước kia mật thất dưới đất một nhóm, cho nên vượt qua hắn chính là mẫu. Chốt nhất, đường bắc như phong giống như một đạo thiểm điện vút qua không trùng, tần chính ngay lập tức không còn là đánh tới chính đông bên thẳng tóc, mà là chém xéo sông về trước mộ long vị trí. Hắn muốn cướp giết mộ long, tuyển chọn cướp giết mộ long, mà không phải là trở về mộ gia thành, là bởi vì tiểu cự ly mà nói, hắn không xác định mình trở về mộ gia thành trên đường liệu sẽ bị bắt như phong đội theo, thú chi mộ gia bên trong thành còn có một nguy hiểm cô ảnh nguyện. Tần chính vẫn như cũng là thần thông lạc tinh truy nguyệt nhanh đến cực hạn chạy nước rút. Hắn mau. Bắc Như Phong nhanh hơn. Linh thành đại thành thần nhân Bắc Như Phong thả ra tốc độ, chỉ chính là một vệ thần quang, nếu không phải nể năng hơi thở kinh động mộ gia linh thành thần người hắn, kinh động ẩn nặc ở ngoài mộ gia thành khả năng tồn tại canh giữ tây nam địa giới đế cương thần nhân, hắn có thể khiến tốc độ nhanh hơn, nhanh đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Cho dù là được đủ loại nguyên nhân hạn chế Bắc Như Phong vẫn như cũng là đem hắn tên phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, như gió mau lẹ, cơ hồ không tốn phí bao nhiêu thời gian, hắn tụt rất xuống ở đây vô danh trên sơn có không. Đi tới một cái chớp mắt tức Chén chán bắc như phong cái kia cá gió chữ lần nữa dần hiện ra hào quan của ưu ám, lập tức liền thấy hướng mộ ra thành phương hướng bao táp đột tiến một nhóm người. Bắc như phong nhanh như bệnh kinh phong, ngay lập tức đi. Hắn mau, kinh khủng kia sát khí lại càng khuếch tán ở trong thiên địa, làm đang bỏ mạng chạy thuộc mạng mộ thiếu vân phía sau sinh ra có một con kinh khủng ác ma há miệng to như chậu máu phải chiếm đoạt ý nghĩ của hắn, đang điên cuồng đánh giết mà đến. Mộ thiếu vân tay trái gắt gao nắm không ra ngọc, hắn không có lập tức sử dụng, mặc dù muốn cùng tần chính liên thủ, thậm chí nghe lệnh của tần chính, nhưng là cũng không phải là tùy ý người hắn bày biện giống như trước có suy nghĩ của mình, mặc dù đang cấp tốc chạy trốn, đầu óc nhưng cựu đang nhanh chóng chuyển động phía sau đương truyền tới kinh khủng sát cơ sau đó mộ thiếu vân phát ra từ con tim lạnh lẽo bò lên hắn giờ khắc này cũng không biết nên như thế nào bình luận tần chính nhưng là cũng có niệm đầu điên cuồng này sinh chứ tần chính còn sống hay không tản ra mộ thiếu vân chợt quát lên mục tiêu của bọn họ không phải là các ngươi mau tản ra những người này cũng là mộ tâm phúc của thiếu vân là của hắn từ chung tự nhiên không nguyện ý chết đi như thế nhận được mộ mệnh lệnh của thiếu vân đám người kia nhanh chóng hướng về hai bên phải trái chạy như bay chỉ có Mộ Thiếu Vân một người vẫn như cũ là xông về trước đâm, không quá thủy chung đảo ngược, đằng sau nhìn. Khi một đạo mang theo vô thiên cái địa lực lượng thân ảnh đập vào mi mắt một khắc kia, Mộ Thiếu Vân cũng chú ý tới trên trán người tới gió chữ, đồng thời bóp nát trong tay không gian ngọc. 3. Không gian ngọc nát rách, mộ thân thể của Thiếu Vân lập tức bắt đầu mơ hồ. Mặc cho Bắc Như Phong hung hãng như ma, lực lượng như biển, cự ly quá xa, lực lượng của hắn đánh tới, nhưng cựu cần phải thời gian, mà Mộ Thiếu Vân cũng là rất tinh khôn, ở giữa Bắc Như Phong xuất hiện một cái chớp mắt, tiểu tuyển trạch dịch chuyển không gian. Bắc Như Phong vẫn như cũ là hướng về phía hư không một quyền hung manh đánh. Không gian bạo động, rất có muốn tan vỡ dấu hiệu, đây là muốn ngăn chặn mộ thiếu vân trước tiên trở về mộ gia thành. Mộ Long nói tần chính là mập mả. Ánh mắt Bắc Như Phong lạnh lẽo như đao, trong trí óc hiện ra mới vừa nhìn đám người kia, chưa từng có một bản tử. Người đâu? Bắc Như Phong ngắn mũi nghi ngờ sau, ánh mắt nghi hoặc dần dần sáng ngời, cuối cùng trở nên sắc bén như đao. Phong mang như điện hắn đi sát Mộ Long. Bắc Như Phong đường cũ cấp tốc trở về, hắn luôn cứu Mộ Long. Giống như trước cảm giác được nguy hiểm Mộ Long cũng có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Vô danh kia sơn cốc vẫn luôn là cái bí mật, cư nhiên bị người phát hiện, tự mộ Long phán đoán, có thể phát hiện nhất định là mộ Thiếu Vân, như vậy thì thị Tần Chính đáng người xuất thủ nếu nói, bọn họ không đến chui mình đào xuống tới bây giờ, ngược lại đi đến đó, rõ ràng cũng là nhắm vào mình, nghĩ đến Tần Chính mạnh mẽ, phát hiện mình bên người người hắn tựa hồ không có cách nào bảo vệ hắn, mặc dù có. Hai cái dẫm giới thần nhân, tuy nhiên cũng không cần thiết thị Tần Chính đối thủ, dù sao lần này nhằm vào Tần Chính là muốn mượn tay của Bắc Như Phong tới giết người hắn, không có ý định vận dụng mình phương diện hóa vực thần nhân. Vậy nơi nào an toàn nhất? Mộ Long trước tiên liền nghĩ đến mộ gia thành, nhưng hắn quyết định thật nhanh phong khí, vì hấp dẫn tần chính cùng mộ thiếu vân đến đây, đem chính mình không gian ngọc trở về mộ gia vị trí an bài canh giữ chi người hắn cũng bỏ chạy, mà mộ thiếu vân nếu muốn giết hắn, khẳng định ở nơi đâu có điều an bài, trở về mộ gia ngược lại có thể gặp bất chắc, an toàn nhất thị bên cạnh bắc như phong. Mộ Long lúc này liền đánh nát một quả không gian ngọc, hắn cùng với giữa bắc như phong có đặc thù liên hệ, nhưng hắn không nghĩ tới lần này vẫn như cũ là không có bất kỳ phản ứng. Mộ Long chấn động trong lòng. Đột nhiên nghĩ tới rồi bắt như phong nói với hắn câu nói kia tây nam địa giới đối với bác như phong có vài chỗ cấm địa, mộ ra ngoài bên trong thành chính là một cái trong số đó, hắn lúc này mới rõ ràng, bác như phong nói lời này thật sự có vô cùng nguyên nhân. Không cách nào thông qua không gian ngọc, chỉ có thể hết tốc lực hành động. Mau mau mau. Mộ long cảm thấy nguy hiểm, giống to, hắn cũng hết tốc lực đi về phía trước. Tiếng nói của hắn không lạc, một tiếng thép kinh hãi đột nhiên từ trong miệng của bên cạnh một gã dâng giới sơ cấp thần nhân phát ra long thiếu ra, cẩn thận Đối với người tâm phúc tuyệt đối tin tưởng làm Mộ Long cũng không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiêu mạnh mẽ về phía sau vừa lui, đột vào mang tới người hắn trong đám người. Một đạo bén nhọn lực lượng hung ác điên cuồng nổ bắn ra xuống tới. Tiên kia la lên dâng giới thần nhân vậy gầm lên một tiếng, với tay hướng về phía trước xuất kích. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phương tây nam hướng, vậy dĩ nhiên là thần Chính, hắn lấy lực lượng công kích tới hù dọa Mộ Long lui về phía sau, tránh qua, tránh né một gã dâng giới thần nhân canh giữ, hắn liền cuồng dã nổ bắn ra đi, thân ảnh vô hình vùng tốc độ tốc đến cực hạn, nhanh đến người khác mắt thường đều khó phát hiện trình độ. Nghiệt Linh trung cấp thần nhân tần chính hay là đang cảnh giới này lần đầu tiên chân chính toàn diện phát động thần ảnh vô hình, mau hơn tần chính dự đoán còn muốn một đường. Tần chính bằng vào tốc độ, dựa vào toàn thân thần binh thân thể phong mang ngang ngược đem trước mặt người kia đụng bay, xông thẳng ngưỡng mộ long đi. Hắn mau, một gã khác dâng giới thần nhân vậy không chậm, hoành thân sẽ phải ngăn trở, hắn vừa mới có điều động, tiêu cảm ứng được tử vong đã tới, nhất luật vô địch phong mang từ sau lưng hắn chuyển tới, thiên cấp thần binh vô lượng thần vũ quân không tiếng động hướng về phía tên này giới thần nhân hậu tâm thọc quá khứ. Quả thật, vô lượng thần vũ quân không còn là chí tôn thần binh có thể thiên cấp thần binh phong mang cũng không phải là dâng giới thần nhân có thể không nhìn dâng giới thần nhân không đường chọn lựa chỉ đành phải phân ra một chút lực lượng trở tay công kích muốn đem vô lượng thần vũ côn cho đánh bay lực lượng của hắn mới phân tán tần chính chân phải liền ngẩng lên mang theo kia hung man xuống tới hung tận một cước đạp về dâng giới lồng ngực của thần nhân dâng giới thần nhân cười lạnh một tiếng trở tay chụp vào tần chính chân phải hắn một tay lấy ra đi rồi lại thấy tần chính đột nhiên thu hồi vội sức đầu vai của hắn bay vút mà qua căn bản không có muốn cùng hắn đối kháng ý tứ chính là hướng về phía mục tiêu mộ long đi cút ra. Cắt tên kia bị Tần Chính cố ý mê hoặc công kích của hắn hấp dẫn dâng giới thần nhân cách không chỉ điểm một chút bán, bán về phía Tần Chính phần đầu nổ tung quá khứ, muốn bức bách Tần Chính lui về phía sau. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, phần đầu kim quang chợt lóe. "Đương." Thanh thủy tiếng va chạm truyền tới, công kích kia ngay lập tức đã bị nát bấy, nhưng kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, căn bản không làm bất luận kẻ nào thấy, chỉ có Tần Chính biết, đó là hắn bí ẩn nhất trí tôn thần quan. Liên qua hai hải, Tần Chính đã đến trước mặt Mộ Long. Tính táo Mộ Long đã xúc tích toàn bộ lực lượng, ở giữa Tần Chính xông tới trước mắt, Mộ Long hí một tiếng. Lực lượng cường đại nhất hóa thành một đạo màu bạc đúng ngay vào mặt, hung ác bổ tới tần chính giết đi qua. Đó là một ngụm địa cấp thần đao, giang dắc, không có làm bất kỳ dừng lại, tần chính đuổi phải liền đạp đi ra ngoài. Tương đương với này thiên cấp thần binh đỉnh núi đuổi phải có thể nói không gì là không phá nổi, có nữa kia siêu phàm thần lực gia trì, trực tiếp sẽ đem địa cấp thần đao cho vỡ nát. Chân su thế không giảm đá vào trên ngực mộ long, trong tiếng tiêu thảm thiết thê lương, mộ long tại chỗ đau đã bất tỉnh, không có chết là bởi vì tần chính hạ thủ lưu tỉnh, thừa dịp hắn hôn mê, tần chính trộm bắt được mộ long đầu vai sau đó mang theo một chuỗi tan ảnh, ngảy ra đám người này, rơi vào một bên, hắn vừa mới rơi xuống đất, tức giận gầm thét liền từ mộ ra thành phương hướng truyền tới, hủy thiên diện địa khí thế quần cuộn mà đến, giống như một điều hội tụ biển rộng lực man long hung ác điên cuồng đắp xuống, áp bức hướng tần chính, bắt như phong đến, giống, Tần chính ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như hồng, hắn võ mạch thần thông thần uy như ngục phát động, đặc biệt chống lại khôn cùng này khí thế, thoáng cái sẽ làm cho quanh hắn phảng phát xuất hiện một tòa ngục giam tự đắc. phong kia lâm liệt mênh mông khí thế cho bên ngoài chấm ở. Thật giống như bằng vàng đụng thanh âm mang theo vô biên thần uy, giống như thần hàng hạ tử vong ý chỉ. Bác Như Phong chính là một vết sáng, chớp mắt tới, đưa tay chụp vào Tần Chính, lực lượng kinh khủng ngay lập tức bộc phát ra, muốn đem Tần Chính như Mộ Long đều bị cầm nắm đứng lên. Lùi về. Tần Chính quát lạnh nói, ánh mắt như kiếm, xuyên thủng sau lưng của Mộ Long, từ phía trước nổi bắn ra đi, cử động của lanh khốc như vậy, lực lượng không bị khống chế vận dụng, để cho bác Như Phong sức mạnh của tuân gia lập tức thú liễm. Còn tin nơi tay, an toàn. Này an toàn niệm đầu mới xuất hiện trong lòng, bất an mãnh liệt chuyển tới Tiêu Phàm phất Tần Chính vừa bước vào thiên đường, một cước rồi lại bước vào địa ngục, bởi vì ở sau lưng của hắn cũng toát ra một người, là thông qua không gian ngọc chuyển tới, nói cách khác nốt mộ long tỏa định một tới hệ người không bình thường đột ngột xuất hiện, không tiếng động đâm hậu tâm của hắn một kiếm giết đi qua. Nếu không phải Tần Chính có thông thiên thần mục quan sát, cơ hồ cũng không cảm ứng được. Sắc mặt của Tần Chính không biến, tay trái lại bóp chặt lấy một quả mộ yên nhi không gian ngọc, không gian lập tức sóng gió nổi lên, điều này bắt như phong cũng nhất thời biết Tần Chính sau lưng phát hiện người đánh lén, hắn thiểm điện xuất kích, Tần Chính đầu thủ ném mộ long qua khứ ánh mắt hơn nữa như kiếm hóa thành lệ mang ngưỡng mộ Long hậu tâm giết tới nếu là hắn chọn lựa trước hết giết thủ đoạn của Mộ Long Mộ Long hẳn phải chết vậy Bác Như Phong có thể không để ý Mộ Long sinh tử hiện tại hắn là cho Mộ Long mạng sống cơ hội để cho Bác Như Phong phải trước cứu Mộ Long như thế sẽ không có cơ hội thì ngược lại công kích Tần Chính Đường Tần Chính động tác rất nhanh đằng sau cũng bị đánh lén chi người hắn ở đây không gian truyền lại rời đi trong nháy mắt một kiếm đâm vào phía sau lưng một kiếm này vô cùng sắc bén lại chỉ là địa cấp thần kiếm, cao cấp uy lực cùng tần chính thần binh thân thể tương đương, không thể đánh chết hắn, lại sâu sâu đích chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi bỏ ra, thân ảnh của tần chính cũng đã biến mất. Người đánh lén ánh vào mọi người tầm mắt, rõ ràng là cô ảnh nguyện nàng khí đạo đang chết, sớm biết hắn như thế phòng ngự, ta liền dùng tiên cấp thần kiếm. Hắn chạy không được, hai tay bắt như phong xoay ngược lại, đột nhiên hư không xé một cái. Xé nát không gian, phá hoại dịch chuyển không gian. Chương 666, một đôi mắt bức tranh. Tần Chính vun ra một ngụm tiên huyết, từ dưới chỗ hư không rơi xuống tới. Hắn bị từ trong dịch chuyển không gian cho đánh tới. Đây là thần giới đáng sợ, đến sau Hóa vực thần nhân chi, dịch chuyển không gian chạy chối chết đã không có ý nghĩa gì, bởi vì Hóa vực thần nhân đã bắt đầu nắm giữ thần lực, phối hợp một chút lực lượng, hoàn toàn có thể phá hoại bất kỳ dịch chuyển không gian, kỳ thực tần chính bản thân cũng cơ bản có thể làm được, thần lực thị phá hoại dịch chuyển không gian lớn nhất chủ nhân. Hắn cũng không tự trách mình sẽ bị phá hoại. Dù vậy, hắn vẫn dựa vào không gian ngọc dịch chuyển tới cách xa 400 dặm địa phương. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, Tần Chính liền lần nữa bắn ra đi, ánh mắt của hắn lạnh léo, từ nơi này trở về mộ gia thành cần hơn 300 dặm, mà Bác Như Phong đuổi nữa chạy tới, cũng chính là hơn 300 dặm, tốc độ của hắn tuyệt đối không cách nào so sánh với Bác Như Phong, nhất định có thể được đuổi theo, trước mặt trừ phi đụng phải mộ gia linh thành thần nhân, nhưng Tần Chính đối với lần này cũng không ôm hy vọng, Cố Thanh Minh đã bảo hắn biết môn, bây giờ còn chưa tới, nói rõ bị người. Ngăn trở dừng lại, thử nghĩ xem cuối cùng đánh lén hắn thị cô Ảnh nguyện, liền biết cô Ảnh nguyện nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở, cho nên hồi mộ gia thành chỉ có thể là mình muốn chết. Tần Chính lập tức hướng về kia vô danh sơn cốc phóng đi. Hắn muốn đi đâu thần bí mật thất dưới đất. Mộ ra ngoài thành, một máu me khắp người nam tử từ dưới đất bò dậy, không phải là biệt người hắn, chính là mộ thiếu vân. Mặc dù thông qua không gian ngọc chạy trối chết, vẫn bị bắt như phong xuất thủ cho ảnh hưởng đến, lấy cái kia thần thể tự nhiên là kém xa tít tắp Tần Chính, cũng may hắn cũng không yếu, chẳng qua là gặp gỡ trọng sang, ngắn ngủi hôn mê mà thôi. Sau khi tỉnh lại mộ thiếu vân ý thức mơ hồ một hồi, liền thoáng cái nghĩ tới rồi gặp gỡ của mình, hắn thương thế của cũng không để ý, lập tức phóng lên cao. Mộ Thiếu Vân điện xạ mà vào Mộ Gia Thành. Người khác cự ly Mộ Gia Thành còn có rất xa xôi cự ly, li, liên tụ tập toàn bộ lưu lại sức mạnh lớn thanh quát ũm lên bắt như phong muốn giết tần thiếu gia, giá hỏa Mộ Gia. Ngập trời lực lượng chợt từ Mộ Gia trong phủ đệ bộ phát ra, một cú mạnh hơn Mộ Gia lão tộc trưởng còn muốn thỉnh khí thế trực thấu cửu thiên, một kinh khủng thân ảnh lấy vượt xa Mộ ánh mắt thiếu vân truy lùng tốc độ ngay lập tức rời khỏi Mộ Gia Thành. Mộ Thiếu Vân cũng mệt mỏi rơi xuống mặt đất, tự lâm bẩm đạo Mộ Gia quả nhiên cất giấu càng lợi hại hơn lão tộc trưởng thần nhân, hắn một mực canh giữ cái gì? Thần binh con rối gỗ bị phá diệt sau đó, cũng chưa từng xuất hiện niệm đầu cương quá, người trước mắt ảnh chật lóe, Cố Thanh Minh xuất hiện ở trước người của hắn, Mộ Thiếu Vân cũng không còn cách nào kháng cự kia đau đớn, lần nữa ngất đi. Cố Thanh Minh ôm lấy Mộ Thiếu Vân, nhìn ra xa hướng nơi xa, trầm lặng nói Tần thiếu gia, hy vọng nàng có thể chống đỡ đến viện binh cản đáo vô danh sơ gốc, kia duy nhất phong bế chứ mật thất dưới đất nhưng cựu bị vây khởi động mình bảo vệ bí thuật cấm chế, cách trở ngoại nhân xâm vào. Tần Chính lại một lần nữa trước cửa xuất hiện ở, quay đầu nhìn một cái, Tần Chính liền biến mất tại chỗ, lấy thần thông lạc tinh truy nguyện muốn đi vào bên trong gian phòng của thần bí này. Bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Đúng như Tần Chính tưởng tượng như vậy, máu này mạch thần thông lạc tinh truy nguyệt thật phi phàm, nói về cũng là huyết mạch biến hóa mang tới, từ phong thần huyết mạch hóa thành ngự thần huyết mạch, vừa kinh nghiệm mấy lần lỗ sắc, tứ đại huyết mạch thần thông đều có chỗ biến hóa, uy lực tăng cường, nhưng kỳ thực biến hóa về mặt bản chất mới là ảo diệu nhất, giống như thần thông lạc tinh truy nguyệt, cơ hồ là không trở ngại, cả kia thần binh thủ hộ con rối gỗ 63 đạo bí thuật đều không thể ngăn trở, huống chi thị dưới đất này mất tất lực lượng cánh giữ. Tần Chính hiện thân lần nữa, liền xuất hiện ở đây phong bế bên trong gian phòng của thần bí. Bên trong gian phòng của thần bí này trống rỗng, chỉ có một bộ bức tranh treo tại hướng về phía trên vách tường của cửa phòng miến. Mặc dù trống trải, nhưng có một cỗ kỳ dị khí lưu dao động, so với bức tranh tựa hồ có kỳ dị nào đó liên hệ, chính là tần chính bước vào trong nháy mắt, cũng có vậy trong nháy mắt mơ hồ, dường như muốn bị dẫn dắt đi xem bức tranh đó, điều này cũng một lần nữa kích thích Thông Thiên thần mục tự động mở. Thông Thiên thần mục được sưng đệ nhất đồng thuật, cái loại này đồng thuật trong chủng loại duy ngã độc tôn tín niệm là không cho phép bất kỳ đồng thuật khiêu khích, cũng làm tần chính thoáng cái tỉnh táo lại. Nhìn bức tranh đó, tần chính cười khổ một tiếng, hắn vốn tưởng rằng cất bây giờ nhìn lại thì không có hy vọng, tiểu bức tranh đó mang tới mơ hồ trong nấy mắt, là hắn biết, cô ảnh nguyệt cùng bắt như phong nhất định cảm ứng được, cho nên hai người tất nhiên sẽ chạy tới nơi đây, Chỗ nữa đã không thể nào. tần chính nhìn bức tranh đó, tâm hành động làm lạnh, cả người đều tiến vào vô ngã không có hắn huyền diệu trong trạng thái, suy nghĩ cũng cực kỳ nhạy cảm, nay đôi ánh mắt linh động cũng không nữa ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu hạ xem qua đến, nhưng là tần chính lại biết cô ảnh nguyệt võ mạch thị hiếm thấy ngày đồng võ mạch, thiên đồng võ mạch, trời cao loại võ mạch có phong thần tư cách. Võ này mạch dọc theo người ra ngoài thần thông một loại có liên quan tới đồng thuật, mà hắn còn nhớ rõ ngũ đại yêu hoàng đã từng từng lưu lại vài loại trời xanh dị đồng, không phải là võ mạch thần thông, không phải là vũ kỹ, mà là trời cao ban cho năng lực đặc thủ, trong đó một loại chính là linh hồn chi nhãn. Trong đầu của hắn lóe ra hôm qua suy tư về cô ảnh nguyệt kia linh động ánh mắt, có nữa bức tranh này còn có bất như phong biểu hiện, mà mới xuất hiện ở chỗ này mơ hồ, như có người muốn khống chế hắn cảm giác, hết thể tựa hồ cũng đang nói minh, cô ảnh nguyệt hẳn là trời xanh linh hồn chi nhãn cùng trời đồng võ mạch thần thông cho dung hợp là một mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể là như thế nào, nhưng là tần chính lờ mờ có thể đoán được cô ảnh nguyệt kia linh động con người mang tới đặc thù bí mật. một ngày bức tranh tựa hồ chính là chỗ mấu chốt. tần chính hai mắt hiếp, ngó chừng bức tranh đó, nhìn thẳng phía trên cặp kia ánh mắt linh động chứ, hoàn toàn không thấy bao quanh kia dị động khí lưu, tinh thần của hắn cũng tập trung cao độ, huyết mạch đã ở sôi sục. đông, trước sau cũng chính là mười mấy giây, nặng nề tiếng động liền truyền tới tiến lai. Like. bắt như phong lạnh lùng thanh âm truyền tới tiến lai like ta bất kể ngươi là có hay không đến từ cấp linh thanh cùng để cho ta bắt như phong như vậy vật, nàng phải chết. Dẫn dừ bắc như phong không hề nữa bận tâm bất kỳ vật gì xác nhận tần chính tựu nút trong mật thất bắc như phong đều vô dụng lãng phí thời gian sử dụng bí thuật hơi trừ thần bí kia trên phương diện cấm chế trực tiếp chính là một quyển hung manh đánh quá khứ linh thành đại thành thần nhân bắc như phong đối với đế cương cảnh giới có thể dùng khoảng cách nửa bước để hình dung hắn một cái chân cũng bước vào đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn kỳ lực lượng tự nhiên không thể dùng thông thường linh thành đại thành thần nhân để hình dung có thể nói chuẩn đế cương sức mạnh của thần nhân ầm quyển mãnh liệt tự giao long xuất hải ném đi thương hải này vậy đối với tần chính Cố Thanh Minh đám người mà nói không cách nào đánh vỡ phong bế cấm chế lập tức bị dễ như trở bàn tay nát ấy. Dưới đất này không gian cả cũng nổ tung. Sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp nơi này của đem cho lần ngược, tất cả gian phòng bị hủy cho một khi, huống chi đem chóp đỉnh mặt đất đều bị vênh mở, để cho bọn họ bại lộ ở trong thiên địa. Cấm chế phá vỡ, lực lượng kiếp nhưng cựu tồn tại vỡ vụn gian phòng kia. Thân ảnh của Tần Chính liền ánh vào bắt Như Phong, Mộ Long cùng cô ảnh nguyệt trong tầm mắt của ba người, lại càng căn phòng kia hai cánh cửa mang theo tiếng rít bén nhọn vào bên trong bay đi, chạy thẳng tới hướng Tần Chính. Đưa lưng về phía ba người tần chính bất động như núi, mặc dù dùng tố hình thuật để cho thân thể của hắn nhìn qua có chút mập, nhưng mang cho đỉnh thiên lập địa, cần người ngưỡng mộ trình độ. Hiu hiu. lưỡng đạo thần kiếm quang ảnh từ trong tần chính mắt nổ bắn ra đi. Vậy dĩ nhiên là thông thiên thần mục con mắt quang như kiếm. Thùng thùng, lưỡng đạo kiếm quang ngay giữa trong bức họa hai con mắt. A. Tiêu Thế Lương thảm thiết lập tức từ sau tần chính thân chuyển tới, cô ảnh nguyệt hai mắt chảy máu, thống khổ mới ngã xuống đất, che mắt, tiêu thảm không dứt. Tan vỡ thanh truyền đến. Chén chán bắc như phong cái kia cá gió chứ cũng theo đó tăng vỡ. Bên trong lẩn giấu con mắt của ưu ám máu tươi chảy ròng. Vù vù, bay vụt hai miếng cửa phòng không biết có hay không trùng hợp sức tần chính tả hữu hai bên va chạm mà qua, cường lực cắm vào vết tượng. Con mắt của tần chính lần nữa phát động công kích. Thông thiên thần mục chi liệt diễm ngập trời. Một đám lửa không tiếng động tiểu đốt bức tranh đó. Ngọn lửa này chính là lúc đó yến thính vũ cho luyện thông thiên thần mục mà thành. Hỏa diễm có thể nùng khô hết thảy. Bức tranh trong khoảnh khắc đã bị thiêu thành cho tàn. Phúc. mạnh mẽ bắc như phong tại chỗ phun ra một đạo máu tươi. Trên chán hai con con mắt của u ám tại chỗ nổ tung, làm hắn phần đầu máu thịt bé bé, tùy theo chỗ ngực võ mạch phơi bày ra, sức mạnh của nhất thiểm nhất diệt dao động, kèm theo ba một tiếng, bắp như phong võ mạch ngay lập tức tăng dã, hoàn toàn bị nát bẫy, cái kia hung manh thần lực tức thì bị bài xích một loại, trong khoảnh khắc tử thân bị loại bỏ đi ra ngoài 99%, khí thế của cả người trong nháy mắt rơi xuống linh. Thanh cảnh giới, rơi xuống hoa vực cảnh giới, mắt thấy sẽ phải rơi xuống dâng giới cảnh giới của thần nhân, đây là cấp tốc đi về phía diệt vong. tân chính, thống khổ cô ảnh nguyệt hai mắt đã câm bế khóe mắt còn có máu tươi chảy ra, nàng chợt lách người đi tới phía sau Bắc Như Phong, một cái tát đặt tại trên lưng Bắc Như Phong sát. Bắc Như Phong vậy mau nhanh chóng bài xích đi ra thần lực lập tức sẽ có một lần nữa bị rút về dấu hiệu, từ trên dâng giới thần nhân cảnh giới lần nữa bắt đầu hướng tiêu thang khôi phục, nhưng là xuất thủ cô ảnh nguyệt lại phun máu tươi, mặt như giấy trắng, bóc nát không gian ngọc, lập tức trốn khỏi nơi đây. Bởi vì bức tranh đốt sạch mộ long cũng bị thương nặng, nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt, chẳng qua là mi tâm của hắn ở giữa hé ra một cái huyết vùng, thấy cô ảnh nguyệt chạy trốn, hắn vừa làm tiếp xúc liệu mạng bay đi. Hắn không dám dùng không gian ngọc chạy trốn, lo lắng cho mình không gian làm tiêu ở có mộ người của thiếu Vân, dù sao nơi này của Liên cũng bị mộ thiếu Vân phát hiện, chỗ khác thật sự là không có bảo đảm. Tần Chính rất nhớ cho dụng bọn họ, nhưng bác Như Phong lần nữa rất mạnh khôi phục lực lượng lại làm cho Tần Chính rõ ràng phải giết chết bác Như Phong mới là chính đủ. Theo Tần Chính điểm ngón tay một cái, thiên địa lực lượng dao động, một đạo màu vàng dây từng chống rông xuất hiện, thoáng cái đã bắt Như Phong cho chói buộc lại, kia rửa vào tràn đi thần lực cũng bị ngăn trở khó có thể bị hắn một lần nữa thu hồi đi, thậm chí bắt đầu nhanh chóng tan biến, đây là mất đi chịu tại thân thể nguyên nhân. Bắc Như Phong hai mắt lần nữa mở, đã biến thành màu đỏ như máu, hắn phản phất hóa thành dự tận đát ma, lực lượng dung chuyển thoáng cái đã vực thần tác cho đứt đoạn, người cũng điện xạ đi ra ngoài, một quyền đánh giết hướng tần chính. Chương 667: Sắt. Rơi xuống cảnh giới, người bị bị thương nặng Bắc Như Phong vẫn như cũng là cường hãn vô cùng, chỉ bởi vì hắn chính là tung hoành tây nam địa giới, có hy vọng nhất thành tựu bá chủ Bác Như Phong. Cho dù là ý thức của hắn đều nhanh mơ hồ, vừa ra tay, vẫn như cũng là cường mãnh bá đạo, hung man tàn nhẫn. Tần chính quan sát phương viên chăm dặm tình huống đối mặt với bắc như phong giết chóc hắn giơ tay lên chính là một cái hơn bạo liệt đấu khỏe đã viên mãn đấu khỏe có thể nói thiên địa luân hồi để cho hết thể đều có thể rơi xuống luân hồi ẩm từng quên đối anh không có gì huyền nhiệm tần chính đã bị bắc như phong một quyền bắn cho lộn một vòng đi ra ngoài hơn 2.000m, cánh tay phải một trận đau nhức ngũ tạng lục phủ cũng quấn quít thiếu chút phun huyết bắc như phong nắm giữ thần lực cái này nhất định tần chính thần lực cho dù là lực cường dã có hạn không cách nào ở phương diện này chiếm ưu thế lập tức làm tần chính ở thế yếu cũng may hắn thần binh thân thể hắn đấu khỏe vẫn như cũng là cường hãn Mặc dù thần chính bị một quyền đánh bay, bát như phong cũng không chịu nổi, Quyền kia đầu cũng bị thần binh thân thể phong mang đánh huyết nhục văng tung tóe, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Thật sự lợi hại a? Không có thần lực ưu thế, lớn như vậy trinh lệnh, ta ngay cả chống đỡ cơ hội tựa hồ cũng không có. Thần chính cũng không khỏi không cảm khái, hắn cho tới nay vượt cấp khiêu chiến, nói cho cùng, thủy trung là thần lực, thì ra người khác là thần nguyên, hắn là thần binh chân nguyên, người khác thị thần giới các loại bất đồng phương thức tăng lên chân nguyên uy lực, hắn cũng đã là thần lực, cho nên hắn thủy trung cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Duy chỉ có lần này. Bát Như Phong cũng là thần lực, hơn nữa tinh túy trình độ không thể so với tần chính thần lực sai. Dưới tình huống như thế, tiêu thật chỉ có thể dựa vào vũ kỹ thần thông, kinh nghiệm trường thi phát huy trở một chút. Bát Như Phong ngửa mặt lên trời, mãnh lực hít một hơi. Trong phút chốc, chu vi hàng trăm, hàng ngàn giằng bên trong không khí trong nháy mắt tràn vào trong miệng của hắn, lập tức Bắt Như Phong hướng về phía hơn 2.000 mét bên ngoài tần chính há miệng gầm lên. Chết. Một cỗ kinh thế hai tục lực lượng trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra, hóa thành một cái nát bấy thiên địa ra mãng đảo loạn phong vân, sẽ rách hết thể trở ngại xông thẳng đi về phía tần chính, cũng là khi hắn phò xích cường hắn công kích trong né mắt, bác như phong hơi thở đột nhiên giảm bớt hơn hai lần, trán của hắn con mắt của ưu ám đột nhiên băng liệt, phóng ra xích máu tươi, sau đó kia cảnh giới của ổn định ngay lập tức lần nữa rơi xuống một đoạn, chỉ miễn cưỡng duy trì ở dâng giới sức mạnh của thần nhân mà thôi. ầm, kia hóa thành giao sức mạnh của mãng nặng nề đánh vào phía trên đại địa, dẫn phát hủy thiên diện địa lực, lại không thể thương tổn được tần chính, thời khắc nguy cơ, hắn dùng thần thông lạc tinh truy nguyệt né tránh ra, tần chính thân ảnh lúc sáng lúc tối lóe lên, mang theo bén nhọn tiếng huyệt gió nhân vương bút thoát hiện. Nhân Vương bút hóa thành một đạo phát sáng tia sáng màu bạc ở trong thiên địa lưu hạ hào quang rực rỡ, điểm thẳng hướng ngực của Bác Như Phong. Lại một lần nữa mất mát lực lượng, Bác Như Phong cũng không có cường han đối kháng, mà là một cái lắp mình tránh ra đáng sợ kia Nhân Vương bút, xông thẳng đi về phía tần chính. Hắn sượt qua người trong phút chốc, trước mặt bị sáng chói kim quang bao trùm. Vô lượng thần vũ côn thật giống như hóa thành một cái phun ra nuốt vào thiên địa yêu hồ chi thần hung ác đâm lồng ngực của hắn thọ lại đây. Lại là thiên cấp thần binh. Bác Như Phong thân thể của vọt tới trước không ngừng, nửa người trên ngắt một cái, biến thành một kỳ quái tư thế làm vô lượng này thần vũ côn lần nữa sượt qua người, nhưng hắn còn chưa tới kịp níu chính bản thân thân thể, lạnh tấu xương phong mang từ trên trời giáng xuống, hai lưới thần phủ phách thiên chém xuống. Vẫn thiên cấp thần minh, mặc cho bắc như phong cường hãn, trung quy thị siêu cấp trọng sang trong người, giờ khắc này hắn đã không có thời gian tránh ra, chỉ có lấy ra hắn thần minh, một ngụm địa cấp đỉnh núi thần kiếm quán chú hắn lực lượng cường đại ngược phía trên một chút đã đâm đi. Đường kiếm đâm phủ nhận, hai lưỡi thần phủ bị để bay, nhưng thiên cấp thần minh uy nghiêm nhưng cựu không thể xâm phạm, ý địa cấp thần kiếm trung quy vỡ vụt. Hơn chấn Bắc Như Phong như phong học máu, lực lượng lần nữa xuất hiện bất ổn. "Giống." Sắc mặt Bắc Như Phong thờ phạt, toát ra vẻ hoảng sợ trong lúc, một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu nổ vang, Tần Chính bản thân giết, con mắt của Bắc Như Phong ngay lập tức trở nên sáng ngời, phát sáng thật là tốt tự sáng chói thần quang, hắn mãnh lực trọng quyền xuất kích, hướng về phía Tần Chính đạp giết tới một cước đánh giết quá khứ. Khi hắn một quyền hủ ở hải ra sau đó, nhìn qua thị Tần Chính khỏe miệng bộc lộ ra ngoài cười lạnh, Bắc Như Phong trong lòng cả kinh, nhưng nghĩ tới lực lượng của mình, vẫn cùng mãnh xuất kích. Phàng. Hắn hung ác điên cuồng nắm tay đập chúng tần chính đạp giết tới chân phải bàn chân. Đương, tiếng kim loại va chạm truyền đến. Theo sát sắc mặt Bắc Như Phong thở phạt không tiếp tục nữa, điểm tiêu máu kêu đau đớn một tiếng, toàn bộ cánh tay phải ầm ầm nổ tung, bản thân của hắn tức thì bị oanh tung bay đi ra ngoài. Tần Chính cũng không ngoại lệ, mạnh nhất đuổi phải đích xác có thể nói vô song, sức mạnh của Bắc Như Phong cũng chỉ là chấn động đuổi phải, chưa từng làm hắn bị thương, nhưng bản thân lại bị oanh tung bay đi ra ngoài, người còn đang không trùng, lưỡi binh thuật cũng đã phát động, Tam đại thiên cấp thần binh cùng một thời gian xuất ra. Nặng nề rơi xuống mặt đất bắc như phong ánh mắt cũng trở nên có chút huyết sắc, đường đường bắc như phong. Tây Nam địa giới tương lai tôn chủ, cư nhiên bị một cái nho nhỏ nết linh thần nhân nặng như vậy tạo ra, hắn nổi giận, hai bàn tay chợt vỗ mặt đất, thân ngay lập tức tiểu thẳng tắp đứng lên, hướng về phía trước liền trọng quyền chào ra. Ẩm, phía trước không gian bạo liệt, Tam Đại Thiên cấp thần binh đồng thời bay rất ra ngoài, đại địa cũng vì đó rung động, ở dưới bắc như phong chân xuất hiện một mảnh dài hẹp dài đến ngàn thước vết rách, không nói ra được đáng sợ. Lực lượng phóng thích mở bắc như phong hội kích Tam Đại Thiên cấp thần binh ngay miệng, trước mặt thoáng hiện thần chính tần ảnh vô hình tần chính nhanh như thiểm điện một quyền đánh phía lồng ngực của hắn bắt như phong gầm lên một tiếng giơ tay lên liền đập lực lượng dung chuyển ở giữa cảnh giới của hắn một lần nữa rơi xuống rốt cục ngã nào nhất linh cảnh giới của thần nhân cảnh giới rơi xuống rung động làm bắt như phong tinh thần xuất hiện vậy một chút dao động một quyền này công kích cũng chính là một phần ngàn giây vừa chậm tựu lịnh hắn một quyền đánh hụt trước mặt tần chính đột nhiên biến mất đây chính là tần chính chờ đợi phải giết thời khắc hắn biết coi như là có đủ loại thần binh cùng mạnh nhất đuổi phải đối mặt với dâng giới thần nhân lực lượng bát như phong hắn đều không cách nào thủ thắng chỉ có không ngừng phóng thích sức mạnh của Bác Như Phong, làm hắn rơi xuống cảnh giới, cũng chính là trong nháy mắt đó, đúng là tất sát thời khắc, ngay đây hắn vọt tới trước đến trước Bác Như Phong mi lúc, liền vận dụng thần thông Lạc Tinh Truy Nguyệt. Thân ảnh vô hình phụ trợ thần thông Lạc Tinh Truy Nguyệt, đó chính là xưa nay chưa từng có tuyệt phối. Bác Như Phong một quyền đánh hụt, thần chính cũng xuất hiện ở phía sau Bác Như Phong, tay phải của hắn bình thân, phía trên xuất hiện một ngụm nhân cấp thần kiếm, đó là Mộ Yên Nhi thần kiếm, mang theo một dãy kiếm quang sáng chói xẹt qua Bác Như Phong cổ. Một viên lớn chừng cái đấu đầu người mang theo không cam lòng gào thét ngất trời bầu trời. Bác Như Phong Tần Chính thở dài ra một hơi, Tam Đại Bay Múa Thiên Cấp Thần Bình tự động bay trở về, hòa tan vào thân thể. Hán thuận tay xả đi bắt như phong túi không gian, dẫn bắt như phong đầu người, tùy ý kia không đầu thi thể đứng sừng ở tại chỗ, nói ra mới vừa đánh một trận tăng tốc, lại càng hiện lộ rõ ràng xích Tần Chính hung ác. Không có phi hành, không có nhanh chóng bay nhanh, Tần Chính chính là dẫn đầu người chậm rãi về phía trước. Ước chừng hơn 10 em m sau, phía trước xuất hiện một cái nối thẳng mộ ra thành rộng rãi quan đạo, dọc theo quan đạo đi vào, không đầy một lát liền thấy một gã lao giả râu tóc bạc trắng cản được đường đi quy tức của ngươi lờ mờ có chưa đế cương thần nhân mùi vị, nói rõ nàng đã bước ra bước về phía đế cương thần nhân một bước. Tần Chính không một chút giật mình, bình bình đạm đạm đạo ngươi là mộ gia chân chính đệ nhất nhân sao? Ngươi ở nơi này đợi nửa phút, vừa vặn là ta giết chết Bác Như Phong thời gian, đương nhiên, ở trong nàng tầm có thể là nàng cho rằng là Bác Như Phong giết chết ta đào tẩu sao? Mộ gia ánh mắt lão giả du lên. Không đợi hắn lên tiếng, Tần Chính cười nhạt một tiếng Bác Như Phong cũng có thể chết, ngươi muốn chết cũng không khó. Vừa nói chuyện, Tần Chính liền từ Mộ gia bên cạnh lão giả sượt qua người. Mộ gia lão giả sắc mặt biến hóa Hắn nghe được lời này hàm nghĩa, đây là uy hiếp, hắn chậm rãi xoay người, nhìn xa như vậy đi bóng lưng, ánh mắt cuối cùng rơi vào còn đàn trên đầu nhỏ màu miến, thấy lạnh, cả người từ đáy lòng buốt lên, cái kia sát ý nồng nặng, lặng lẽ tàn đi. Không biết, sượt qua người, xác định mộ gia lão giả không có sát cơ tần chính cũng giải xích một hơi. Hắn cùng với Bắc Như Phong xuất thủ một chiêu sau, thông thiên thần mục liền khóa người này, người này tiểu đứng ở nơi đó dương mắt lạnh lẽo, đừng xem cách xa nhau rất xa, cho dù là tần chính giết chết bắt Như Phong lợi dụng không gian ngọc chạy trốn, cũng công, đến cảnh giới kia Không gian chạy trốn thật không có gì có thể. Bác Như Phong có thể đưa chạy trốn lúc cho phá xuất tới, cuối cùng phải dựa vào kia bức họa liếc trong mắt bức tranh tự cứu, chính là chứng minh. Hơn nữa hắn, như nếu chạy trốn, chỉ có thể chứng minh thân phận là giả. Này lão giả xuất thủ lại càng không cố kỵ gì, ngược lại hắn phải chết. Chỉ có phương pháp trái ngược, không đi mà tiến tới mới có sinh cơ. Nhưng sinh cơ này lại cũng không đại, bởi vì không ai nhìn qua địa phương, mộ gia lão giả hoàn toàn có thể mang hắn đánh chết, cho nên chỉ có dẫn Bác Như Phong đầu người. Mao Tain một màn làm mộ ra lão giả nể nang cho cái giả rối cấp linh tần gia người kia thân phận, cũng chỉ có như vậy, hắn kiên trì tin tưởng, thần giới thánh cung nơi uy nghiêm đi qua, người phản kháng chết, tất nhiên có thể cho mộ ra lão giả một sâu đậm kích thích, mặc dù nhưng cựu có nguy hiểm, kết quả vẫn tốt. Chẳng qua là Liên Tần Chính cũng không biết, kinh nghiệm sinh tử nguy hiểm, chém giết bắt như phong cả người hãn khí chất cũng phát sinh biến hóa vi diệu, thật giống như hóa thành một đời sát thần, cùng thiên địa sát ý tương hợp tự đắc, nhân giới sau đó bồi dưỡng ra được thiên điệu to lớn duy ngã độc tôn vẻ này tự bất tính thiên địa khí phách bên dưới dung hợp. Có nượn võ mạch thần thông thần uy như ngục như có như không phát động, dung hợp mà thành chính là chỗ này Mộ gia lão giả cũng sinh ra. Lạnh lẽo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mộ gia lão giả nhận định Tần Chính thị cấp linh người tần ra. Tần Chính trở lại Mộ gia phụ đệ, không làm cái gì dừng lại liền đi vào. Chỉ có những theo đó một đường vết máu đi tới người rõ ràng phát hiện, ở trên Mộ gia cửa phủ tấm biển, nạm một viên dự tận đầu người. Tần Chính không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn thẳng trở lại Ngọc Linh viện, đi tới trước cửa cô ảnh nguyệt. Bành bạch, nhẹ nhàng va chạm cửa phòng. Ngọc Linh bên trong viện yên tĩnh cũng không thấy thuộc quân ngọn núi lắm người, tiếng gõ cửa này lộ ra rất ồn ụt. Cửa phòng rất nhanh bị mở. Tuyệt đại phương hoa cô ảnh nguyện xuất hiện ở cửa.